Trước 175, si v ọ một, một i một một lần này thôi diễn h n m cơ bản hiểu rõ công tác toàn bộ quy trình nhưng mà vẫn không có tìm đến chỗ đột phá nhân viên tạp vụ đã từng nhắc nhở quạt mỏ bên trong đốc công nắm giữ không nhất thiết ra thế bối cảnh cấu nghị quyết định tại thôi diễn thời điểm nếu thử khống chế đốc công hồi tưởng thôi diễn bắt đầu người ăn cơm xong cố gắng cùng đốc công giao lưu người đối với đốc công sử dụng tâm lý ám thị đốc công hướng về người đi tới nhưng mà đốc công bên cạnh công việc người máy lại trước tiên đến người máy người trái với ba b quy tắc hình kỳ của người gia tăng một v năm người sử dụng quả cầu đen đem người máy thu lại đốc công bị k i n h sợ lập tức từ tâm lý ám thị trong trạng thái khôi phục chỉ c h ố c lát sau một đống lớn người máy tràn vào đường hầm đem người bắt lên người máy người làm trái a một háo quy tắc hình kỳ của người gia tăng một v năm người bị người máy đưa đến trong một giam gg Bây giờ, n trạm thu nhận nhân viên văn phòng nói qua nếu như chính mình muốn tự do hoạt động nhất thiết phải nắm giữ thuộc về mình công việc người máy mà người máy đưa đến tác dụng chỉ sợ chính là theo dõi nó có thể ngay lập tức phát hiện trái với quy tắc công dân cũng thêm trọng hình phạt đồng thời công việc người máy cũng không thể tùy tiện phá hủy mình phá hư công việc người máy sẽ dẫn đến càng nhiều người máy bắt về mình cho nên trước đó mình nhất thiết phải tìm đến che đậy người máy phương pháp hay hoặc giả là có thể không dùng tới năng lực điều kiện tiên quyết tìm đến đốc công được điểm h a mới đến người đứng ở nơi đó làm gì sao đốc công rốt cuộc nhìn thấy đang n g ẩ người n cố nghị hắn đi tới tức giận trách mắng thật xin lỗi cố nghị nợ nụ cười đi đến đốc công trước mặt đây là người lao động công cụ nhanh đi phía trước cái kia đường hầm công tác phải cố nghị nhận lấy công cụ vùi đầu công tác vì kiểm tra công việc người máy cụ thể chức năng cùng cực hạn phạm vi cảm ứng cố nghị lần nữa sử dụng năng lực thiên phú thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i dùng quả cầu đen trộm mấy cái khoáng thạch công việc người máy cũng không có bất kỳ phản ứng nào n g ư ơ i tiếp tục đến gần khoảng cách công việc người máy chỉ có hai ba thước khoảng cách n g ư ơ i đ e o người máy lần nữa phát động quả cầu đen chức năng người máy thò đầu nhìn về phía ngươi vẫn không có phát hiện như n g ư ơ i dự liệu một dạng chỉ cần ngươi không phải ngay trước người máy mặt biểu diễn trong không sinh có người máy căn bản là không có cách phát hiện dị thường n g ư ơ i tận lực cách xa người máy thậm chí cách rất sâu kháng đạo người hợp bạn sử dụng tâm lý ám thị người máy lập tức chạy đến người máy ngươi trái với không ba bốn quy tắc hình kỳ của ngươi gia tăng một và năm người chấm dứt thôi diễn người máy phạm vi dò xét phi thường rộng rãi ít nhất tại toàn bộ cặp mỏ bên trong chính mình cũng không có cách nào chạy trốn người máy theo dõi bất quá cũng may quang cầu là toàn bộ thế giới bên trong một đây là duy nhất một cái có thể vòng qua người máy dò xét đồ vật cố nghị tiếp tục làm việc quy quy củ cụ làm việc thế giới hiện thật trên màn ảnh cố nghị một bên làm việc một bên lén lút đem khoáng thạch giấu đi cố nghị làm sao bắt đầu làm ăn trộm công tác hầm mỏ này thạch nhìn qua h ắ n rất đáng tiền đi nếu như bị người nhìn thấy làm sao bây giờ hắn dám làm như vậy đã nói lên hắn có tự tin t r ă sẽ không được phát hiện các ngươi còn không hiểu rõ cố nghị sao mưa bình luận bên trên mọi người chính đang kịch liệt thảo luận lúc này long quốc công lược tổ đã phá giải a hào quy tắc trang thứ nhất a không không một quy tắc đang như si vọng đoán một dạng thế nào si vọng đắc ý v ô n g ư ợ c một cái ta đoán không sai đi cái thế giới này ngay cả không khí đều thuộc về tài sản cá nhân không khí người sở hữu cũng chính là cái này phó bản sau lưng không thể nói chuyện rồi các đội viên đối với si vọng nhìn với cặp mắt khác xưa nói không sai si đội trưởng cao kiến si vọng lấy điện thoại di động ra đổ bộ các w e phía trên có người cho mỗi cái mạo hiểm giả bắt đầu phiên giao dịch miệng được bọn hắn có thể sống bao nhiêu ngày khúc khang bình tò mò nhìn vắng qua không nhịn được thấp giọng hỏi ngươi làm sao làm những thứ này ta chỉ là nhìn một chút không cá cược ta đều nhìn thấy ngươi vip cấp bảy rồi mượn hảo mượn hảo s i vọng nhanh chóng đóng kín website đặc web trên có rất nhiều tình báo đây là ta thu thập tình báo thủ đoạn khúc khang bình n h ữ n g mày với tư cách đặc công chúng ta là không thể đánh bài nhất lại là loại này đánh bài đem điện thoại di động của ngươi cho ta ân ngươi muốn làm gì đây là mệnh lệnh khúc khang bình đoạt lấy xi、si、vọng điện thoại di động trực tiếp giúp xi、si、vọng gạch bỏ hết nợ hảo xi、si、vọng trận mắt hôm、mồm. mặt đầy kinh ngạc nhìn đến khúc khang bình ca. người làm sao dạng này đây là quy củ lần đầu tiên là cảnh cáo lần sau chính là ngưng chức trừng phạt buổi tối tan việc về sau viết một phần kiểm tra đưa đến phòng làm việc của ta thật xin lỗi tổ trưởng s i vọng i n u m ô i một cái cũng không tốt nói gì nữa nàng ở địa phương công tác thời điểm bên cạnh có không ít người đều đang cưỡng nàng cũng không cẩn thận dính vào cái này thói xấu n g à y thường thoải mái nhìn điểm chấp đến tấn công tác địa điểm cũng không quản được tay vốn là s i vọng còn tưởng rằng khúc khang bình còn rất tốt nói chuyện không nghĩ đến hắn trên thực tế lại như vậy vô tình được rồi gạch bỏ liền gạch bỏ đi Si vọng trong miệng nói nhỏ nói đến tiếp tục xem hướng về máy theo dõi lần này phó bản bên trong còn có mặt khác hai cái mạo hiểm giả đưa tới si vọng chú ý một cái chính là đến từ bắc âu dennis còn có một cái chính là anh hoa quốc hạ t ổ i dị hoa âm hắn điều chỉnh đến dennis k e n h nghe được dennis kinh trời ngôn luận quỷ dị thế giới dennis đi đến không gian nhảy lên trời đứng trong công việc nhân viên cho hắn hô hấp trang bị thì dennis trực tiếp tự t u y ệ t ngươi không cần đúng thế ngươi chỗ làm việc trong không khí có chứa kịch độc không có trang bị ngươi sẽ trúng độc mà chết bình oxy quá đắt đeo lãng phí được rồi nếu ngươi đều nói như vậy công tác nhân viên lắc lắc đầu hôm nay thế đạo bên trên còn nhiều mà d e n n i s dạng người này bọn hắn dùng tánh mạng của mình đổi lấy giảm hình phạt thay vì làm như vậy vậy còn không như trực tiếp chết đi coi như xong tốt như vậy ngạt còn có thể sau khi chết làm cái phân bón nếu mà bởi vì chúng độc mà chết liền tính biến thành phân bón đó cũng là nhiễm bẩn hoàn cảnh d e n n i s trong công việc nhân viên dưới sự dẫn dắt đi đến quạt mỏ tại rất nhiều nhân viên tạp vụ bên trong d e n n i s có vẻ hoàn toàn xa lạ bởi vì hắn là duy nhất một cái không mang mặt nạ người mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương một trăm bảy mươi sáu cương thi thể chất mới đến phải đi hầm mỏ này giếng đi đốc công lắc lắc đầu cho đèn nít phát công cụ liền không nữa q u ả n nhiều cái gì loại người này tại quặng mỏ bên trong không sống tới một tiếng hắn chỉ cầu đèn nít chết xa một chút đèn nít mang theo công cụ rất nhanh bắt đầu công tác hắn tuy rằng không nói câu nào nhưng mà lỗ thai lại không có n h à n rỗi người mới tới này làm sao không mang mặt nạ muốn chết đi muốn không đến mở địa bàn đi ta cược hắn ba mươi phút chết một năm thời hạn thi hành án nhìn hắn như vậy tráng ta cược một tiếng một năm thời hạn thi hành án nguyên lai、like、thời hạn thi hành án cũng là có thể giao dịch nói như vậy giảm hình phạt biện pháp cũng không chỉ làm công a nghĩ n tới đây đèn nghĩ s lập tức bật người dậy hạn tiến tới những n à y nhân viên tạp vụ trước mặt đưa ra ba ngón tay nói ra dẫn ta một cái đi nếu mà ta không có sống qua ba mươi phút ta cho các ngươi một người ba năm nếu mà ta sống qua ba mươi phút các ngươi một người cho ta một năm là đủ rồi thế nào ở đây tham dự đánh cuộc nhân viên tạp vụ tổng cộng có năm cái trận này đánh bại thấy thế nào đều là cạnh mình có lời được đánh cuộc này chúng ta tiếp nhân viên tạp vụ nhóm lẫn nhau chứng kiến lập xuống thể nôn liên tính đèn nis không có s ố n g đến ba mươi phút chết nhân viên tạp vụ nhóm cũng là có biện pháp đem mình trên thân thời hạn thi hành án chuyển tới đèn nis trên đầu vì vậy mà bọn hắn căn bản không sợ đèn nis giựng nợ ok đèn nis nghiêng đầu bắt đầu công tác tất cả mọi người t ắ t một bên làm việc một bên nhìn đèn nis trò cười khiến mọi người không nghĩ đến chính là đèn nis không chỉ không có bất kỳ khó chịu nào ngược lại càng làm càng hằng say qua sau mười phút đến đèn n i hướng phía tất cả mọi người đưa tay phải ra ta đã sống qua ba mươi phút rồi có phải hay không các người nên đem thiếu nợ ta đổ vật cho ta người cái quái vật này người là người cải tạo người cải tạo làm sao có thể vẫn là tam đẳng công dân tất cả mọi người cảm thấy phiền muộn nhưng vẫn là đồng dạng đưa tay phải ra dennis cẩn thận quan sát đến tất cả mọi người động tác bọn hắn tại trên cổ tay của mình trượt ra r i t tự sau đó đem cổ tay của bọn hắn cùng mình cổ tay dính vào cùng nhau tiếp theo mình thời hạn thi hành án liền giảm bớt một năm dennis học bộ dáng của bọn họ tại trên cổ tay của mình tìm một cái r i t tự rốt cuộc thấy rõ mình còn lại thời hạn thi hành án hiện tại mình thời hạn thi hành án vì chín trăm chín mươi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi lăm năm ai người rốt cuộc là có phải hay không người cải tạo đúng nha n g ư ơ i có phải hay không từ một bậc công dân xuống cấp đến tam đẳng công dân một bậc công dân mỗi ngày ăn cơm có phải hay không đều thêm hai cái trứng gà a dennis mặc kệ mọi người hỏi g i tiếp tục vùi đầu làm việc tại hiểu nhiều hơn thế giới quan đ ố i cảnh trước hắn không dám nói thêm cái gì nhân viên tạp vụ nhóm thấy dennis không đồng ý tán g â u chỉ đành phải nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục làm việc dennis không có sợ hãi toàn dựa vào mình thiên phú đặc thù a cấp thiên phú cương thi thể chất gg bở giờ loại thể chất này có thể cực lớn để cao nhân thể sức chịu đựng có thể ba ngày ba đêm không ngủ hơn nữa miễn dịch nạt thở miễn dịch trúng độc nhưng vô pháp ăn bình thường thức ăn chỉ có thể ăn đồ sống hụ thực cho nên d e n n i s mới có thể hoàn toàn không hô hấp hơn nữa không chút nào sợ quặn g mỏ bên trong đ ộ n vật hai đoá hoa nở các bề ngoài một chi phần lớn mạo hiểm giả tại giành được phần thứ nhất công tác sau đó đều trực tiếp chạy tới quặn g mỏ bắt đầu làm công có một ít t h u tâm mạo hiểm giả bởi vì đế dày dính bùn trên đầu dính diệp tử bị phán vi phạm quy lệ vào g ụ c giam hiện tại liền ngày thứ nhất giữa t r ư a đều không qua mạo hiểm giả cũng chỉ còn x u t lại không đến hai mươi người rồi tại chỗ có người m ệ n mọi thời điểm hạ tổ dị hoa âm là duy nhất một cái có thời gian đi lang thang người hoa âm ở trong ngục tìm đến a v ba sách công dân sổ tay tam đẳng công dân nhất thiết phải tuân theo a B sổ tay nhị đẳng công dân chỉ cần tuân thủ b một bậc công dân chỉ cần tuân mặt khác hoa âm còn phi thường may mắn rút được cấp ss s thiên phú trùng tổ tư duy loại thiên phú này năng lực là có thể liên thông cái khác phó bản b ạ o hiểm giả cho nên thu được càng nhiều tình báo bất quá cái năng lực này nhìn như c ư ờ n g đại nhưng mà cái này phó bản bên trong liền có vẻ hơi gần g ả bởi vì chúng tổ suy nghĩ điều kiện sử dụng phải là tại có internet hoặc tương tự internet khoa học kỹ thuật như ma huyện thế giới ma võng với tư cách một cái tam đẳng công dân hoa âm căn bản không có sử dụng internet quyền lợi trước đó nàng nhất thiết phải tìm đến nhanh chóng tấn thang biện pháp hoa âm không cần cùng người khác một dạng trên đầu đeo túi nàng chỉ cần chĩa vào khôi đầu là được vật này có thể kéo dài cho nàng cung cấp c h ọ c khí nhưng tối đa chỉ có thể dùng một ngày đây chính là ngục giam r a đời điểm cái thứ nhì phúc lợi hoa âm ngay lập tức tìm đến trạm thu nhận xin chào ta muốn tìm một công tác nhìn một chút hình k ỳ của ngươi hoa âm học người khác bộ dáng đem tay phải đưa tới công tác nhân viên cầm lên công cụ thử một chút nói ra ngươi là tam đẳng công dân chỉ có thể đi khu vực khai thác mỏ làm việc đ ằ n mỏ đúng ngươi nhìn ta đây tay chân lẹo khẹo làm sao đào mỏ thật xin lỗi thương m à không giúp được gì công tác nhân viên chỉ chỉ sau lưng một nhóm hô hấp trang bị nói ra đi khu vực khai thác mỏ cần mang hô hấp mặt nạ một tiếng m ư ờ i năm thời hạn thi hành án thiếu thời hạn thi hành án ngươi có thể trở về sau đó trả muốn cho m ư ơ n sao tạm thời không hoa âm lắc lắc đầu rời khỏi trạm thu nhận bán rẻ thể lực đây là người hạ đẳng mới có thể việc làm hơn nữa chỉ riêng bán rẻ thể lực cũng không khả năng tại ngắn ngủi trong một tháng hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu nhất định sẽ có biện pháp tốt hơn A tam cấp trong quy tắc yêu cầu công trong đảng dân quy yêu k hoa ô n cùng g thể c a đảng công dân g i o cho nên cho dù hoa lưu, nên dù âm ở trên tiến bắt Mất thông tự tỏa nhiên lên đường đụng phải, cao đảng công dân cũng không biện đến chuyện. cũng phong không gian. đi đạo, lưu giao phải pháp chỉ Hoa cao có bay âm suy tư chốc lát nàng không tin cái thế giới này chỉ có đây một con đường ngay sau đó nàng liền ở trong thành thị du đãng rốt cuộc tại một nơi ngõ hẻm hẻm nhỏ phát hiện một số không giống bình thường đồ vật khu vực này không có bất kỳ một cái cảnh vụ người máy tuần tra chỉ có một cái sự vật người máy tung bay ở trên đường không nó bể ngoài x é tan mòn mỗi bay một đoạn khoảng cách sẽ phát ra chi chi âm thanh tại đây đều là một ít tam đẳng công dân bất quá hoa âm cũng rất bén nhạy phát hiện những người này ra muốn tinh tế rất nhiều liền lòng bàn tay vết chai đều rất ít hiển nhiên bọn hắn cũng không phải lao động chân tay người có lẽ mình có biện pháp từ trong miệng của bọn hắn đạt được phương pháp kiếm tiền hoa âm đi đến đường sâu bên trong phát hiện một cái ánh mắt âm lánh nam tử hắn là cả con đường bên trên duy nhất một cái không tại trên đầu mang túi hoặc là khôi đầu người hắn không có hảo ý nhìn mình chằm chằm dường như muốn đem mình ăn một dạng nàng có một ít sợ bất quá a suyazi trong quy tắc có quy định tam đẳng công dân là không thể sử dụng bất luận cái gì bạo lực tại bọn hắn trên đường không còn có việc vật người máy hoa âm không có sợ hãi mặt lạc hoác lần đầu tiên tới hát ngai phải a nhà ngươi hẳn đã xảy ra chuyện gì đi là tạo phản sao mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới c h ư một trăm bảy mươi bảy thành phố thăm dò nam nhân tên là nhị c ẩ u là hát ngai bên trong côn đồ nhị c ẩ u mặc dù là côn đồ nhưng nhãn lực cũng không kém nữ nhân trước mặt g a thị trắng l o ã căn bản là không giống như là một cái tam đẳng công dân nên có bộ dáng Cái khác công cái cao mỗi phải không tam một đẳng nữ dân loại ớ lớn n lên cùng nam nhân một dạng. và mỡ, một l này g ư ờ i n bình thường đều là trong nhà phạm đại sự, phụ đều đại mẫu là sự, các h thể hy sinh chính mình sinh mệnh, đổi lấy nữ nhi sinh mệnh. ỉ có c lấy này đổi Loại nữ đại tiểu thư thời gian dài không chuyện sản xuất cho nên căn bản không thể nào tại ngói lều tìm được việc làm sinh tồn chỉ có thể muốn tới vất thiên môn lại đi ném không đường thời khắc bán rẻ n ụ c thể cũng không tính là ít hoa âm không biết rõ nhị cầu đến cùng đang nói gì nàng chỉ là chỉ chỉ đầu của đối phương ngươi vì sao có thể tại tại đây hô hấp không khí ngươi quản được sao da có thời hạn thi hành án thiếu đầy đủ ta hô hấp đến chết ngươi làm như thế nào chỉ cần ngươi nói cho ta ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì ngươi không xứng biết rõ nhị cầu lắc lắc đầu loại nữ nhân này n g u như lợn hết lần này tới lần khác giọng điệu còn ngạo mạn vô cùng vốn là hắn còn tưởng rằng có thể mò được chỗ tốt gì đâu không nghĩ đến nàng cư nhiên như vậy không biết nói chuyện nhị cầu đứng dậy rời đi hoa âm đưa tay ngăn cản hắn làm cái gì ta nói ta có thể thỏa mãn ngơi ư bất kỳ yêu cầu gì hoa âm những mày, tháo gỡ một cái phục nhị cầu rõ ràng n g h mặt ra hắn g ư ờ lạnh một tiếng thật ngại ngùng ta là dê hay đối với người khác dùng chiêu này đi、gì. Bờ giờ. hoa âm hơi nhũ mày tiếp tục ngăn ở nhị cầu trước mặt ta không tin tại ta đi ngang qua đầu đường thời điểm ngươi rõ ràng còn nhìn chằm chằm ta b ắ p đùi tới đây ngươi có phải hay không có bệnh ở trong môi trường này còn có người nào hứng thú làm chuyện kia ngươi còn tưởng rằng mình là một bậc công dân sao chúng ta tam đẳng công dân liền sống suốt đều rất mệt mỏi cũng không có tinh lực lãng phí ở trên bụng nữ nhân nhị cầu đẩy ra hoa âm chuyển thân rời khỏi hoa âm cắn răng nàng tin chắc trước mặt cái nam nhân này là một cái cực kỳ đặc thù nội dung nhân vật mình nhất định có thể từ trên người của hắn đào móc ra tin tức hữu dụng hiện tại nàng chỉ là thiếu hụt một cái cơ hội mà thôi nghĩ đến đây hoa âm không chút do dự đi theo nàng nhất định phải biết rõ người đàn ông kia nhu cầu rốt cuộc là cái gì cố nghị tan tẩm rời khỏi hầm mỏ đem hô hấp trang bị lui về thanh toán sau đó cố nghị chỉ thu được m ộ ư ơ i năm giảm hình phạt thuộc về có còn hơn không thu hoạch cố nghị nhìn nhìn bên cạnh nhân viên tạp vụ mỗi người bọn họ đỉnh đầu đều đeo một cái gì xét khôi đầu có vật này bọn hắn liền có thể thông suốt mà tại trên đường đi lại trải qua hỏi do, cố nghị lấy thêm hình tám năm đại giới đổi được một cái mũ giáp càng hố cha chính là vật này cứ nhiên vẫn còn cần bổ sung năng lượng một lần bổ sung năng lượng tối đa duy trì liên tục hai mươi bốn giờ bổ sung năng lượng một lần cần thêm hình năm năm trong n ó n an toàn cung cấp đều là c h ọ c khí n g ư ờ i thấy để cho đầu người mất nhưng mà cố nghị lại không thể không đeo bằng không hắn căn bản là không có cách thời gian dài ở trong thành thị thăm dò hốt hô đây là nước hoa đây là nước hoa cố nghị thôi m i ê n mình cuối cùng cảm giác tốt hơn nhiều vì không lãng phí thời gian cố nghị dứt khoát đứng tại không gian nhảy lên trời cơ trạm lối vào tiến hành thôi diễn thôi diễn bắt đầu người rời khỏi cơ trạm người đi dọc theo đường phố tại đây cao đẳng cấp công dân rất khó nhìn thấy đại khái mỗi một trăm n g ư ờ i bên trong có thể gặp được một cái nhị đẳng công dân tam đẳng công dân cơ hồ không nhìn thấy lúc này là tất cả mọi người tan việc giờ cao điểm nhị đẳng công dân phần lớn là trong chính trị phủ trong kiến trúc đi ra bọn họ đều là bên trong nhân viên văn phòng ngươi hướng thành phố trung tâm đi tới càng đi về phía trước ngươi phát hiện cảnh vụ người máy càng ít công việc người máy càng nhiều những cái kia cảnh vụ người máy từ đầu đến cuối đem tầm mắt đặt ở trên người của ngươi phản phất lo lắng ngươi sẽ làm ra cái gì chuyện phạm pháp lại đi thêm một bước một tiếng ngươi phát hiện tại đây tam đẳng công dân cơ hồ tuyệt tích đâu đâu cũng có bận rộn nhị đẳng công dân bọn hắn mang theo túi công văn chạy tới chạy lui bận rộn bộ dáng cùng làm tinh không khác nhau gì cả mỗi cái nhị đẳng công dân trên đầu đều bay một chuyện vụ người máy hiển nhiên trở thành nhị đẳng công dân điều kiện một t r o n g chính là nắm giữ một chiếc công chuyện của mình người máy ngươi còn muốn tiếp tục đi về phía trước cảnh vụ người máy đã bao vây bên cạnh ngươi người máy căn cứ vào b số ba quy tắc ngươi không có quyền tiến vào nên khu vực ngợi ư lập tức rời khỏi tiếp tục thâm nhập sâu sẽ xử là một vạn năm thời hạn thi hành án trừng phạt người chuyển thân rời khỏi người đoán b cấp quy tắc chỉ có thăng cấp sau đó mới có thể lý giải n g ư ơ i tiếp tục dọc theo đường hướng biên giới thành thị đi tới càng đi danh giới đi công việc người máy càng ít cảnh vụ người máy càng nhiều n g ư ơ i tại thành phố góc đông nam tìm đến một cái kỳ quái đường tại đây cơ hồ không có cảnh vụ người máy chỉ có bầu trời thành phố bay một cái sự vật người máy n g ư ơ i đi vào đường đi lang thang khắp nơi mọi người phát hiện ngươi là sinh khuôn mặt tối đa nhìn trái phải một cái liền lập tức rời đi rồi n g ư ơ i sau lưng đường hẻm nhỏ phát hiện một cái kỳ quái nam nhân hắn là duy nhất một cái không mang khôi đầu tam đẳng công dân người cảm thấy rất kinh ngạc người đi lên bắt chuyện người xin chào nam nhân ngẩm đầu nhìn ngươi một cái k h ô n g có cả cái. hảo ý sở cả một n g ư ơ i ta có thể hỏi một chút n g ư ơ i làm như thế nào sao nam nhân cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i vì sao có thể tại tại đây tự do hô hấp còn không dùng đội nón sắt nam nhân n g ư ơ i muốn biết n g ư ơ i ân nam nhân nếu mà n g ư ơ i theo ta chơi đùa trong một đêm nói ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết n g ư ơ i tiếp với n g ư ơ i nam nhân đi lên động thủ động cướp với n g ư ơ i n g ư ơ i một quyền đánh trúng nam nhân múi n g ư ơ i không nghĩ đến mình cư nhiên bị một cái nam nhân chơi lưu manh nam nhân có người thực hiện bạo lực nhà nam nhân tiếng hô to hấp dẫn đến công việc người máy người máy thấy rõ bộ dáng của người hơn nữa triệu h o á n đến càng nhiều hơn cảnh vụ người máy ngươi chấm dứt thôi diễn ngoa tạo đây đều là một ít ngưu quỷ xa thần cố nghị sờ một cái cái mông của mình lòng vẫn còn sợ hãi cái nam nhân kia nhất định là có tác dụng đặc biệt nở tờ cờ chính là vì sao hệ điều hành ít p quỷ dị như vậy nói thật cố nghị thà rằng nhảy lầu tự sát cũng không nguyện ý bán rẻ cái mông của mình cố nghị suy nghĩ một chút quyết định đối mặt lần nữa cái nam nhân này hồi tưởng thôi diễn bắt đầu ngươi đứng ở cái kia kỳ quái nam nhân trước mặt ngươi cùng hắn từ đầu tới cuối duy trì đến một m năm khoảng cách ngươi ngươi vì sao không cần đội nó sát có thể nói cho ta biết không nam nhân đứng lên hướng ngươi đi tới nam nhân n g ư ơ i muốn biết sao theo ta một đêm là được ngươi c ư ờ i lạnh một tiếng đối với nam nhân sử dụng tâm lý ám thị nam nhân ngay tại chỗ đang cùng tinh thần lực của ngươi tiến hành đ ố i kháng nam nhân cuối cùng thất bại hắn cúi đầu xuống đứng tại trước mặt ngươi không còn dám tay máy tay chân ngươi quay đầu nhìn thoáng qua trên trời công việc người máy nó quả nhiên cũng không đến tìm người phiền phức cùng ngươi đoán một dạng nam nhân nắm giữ che đậy công việc người máy năng lực mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới c h ư một trăm bảy mươi tám sinh hoạt nơi đó có nhẹ nhàng như vậy ngươi ném ở nam nhân cổ áo ngươi nói cho ta ngươi làm như thế nào ngươi vì sao có thể che đậy công việc người máy cảm ứng nam nhân ta không rõ ta là thật không biết rõ ngươi gia tăng tinh thần lực phát ra nam nhân xuất mồ hôi chán nam nhân ta là thật không rõ mỗi lúc trời tối mười chín không không hai mươi ba không không thời điểm công việc nơi này người máy đều sẽ bị che đậy cảm giác cho nên ta mới có thể tại tại đây hít thở một chút không khí mới m ẽ đại ca van xin ngươi đừng báo cáo ta ta nguyện ý cho ngươi mười năm thời hạn thi hành án cầu ngươi thả qua ta ngươi đẩy ra nam nhân nam nhân khóc sức mướt tâm lý ám thị tác dụng vẫn chưa tiêu tán hắn nhanh chóng túi đầu chạy đi biến mất tại cuối đường phố ngươi tại bốn phía tìm kiếm rốt cuộc tại nơi góc tường phát hiện một khối ruột giống của gạch ngươi đào r a gạch ở bên trong tìm đến một cái móc kéo người kéo móc kéo một đạo điện lưu thoáng qua ngươi bị điện giật thành than ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở mắt ra nhìn về thành phố góc đông nam một chỗ này đ ư ờ n g tên là áng đường là một cái cất dấu bí mật địa phương nhưng khó khăn là thế nào đào móc bí mật trong đó hắn trầm tư chốc lát nếu chỗ đó không có chuyện gì vụ người máy giám sát vậy mình có thể hay không làm một ít c à n khoa trương hơn sự tình đầu nam nhân nói mỗi ngày cố định thời gian điểm ám đường liền sẽ che đậy giám sát cho dù dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết trong đó là người phạm tội nhân viên tụ tập địa phương tốt mình hẳn nhiều quan sát một đoạn thời gian không v ộ i điều tra nghĩ đến đây cố nghị lần nữa nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi đi đến ám đường ngươi leo đến p h ụ cận nhà lầu thiên đài bên trên lén lút quan sát nam nhân đứng ở góc tường tận tới đêm khuya tám giờ hán từ dưới đất b ò dậy tại trong đường phố lắc lư một hồi liền rời đi lâu cùng lâu giữa khe hở rất nhỏ ngươi hoàn toàn có thể tại lâu giữa nhúng n h ả cho nên theo dõi nam nhân n g ư ơ i phát hiện cái nam nhân này phản trinh sát ý thức rất mạnh rõ ràng ngươi đều ở sân thượng truy lùng nhưng hắn vẫn là đang không ngừng vòng v ò ngươi đoán lần trước đối với hắn sử dụng tâm lý ám thị thì hắn là trang hắn chỉ là tiết lộ một bộ phận rõ ràng tình báo cũng không có nói ra toàn bộ chân tướng thậm chí chỗ đó có điện móc kéo cũng có khả năng là hắn cố ý dẫn đạo ngươi đi đụng n g ư ơ i bình thường là không có khả năng làm được loại trình độ này nhất thiết phải như công lược tổ đặc công dạng này trải qua chuyên nghiệp tâm lý huấn luyện mới có thể có nhất định sức đề kháng nam nhân vòng nửa ngày đường rốt cuộc về nhà ngươi vồ hụt ngươi rời khỏi thiên đài đi đến nam nhân phía sau nhà những người khác là ở tại chật trội đồng từ lâu bên trong nhưng nam nhân tắt ở tại một cái tròi bên trong nhìn rách nát bộ dáng nếu mà gió thổi mưa rơi khả năng liền muốn s ụ p người không d á m áp quá gần chỉ đành phải xa xa nhìn trộm nam nhân cũng không có mở đèn nhưng mà ngươi có thể nghe thấy hắn tựa hồ đang cùng người nào đó gọi điện thoại căn cứ vào a s e a d quy tắc tam đẳng công dân là không có tư cách sử dụng bất luận cái gì công cụ truyền tin hơn nữa nam nhân ở phòng ở như vậy phá h i ệ n nhiên cũng không khả năng mua được điện thoại ngươi suy đoán nam nhân nhất định là cái thế giới này phần tử phạm tội hơn nữa rất có thể vẫn là cái tiểu đầu lĩnh ngươi quyết định tại triệt để thăm dò lai lịch của hắn trước ngàn vạn không cùng hắn phát sinh chính diện xung đột ngươi nghe một chuỗi tiếng bước chân ngươi nhanh chóng xoay mình trốn vào trong thùng rác tiếng bước chân dừng lại tiếp theo là tiếng gõ cửa ngươi nhắc lên thùng rác nắp hướng ra phía ngoài nhìn lén một người vóc dáng nóng bỏng quần áo hở hàng cô gái đứng tại nam nhân lối vào ngươi không khỏi nhữ mày nam nhân nói mình là dễ hay nhưng thì thật hắn chính là cái nam nữ thông cật ra hỏa trời vừa tối không nhịn được tình mình nam nhân kéo cửa ra nhìn thấy cô gái sau đó rõ ràng ngây mẩn cả người nam nhân ngươi còn có mặt mũi trở về cô gái đây là nhà ta vì sao không thể trở về đến nam nhân ta không có người con gái như vậy người rất là chấn động nam nhân đem cô gái đẩy ra tiếp tục đóng cửa lại cô gái đứng ở cửa một hồi chuyển thân rời khỏi người rời khỏi thùng rác lén lút đi theo cô gái sau lưng cô gái rời khỏi ám đường đi đến cách vách một đầu hơi sạch sẽ đường nàng tựa vào chân tường nhen lửa thuốc lá người đi lên người ta có lời cùng ngươi trò chuyện một chút cô gái năm năm người ta không phải muốn cái kia cô gái vậy cũng đừng trễ mãi ta suy nghĩ người đưa tay phải ra người vậy cũng tốt năm năm liền năm năm cô gái n g ư ơ i có địa phương sao không có địa phương đi theo ta n g ư ơ i không n g ư ơ i đi theo ta n g ư ơ i mang theo cô gái đi đến đám đường tại tại đây ngươi có thể tự do sử dụng kỹ năng sắc trời quá mở ngươi không thấy rõ cô gái biểu tình ngươi lén lút đối với cô gái sử dụng tâm lý ám thị ngươi phát hiện cô gái dựa vào ngươi càng gần một chút tâm lý ám thị tạo nên tác dụng ngươi ngươi vì sao làm một nhóm này cô gái nam nhân các ngươi làm sao đều thích hỏi cái này vấn đề ngươi hỏi một chút mà thôi cô gái người nhà sinh bệnh điều này cần ta thêm hình một triệu năm nếu mà ta lại thêm một triệu năm ta liền muốn thành phần bón ó rồi ta không có biện pháp khác chỉ có thể đi ra bán cô gái nói tốc độ nói rất nhanh ánh mắt có một ít t r á n h lẽ n g ư ơ i biết nàng là đang nói dối nhưng ngươi không có phơi bày ngươi vậy ngươi vì sao không tìm cái càng tốt hơn công tác cô gái ta là một cái tam đẳng công dân ta có thể lựa chọn công tác có cái gì đ a n g mỏ phục vụ viên nhân viên vệ sinh kết thúc mỗi ngày có thể giảm đến ba năm thời hạn thi hành án cũng là không tệ rồi l i ê n dạng này ta có thể nuôi sống ta cùng người nhà của ta sao ngươi luôn có biện pháp cơ hội rất nhiều nếu mà ngươi cố gắng Cô gái, ít nhất phụ thân ngươi một mực tại vì thế nỗ lực cô gái dừng bước lại nàng đưa tay phải ra muốn đem thời hạn thi hành án trả lại cho ngươi cô gái ngươi nhất định là cha ta phái tới thuyết khách đi vườn bán của ngươi ta không làm gg bởi giờ ngươi ta không có rõ cô gái n g ư ơ i biết mẹ ta là chết thế nào không nàng chính là tại trong khu vực khai thác mỏ chờ quá lâu còn không cam lòng thay mới hô hấp mặt nạ cuối cùng được rồi bệnh phổi chết trước khi chết phổi của nàng tất cả đều biến thành đen đang làm thành phân bón thời điểm tiêu hóa cứng phổi liền lò tiêu h đều đốt không hết lúc đó ta liền phát thể ta thả rằng hàm chứa nam nhân xa lạ cũng không muốn hàm chứa hô hấp nặng nghề mặt nạ cô gái nhen lửa thuốc lá dùng sức hít một hơi cô gái có đôi khi ta đặc biệt yêu thích tiếp nhị đặng công dân sinh ý bọn hắn cho tiền bà đặc biệt hào phóng chỉ tiếc ta có thời điểm muốn một lần phục vụ nhiều người vì dưới đất giống như con chó một dạng bởi vì asiaji quy tắc có quy định chúng ta không thể đơn độc cùng cao cấp công dân sống chung một phòng cho bọn hắn phục vụ mặc dù mệnh nhưng ít ra cũng không giống ngươi loại này thối điệu t i một dạng nói nhảm nhiều như vậy cô gái đi ra ngoài người đứng tại chỗ không biết nên nói gì người chấm dứt thôi diễn một lần lại một lần phục chế thiên phú tại lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân nữ nhi thì cố nghị cho rằng nữ nhi này sẽ là một cái chỗ đột phá nhưng sau đó lại phát hiện mình căn bản không biết nên từ đâu hạ thủ b thật còn giống đốc công nói một dạng tam đẳng công dân cả đời là tam đẳng công dân thật bởi vì bọn hắn lười sao không tam đẳng công dân sở dĩ là tam đẳng công dân là bởi vì cao cấp công dân phong bế tất cả bay lên con đường để bọn hắn chỉ có thể ở tầng dưới chót đánh liều không dùng đánh liều hình dáng khả năng không thích hợp hẳn cứ gọi vùng vây thích hợp hơn thợ mỏ đã là kiếm tiền nhiều nhất c ư n g vị nhưng thật nhiều tam đẳng công dân đào hai mươi ba mươi năm vắng cố thành thành nghị h n có n à phát hiện mình tâm tình có cái gì không đúng hắn lập tức đối với tự sử dụng tâm lý ám thị đem những cái kia tiêu cực tâm tình xua tan ám đường là một cái rất tốt đóng chú nơi ta hẳn nghĩ biện pháp đi nơi đó cho mướn một cái phòng ở sẽ chậm chậm thăm dò hạ quyết tâm cố nghị liền hướng đến ám đường đi rồi đi qua thế giới hiện thật cái này đốc công nói chuyện sắc mặt cùng công ty chúng ta lão bản h ả o giống như không biết rõ vì sao ta cảm giác cái này phó bạn trở nên có chút quá chân thực rồi chân thật đến ta cảm thấy các người mạo hiểm căn bản không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ gg ì ì bởi giờ rõ ràng cái này phó b ả n không có cái gì lực lượng q u ỷ dị nhưng mà ta lại cảm thấy khả năng này là tuyệt vọng nhất một lần phó bản bởi vì ta không thấy được một tia lật bản hy vọng gặp lại sau các minh đệ ta quyết định tự sát uy lầu trên n g ư ơ i đ ừ n g n g h ĩ của nhà nhanh lên một chút báo cảnh sát ta không cần báo cảnh sát vừa mới vị kia người anh em đến từ phao thái quốc bọn hắn quốc gia hiện tại đã tiến vào tình trạng vô chính phủ rồi cảnh sát không kịp cứu người Xong xuân xâm sao. mạo bạo cho bình luận bên trên mảnh Hiện bản ngày nhất, phận người đang liền lượng lần này lực lượng quỷ dị chính là vô hình tinh thần áp lực. Nó sẽ để cho thất bại người quốc gia giả gia đời. đầu đã đại đều đi đời điểm đó đều để mười tại mới cái hiểm tài bại, kia bại Mưa một mấy phạm mà Trước vừa ra ra sau bắt bộ phó thứ thất thực thực thể, thất là là lực là lực là lực. quốc quỷ quỷ tễ. tế sẽ áp có có quốc vô dị dị d nó còn có thể triệt để tàn phá nhân loại đối với sinh hoạt mong đợi càng là sinh hoạt tại tầng dưới chốt dân chúng càng vô pháp chống đỡ loại áp lực này loại này lực lượng quỷ dị không chỉ biết ăn mòn tầng dưới chốt nhân dân ngay cả cái gọi là tinh anh giai tầng cũng không một thoát khỏi may mắn tinh anh xã hội nhóm trở nên càng thêm nóng nảy dễ d ậ n tỷ lệ phạm tội rõ ràng lên cao trong một đêm tinh anh giai tầng p h ó n g hỏa cưng gian n h ư u sát á n tầng tầng lớp lớp tại đông âu một cái tiểu quốc liền cảnh sát đều triệt để nằm ngang tập thể đình công chính phủ cao ốc bây giờ bị đốt chỉ còn hai cái cột lúc này tổng cộng có m ư ơ i ba cái quốc gia tiến vào tình trạng v long quốc biên giới cùng tiếp giáp tiểu quốc phát sinh bạo lực mâu thuẫn hơn nữa hiện ra càng lúc càng kịch liệt chi thế cứ việc bây giờ còn có hơn mười người mạo hiểm giả sống sót nhưng toàn thế giới đã lọt vào trong dầu sôi lửa bỏng lúc nào cũng có thể bạo phát đại quy mô chiến tranh long quốc công lực tổ lúc này cũng loạn thành một đoàn chẳng ai nghĩ tới lần này lực lượng quỷ dị c ư nhiên khó giải quyết như vậy s i vọng gõ bàn một cái nói c ư ờ i híp mắt nói ra ta nói không tệ chứ nếu mà cái thế giới này có nguyên hình như vậy nguyên hình chính là chúng ta toàn thể nhân loại xã hội ta c ư c năm ao không nên nhắc lại đánh cuộc sự tình rồi được rồi s i vọng gật đầu một cái nàng phát hiện khúc khang bình là không có một cái hài hước cảm giác người tại trước mặt hắn vẫn là duy trì nghiêm túc tương đối khá khúc khang bình bóp bóp xuống núi vừa mới thủ lĩnh đại nhân cho ta thông qua điện thoại hiện tại toàn thế giới đều ở thời kỳ phi thường chúng ta đã cùng hải đăng quốc phát ra thông cáo chung rồi phải đem hết toàn lực bảo đảm hòa bình thế giới dựa theo trước mắt công lược độ tiến triển hải đăng quốc rất có thể sẽ vừa tải thất bại cho nên chúng ta cần phái một nhóm người tay đến hải đăng quốc giúp đỡ bọn hắn nghĩ biện pháp chống đỡ quỷ dị xâm phạm nếu hải đăng quốc cũng bởi vì quỷ dị xâm phạm vùi lấp vào tình trạng vô chính phủ t、so、nếu c h i mà thế bạo phát, đ n lúc đó giới thật bắt đầu bạo phát đại quy mô chiến tranh không cần một tháng trên địa cầu đem cũng sẽ không bao giờ có thứ gì sinh vật mà thời gian một tháng cũng là các người mạo hiểm vận tải cần thời gian tất cả mọi người nghe thấy khúc khang bình nói tất cả đều cảm thấy bầu không khí ngưng trọng từ khi quỷ dị thế giới xâm phạm đến nay nhân loại đã có vài chục năm chưa từng xảy ra một lần quốc tế chiến tranh phần lớn chiến đấu đều là cùng cuồng tín đ ổ giữa chiến đấu khi chiến tranh lo lắng lần nữa hàn g lâm mọi người không còn có gì vãng cực nhả ạ Si sốt miệng cười một tiếng, dơ tay lên nói vinh đi. nói, vọng vì, nét lên không cần sốt sáng như vậy, chúng ta không như đánh cuộc đi. Chúng ta cấu nghị, nhất định có thể thành công đạt thành hoàn mỹ thông quan. một tay ta nói, chớ ở trước mặt ta thể đạt Ta mỹ đệ các cuộc cấu có c dơ ra, vậy, xi、si、vọng nhìn đến khúc khang bình bóng lưng t h ấ p giọng cùng đồng sự được rẽ tổ trưởng vẫn luôn dặn này đùa dỡn đều không biết hay là cô ý cho ta hạ m h uy ta cảm giác thế nào hắn q u á i quái hắn lúc trước cũng không phải là như vậy đồng sự l ắ c lắc đầu nói có lẽ là á kiện ca hy sinh sự t ì n h cho hắn đà kích quá lớn phía trên đối với hắn trừng phạt cũng rất lớn hiện tại hắn cũng là chờ chút lập công chuộc tội đi chờ trong khoảng thời gian này đi qua có lẽ liền sẽ khá một chút a kiện là ai chính là tiền nhậm hành động đội đội trưởng đồng thời cũng là khúc tổ trưởng coi trọng nhất người kế tục nga thì ra là như vậy xy、si、vọng nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu một cái dennis tại trong hầm mỏ công tác ước chừng m ộ ư ơ i giờ lúc này mới cùng nhân viên tạp vụ nhóm cùng rời đi hắn mỗi một tiếng có thể thu được m ộ ư ơ i năm khoảng giảm hình phạt hơn nữa còn không cần thanh toán hô hấp trang trí tiền lớn vì vậy mà hắn cả ngày hôm nay liền thu được hơn một trăm n ă m giảm hình phạt nhưng mà phó bản yêu cầu b ả o hiểm giả trong vòng một tháng đạt đến ít nhất nhị đặng công dân một trăm vạn năm thời hạn thi hành án có nghĩa là dennis phải không ăn không uống mà tại trong động mỏ đảo một và thiên dựa theo khuyên hướng này dennis tuyệt đối không có khả năng thông quan dennis nhìn nhìn mình nhân viên tạp vụ kéo giữ mấy cái cùng mình đánh của người người anh em hỏi người chuyện này sao p h u cận đây có hay không thú vị địa phương một lần lại một lần phục chế thiên phú chương một trăm tám mươi nhị cầu sòng bạc một người nghĩ đ e n n i s i ơ tay lên làm lên lắc xí ngầu động tác đầu lưỡi ở trong miệng đạt động mô phỏng x u ấ t sắc cấm thanh ồ người hôm nay mới kiếm lời một trăm năm giảm hình phạt liền muốn đi chơi nhi x u ấ t sắc làm một ngày việc quá mệt mỏi vừa vặn tìm một chỗ đùa dỡn một chút được vậy ta dẫn người đi chỗ tốt chơi đùa nhân viên tạp vụ cười nói thành nam có một cái sòng bạc nơi nào còn không tệ liền tính tam đẳng công dân cũng cho phép vào trong bài bạn bên trong đánh cuộc cũng không lớn hơn một trăm mười là có thể lên bàn rất tốt đúng hợp ý ta đèn nid đi theo nhân viên tạp vụ đi đến phía nam sông bạc khiến người cảm thấy kinh ngạc chính là sông bạc c ư nhiên liền cùng cảnh vụ đứng cách một con đường quả thực không thể tưởng tượng nổi sông bạc không có danh tự lối vào chỉ có một cái vải rách đảm nhiệm mảng cửa cả phòng đơn sơ vô cùng đèn nid đi quầy dùng một trăm năm tù kỳ đổi lấy một khối tiền đặt cuộc nhưng mà hắn cũng không có vội vã đi bài bạc mà là tại mỗi cái cờ bạc giữa du đãng nếu cái thế giới này có sông bạc vậy tất nhiên có nằm ở màu xám g i i đất đám người nói không chừng bên trong liền có tình báo con bơn hắn hiện tại hai mắt tối thui chỉ có thể ở loại địa phương này tìm tòi huynh đệ ta nhìn nguyên nửa ngày không đặt c ư ợ c rồi là cảm thấy tại đây đổ vật không dễ chơi sao thanh âm của một nam nhân tại đèn nỉ ị sau lưng vang dội đèn nỉ nghiêng đầu nhìn đến nam nhân này đại khái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi sắc mặt tối đen lúc cười lên tổng cho người một loại thâm trầm cảm giác nga tùy tiện nhìn một chút ngươi là muốn tìm người đi làm sao ngươi biết ngươi tử vào cửa bắt đầu ta liền chú ý ngươi rồi ngươi một mực đang ngó chừng khách đánh mặt nhìn nhưng xưa nay không nhìn cờ bạc ngươi vào cửa trước không có đội nón sát nói rõ ngươi rất có thể là cao đẳng cấp công dân nhưng ngươi cùng ta ở đây trò chuyện hồi lâu vẫn không có cảnh vụ người máy đến cho ta thêm hình điều này nói rõ ta đoán sai đây là một cái rõ ràng mâu thuẫn ngươi ống quần tất cả đều là h ắ c hôi cứ việc ngươi lao đến khi rất sạch sẽ nhưng ta vẫn là có thể nhìn ra ngươi là cái thợ mỏ không mang khôi đầu tam đẳng công dân đồng thời còn là cái thợ mỏ đồng thời còn tại sòng bạc bên trong tìm người ta đoán một chút nhìn ngươi đã từng là một bậc công dân hơn nữa còn là một cái người cải tạo ngươi có thể thời gian dài nín thở ta vừa mới tại bên cạnh ngươi đứng một hồi cơ hồ không nghe được ngươi tiếng hô hấp liền ngực đều sẽ không phập phòng Dennis không nói gì chỉ là yên lặng vuốt vuốt trong tay tiền đặt cuộc nam nhân nết miệng cười một tiếng đưa tay phải ra ngươi có thể gọi ta nhị cầu ta ở tại ám đường a ta gọi là giã cầu xem ra chúng ta quả thật có duyên nhị cầu nết môi sừng ngươi muốn biết cái gì đó Dennis tiến tới nhị cầu bên thai nói ra ta nghĩ tại trong một tháng lại lần nữa biến thành một bậc công dân điều này cần không ít đại giới ta có thể trả bất cứ giá nào biết rõ t chín một khoáng thạch sao biết rõ nếu mà ngươi có thể giúp ta lấy được loại này khoáng thạch ta giúp ngươi tối mai hai mươi hai nghìn đến ám đường tới tìm ta ta chỉ chờ ngươi ba phút nhị c ầ u nói xong lại từ túi bên trong lấy ra một cái máy đ i âm gg bờ giờ nga đúng rồi ngươi vừa mới nói ta không cẩn thận làm bạn sao rồi ngươi tại địa bàn của ta nói lung tung không có chuyện gì nếu mà những lời này rơi vào người khác trong thai sẽ như thế nào ta cũng không biết cái này rất rõ ràng là nhị c ầ u đối với mình kềm chế Dennis duy đến 7 phần hoài nghi. Người này ánh mắt luôn tránh nẽ, quả thực không biết rõ lời hắn nói bên trong có vài phần hồi, đôi hai tới cuối hoài biết lời vài chầm chó thực có thật đầu một mắt tư từ trì quả rõ là một chút tin tức đều không có giờ phút nguy hiểm đó đốc công mỗi ngày đều sẽ kiểm tra thợ mỏ để tránh có người tàng trữ khoáng thạch nếu như mình thật đem vật này trộm ra đến bị phát hiện nhất định sẽ chết rất thê thảm nhị cầu để cho mình trộm khoáng thạch có phải hay không vì để cho mình giao đầu danh trạng mình rốt cuộc có thể hay không làm cho này cái tình báo mạo hiểm đâu hai đoá hoa nợ các bề ngoài một chi c ấ u nghị đi đến h ắ c n g a i hỏi một vòng phát hiện tại đây cư nhiên không có một căn phòng tiền mướn tại năm hai nghìn thời hạn thi hành án trở xuống hơn nữa tiền mướn nhất thiết phải áp lộ ra ba quả thực bất đắc dĩ cố nghị chỉ có thể từ trong đống rác tìm đến một ít thùng giấy làm giường đột nhiên cố nghị nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân hắn một bên làm bộ trải dường chiếu vừa dùng dư quan quan sát hát n g a i cái kia kỳ quái nam nhân hướng phía đi ra bên ngoài dưới nách còn kẹp khôi đầu cố nghị trầm tư chốc lát trước tại thôi diễn bên trong nam nhân vẫn luôn là đợi sau lưng đường hẻm nhỏ chỉ sợ là đang chờ người nhưng mà hắn không đợi người đến ngay sau đó liền rời đi mình đang truy tung thời điểm công phu chưa tới mức hắn nhất định là phát hiện mình cho nên tạm thời thay đổi hành trình không hề rời đi ám đường dựa theo vốn là kế hoạch hắn là phải ra ngoài nghĩ đến đây cố nghị không khỏi có một ít hưng ơ phấn ngay sau đó lập tức nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi lén lút đi theo nam nhân có nhất định tâm lý phòng tuyến tâm lý ám thị đối với hắn đưa đến hiệu quả không lớn cho nên ngươi chỉ có thể dùng loại này biện pháp đần độn theo dõi ngươi chuyển qua một cái đường phố phát hiện nam nhân không thấy ngươi có một ít hối tiếc mà quay đầu lại phát hiện nam nhân đang đứng tại phía sau mình nam nhân ngươi đang theo dõi ta ngươi không có nhà nam nhân nhà nam nhân gật đầu một cái rời khỏi ngươi đột nhiên cảm thấy ngược đau đớn một hồi ngươi cúi đầu vừa nhìn nam nhân vậy mà giữa bất chi bất g i á c cây trùy thủ cắm vào b ộ ngực của ngươi trước mắt của ngươi một phiến đen nẻm ngươi chết thôi diễn kết thúc cái này bước người làm sao lợi hại như vậy cố nghị cao mày mà hoán trách hắn suy tư một hồi lần nữa tiến hành thôi diễn hồi tưởng thôi diễn bắt đầu tại chuyện sừng thì ngươi chui vào trong thùng rác ngươi nghe thấy đầu hẻm chuyển đến tiếng bước chân nam nhân nhìn nhìn bốn phía thậm chí vén lên thùng rác ngươi ẩn náu tại rác dưới phía dưới cùng nam nhân lấy trùy thủ ra tại túi rác bên trong chọc vào mấy lần ngươi cắn n ô i không dám lên tiếng nam nhân là con c h ù sao nam nhân thấp giọng lầm bầm lồ bầu chuyển thân rời khỏi một lát sau ngươi từ trong thùng rác bỏ ra ngươi lần nữa đi theo ra ngoài ngươi nhặt lên một khối mảnh kiếm bể dựa vào chân t ư ờ n g dựa vào thủy tinh phản chiếu quan sát nam nhân ngươi theo dõi kỹ xảo càng ngày càng t h à n h thạo chặng đường nửa đoạn sau nam nhân quả nhiên không có phát hiện ngươi nam nhân cuối cùng đi vào một nhà sòng bạc ngươi đi theo tại lối vào cởi r a b ư ớ c mùi y phục nam nhân ẩn nó tại phía sau cửa nhìn đến ngươi nam nhân vừa mới là ngươi đang theo dõi ta ngươi ta cũng không có ngươi sớm có phòng bị đưa tay ngăn ở trước ngực chĩa vào nam nhân một cách trí mạng nhưng mà dao găm vẫn là cắm vào cánh tay của ngươi ngươi đối với nam nhân sử dụng tâm lý ám thị nam nhân do dự bất quyết không dám ra tay vào gác ngươi đẩy ra nam nhân ngươi ngươi hảo hảo đâm ta làm gì sao cảnh vụ người máy cứu mạng a người máy hướng ngươi hai đi tới song bạc người cũng đi theo qua đây bọn hắn đem người máy ngăn ở ngoài cửa đồng thời đem ngươi vây vào giữa ngươi lọt vào hoảng loạn nguyên lai、like、đánh cuộc này trận là nam nhân phạm vi thế lực hơn nữa địa vị rất cao nam nhân chơi chết hắn ngươi bị người súng đánh trước mắt của ngươi đỏ ngồi hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc cấu nghị mở mắt ra ngồi ở thùng giấy nhìn lên đến nam nhân bóng lưng yên lặng ở người thằng đến nam nhân hoàn toàn biến mất tại trong tầm nhìn cấu nghị mới từ trên mặt đất đứng lên theo dõi cùng thôi miên không phải một cái hữu hảo hành vi cho nên nam nhân mới sẽ không chút do dự giết chết mình cho dù vi phạm quy tắc cũng không có quan hệ đương nhiên cũng có có thể là hắn có thể mặc kệ quy tắc đây càng thêm nói do hắn thật không đơn giản lực chiến đấu của hắn đã viễn siêu nhân loại bình thường coi như là hệ nhanh nhẹn mạo hiểm giả sợ rằng đều không phải đối thủ của hắn ý chí lực cường đại thân thủ nhanh nhẹn hơn nữa còn thường xuyên sẽ chơi một ít khuôn mặt gần người quan trọng nhất là hắn còn nắm giữ che đậy người máy cảm ứng chức năng lực lượng bất quá cấu nghị hiện tại cũng không cần theo dõi hắn mình chỉ cần đi tới nam nhân sòng bạc đi điều tra một hồi là được rồi một lần lại một lần phục chế thiên phú c h ư một trăm tám mươi một nhị cầu sòng bạc hai cậu ca cậu ca tốt ừng nhị c ầ u gật đầu một cái cùng trong sòng bạc nhà cái chào hỏi ngay cả một ít quen thuộc khách đánh bạc đều biết chủ động cùng nhị c ầ u chào hỏi tại trong mắt mọi người nhị c ầ u là một cái nhân vật truyền kỳ cũng không ai biết hắn đến cùng l ư n g đeo bao nhiều thời hạn thi hành án hắn rõ ràng là một cái tam đẳng công dân lại có thể kêu căng như vậy khai mở hợp pháp sòng bạc đầy đủ để không minh nhị cậu không? Không thành n có b vấn đề nhưng ngươi nhất thiết phải xuất hiện ở môn chức đem vay mượn trả hết nợ nếu không chúng ta cũng chỉ có thể mời cảnh vụ người mày đến phòng cảnh vụ thì ở cách vách ngươi là không có cách nào chạy trốn ta biết rồi cho ta mượn một trăm linh năm công tác nhân viên liếc mắt nhìn cố nghị chỉ kém mười năm cố nghị phải có một vạn năm thời hạn thi hành án rồi đây chính là vô cùng nguy hiểm huynh đệ ngươi xác định đúng làm sao được rồi ngươi vui vẻ là được rồi cố nghị thông qua vay mượn đổi lấy một phiến một trăm n ă m tiền đặt cuộc bên kia cái nam nhân kia là ai ngươi nói cái kia sao hắn là lão bản của chúng ta tên là nhị cầu ngươi không biết rõ hắn tên thật quỹ viên kỳ quái nhìn cố nghị một cái tại tại đây không có ai dùng tên thật cảm ơn cố nghị bén nhẹ chú ý đến quỹ viên á n h mắt mặc dù không biết người nơi này vì sao không cần tên thật nhưng cố nghị cũng quyết định mình chỉ nói tên giả hắn nắm lấy nhỏ tiền đặt cuộc tại mỗi cái cờ bạc giữa du đãng đi đến c ử c xúc sắc bàn trước mặt hắn nhắm mắt lại thật giống như lão tăng nhập định một dạng đến mua định rời tay nhà cái thả xuống cốc xúc sắc cười h i ế p mắt nhìn đến các vị khách đánh bạc cố nghị đột nhiên mở mắt ra không chút do dự đem tiền đặt cuộc đặt ở nhỏ bên trên từng cái hai bốn giờ nhỏ nhà cái đem tiền đặt cuộc đặt vào cố nghị trước mặt lại lần nữa bắt đầu phiên giao dịch cố nghị vẫn giống như lần thứ nhất một dạng nhắm hai mắt lại khi sáng sủa x u ấ t s ắ c dừng lại nhà cái lớn tiếng nói m u a định rời tay giao cố nghị đem vừa thắng được hai trăm n ă m tiền đặt cuộc tất cả đều đặt ở nhỏ bên trên nhà cái có một ít kinh ngạc tại những n à y nghèo điệu ti trong mắt hai trăm n ă m tiền đặt cuộc đã coi như là số tiền lớn hai tử này lại muốn cũng không muốn trực tiếp đem toàn bộ tiền đặt cuộc đều đặt đi lên m u a định rời tay mở chén ba t bốn m ộ t vẫn là nhỏ cố nghị lại một lần nữa đã đoán đúng nhà cái nhìn thoáng qua cố nghị vui tươi hớn hở nói lão bản hôm nay vận khí không tệ ạ thậm chí ngay cả bên trong hai thanh tiếp tục lái cố nghị không nói gì mà là nhắm hai mắt lại nhà cái hơi nhữ mày nghe nói trên cái thế giới này có người có thể thông qua lỗ thai nghe ra x u ấ t sắc điểm số chẳng lẽ cái này lăng đầu thành chính là loại người này hay là nói tiểu tử này là tới trang mức chỉ là ngẫu nhiên vận khí tốt nhà cái một bên lắc xí ngầu vừa chăm chú nhìn đến cố nghị nhất cử nhất động lớn nhỏ nhỏ lớn liên tiếp bảy lần cố nghị mỗi lần đều đoán đúng ngắn ngủi vài chục phút thời gian bên trong cố nghị đã kiếm được một vạn năm tiền đặt cuộc mà hắn vừa mới tiến vào sòng bạc thời điểm mới chỉ cần một trăm năm tiền đặt cuộc mà thôi tất cả mọi người nhìn thấy cố nghị vận khí nơi c ư nhiên cũng theo hắn cùng nhau đặt tiền cuộc cơ hồ đều muốn đem nhà cái tiền thắng sạch rồi nhà cái nhìn chăm chú cố nghị tắc mắt kia rõ ràng là một cái cực mù quăng đánh bạc ngoại trừ tham lam hắn không thấy được bất kỳ biểu lộ gì nếu mà cố nghị thật sự là lao thiên hắn tuyệt đối không có khả năng lộ ra lộ liệu như vậy biểu tình biểu tình quản lý chính là lao thiên môn bắt buộc chẳng lẽ hắn thật sự là vận khí tốt nhà cái lén lút đổi lại quán duyên x u ấ t sắc lần nữa l á c trẻ đông nhà cái lần nữa đem cốc xúc sắc để lên bàn cưới híp mắt nói ra đổ thần lần này ngươi áp cái gì cố nghị mở mắt ra không nói gì làm sao không đ mọi người mặt đầy hưng phấn đi theo cấu nghị cùng nhau đem tiền đặt cuộc đặt ở lớn hơn chỉ có cực kỳ cá biệt người phát hiện cấu nghị thần sắc có biến không còn dám áp mở đi mở nhanh mở đừng t h ư a nước đục thả câu rồi nhà cái cười lạnh một tiếng nhấc lên cốc xúc x ắ c ba cái một báo thông x á trong một đêm những tay cờ bạc thắng được tiền đặt cuộc bị nuốt được không còn một ngống cấu nghị sắc mặt trắng bệnh thật giống như liền hồn nhi cũng bị mất ta cái kia ta tiểu h ư n h đệ lần này vận khí tốt giống như ở ta nơi này nhi nhà nhà cái cười nói ngươi còn ngã thiếu chúng ta thời hạn thi hành án đi thật xin lỗi Ta k hai ô n g có dư thử một h ờ hạn từ h hành mảnh nhiều như thời hạn thi hành nhiên Hai i Mọi người tại tại đây bài án. xôn án, còn dám một cư t sao đeo đây vậy bạc. Hai từ này thật là không muốn sống ai nhà cái thở gấp ngược lại cười huýt sáo một cái gọi tới hai cái tay chân đem hắn đưa tới phía sau đi hào hào trò chuyện một chút hai cái tay chân đỡ cố nghị đi đến sau đó nhà cố nghị ngay từ đầu lộ ra r ẫ r ù a biểu tình nhưng mà lại đi tiến vào sau đó nhà sau đó hắn ngược lại trở nên bình tĩnh lên người có bệnh người mời có bệnh cố nghị liếp mắt mắng trở về ban nay gấp đến độ liền cùng thỏ một dạng làm sao nhưng bây giờ không vùng ấ y ta cùng ngươi đánh cuộc một hồi lao b ả n của các ngươi được cho ta kinh trả ân hai tên tay chân liếc mắt nhìn nhau đem cố nghị đẻ xuống ghế salon cố nghị tự nhiên tự tại mà nằm xuống nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại hắn nắm giữ vô hạn thôi diễn năng lực mỗi lần nhà cái mở là cái gì hắn đều rõ ràng cuối cùng nhà cái trộm cắp xúc s ắ c gian lận hắn tự nhiên cũng đều xem ở rồi trong mắt lúc này vừa vặn có thời gian cố nghị quyết định lần nữa dùng năng lực thăm dò một chút xung quanh thôi diễn bắt đầu ngươi đồi sau lưng hai cái tay chân sử dụng tâm lý ám thị tay chân trở nên hoảng hốt không nhìn nữa con ng n g ư ơ i thuận tiện s ờ đi hai cái tay chân trên thân điện côn n g ư ơ i ngồi ở trên ghế s a lon đợi một hồi đến lúc kỹ năng đi lẩy kết thúc cũng không có người máy qua đây bắt người hiển nhiên tại đây cũng có che đậy người máy đ ổ vật n g ư ơ i sau khi rời đi nhà tìm kiếm khắp nơi n g ư ơ i đi vòng qua sòng bạc cửa sau tại một nơi ngõ hẻm hẻm nhỏ n g ư ơ i phát hiện một cái cửa ngầm n g ư ơ i phí sức mở ra cửa ngầm phát hiện nơi đó có hai cái tráng hán đang ở bên trong vùi đầu công tác n g ư ơ i sau khi nghe trong phòng truyền đến nhị cầu âm thanh hãn thợ hồ đang đánh mắng trông coi mình hai cái tay chân người lập tức cửa đối diện miệm hai cái tráng hán phát động tâm lý ám thị n g ư ơ i phát hiện ngươi cư nhiên vô pháp đối với hai cái tráng hắn sử dụng kỹ năng bởi vì bọn hắn hai đều là người máy n g ư ơ i đối với tự sử dụng tâm lý ám thị n g ư ơ i dùng trong tay điện côn thành công chế phục hai người máy n g ư ơ i đi đến gian kia căn phòng đơn độc n g ư ơ i đẩy cửa vào phát hiện bên trong tất cả đều là t 0 9 1 khoáng thạch ngươi còn đang bên trong tìm đến một ít công cụ chuyên nghiệp bọn nó thật giống như dùng đến chế tạo mộng cảnh pai phiến ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân ngươi nhanh chóng tăng nhanh lục xoát tốc độ ngươi tại nhà trong góc tìm đến một ít thành phẩm ngươi trực tiếp dùng chân đá văng tấm gỗ trong dương trang tất cả đều là m ộ n cảnh pai phiến nhưng mà những mảnh vỡ này hình dáng cực kỳ bất quy tắc hơn nữa màu sắc có vẻ càng lãnh đạm một chút gg bởi giờ n g ư ơ i lấy ra một khối mộng cảnh t h á i phiến n ế m một hồi mùi vị cùng mộng cảnh t h á i phiến tương tự nhưng lại khác nhau cái thế giới này liền không khí đều tính vật phẩm riêng tư nhị cầu tại tại đây ẩn giấu nhiều như vậy khoáng thạch chế biến sản xuất những thư không biết đến tột cùng là vì cái gì một lần lại một lần phục chế thiên phú c h ư ơ n một trăm tám mươi hai nhị cầu s o n g bạc ba người tiếp tục tại trong phòng thăm dò người đang nghỉ ngơi khu bên trong tìm đến một cái laptop trang tên sách trên có người dùng vì sao n ữ viết một vật văn người không phải sinh mà có tội người người sinh mà bình đẳng ngoài cửa tiếng gõ cửa càng nóng này hơn đại môn bị người mở ra nhị cầu trước một bước vọt vào căn phòng nhị cầu tại đây không phải địa phương ngươi có thể tới ngươi đây là vật gì nhị cầu ngươi không cần thiết biết rõ ngươi bị nhị cầu bắt lấy một đao đâm xuyên rồi trái tim trước mắt của ngươi đỏ ngầu hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc cậu nghị mở mắt ra lọt vào trầm t ư phía sau gian kia phòng ở nhất định là nhị cầu bí mật lớn nhất vừa vặn chỉ là ăn trộm t c h í khoáng thạch cũng đã đầy đủ để cho nhị cầu bị phán một ngàn vạn năm rồi vì không để cho tin tức tiết lộ nhị cầu không nói hai lời liền giết mình có thể thấy hắn đối với khoáng thạch có bao nhiêu xem trọng muốn thu được nhị cầu tín nhiệm khẳng định cần tuần tự như tiến vừa lên đến liền bên giới mạnh mẽ đoán chưa chắc khả thi mặt khác cấu nghị có thể xác định nhị cầu chế tạo đồ vật cũng không phải mộng cảnh pai phiến đó là một loại xa lạ đồ vật cấu nghị không tiến hành nữa thôi diễn mà là nhắm mắt dưỡng thần khôi phục tinh thần lực của mình qua trong chốc lát nhị cầu đi đến sau đó nhà chiếc lát xí ngầu nhà cái cũng tại hắn bên cạnh hai người bốn mắt đối lập nhau ai cũng không nói lời nào rốt cuộc nhị cầu trước tiên phá vỡ trầm ặ c ngươi muốn làm cái gì hôm nay nếu mà không phải ta chỉ sợ các ngươi sòng bạc không thắng được nhiều tiền như vậy đi cố nghị cười nói mọi người đi theo ta đặt tiền cuộc kết quả cuối cùng một cái tất cả đều phun ra ngoài các ngươi hẳn cảm tạ ta mới được mặt khác ngươi đổi xúc s ắ c động tác còn được luyện một chút ta quá rõ ràng rồi nhà cái nghe nói như vậy có một ít không vui vẻ mà b i ể u nuôi một cái nhị cầu nhìn thoáng qua nhà cái vung vung tay nói ra ngươi đi đi phải nhà cái cúi người gật đầu rời khỏi sau đó nhà thuận tay đóng cửa lại nhị cầu đứng dậy ngồi ở cố nghị cách lách nhẹ nhàng lấy tay vô vũ cố nghị bắt đùi người thật là không tội â cảm ơn nghĩ tới nhị c ầ u nam nữ ăn sạch cố nghị liền không nhịn được toàn thân nổi da gà bất quá hắn vẫn dụng tâm để ý ám thị để cho mình biểu hiện càng thêm bình tĩnh một chút ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi là nhị c ầ u c ầ u ca tốt cố nghị cười nói ta gọi là cố vấn nhị c ầ u hài lòng gật đầu một cái rất hiển nhiên cố nghị là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ cờ bạc nhân tài như vậy bất lạc lòng qua đây thật sự là phung phí của trời ngươi là làm thợ mỏ không sai một ngày chỉ có thể kiếm mười năm thời hạn thi hành án đi không sai bị lắm cùng ta làm đi ở chỗ này của ta một ngày có thể giảm hình phạt một trăm n ă m một ngày một trăm n ă m tích góp đến một triệu năm muốn một vạt h i ê n quá chậm người cái này còn chê ít lại cho ngươi thêm hai mươi năm cậu ca những n à y quá chậm c u nghị cặp mắt lập luệ hà o quang ta muốn trong vòng một tháng lên làm một bậc công dân a ngươi có phải hay không đầu góc không dễ dùng lắm điều này sao có thể làm được ta không muốn lại lương đeo tù nhân danh tự rồi loại này không tự do ngày ta một ngày cũng không vượt qua nổi rồi người không phải sinh mà có tội người người sinh mà bình đẳng cuối cùng một đoạn kia nói cố nghị đặc biệt dùng vì sao ngữ nói ra như hắn dự đoán nhị cầu lập tức trợn tròn các mắt hắn thu hồi đặt ở cấu nghị trên đùi tay còn ngươi hơi phóng đại ngươi là ngói trong lều học người ta h ẳ n tính dị nghiệp a so với ta tốt một chút ta cũng liền trải qua mấy ngày mà thôi thì ra là như vậy vậy ngươi nhận thức trần trạch vũ sao biết rõ hắn là một cái một bậc công dân ngươi biết hắn tại đâu như sao đã chết cấu nghị rất là chấn động đây là có chuyện gì thành tích của hắn ở trường học có thể vẫn luôn đứng đầu trong danh sách hắn vì thông suốt tín niệm của mình mà chết nhị cầu cười lạnh một tiếng được rồi câu chuyện này không có gì nói gia hỏa kia chính là một cái ngu xuẩn m à thôi căn bản không đáng đồng tình về phần ngươi nói câu kia t ỏ a hữu minh ta vẫn luôn là khi trò cười nghe cố nghĩ nghe vậy từ chối cho ý kiến hắn nhắm mắt lại thôi diễn một hồi lúc này mới xác nhận nhị cầu là thật lòng ít nhất hiện tại trong khoảng thời gian này hắn không có ý muốn hại chính mình hắn không có chủ động hỏi do nhị cầu sau đó phòng sự t ì n h bởi vì đây tất nhiên để cho nhị cầu cảnh giác ngược lại sẽ lộng khéo thành vụn cố vấn ta hỏi ngươi ngươi thật tin tưởng người người sinh mà bình đẳng những lời này sao cố nghĩ không biết trả lời như thế nào nhị cầu biễu môi một cái nói tiếp ngươi hẳn không có quên trường học đối với chúng ta dạy bảo đi phan có bỏ ra nhất định có thu hoạch nhưng ngươi sau khi tốt nghiệp xem một chút đi ngươi còn không phải giống như ta là tam đẳng công dân đó là bởi vì ta dị nghiệp ta đã từng hiến tế người nhà của ta ta vẫn cho là đây là cái không tồi giao dịch bởi vì điều này có thể để cho ta đạt được lực lượng cường đại hơn cùng địa vị xã hội ta có thể dùng cái năng lực này cùng địa vị thay đổi xã hội hiện trạng nhưng sự thật như thế nào ta cái gì cũng làm không được cho dù trở thành một bậc công dân ta cũng không cách nào thay đổi cái thế giới này hiện trạng ta vô luận đang làm gì ta đều cho là nó đi làm ta đều là người ó nô n lệ. t h đến ta k người với người vĩnh viễn không thể nào bình đẳng nhị đẳng công dân ngồi ở trong phòng làm việc một tiếng có thể giảm hình phạt một trăm linh năm ngươi tại trong động mỏ đào một ngày khoáng cũng liền giảm hình phạt một mươi năm một bậc công dân nằm ở trên giường chỉ cần động động miệng lưỡi một phút liền có thể giảm hình phạt một năm thời hạn thi hành án đối với bọn hắn lại nói chẳng qua là một con số là một cái ký hiệu là một chuyện tiếu lâm những cái k i a nhị đẳng công dân cùng một bậc công dân lại là làm sao đến đâu bọn hắn là hiến tế mẫu thân của mình từ ngói lều i trường học sau khi tốt nghiệp trở thành một cái hoàn toàn không biết nhân gian đau khổ khốn kiếp mà thôi mà nó đâu nó có chúng ta nắm giữ không khí nắm giữ thổ địa có thời gian ngoại trừ thái dương không phải nó thế gian hết thệ đều thuộc về nó tại quy tắc của nó phía dưới chúng ta nơi đó có bình đẳng đắng nói cho nên ngươi còn tin tưởng câu tia chuyện hoang đường sao nhị cầu diễn thuyết vô cùng phong phú tính kích động cố nghị từng một lần cảm giác mình bị lực lượng quỵ dị ảnh hưởng cho dù mình đối với tự sử dụng rồi tâm lý ám thị cũng không cách nào loại bỏ kia đẻ ở ngực một tảng đá lớn ngươi nói với ta những thứ này là vì cái gì là để ngươi nhận rõ thực tế a bằng hữu của ta nhị cầu cười nói d ẫ u gì chúng ta cũng là học trung trường tầm mắt của ngươi hẳn so với người bình thường dài hơn xa một chút ngươi sẽ không thật tin tưởng tại quặng mỏ bên trong đảo cả đời đá liền có thể lên làm nhị đặng công dân đương nhiên không tin a vậy cũng tốt hôm nay thế đạo này muốn thông qua làm công thực hiện cấp bậc vượt qua là căn bản không thể nào Ta có thể giới thiệu có giới ngoài một cái s ta ta càng càng ta, ta ra hôm nay ta cùng ngươi nói có một ít hơn nhiều ta không cẩn thận tất cả đều làm bàn sao rồi nhị cầu từ trong lòng ngực lấy ra một cái máy ghi âm tại trên địa bàn của ta ngươi có thể nói thoải mái nhưng mà đến chỗ khác ngươi sẽ phải cẩn thận một lần lại một lần phục chế thiên phú chương một trăm tám mươi ba giao dịch dưới đất cảm ơn cố nghị gật đầu một cái tại nhị cầu đưa mắt nhìn bên dưới rời khỏi sòng bạc nhị cầu lấy sau cùng ra máy đi âm kỳ thực chính là một cái cảnh cáo mà thôi nếu cố nghị quyết định đi nhị cầu con đường này như vậy thì tất nhiên phải tiếp nhận nhị cầu kiềm chế vừa mới cố nghị cùng nhị cầu nói chuyện h i ệ n nhiên là vi phạm a hàng loạt quy tắc nếu mà nhị cầu đem quy tắc này thu âm thả ra ngoài mình chắc là phải bị người máy bắt đi nhưng nhị cầu có thể hay không bị trừng phạt vậy cũng không biết được đêm đã khuya cố nghị nhìn một chút đồng hồ treo trên tường hiện tại đã là ban đêm hai mươi ba điểm hắn không ở bên ngoài đi dạo mà là trở lại ấm đường ai biết mình thật không dễ giáp thành thùng giấy giường đã biến mất không thấy con mẹ nó hộp giấy cũng có người trộm cố n g h ị thầm mắng một câu chỉ đành phải khắp nơi du đãng lại lần nữa tìm thùng giấy về sau ngươi lại như vậy lại nhảy cũng đừng qua đây đi làm thật là m u ố n ăn đòn ban đêm m ộ ư ơ i điểm hoa âm mới làm xong rồi công việc của hôm nay nàng cho tới bây giờ không có đã làm việc chân tay cùng những cái kia cáo g i ả so sánh căn bản không có bất kỳ ưu thế nào người khác m ư ơ i giờ liền có thể hoàn thành công tác nàng nhưng phải làm thêm giờ hai giờ mới có thể hoàn thành rơi khỏi q u â n mỏ hoa âm đem hô hấp trang bị trả trở về bên trên mười hai giờ ban nàng lại chỉ kiếm được chín năm giảm hình phạt đáng chết đây nơi nào là người trải qua ngày hoa âm ngồi ở giao lộ vây được bất cứ lúc nào phải ngủ đi qua hôm nay nàng vốn là muốn tiếp tục theo dõi nhị cậu chính là ra hỏa kia bảy lần quạt tám lần rẽ cơ hội nhớ hôn mê hoa âm ngôi lai、like, mình cuối cùng vẫn là đã nhìn lầm người nhị cậu là một cao thủ bằng vào mình đây kém coi thể lực và thân thủ căn bản không có cơ hội đuổi theo bên trên hắn hoa âm đứng ở ven đường ủ y khuất khóc nàng không nghĩ đến cái thế giới này c ư nhiên như thế khó khăn chưa bao giờ trải qua ủy khuất nàng mới đợi một ngày thiếu chút nữa tinh thần sụp đổ lạnh quá hiện tại đã là nửa đêm trên đường gió lạnh b è o b è o nàng đi đến ám đường muốn tìm một phòng ở ở lại nhưng căn bản không đủ x à i tiêu hoa âm muốn giả bộ đáng thương cầu thu nhận chủ nhà lại mặt đầy ghét bỏ mà đầy ra nàng muốn bán thân đúng không phố cách vách tiếp rượu cô gái còn nhiều mà có lẽ các nàng có thể cho n g ư ờ i giới thiệu công việc tốt đâu đáng chết hoa âm hùng hùng hổ hổ rời khỏi tại đây nam nhân chẳng lẽ đều là hòa thượng sao chẳng lẽ mình xấu tới mức này sao hoa âm đi đến p h ụ cận vũng nước nhỏ trước dựa vào mở m ị n á n h trang quan sát mình nàng hiện tại mặc dù có chút tiểu tụy nhưng chỉ cần hơi ăn mặc một hồi tuyệt đối là có sắc đẹp nhưng vấn đề là mình bây giờ nơi đó có đầy đủ thời hạn thi hành án đi đổi lấy mỹ phẩm và mỹ lệ y phục đâu vèo vèo hoa âm sau lưng truyền đến một ít kỳ quái tiếng động nàng nhanh chóng ngồi thẳng lên núp ở t r ê n tường thân hình của nàng mười phần gây nhỏ ẩn náo tại trong bóng tối căn bản là không có người có thể nhìn thấy cậu ca hàng đến không tội còn cần sao những đá này có bao nhiều tà thu bao nhiêu gần đây đốc công tra so sánh nghiêm ta thể chỉ có d ẫ ngươi đến nhiều như vậy đến. Đây đều nhiều như ẩn nấu n vậy là ta ẩn kẽ m ó tay bên trong, từng điểm từng điểm khu đi ra, tuy ra, bên rằng điểm điểm đi khu số l ợ n không nhiều, nhưng đều là hàng n g g khôi hải. đều ư là cao cấp. Ừ, ngươi thật coi ta không nhìn ra được ngươi là làm sao mang ra ngoài sao nhị cầu cười lạnh nói mười năm ít như vậy khoáng thạch bên trong năng lượng đã bị ngươi hấp thu không ít phẩm chất phế vật chỉ trị giá nhiều như vậy thêm chút đi không trả giá m á tê không chín một ngươi còn muốn không muốn ngày mai ta mang cho ngươi điểm vẫn là thời gian này có thể tiếng bước chân chuyển đến hoa âm nín thở nhìn đến đường phố một cái thợ mỏ từ trước mặt hắn đi qua căn bản không có nhìn thấy mình nàng nhìn c h ă m c h ă m nhìn một cái cái kia thợ mỏ đúng là mình trong mỏ nhân viên tạp vụ thì ra là như vậy hoa âm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái một cái kế hoạch to gan ở trong lòng dâng lên thế giới hiện thật sáng sớm ngày thứ hai s i vọng thật sớm đi đến công việc vị bên trên nhìn nhìn phòng phát sóng trực tiếp phát hiện phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận rõ ràng thiếu rất nhiều hôm nay chuyện gì xảy ra tất cả mọi người g ồ i tính đều không thích nói chuyện sao xảy ra chuyện đội trưởng làm sao có mấy cái quốc gia phát sinh nội chiến hiện tại mấy cái này quốc gia đều từ phòng phát sóng trực tiếp lo g ặ p đặc công đưa đến một tấm danh sách s i vọng đưa mắt nhìn một cái phao thái quốc lò g ặ p đông âu một nước lo g ặ p bắc âu tam quốc lo g ặ p bất quá mới ngắn ngủi thời gian một ngày lãng tinh bên trên đã có năm cái quốc gia phát sinh nội chiến mọi người trước mắt mới chỉ đều vẫn tính khắc chế không có dùng đại quy mô tính sát thương vũ khí nhưng người nào cũng không biết loại này khắc chế có thể kiên trì bao lâu ai tà cược năm ao、Xuyệt. đặc công làm một chớ lên tiếng động tác con mắt không ngừng hướng phía xi、si、vọng sau lưng liếp xi、si、vọng nhanh chóng ngầm miệm tổ trường hảo được khúc khang bình gật đầu một cái một bên hút thuốc vừa nhìn trong tay tài liệu hắn như bình thường một dạng ngồi ở trong phòng hội nghị ngay lập tức mở ra máy theo dõi hôm nay mưa bình luận thật giống như thiếu đi nha đúng nha tổ trưởng s i vọng thuận tay đem tân báo cáo đưa cho khúc khang bình những quốc gia này đều trong chiến tranh đâu ủy dị thế giới kênh tự hồ bị ảnh hưởng khúc khang bình liếc một cái báo cáo tiếp tục tiếp tục xem hướng về màn ảnh hiện tại kênh chính đang hướng về phía lennys r a hỏa này thừa dịp bốn bề vắng lặng tự nhiên cầm lên khoáng thạch hướng trong miệng của mình nhét xem ra còn sinh lạnh không kỵ mà lướt xuống mưa bình luận bên trên một mảnh cái này thao tác giống như đã từng quen biết đây sẽ không là cùng cố nghị h ọ ca sáu nghìn s á m ộ t bên khác cố nghị cũng đồng dạng làm dấu mỏ s á t sự tình chỉ bất quá hắn động tác liền càng ưu n h ã rồi một chút nếu mà không phải tất cả mọi người có thể lặp đi lặp lại kéo động đường tiến độ căn bản là không thấy do hắn là làm sao dấu đồ vật cố nghị phó thiên phú ưu tiên cấp cao như vậy hắn cư nhiên ngay trước đốc công mặt trộn khoáng thật c n g quá ngưng cuồng toàn thế giới các nơi mưa bình luận đều là một phiến hát suy duy chỉ có long quốc mưa bình luận tất cả đều là ngay mặt cái này không chỉ là bởi vì long quốc cũng không có gặp phải quỷ dị xâm phạm mà là bởi vì công lược tổ lôi đình hành động bắt được một nhóm phun người anh hùng bàn phím lúc này lại đến tan tầm thời gian đốc công không có hảo ý nhìn đến tất cả thợ mỏ nói một cách lạnh lùng gần đây chúng ta trong mỏ xuất hiện ăn trộm sự kiện cho nên bắt đầu từ ngày mai tất cả mọi người trước lúc ly khai đều cần cởi hết quần áo ra tiếp nhận kiểm tra ba ngày sau cao tinh độ khoáng thạch tham trắc nghi liền sẽ đưa tới về sau chiều nào công việc thời điểm tất cả mọi người muốn từ cái này tham trắc n h i phía trước đi qua nghe rõ chưa vâng tất cả mọi người cởi quần áo quần lót cũng không thể xuyên cố nghị nhữ mày một cái đáng chết ta sẽ không cho toàn thế giới người thấy hết đi dùng mọi cách bất đắc dĩ cố nghị chỉ đành phải lộ sạch quần áo mưa bình luận bên trên soát ra một loạt dấu hỏi s i vọng câu cổ nhìn màn ảnh đáng tiếc nói ra con mẹ nó những n à y mưa bình luận làm sao đột ngột liền nhiều ngoa tạo ngươi nhìn hắn cái mông này đây mông lớn cơ chật chật đúng là con mẹ nó cay con mắt không xem không xem s i vọng che miệng vậy ngươi vì sao che miệng mông không bưng mắt con ngươi bởi vì ngươi quản được sao xi、si、vọng bị người vật trần hướng phía thủ hạ lướt mắt một lần lại một lần phục chế thiên phú chương một trăm tám mươi bốn giao dịch dưới đất hai cố nghị mặc quần áo tử tế long vẫn còn sợ hai s ở một cái cái mông của mình kia đốc công nhìn qua thật bình thường không nghĩ đến hắn cư nhiên nói đâm liền đ â m càng không có nghĩ tới chính là cư nhiên có thợ mỏ thật tại trong mông đít tận giấu một viên khoáng thạch nếu mà không trang bị cao tinh độ tham c h ắ c nghi người m á y rất khó tra được gần náo nhân thể nội bộ khoáng thạch cho nên đốc công chỉ có thể bắt đầu kiểm tra đầy t r a một cái trực tiếp đổi kịp hai cái vi phạm quy lệ thợ mỏ các người xúc phạm a không một háo quy tắc đốc công hai tay chống nạnh nói tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm ta đã để cho cảnh vụ người máy đến ở chỗ này chờ đi qua không có ba phút sáu cái cảnh vụ người máy đi đến khu vực khai thác mỏ mang đi trộm dấu mỏ sắt công nhân cố nghị cẩn thận nhìn một chút mình nhân viên tạp vụ có ít người tầm mắt luôn là tránh né siêu cao tinh thần lực nói cho hắn biết những người này tuyệt đối cũng làm trộm mỏ sắt sự tình nhưng bọn hắn thủ pháp lại cao minh hơn cho nên tạm thời không bị người phát hiện cố nghị phỏng đoán bọn hắn rất có thể là đem khoáng thạch lén lút nuốt vào trong bụng nói lều người đều có thể nuốt sống n g ộ n cảnh pai phiến chắc hẳn nuốt sống nguyên liệu đối với bọn hắn cũng sẽ không sản sinh bao lớn tổn chỉ cần rời khỏi khu vực khai thác mỏ nghĩ biện pháp phun ra khoáng thạch hoặc là sáng ngày thứ hai từ trong bùn cầu tìm ra là được bất quá cố nghị cũng không có bất kỳ lo lắng nào hắn quả cầu ánh sáng nắm giữ cực cao ưu tiên cấp n ú t ở bên trong đồ vật nở tờ cờ tuyệt đối không phát hiện được tan tầm sau đó cố nghị nhanh tới đây đến nắm đường vì không được người cướp đi vị trí tốt cố nghị nhanh chóng tìm đến hộp giấy làm xong giường vì tối hôm nay ngủ làm chuẩn bị sắc trời dần tối vì lý do an toàn cố nghị ngồi ở chân tường nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi nghỉ ngơi một hồi một mực chờ đến tối hai mươi hai điểm ngươi dựa theo yêu cầu, đi đến mục đích. nhị cầu đứng ở góc tường hút thuốc ngươi lấy ra một cái túi đem tất cả khoáng thạch bỏ vào tổng cộng có nặng hai mươi cân ngươi đây là thứ ngươi muốn ngươi đem túi nhét vào nhị cầu trước mặt nhị cầu kiểm tra một hồi nhị cầu tại đây tất cả đều là ngươi lấy được ngươi là nhị cầu ngươi mẹ nó làm thế nào đến như vậy nhiều ngươi ngươi cho bao nhiêu nhị cầu quá nhiều đây tuyệt đối sẽ dẫn đến đại gia hỏa đ ỗ n g nhiên ngươi nghe thấy xung quanh truyền đến một hồi tiếng bước chân hỗn loạn nhị cầu sắc mặt chắn bệnh đem túi nhét trong tay ngươi chuyển thân liền chạy ngươi không rõ vì sao nhưng vẫn là cùng nhị cầu một dạng hướng phía phe đối nghịch hướng về chạy ra ngoài thuật tay đem túi đặt ở quả cầu đen không gian một đám cảnh vụ người máy ngăn chặn đường đi của ngươi Ngươi không trốn thoát người máy vây bắt người máy ngươi làm trái a một hào quy tắc ngươi ngươi có chứng c ứ gì sao người máy lập tức chiếu ngươi cùng nhị cầu giao dịch hình ảnh người máy đây chính là chứng cứ ngươi đến cùng đem khoáng thạch g ẩ n náo chỗ nào rồi ngươi chấm dứt t h ô i diễn c ậ nghị mở mắt sờ cả một cái mình là bị người bán đứng không nếu như là có người bán rẻ vì sao nhị cầu còn muốn chạy nhìn hắn trước khi đi cái biểu tình kia hẳn không phải là giả vờ nhị cầu dám ở bên kia tiến hành giao dịch nhất định là làm xong phản trinh sát công tác chẳng lẽ là bởi vì hàng quá nhiều kết quả bị người m á y phát hiện nếu mà giao thiếu dễ một chút có thể hay không liền an toàn nếm thử nữa một hồi hồi tưởng tôi h diễn bắt đầu ngươi hoài nghi là bởi vì chính mình duy nhất một lần lấy ra khoáng thạch quá nhiều cho nên mới bị người để mắt tới ngay sau đó ngươi chỉ lấy ra một chút khoáng thạch gần náo túi bên trong ngươi tìm đến nhị cầu người lấy ra khoáng thạch nhị cầu kiểm tra một phen nhị cầu hai mươi năm ngươi cảm thấy rất tức giận ngươi cảm thấy nhị cầu đang khi dễ ngươi không hiểu việc ngươi quá ít ta chính là tốn không ít thời gian hơn nữa l i ề u lĩnh phạm luật nguy hiểm giúp ngươi lấy được ngươi nhìn xem những quán thạch này phẩm tướng thật tốt quả thực liền cùng vừa hái xuống một dạng liền cho hai mươi năm có phải hay không không quá thích hợp nhị cầu do dự một chút nhị cầu được rồi hai mươi lăm năm ngươi ít nhất một ván năm nhị cầu a một ván năm vậy ngươi tìm người khác đi đi nhìn một chút có hay không người dám thu ngươi hoặc là bán hoặc là không bán trên cái thế giới này còn nhiều mà có người tới tìm ta giao dịch ngươi chầm mặc chốc lát cuối cùng chút cầu, Các dịch. còn muốn tối hiệp. Ngươi, đi. ngươi giao Ngươi nói vẫn Nhị năm, những này. hoàn thành thỏa thêm thứ đa lúc ạ lại i đi đi, Ngươi, nhị Nhị nhanh còn chuyện phất phất khác. h cầu cầu, có có c tay. ta ta t nói muốn hỏi ngươi. hỏi l ú này đường phố chuyển ra ngoài đến tiếng bước chân nhị cầu mau mau đem khoáng thạch nhét vào trong tay ngươi chuyển thân chạy trốn lần này ngươi lựa chọn cùng nhị cậu cùng phương hướng chạy trốn nhị cậu tốc độ cùng thân thủ vượt xa quá ngươi ngươi căn bản không đổi kịp ngươi rất nhanh sẽ bị người máy bắt được ngươi chấm dứt thô diễn cố n g h ị yên lặng lắc lắc đầu mình bị bắt cùng khoáng thạch số lượng không có quan hệ hoàn toàn là có người h ã m hại nhị cầu có thể che đậy người máy do xét nhưng nếu mà bọn hắn ngay trước người máy mặt giao dịch vậy cho dù thiên vương lão tử đến đều không cứu được trừ chỗ đó ra nhị cầu cũng là một cái căn bản không nói nghĩa khí người gặp phải vấn đề chạy so với ai cũng đều nhanh hơn muốn cho hắn giúp mình tinh khiết thì không muốn hảo hào qua mặt khác nếu sòng bạc là nhị cầu phạm vi thế lực chế biến xưởng cũng ngay tại sòng bạc phụ cận vì sao hắn không dứt k h á t tại sòng bạc bên trong tiến hành giao dịch đâu ngươi tại, lắc lắc tại, tại bóng tối đường khắp nơi quan sát cũng không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi nhị g cầu hiện tại cũng không có tại mình phá tròi bên trong đợi ngay sau đó ngươi đi một chuyến sòng bạc ngươi phát hiện nhị cầu cũng không có tại sòng bạc lui tới ngươi lại lần nữa trở lại á m đường nhị cầu đã không trước thời hạn đến cũng sẽ không tới chế. ngươi cũng không biết nhị cầu tại giao dịch hoàn thành trước đến tột cùng đi nơi nào rồi ngươi nhớ lại nhị cầu s ư ở n g lối vào hai người máy kia hai người máy nắm giữ mô phỏng sinh vật biểu bì nếu mà không phải ngươi đối với bọn hắn sử dụng tâm lý ám thị ngươi căn bản không phát hiện được bọn nó là người máy nhị cầu vì bảo mật hắn không chỉ sử dụng cường ẩm thậm chí còn sử dụng người máy làm công nhân cái này chi phí cao không dứt ba mươi lần g i là không gói được lửa nhị cầu có thể hay không đã sớm bị người b á n đứng ngươi tại bóng tối đường phụ cận q u a n quần đến lúc hai mươi mốt điểm k h o ả n g thì ngươi phát hiện quả nhiên có thật nhiều cảnh vụ người máy từ bốn phương tám hướng lao qua bọn hắn nắm giữ chỉ học nhiều màu sắc có thể hoàn mỹ ẩn n ó tại góc tường mắt thường căn bản là không có cách phát hiện nếu mà không phải ngươi trước thời hạn chạy tới ngươi đều không biết rõ bọn hắn cư nhiên vẫn luôn ẩn n ó bên cạnh mình đường ngươi chấm dứt t h ô i diễn cố nghị lại lần nữa mở mắt ra hiện tại đã biết người máy vây lại thời gian cụ thể thay vì bị động phòng thủ không như chủ động xuất kích tại nhị cầu trở lại ám đường trước tìm đến hắn cũng cho biết ám đường tình huống nhưng mà lao tiểu từ này đến cùng biết chạy đi đến nơi nào cố n g h ĩ nghĩ một hồi phát hiện mình còn có một địa phương khác chưa từng đi mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới c h ư một trăm tám mươi lăm giao dịch dưới đất ba thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i đi đến nhị cầu nữ nhi kiếm khách khu đèn đỏ n g ư ơ i tại bốn phía tìm kiếm một phen từ đầu đến cuối không có phát hiện nhị cầu n g ư ơ i đột nhiên cảm thấy sau lưng phát r é t n g ư ơ i nhanh chóng xoay qua thân thể theo bản năng đem hai tay đi xuống đẻ một cái n g ư ơ i thành công đỡ nhị cầu đâm lưng nhị cầu người theo dõi ta không muốn l ă lộn người bình tĩnh nơi này có cảnh vụ người máy ta cũng không muốn cùng ngươi sản sinh mâu thuẫn nhị cầu ngươi coi ta sẽ tin lời của ngươi sao nhị cầu tránh thoát trói buộc c h á n ngươi chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh đang nghĩ nên như thế nào lập tức thuyết phục nhị cầu ngươi ngươi nghĩ tại nữ nhi của mình trước mặt giết người sao lời của ngươi tựa hồ đả động nhị cầu hắn đã chờ ngươi một cái thu hồi dao găm ngươi trước tiên yên tĩnh một chút chúng ta tìm một chỗ an t ĩ n h trò chuyện một chút có thể chứ nhị cầu nghĩ một hồi nhị cầu đi theo ta ngươi đi theo nhị cầu đi đến trong sông bài n g ư ơ i phát hiện nhị cầu trên cổ tay có một chút kỳ quái màu tím phù văn phù văn kia nghệ thuật phong cách cùng phong ấn quả cầu đen nghệ thuật phong cách rất gần hiển nhiên cùng quả cầu đen đồng căn đồng nguyên ngươi nhanh chóng đối với tự sử dụng tâm lý ám thị tránh cho quá quá khích động lộ ra chân tướng nhị cầu tại tại đây ngươi có thể tùy tiện nói chuyện t i ế m nhưng mà ta cũng có thể tùy tiện giết ngươi nhị cầu trắng trận đem máy ghi âm đặt ở trước mặt trên bàn trà ngươi nhìn chung quanh một lần ngươi xác định tại đây không có ai nghe lén nhị trộm nhị cầu ngươi có ý gì ngươi không nói gì nhị cầu hơi biến sắc mặt ngươi lấy giấy bút dùng văn tự cùng nhị cầu giao lưu n g ư ơ i hiện tại có một nhóm lớn cảnh vụ người máy mai phục ở hát nhai b ố n phía nếu như chúng ta trong đó hoàn thành giao dịch tất nhiên sẽ bị người phát hiện nhị cầu gật đầu một cái nhận lấy bút nhị cầu ta biết rồi ta sẽ điều tra cảm ơn n g ư ơ i n g ư ơ i vậy ngươi còn muốn tiếp tục giao dịch sao nhị cầu giao dịch nhất thiết phải tại bóng tối đường hoàn thành đây là cần thiết thủ tục n g ư ơ i ta có thể biết tại sao không nhị cầu n g ư ơ i không cần biết rõ hôm nay giao dịch hủy bỏ đi nhị cầu hạ lệnh trục khách người chuyển thân rời khỏi người trở lại chỗ ở của mình nằm ở giấy các tông bên trên trầm tư nhị cầu trên thân nghi ngờ trở nên càng ngày càng nhiều ngươi lấy giấy bút ghi chép xuống nhị cầu trên thân tất cả nghi điểm một thu thập t chín một mục đích là cái gì hai vì sao nhị cầu cũng giống như mình nắm giữ đưa vào quan tài sư khoa học kỹ thuật sản vật ba nhị cầu không muốn tại sòng bạc hoàn thành giao dịch nguyên nhân là cái gì bốn nhị cầu ám thị mình là bị ngói lều khai trừ người nhưng hắn còn nói mình hiến tế người nhà đây là rõ ràng mâu thuẫn nếu đã hiến tế người nhà hắn ít nhất cũng là dị nghiệp mới đúng h ắ tại sao phải đối với n ó i trong lều học học tập trải qua nói dối năm nhị cầu nói có một ít có thể tin có một í một một, sợ có người báo cáo từ trước phó bản thế giới quan xem ra ngậm cảnh toai phiến nhất định là loại cực kỳ trọng yếu tài nguyên ở trên cái thế giới này ngay cả hô hấp một hồi không khí đều tính phạm pháp a n trộm cùng giao dịch loại này trọng yếu tài nguyên tội lỗi chỉ sẽ tăng nặng sẽ không thấp hơn nhị c ầ u thực lực cường đại đến có thể tại phòng cảnh vụ phụ cận mở x o n g bạc nhưng không có nghĩa là hắn có thể trắng trận tại phòng cảnh vụ phụ cận giao dịch t 0 9 1 cho nên hắn mỗi lần giao dịch đều là tự mình xuất thủ cũng không để cho mình thủ hạ đi hai ám đường có chỗ đặc biệt nhị c ầ u tại trên tờ giấy viết lên nhất thiết phải tại bóng tối đường hoàn thành giao dịch đây là cần thiết thủ tục nhị c ầ u đang hoàn thành giao dịch sau đó đến cùng sẽ ở ám đường làm chuyện gì ngươi nhớ lại một hồi ở trên lần trước thôi diễn bên trong các ngươi thành công đạt thành giao dịch sau đó nhị cầu xác thực có vẻ so sánh dị thường không ngừng thúc giục ngươi rời khỏi hắn là không phải sẽ ở hoàn thành giao dịch sau đó tại chỗ làm cái gì thủ tục ngươi chấm dứt thôi diễn cố nghị trước mắt to lần này cuối cùng có tân tiến triển thu được một ít tương đối trọng yếu tình báo nhị cầu trong miệng thủ tục rất có thể bao gồm thời gian địa điểm cùng giao dịch phương thức chờ so sánh yêu cầu h ạ khắc vì có thể thăm dò rõ ràng kia cái gọi là thủ tục là cái gì cố nghị quyết định đổi một loại phương thức cùng nhị cầu giao dịch bắt đầu cố nghị lại một lần nữa nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu người tại hai mươi mốt không không thời điểm đi đến địa điểm giao dịch ngươi đem một phần nhỏ khoáng thạch bỏ vào túi ẩn nó thùng rác phía sau túi che đậy tham chắc khí hiệu quả không quá tốt nếu mà khoáng thạch thả quá nhiều rất dễ dàng trước thời hạn hấp dẫn đến cảnh vụ người máy ngươi rời khỏi địa điểm giao dịch ẩn nó p h ụ cận lầu trên đến hai mươi hai không không thì ngươi nghe nhị cầu tiếng bước chân ngươi ẩn nó tại đỉnh lầu lén lút quan sát nhị cầu không nhịn được đợi một hồi hắn khắp nơi lục xoát quả nhiên tại thùng rác phía sau tìm đến túi hắn mở túi ra không chỉ tìm đến khoáng thạch còn tìm được ngươi lưu lại ghi chú trên đó viết ngươi công dân ai đi hảo có id cho dù hai người không thấy mặt cũng có thể trải qua công việc nhân viên tiến hành giao dịch nhị cầu sửng sốt một chút hắn hướng đến trên trời công việc người máy ngoắc ngoắc n g ó tay người máy vậy mà nghe lời bay đến bên cạnh hắn n g u y ê n lai、like、hát nhai công việc người máy là hắn nhưng mà căn cứ vào asia g quy tắc nắm giữ công việc người máy sau đó hẳn liền tấn thăng nhị đ ẳ n g công dân có thể nhị cầu vì sao vẫn là tam đ ẳ n g công dân cân nhắc đến nhị cầu có thể mặc kệ rất nhiều quy tắc ngươi cũng thấy có lạ hay không nhị cầu tại công việc người máy thao t á c bảng bên trên nhân mấy lần xem như hoàn thành giao dịch công việc người máy rời khỏi nhị cầu nhị cầu xoay người lại đi đến đường phố mang ra khối kia gạch ống thạch tìm đến móc kéo nhị cầu không gấp móc kéo mà là nắm cổ tay phải thấp giọng lẩm bẩm cái gì chính đang nhị cầu chuẩn bị móc kéo thì người máy chạy tới nhị cầu vội vàng bên trong đem gạch đá trả về lát mình rời khỏi toàn bộ ám đường đều quanh quẩn cảnh vụ người máy chạy như điên tiếng bước chân người chờ đó người máy toàn bộ sau khi rời đi lúc này mới đi xuống đỉnh lầu người lần nữa rời đi gạch đá người suy nghĩ một hồi người đoán nhị cầu sở dĩ có thể mặc kệ quy tắc là bởi vì hắn trong tay nắm giữ đưa vào quan tài sư khoa học kỹ thuật nếu mà dùng mình quả cầu đen, có phải hay h k ô người cũng có móc n g thể mở ra móc kéo.、Người、đem tinh thần lực chuyển vào quả cầu đen quả cầu đen hiện ra trên mặt đất móc kéo phát ra tí tách tiếng sấm nhưng điện hồ cũng không thể t h ư ơ n g tổn tới ngươi ngươi sắp tối tìm cầu thủ hướng về móc kéo bên hai của ngươi chuyển đến một chuỗi thanh âm lạnh như băng n g ư ờ i nói cửa ra vào lệnh g i bờ giờ ngươi bừng tỉnh đại ngộ khó trách nhị cầu tại trạm móc kéo trước sẽ l ầ m b ầ m nguyên lai、like、là vì nói ra khỏi miệng lệnh chỉ tiếp ngươi ly nhị cho quá xa không có nghe do hắn âm thanh ngươi, ngươi không phải sinh mà có tội người người sinh mà bình đẳng một lần lại một lần phục chế thiên phú t r ư ớ c 186, hoa âm công l ư ợ c móc kéo khẩu lệnh sai lầm mở ra bảo hộ loại hình một đạo điện lưu thông qua người toàn thân than người chết thôi diễn kết thúc cố nghị chấp chấp bí mắt sờ một cái cảm của mình lại lần nữa hồi tưởng đến sờ vòng kéo một khắc này hãn thử nghiệm đủ loại có thể nghĩ tới khẩu lệnh ví dụ như sinh mà có tội người người bình đẳng các loại tổ hợp vẫn vô hiệu không được dạng này đoán mỏ là không đoán chúng cố nghị lắc đầu từ bỏ tại triệt để thu được nhị cầu tín nhiệm trước vòng kéo bí mật cùng t c h í bí mật đều không cách nào biết được hắn ngồi dưới đất nghĩ một hồi quyết định đi khu đèn đỏ tìm nhị cậu nói cho hắn biết hủy bỏ giao dịch đây là trước mắt mới chỉ hoàn mỹ nhất phương thức xử lý rồi thế giới hiện thật long quốc công lược tổ phái ra một đoàn đội đi tới hải đăng quốc trợ giúp tạm thời hóa giải bọn hắn quốc gia q u ỷ dị xâm lấn hiện tượng nhưng mà tự sát tỷ số cùng tỷ lệ phạm tội vẫn giá cao không hạ cũng may hải đăng quốc hệ thống cảnh vụ đầy đủ ra sức tạm thời còn có thể ổn định quốc nội thế cục chỉ cần những quốc gia khác lực lượng quỵ dị khống chế được hải đăng quốc cũng không đến nổi nhanh như vậy thất thủ mọi người cũng rốt cuộc có thể đem đ ư c chú ý tập trung ở trực tiếp kênh bên trên lúc này được chú ý nhất cố nghị một người đến đến ám đường thu thập thùng giấy nhìn qua giống như là một cái người nhặt mất đồ đây cố nghị không phải là muốn kháo mua phế phẩm trở nên giàu có đi không ta đoán là cố nghị ngày hôm qua giường bị người đánh cắp hôm nay muốn lại lần nữa làm tiếp một giường lớn lâu trên người đoán đúng rồi cố nghị len ken cạch cạch mà đem thùng giấy kéo vào cuối hẻm tại góc tường bắt một giường lớn nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần khôi phục tinh thần lực tất cả mọi người đều biết rõ chỉ cần cố nghị tiến vào cái trạng thái này h ắ n không nằm nửa tiếng là không dạy nổi ngay sau đó mọi người lập tức đổi n h a k ê n nhìn về phía、Dennis. Dennis s anh u khi t a việc, vậy mà trực tiếp đi trực mà nam t à n hoa sòng bạc ạ đi d hắn hôm n y vừa sau được đại, đi đó nhưng bạc cũng chính hơn 100 giảm hình phạt nghiên hắn đi sòng bạc sau đó cũng không tiêu phí, sòng giảm tiêu lão à tại không có chuyện h n gì g có nguyên lai、like、chỉ biết nhìn sẽ không chơi đ ù a a anh hoa quốc toàn viên cực chó không hiểu liên hỏi gia hỏa này không phải bắt câu sao hắn tổ tịch là anh hoa quốc anh hoa quốc bày tỏ không lưng cái này nổi quốc gia chúng ta không phải là người người cực chó hắn đã sớm thay đổi quốc tịch rồi phải phải anh hoa quốc nam không phải cực h ó nữ tất cả đều là đoá hoa giao tiếp đầy được chưa cái này gọi là giỏi về vận dụng thân thể của mình ưu thế các ngươi biết cái gì gì gì bớt giờ chớ cho mình dắt vàng hạ tổ gì hoa âm chính là lang thang ngươi nhìn xem nàng đều bụng đói ăn quảng thành giặc gì mưa bình luận đột một đem chiến hỏa dẫn tới hoa âm bên kia mọi người nhìn màn ảnh thấy được một màn kinh người hoa âm c ư nhiên đang cùng một cái toàn thân mồ hôi thúi thợ mỏ chung một chỗ ôm ôm ấp ấp tia thân mật bộ dáng để cho người nhìn liền muốn nói ca ca kỳ thực ta nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn sẽ thích ngươi rồi a thật sao đúng rồi ca ca ngươi tên là gì ta gọi là lý gọi ta thiết trụ là được thợ mỏ là một đứa con nít liền nữ nhân tay đều không có trả qua hoa âm vừa lên đến liền ôm lấy cánh tay của hắn ngược lại cho hắn kiếm không r a rồi hắn không ngừng sau này rút lui cổ sau này c ó rút một bộ lo lắng sợ b ộ dáng ngươi làm cái gì lão lui về phía sau ta cũng sẽ không ă n ngươi như vậy không tốt đâu thợ mỏ chỉ chỉ xung quanh tất cả mọi người nhìn đến đi xung quanh nhân viên tạp vụ đều tò mò mà nhìn đến hai người bọn họ cái này khiến một hạng khiêm tốn thiết trụ không biết làm thế nào ngươi còn có thể xấu hổ sao vậy ta càng yêu thích ngươi rồi ây hh thiết trụ đấu mất đi xấu hổ sờ một cái xõ hắn cũng không biết mình cư nhiên như vậy có mị lực hoa âm con mắt lăn nhất chuyển xoa xoa bụng của mình nói ra thiết trụ ca ca bụng của ta đói đói bụng rồi vậy làm sao bây giờ cái này còn dùng ta dạy cho người sao nga nga ta biết ta biết thiết trụ bừng tỉnh đại ngộ nhanh chóng chỉ đến ven đường tiệm cơm nói muốn dẫn hoa âm đi ăn một bữa hảo dọc theo con đường này hoa âm không ngừng tán dương thiết trụ ánh mắt bên trong t i ể u tinh tinh đều muốn bay ra ngoài thiết trụ cũng là hưởng thụ cực kỳ từ nhỏ đến lớn nhưng cho tới bây giờ không có ai như vậy sùng bái qua mình thiết trụ chọn lựa một nhà rồi nhặn c o ăn trong phòng tất cả đều là vớ thú vị hoa âm lấy xuống khối đầu suýt nữa bị trong tiệm cơm mùi thối h u n chết đi qua bất quá nàng rất nhanh không chế được vẻ mặt của mình không dám để lộ ra một tí chắn ghét đây là phụ cận tiệm cơm ngon nhất rồi nga thật sao ngươi thật là rộng lượng là cái nam nhân tốt hắc hắc hắc hai người ngồi ở bên cạnh bàn lẫn nhau thần sắc nhìn nhau hoa âm là tên thật của ngươi sao h ử n g đúng nha hoa âm gật gật đầu nói chẳng lẽ thiết trụ không phải tên thật của ngươi thiết trụ sửng sốt một chút có chút ngượng ngùng sờ một cái sau gãy của chính mình uống người khác đều đem tên thật tự nói với mình rồi có thể t ừ mình cư nhiên giữ lại một tay thật xin lỗi ta lừa ngươi kỳ thực ta gọi là lý ngư ngươi tại sao phải che giấu tên thật của chính mình đâu ngươi chẳng lẽ không biết sao hoa âm lắc lắc đầu dứt khoát nói ra ta là mới tới nói thật ta không biết chuyện nơi đây thiết chủ không có chút nào chú ý tới hoa âm trong lời nói chỗ sơ hở ngược lại thân mật đưa cho hoa âm giản giải nếu mà đem mình tên họ nói cho người khác biết sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ đây là chúng ta thời đại truyền lưu truyền thuyết xem như một loại mê tín tập tục đi ngoại trừ thân nhân của mình thân nhân ai cũng không thể nói cho người khác biết tên thật của chính mình nguyên nguyện ý đem tên thật nói cho ta điều này nói rõ ngươi đã đem ta cho rằng thân nhân của mình rồi nga nguyên lai、like、là như vậy sao hoa âm đánh bậy đánh bạn đã nhận được thiết trụ tín nhiệm bất quá hoa âm cũng ít nhiều giữ lại một tay dù sao nàng chỉ nói mình tên không có nói họ của mình nếu thiết trụ trong miệng nói mê tín truyền thuyết là có thật hoa âm cũng không cần sợ cảm ơn ngươi tín nhiệm thiết trụ vươn tay kìm lòng không được mà kéo giữ hoa âm m u bàn tay ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi vậy hảo cô nương hoa âm n ế c miệng cười một tiếng tại va chạm vào thiết trụ trong tầm tay vết chai sau đó không bị khống chế run một cái làm sao ta đường đột thiết trụ vừa sợ mà thu tay về không hoa âm đưa ra hai cái tay nắm thiết trụ lòng bàn tay ta chỉ là có chút cảm động mà thôi không nghĩ đến ngươi cũng đem tên thật nói cho ta biết chúng ta đây coi như là hai hướng lao ra hai bên tình v ư ợ n đi hắc hắc hắc thiết trụ mặt đầy chư cả cười không như chúng ta uống chút rượu được thật tốt hoa âm giơ ly rượu lên không ngừng cho thiết trụ uống rượu tại sau khi vào cửa hoa âm đã xem qua menu rồi ngay từ đầu nàng chỉ chọn rồi một chút lợi lộc đồ ăn nhưng chờ thiết trụ uống không sai bị lắm nàng liền bắt đầu điểm đát rượu không chỉ như thế hoa âm uống địa lại cho thiết trụ địa rượu trắng rượu vang sảm đến uống như vậy thì có thể để cho thiết trụ càng nhanh hơn say rượu qua ba lần rượu thiết trụ đã uống miệng lưới dẻo quẹo liền đầu lưới đến cứng cả lại hoa hoa ta yêu ngươi bà bối ta cũng yêu ngươi hoa âm ngồi ở thiết trụ bên cạnh đem lỗ thai tiến tới thiết trụ bên h a i tất cả mọi người cho là bọn họ là một đôi cho nên cũng không có nhiều người để ý cái gì ngươi có thể hay không nhỏ tiếng một chút nói chuyện nói như ngươi vậy hù dọa ta mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới c h ư ơ n một trăm tám mươi bảy hoa âm công l ư ợ c hai ngươi có thể hay không nhỏ tiếng một chút nói chuyện nói như ngươi vậy hù dọa ta nga nha ta biết ngươi là làm sao trộm được màu sắt trộm khoáng thạch làm sao ngươi biết ta trộm màu sắt ngươi uống say rượu đi hoa âm cười nói đây không phải là ngươi mới vừa cùng ta nói sao thiết trụ mơ mơ hồ hồ liền nhận cười h í p mắt hỏi ngược lại vậy ngươi cũng muốn cùng ta cùng nhau làm phải không đúng nha ngươi có thể nói cho ta sao đương nhiên có thể thiết trụ đem miệng tiến tới hoa âm bên hay thấp giọng kệ chỉ cần ngươi đem k h o n thạch vứt xuống vậy ề lại có quan hệ thế nào chỉ cần không phải là một lần ăn quá nhiều liền sẽ không t h ú n g độc dù sao vật này chính là dùng đến làm thiết trụ nói phân nửa nằm ở trên ghế ngáy lên hoa âm dùng sức đánh rồi thiết trụ hai cái tát lại phát hiện ra hỏa này ngủ như heo chết một dạng chủ quán là một cái nhị đẳng công dân hắn căn bản khinh thường ở tại cùng thiết trụ nói chuyện ngay sau đó chỉ đành phải gọi thủ hạ đi gọi tình thiết trụ khác nhân khác nhân thiết trụ ngay khò khò căn bản không để ý tới nhân viên cửa hàng chủ quán lắc lắc đầu chỉ đến thiết trụ nói ra trực tiếp để cho hắn tính tiền ngược lại hắn đã đem ai đ để lại phải nhân viên cửa hàng nắm chặt thiết trụ cổ tay chuẩn bị tính tiền lại phát hiện bữa cơm này thiết trụ ăn ước chừng hai vạn năm tù kỳ nhưng nếu mà cộng thêm những n à y thời hạn thi hành án thiết trụ thời hạn thi hành án liền vượt qua một vạn rồi quản lý vị khách nhân này thời hạn thi hành án không đủ a con mẹ nó ngươi là ngày thứ nhất tới làm cũng ngay quản lý đi tới đeo bao tay vào tự tay đem thiết trụ thời hạn thi hành án tăng lên hai vạn năm qua không đến năm phút cảnh vụ người máy đi đến cửa hàng bên trong cho thiết trụ mặc lên túi ném ra cửa tiệm bởi vì thiết trụ uống rượu say hắn thậm chí đều không có kịp kêu cứu liền bị mình nôn mửa sặc chết đến lúc mục giam thì hắn đã biến thành một c ố thi thể một bên khác đầu sỏ hoa âm đã đến thiết trụ thuê phòng nàng đẩy cửa ra trong phòng lục soát một phen rốt cuộc ở dưới giường mặt tìm đến một cái hộp gỗ trong hộp chứa linh linh toái toái k h o n g thạch tản ra cay mũi hôi thối nghĩ tới đây là thiết trụ phun ra thậm chí kéo ra ngoài hoa âm liền không nhịn được những mảy đến mật chết mệnh sống dẫn đến nhiều như vậy hàng cấm lại chỉ bán ra mười năm thời hạn thi hành án ta thật không biết nên khen ngươi có tài vẫn là quá ngây thơ rồi hoa âm có chút buồn bực lắc lắc đầu dưới cái nhìn của nàng thiết trụ mạo hiểm phi thường lớn bởi vì chỉ cần bắt được chính là ít nhất phải gia tăng một vạn năm thời hạn thi hành án đây ít nhất phải không ăn không uống đào mỏ hai ba năm mới có thể thu được nhiều như vậy thời hạn thi hành án nếu như đổi nàng đến giao dịch ít nhất phải bán ra một vạn trở lên hoặc là đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa mới được người máy là có giò xét chức năng nhưng mà thiết chủ đem khoáng thạch đặt ở trong hộp lại không có bị người máy phát hiện điều này nói do hộp nắm giữ che đậy tham chắc khí chức năng vì vậy mà hoa âm dứt khoát ôm lấy hộp trực tiếp rời đi căn phòng hoa âm ôm trong ngực hộp suy tư chỉ chốc lát sau đem nó lén lén lút lút chôn ở ám sau phố hầm đại thụ bên dưới nàng không gấp đi tìm nhị cầu giao dịch mà là dựa vào đại thụ nghỉ ngơi một hồi cốc cốc cốc. liên tiếp tiếng bước chân đánh thức hoa âm nàng rùi rùi con mắt phát hiện một đám cảnh vụ người máy đang hướng phía ám đường đi đi hoa âm nút ở dưới cây không dám lên tiếng thẳng đến xác định người máy không phải hướng mình tới nàng mới đứng lên hoa âm đi đến ven đường chủ quán bên trong nhìn một chút đồng hồ trên tường hiện tại là buổi tối hai mươi hai điểm đúng lúc là nhị cậu cùng thiết trụ thương lượng xong muốn giao dịch thời gian chẳng lẽ người máy là đến mai phục nhị cậu hoa âm may mắn vô vô lồng ngực của mình cũng may mình ban ngày quá mệt mỏi vừa mới ngủ quên không thì mình khẳng định muốn cùng nhị cậu cùng nhau bị bắt mười phút đi qua người máy cái này tiếp theo cái kia rút lui ám đường nhưng mà hoa âm cũng không có nhìn thấy nhị cầu thân ả n h hôm nay cùng hắn giao dịch người chưa có tới cho nên nhị cầu sẽ không có xuất hiện hoa âm gật đầu một cái cảm giác mình đoán không sai đến lúc người máy hoàn toàn thắn đi hoa âm liền đi tới á n đường khắp nơi tìm kiếm nhị cầu rốt cuộc tại một gian tròi phía trước tìm đến hắn xin chào ta lại tìm đến ngươi rồi đi nhanh đi nhìn thấy ngươi liền tiền ta có ngươi muốn hoa âm lấy r a h ộ p vừa mới đưa tay mở ra nhị cầu liền nhanh chóng khép lại ngươi từ chỗ nào lấy được ngươi có muốn hay không muốn cũng không phải hiện tại nhị cầu lắc lắp đầu nói tối mai hai mươi hai đến chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương chờ ta hoa âm nghĩ một hồi trực tiếp đem hộp nhét vào nhị cầu trong tay nhị cầu sợ hết hồn ngươi làm cái gì đưa cho ngươi đưa cho ta nhị cầu có chút kỳ quái nhìn đến hoa âm ngươi muốn cái gì ta cái gì cũng không muốn hoa âm trực tiếp đem hộp nhét vào nhị cầu trong tay cũng không quay đầu lại rời khỏi nhị cầu nâng hộp bước nhanh đuổi theo uy vật này ta không thể nhận ngươi ngày mai tới tìm ta ta có thể cho ngươi một cái giá tiền cao nhưng ngươi tuyệt đối không thể tặng không cho ta hơn nửa đêm ngươi như vậy đuổi theo một cái tiểu cô nương chạy tính là gì hoa âm cười nói ta nói đưa cho ngươi chính là đưa cho ngươi vật này vốn chính là ta nhận được ta cầm lấy cũng vô dụng nhưng mà ta nghe nói ngươi muốn cho nên ta liền cho ngươi ân chớ suy nghĩ quá nhiều được không thân ái hoa âm hướng phía nhị cầu nháy nháy mắt tiếp tục rời khỏi ám đường nhị cầu cầm lấy trong tay hộp, cảm giác giống như lấy được một cái củ khai o nóng bằng tay cái này hoa âm có ý gì vì sao bất hòa nhị cầu chỗ tốt hơn trực tiếp cho người chẳng lẽ là lạt mềm mộc chặt mưa bình luận bên trên thảo luận người liên tục cũng không ai biết hoa âm tặng không khoáng thạch rốt cuộc là vì cái gì một bên khác cố nghị đã tại khu đèn đỏ bắt được nhị cầu hai người hiện tại chính đang trong sòng bạc t ắ n gấu dennis lại không có đi ám đường cũng không có tại sòng bạc tìm đến nhị cầu chỉ ở trong sòng bạc chơi một hồi bộ kệ so sánh cố nghị cùng hoa âm dennis tuy rằng kiếm lời thời hạn thi hành án tối đa nhưng mà đối với nội dung nhân vật thăm dò cũng làm kém nhất tất cả mọi người không biết rõ cố nghị vì sao có thể từ khu đèn đỏ bắt được nhị cầu cũng tương tự không biết rõ hoa âm tại sao phải tặng không khoáng thạch gg giờ công lược tổ bên trong x i、si、vọng hai chân đong đưa chán đến chết mà đánh đến ngáp đồng đội nhìn đến s、si mới có thể hiểu hoa âm đến cùng đang suy nghĩ gì đi các ngươi đều nhìn ta làm cái gì ta làm sao biết một cái thủy tính dương hoa lang thang tại nữ nhân suy nghĩ gì chính là hết cách rồi hắn thật vô cùng đáng yêu a đúng nha tuy rằng trên mặt nàng có chút bẩn nhưng ngược lại càng khiến người ta chịu mến si vọng cười khổ l ắ c lắc đầu quả nhiên những nam nhân này đều là dùng tiểu đầu chỉ huy đầu to các ngươi à. thuộc về bị người cắt thận mà lại không biết rõ có thể ở làng giải trí lăn lộn danh viện sẽ là đơn giản như vậy sao mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương một trăm tám mươi tám nhị cầu bước đầu tín nhiệm một nói thế nào đám đồng đội cùng nhau nhìn về phía s i vọng người mới tới này giả tiểu tử tuy rằng luôn là nói chuyện t ú n g duệ nhưng nàng quả thật có duệ tư bản bởi vì mỗi lần cùng người khác đánh cuộc nàng đều thắng không như chúng ta đánh cuộc chậm nhất là tối mai nhị cầu sẽ chủ động đi tìm hoa âm tại sao vậy rất đơn giản n g ư ơ i biết trên thế giới đắt tiền nhất là thứ gì sao yêu yêu ngơi ư đầu s i vọng liếc mắt trên thế giới đắt tiền nhất đồ vật chính là đồ miễn phí s i vọng vừa nói chuyện một bên tử lấy giấy bút ở phía trên tô tô vẽ vẽ tất cả mọi người đều vây quanh nhìn xi、si、vọng viết chữ trên giấy tổng cộng viết ba cái t ừ thời gian địa điểm giao dịch nhìn ra được gì sao có thể nhắc lại thị một chút không s i vọng gật đầu một cái tại giao dịch hai chữ phía dưới v ẽ i hai đạo bên dưới phát h ỏ a đại h ỏ a lọt vào trầm tư lão địch trước tiên nhắc tay suy nghĩ minh bạch s i vọng nhắc nhở đội trưởng ta hiểu rõ ý của ngươi ngươi nói xem vô luận là c ấ u nghị đenis n vẫn là cái kia anh hoa ngội nhị cầu đều biết đề xuất cùng bọn hắn tiến hành giao dịch hơn nữa địa điểm giao dịch vẫn luôn định tại bóng tối đường thời gian là mười giờ tối nhưng mà anh hoa ngội là tặng không hắn mỏ sát cho nên cũng không coi song thành giao dịch cho nên nhị cầu đúng giờ giữa địa điểm là v ị cử hành nghi thức nào đó hoặc là tuân thủ một loại nào đó quy tắc s i vọng cười nói hơn nữa quy tắc này yêu cầu phải là giao dịch có được khó thạch cho nên tuyệt đúng không có thể dựa vào chơi miễn phí lấy ra vì vậy mà nhị cầu mới có thể gấp gáp như vậy nhị cầu liền tính tối hôm nay không nói ngày mai cũng nhất định sẽ chủ động đi tìm hoa âm hoa âm có thể có thông minh như vậy sao có khả năng không phải thông minh mà là chó ngáp phải rồi s i vọng nữ h lông mày nói ra nàng chỉ sợ cũng muốn câu dẫn nhị cầu giống như câu dẫn thiết trụ một dạng các ngươi nói sao đèn n g h đến sau mười giờ đúng hẹn đi đến ắm đường lại không có trực tiếp đi tìm người mà là trốn ở góc phòng yên lặng nhìn chăm chú ước hẹn địa điểm quả nhiên nhị cầu rất đúng giờ mà đến qua ba phút nhị cầu không có chờ đến dennis liền trực tiếp rời khỏi không bao lâu dennis chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến người máy tiếng bước chân một đám khoác chỉ học nhiều màu sắc người máy từ bên cạnh hắn đi ngang qua bị dọa sợ đến trái tim của hắn đều muốn bắt đầu lại lần nữa nhảy lên mẹ b á n phê nguyên lai、like、là câu cá dennis nhữ mày một cái trước hắn đã cảm thấy nhị cầu hành vi phi thường q u dị rõ ràng tại sòng bạc liền có thể giao dịch tại sao phải tại bóng tối đường giao dịch thật may mình giữ lại một tay không có trực tiếp cùng nhị cầu giao dịch không thì hôm nay mình khẳng định muốn tiến vào một bên khác cấu nghị đã thành công tại khu đèn đỏ tìm đến nhị cầu như thôi diễn một dạng cùng hắn cùng nhau trở lại sòng bạc trao đổi một phen cấu nghị lo lắng có người sẽ nhận ra bọn hắn văn tự cho nên tại lần này cấu nghị không có lựa chọn dùng hắn tự mà là dùng vì sao ngữ l ệ c xoạch cấu nghị đã bút trên giấy viết xuống một h à n g chữ hiện tại có một nhóm lớn cảnh vụ người máy mai phục ở hát nhai b ố n phía nếu như chúng ta trong đó hoàn thành giao dịch tất nhiên sẽ bị người phát hiện nhị cầu nhìn về phía c ấ nghị huynh đệ này ánh mắt chân thành c ă nhị bản k ô n giống như đang nói n g h láo.、Nhị、cầu t r đột chốc ngột đầu không đưa tay kéo giữ cố nghị người đi đâu vậy trở về ngủ song bạc phía sau có đơn độc tốc xá ngươi có thể tạm thời ở nhờ ở chỗ này của ta miễn phí cố nghị hơi những mày cái này ở trước thôi diễn bên trong nhị cầu cũng không có làm ra nhiệt tình như vậy mời là bởi vì chính mình thiêu hủy đ i chú không có nói n h ả m nhiều cho nên hắn đối với tự có h ả o cảm sao đây là một hạng mới xuất hiện tình tiết cố nghị không dám loạn trả lời chỉ đành phải sử dụng trước một hồi kỹ năng cố nghị nhắm hai mắt lại tôi h diễn bắt đầu ngươi nhẹ nhàng tránh mở nhị cầu ngươi quên đi ta không thích nợ nhân tình nhị cầu đây coi như là ta trả lại ngươi t ì n h nếu mà không phải ngươi ta hôm nay buổi tối cũng không biết phải bị bao nhiêu tội ngươi cái bằng hữu này ta giao định ngươi bằng hữu nhị cầu ngươi là cảm thấy ta không đủ chân thành vậy cũng tốt ta có thể nói cho ta ngươi tên thật ta gọi là từ tùng tùng ngươi ta gọi là cấu nghị ngươi theo bản năng nói ra tên thật nhị cầu ngươi chính là trường học đại danh nhân vì sao rơi vào tình cảnh như vậy ngươi cái này không trọng yếu nhị cầu đi theo ta ta sẽ để cho ngươi lại lần nữa trở lại đình phong ngươi vậy ta cảm ơn trước ngươi rồi ngươi cùng nhị cầu bắt tay ngươi ở tại nhị cầu cung cấp phòng bên trong gian phòng bố trí cùng kích thước cùng trạm thu nhận căn phòng không sai b ệ t lắm ngươi tiến vào n g n g đẹp ngươi đột nhiên cảm thấy toàn thân phát xét ngươi mở mắt ra phát hiện trên trần nhà có một cái bạch t u ộ c một dạng quái vật hắn đang dùng giọng khàn khàn cùng ngươi giao lưu quái vật ngươi chính là cấu nghị ngươi muốn làm gì quái vật hắc hắc bí mật của ngươi ta đều biết rồi quái vật xúc tu rơi xuống đâm xuyên qua mảng nhĩ của ngươi đầu của ngươi đau đớn một hồi trong mê ly ngươi nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện một cái đen nhẹm nhân ảnh đang đứng tại lối vào bóng dáng của hắn cùng quái vật cái bóng nối thành một đường thẳng quái vật hít ngươi nao tủy cũng đem nao tủy giao cho nhân ảnh trước mắt của ngươi một phiến đen n h m ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở mắt ra cái chán nhỏ xuống rồi một giọt mồ hôi lạnh nếu mà không c ó đ o á n sai quái vật kia chính là nhị cầu hoặc là nhị cầu thủ hạ triệu h o à n đến nó có thể tại trong ngộng đối với mình tạo thành tổn thương tinh thần lực của mình chính là vượt qua một trăm rồi nhưng vẫn như cũng không có cách nào ở trong giấc ngộng cùng với đối kháng xem ra mình cũng không thể đáp ứng nhị cầu mời cố nghị nhanh chóng bắt đầu lần thứ hai thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi quên đi ta không thích nợ nhân t ì n h nhị cầu đây coi như là ta trả lại ngươi tỉnh nếu mà không phải ngươi ta hôm nay buổi tối cũng không biết phải bị bao nhiêu tội ngươi cái bằng hữu này ta giao định n g ư ơ i quên đi thật không cần n g ư ơ i trực tiếp rời đi sông bạc n g ư ơ i mới vừa đi ra sông bạc một đám tay chân ngăn cản đường đi của n g ư ơ i nhị c ầ u đi đến sau lưng của n g ư ơ i nhị c ầ u bên ngoài trời tối ở bên ngoài qua đêm thật giống như không quá an toàn ta đây là vì bảo hộ n g ư ơ i tin tưởng ta chúng ta đều là một trường học ta sẽ không hại ngươi Ngươi, được rồi n g ư ơ i gật đầu một cái chỉ đành phải đáp ứng nhị c ầ u n g ư ơ i đi đến túc xá n g ư ơ i an tĩnh nằm ở trên giường từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh nhưng đến sau nửa đêm thời điểm người rốt cuộc không nhịn được ngủ tiếp ngày thứ hai người an tĩnh từ trên giường bỏ dậy ngươi nghiêng đầu qua phát hiện nhị cầu giống như khắc tượng một dạng đứng tại cửa phòng của ngươi nhị cầu chào buổi sáng ngươi chào buổi sáng ngươi có một ít không được tự nhiên bởi vì ngươi phát hiện nhị cầu nhìn về phía mình ánh mắt có một ít mờ mờ ngươi theo bản năng sờ một cái cái mông của mình nhị cầu hôm nay muốn bắt đầu làm việc sao ngươi ân nhị cầu về sau mỗi lúc trời tối đều đến ta nơi này đi một lần lại một lần phục chế thiên phú c h ư một trăm tám mươi chín nhị cầu bước đầu tín nhiệm hai ngươi ngươi vì sao chiếu cố như vậy ta nhị cầu ngươi là bằng hữu của ta bằng hưu nên chăm sóc lẫn nhau n g ư ơ i từ chối cho ý kiến n g ư ơ i an toàn mà đi đến nhảy lên trời cơ t r ạ n g n g ư ơ i đi đến quạt mỏ trước mắt của ngươi một phiến hư vô n g ư ơ i chấm dứt tôi h diễn cố vấn n g ư ơ i đang suy nghĩ gì h ừ m không có gì cố nghị quay đầu lại cưới híp mắt nhìn đến nhị cầu thật cao hứng ngơi ư như thế để mắt ta nhưng ta vẫn là không muốn thiếu ngươi tình ha ha nợ nhân tình hẳn đúng là ta mà không phải ngươi không nên từ chối rồi ngươi đi ám đường có thể ở tại nơi nào cũng chính là tròi thùng giấy đi không như sẽ ở chỗ này với ta bên trong được rồi vậy ta cảm ơn ngươi không khắc khí Nhị cố ầ u d nghị n bảo gật đầu một cái nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ vấn đề một vì sao mình biết chết tại trong ngộ hai giết chết người của chính mình là ai ba cố nghị cái tên này tại cái này phó bản bên trong ý vị như thế nào bốn vì sao nhị cầu đối với thái độ mình đột ngột chuyển biến đầu tiên nhìn điểm thứ nhất vì sao mình biết chết tại trong ngộng lần đầu tiên cùng lần thứ hai chính mình cũng ngủ ở nhị cầu địa bàn nhưng chỉ có lần đầu tiên bị quái vật tập kích lần thứ hai lại không có chủ yếu sự khác biệt tại ở tại mình cũng không có nói ra tên thật của chính mình hơn nữa cái k ê u bạch thuộc quái vật rõ ràng là từ người thao túng vốn là c u nghị cho rằng người nơi này không cần tên thật là một loại tập tục nhưng là bây giờ xem ra không thể nói tên thật là sợ bị người khác hãm hại nói trong lều học trong thư viện cất giấu rất nhiều hát ma pháp sách trong đó có không ít hát ma pháp đều cần biết rõ người khác tên thật mới có thể thi triển điểm thứ hai giết chết người của chính mình là ai tại trong mê ly cố nghị căn bản không có thấy rõ người giật dây c á i bóng nếu như mình điểm thứ nhất suy đoán là chính xác như vậy h i ể m nghi lớn nhất hung thủ liền nhị cầu rồi cố nghị trầm tư một hồi lại cảm thấy trong đó rất nhiều mâu thuẫn đầu tiên nhị cầu chủ động nói ra tên thật là vì biểu đạt thành ý hắn không thể nào đoán được mình nhất định liền sẽ nói cho hắn biết tên thật tiếp theo nhị cầu nếu biết mình là ngói lều người tốt nghiệp ưu tú tự nhiên cũng biết biết rõ mình có thể sẽ phản chế hát ma pháp thủ đoạn cho nên hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm sử dụng hát ma pháp Cuối cùng, xung quanh biết rõ nhị cầu xuất thân không ít người hắn ở địa bàn của mình dùng hát ma pháp giết người đây không phải là tự tìm chết sao nhị cầu là một người thông minh hơn nữa thủ đoạn rất mạnh tuyệt đối không có khả năng phạm cấp thấp như vậy sai lầm mạo hiểm lớn như vậy vì vậy mà giết chết người của chính mình rất có thể là người thứ ba hắn thuộc về phó bản bên trong thế lực đối nghịch cũng chính là không thể nói chuyện lực lượng nhị cầu đã sớm bị người giám thị mình và nhị cầu nói mỗi một câu khả năng đều bị không thể nói chuyện theo dõi điều này cũng giải thích nhị cầu vì sao lại tại ban đêm bị cảnh vụ người máy ngồi trộm hồng c h nếu mà suy đoán thành lập từ tùng tùng khả năng cũng không phải nhị cầu tên thật đây chỉ là hắn lôi kéo nhân tâm một loại thủ đoạn điểm thứ ba cố nghị cái tên này tại cái này phó bản bên trong ý vị như thế nào tại nhị cầu lần đầu tiên nghe được tên của mình thì nét mặt của hắn phi thường chân kinh điều này nói rõ mình tại ngói trong lều học lý biểu hiện sinh ra hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng đến ngói lều thành phố nhưng mà rất kỳ q u á i là mình vừa mới lúc tỉnh lại đã là một bộ người đã trung niên bộ dáng mà ngói trong lều học thời điểm mình vẫn là một cái m ư ơ i tám tuổi học sinh chính giữa hai mươi năm khóa độ đi nơi nào rồi cố nghị tại hai mươi năm này bên trong trải qua cái gì nếu mà hai cái này phó bản là liền tại cùng nhau vì sao hệ thống không để cho mình từ mười tám tuổi bắt đầu tiếp tục đóng vai mà là phải từ trung niên bắt đầu đóng vai nhân vật cố nghị trầm tư chốc lát cảm thấy điểm thứ ba đáp án rất có thể chính là phó bản chân tướng đáp án tiêu biến mất hai mươi năm chính là ngói lều thành phố biến thành hôm nay bộ dáng nguyên nhân điểm thứ tư nhị cầu vì sao đối với mình thái độ đột ngột phát sinh chuyển biến tại lần trước thôi diễn thì mình liền nhiều hỏi tới mấy câu nhị cầu liền một bộ không nhịn được bộ dáng thậm chí còn hạ lệnh chụ khách lần này mình động tác dứt khoát lưu loát một ít không có nói nhầm nhiều thậm chí còn tại chỗ thiêu hủy ghi chú nhị cầu ngược lại đối với mình nhiệt tình thậm chí còn thúc đẩy nội dung tham dò độ bất quá loại này nhiệt tình cũng có khả năng là một loại ngụy trang để cho mình ngủ ở sòng bạc phụ cận kỳ thực cũng là vì phương tiện theo dõi cùng khống chế mình khả năng tại nhị cầu xem ra mình dùng vì sao n g ự a viết chữ giao lưu không có hỏi nhiều phí lời hơn nữa cuối cùng tiêu hủy chứng cơ hành vi nhìn qua phi thường đáng tin cho nên hắn đối với tín nhiệm của mình độ cùng độ thiện cảm tăng lên cố nghị sơ lỗ mũi một cái liền nghĩ tới nhị cầu nói mình là d a y sự tỉnh có thể hay không mình đốt tiền giấy cái quay đầu đi liền bộ dáng chọc chúng hắn ít về sau ngo tạo không thể nghĩ cố nghị lắc lắc đầu nhưng trong đầu vẫn là không bị khống chế tràn vào rất nhiều nguy hiểm ý nghĩ hắn càng nghĩ càng không thích hợp nhanh chóng lục t u n g tìm thêm rồi ba cái quần lót mặt lên người lúc này mới an tâm ngủ sáng sớm hôm sau cố nghị từ trên giường lên dùng trong chậu nước phế thải lau mặt liền tính rửa mặt qua tại tại đây nếu mà muốn sử dụng nước sạch có thể cần thêm vào lưng beo thời hạn thi hành án cố nghị hiện tại cũng không dám làm xa xỉ như vậy sự t ì n h cố nghị nắm tay đặt ở chốt cửa thượng đ ằ n g một hồi hắn biết rõ mình đẩy cửa ra sau đó nhị cậu đứng ở bên kia được rồi đừng nghĩ nhiều như vậy người ta đều có nữ nhi rồi làm sao có thể thật yêu thích nam nhân đâu đó nhất định là hắn bong khói không thể tin ân l i ê n d ạ n g này cố nghị t h ấ p giọng an ủi mình mấy câu lúc này mới mở cửa nhị cầu nghiêng đầu lại cười h í p mắt hướng phía cố nghị phất phất tay sớm nha cố vấn xin chào cậu ca hôm nay đi bắt đầu làm việc sao hừm đúng thế cố nghị gật đầu một cái chỉ là tùy tiện cùng nhị cậu qua loa lấy lệ hai câu nhị cậu cũng không có để ý nghiêng đầu liền đi làm chuyện của mình hô đi trước công tác nhìn một chút tối hôm nay sẽ có hay không có tiến triển cố nghị thở một hơi dài n h ạ nhóm xoay người lại đến nhảy lên trời cơ trạm đi tới q u ọ n m ỏ thế giới hiện thật ngày hôm qua cố nghị liên tiếp xuyên ba cái quần lót video trở thành đám bạn trên mạng nói chuyện hăng say trò cười có người thậm chí đem cố nghị xuyên ba cái quần lót đoạn ngắn cắt xuống làm thành nét mặt khi khúc khang bình nhìn thấy có người ở làm như vậy thời điểm ngay lập tức sẽ phái người đi điều tra s i vọng không để ý lắm nhưng vẫn làm mở miệng nói tổ trưởng làm nét mặt điều này nói rõ tâm tình của mọi người đều rất b u n g lỏng đây không tính là chuyện tốt sao tại sao còn muốn đi bắt người khúc k h a n g bình nghĩ một hồi nói ra ngươi có nghĩ tới hay không cái này rất có thể là cuồng tín đồ âm u bọn hắn đem nghiêm túc sự tình giải trí hóa vì chính là làm cho nhân loại vung lòng cảnh giác loại biểu tình này túi là đối với cố nghị hình tượng đeo xấu nhất định phải quản không thì về sau sẽ ra đại sự nhi vậy thì phiền thoái nha xi、si、vọng nghe vậy gật đầu một cái bất quá trong lòng của nàng nhiều ít vẫn là cảm thấy khúc khang bình có một ít nhỏ nói thành to khúc khang bình nhìn xuống đồng hồ đeo tay mang theo túi công văn nói ra hôm nay buổi sáng ta muốn đi cùng các nước công lược tổ tổ trưởng mở video hội nghị công lược tổ nội bộ hội nghị ngươi tới giúp ta chủ trì đúng tổ trưởng xi、si、vọng vung tay ho khan hai tiếng mang theo tất cả mọi người nhìn máy theo dõi cấu nghị chính đang đòm mỏ hoa âm chính đang nhấc cái s ọ t các người mạo hiểm đều đang làm việc duy trì có đèn nịt tại vời nước đội trưởng gần đây cái này đèn nịt bị chửi vô cùng lợi hại nha đúng nha ngươi nhìn xem mưa bình luận một lần lại một lần phục chế thiên phú c h ư ơ n một trăm chín mươi cảnh sát hỏi thăm mưa bình luận xót quả thực quá nhanh nhưng tất cả mọi người vẫn là bắt được mấy cái mấu chốt tin tức trước mắt mọi người phun điểm chủ yếu vẫn là tập trung ở đèn nịt đối đãi nhị cầu trong thái độ vô luận là c ấ nghị vẫn là hoa âm bọn hắn đều đem công lược trọng điểm đặt ở nhị cầu trên thân. mà dennis lại đem công lược trọng điểm đặt ở quãng mỏ đốc công trên thân dennis không mang khôi đầu công tác bộ dáng từ đầu đến cuối có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ sáng sớm hôm nay dennis liền bị đốc công tê u qua người tên là gì dennis ta có việc tìm ngươi đi theo ta chuyện gì đừng hỏi đi theo ta đốc công đem công việc người máy ở lại quãng mỏ bên trong cũng để cho mình thủ hạ tiếp tục tại quãng mỏ bên trong đốc công tiếp tục liền kéo dennis rời khỏi quãng mỏ hắn mang theo dennis đi đến văn phòng bên trong văn phòng ngồi đốc công cùng một cái khác cao cấp công dân đốc công đối với cái này công dân một mực cung kính có lẽ hắn là cao cấp hơn công dân người tên là gì dennis tên thật sao đúng thế dennis gật đầu một cái hắn theo thói quen dùng tên giả ngay cả giả mạ đạ giả cậu cái tên này đều là giả dennis cũng chỉ là hắn một cái biệt hiệu mà thôi bất quá hắn hiện tại là đại biểu bắc âu xuất chiến dùng dennis cái tên này hẳn đối lập nhau thật một chút rất tốt cao cấp công dân gật đầu một cái trên giấy tô tô vẽ vẽ ta là cảnh vụ đứng cảnh sát ta phát hiện ngươi gần đây cùng nhị cậu đi rất gần ngươi có phát hiện hay không hắn có thứ gì dị thường ta chỉ cùng hắn có duyên gặp mặt một lần dennis nghĩ một hồi nói ra hắn nói muốn ta t r ộ m khoáng thạch bán cho hắn nhưng ta không đồng ý chúng ta đã điều tra ra có hai cái thợ mỏ cùng nhị cầu từng có giao dịch để cho chúng ta cảm thấy bất ngờ là những người này cùng nhị cầu giao dịch giá cả cực thấp cao nhất cũng mới hai mươi năm một cân mà thôi loại này không giống tầm thường hiện tượng đưa tới chú ý của chúng ta nhưng mà chúng ta tạm thời không có tìm được hắn giao dịch thì chứng cứ cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta làm nằm vùng mục đích của ngươi có hai cái một cám dỗ nhị cầu giao dịch cũng phối hợp chúng ta bắt hai đào móc ra nhị cầu giao dịch c h â tướng nói cho chúng ta biết hắn vì sao giá cả áp tới thấp như vậy nhưng vẫn là có người nguyện ý cùng hắn giao dịch nội ứng đúng nhiệm vụ này rất nguy hiểm nhưng mà tưởng thưởng cũng rất cao chỉ cần ngươi có thể điều tra ra được chúng ta liền thăng ngươi làm nhị đảng công dân hơn nữa giảm hình phạt hai trăm vạn năm trong tài liệu biểu hiện ngươi là người cải tạo đã từng cũng là chúng ta một thành viên là chúng ta có thể tìm được thích hợp nhất nội ứng thí sinh nhiệm vụ này ngươi nguyện ý nhận sao dennis nháy máy mắt chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này mình trực tiếp liền có thể hoàn thành phổ thông cấp điều kiện qua cửa cớ sao mà không làm ta nguyện ý nghe thấy đèn n mỹ nói ra ta nguyện ý ba chữ sau đó si vọng cũng không nhịn được thở dài h a rốt cuộc là sát thủ tâm tư trong mắt hắn nơi đó có cái gì đạo đức cùng tự do hắn nghĩ chỉ có lợi ích mà thôi thật thua thiệt có vài người còn cảm thấy hắn là hiệp đạo đừng đua ta một bên khác hoa âm dùng kia nhỏ bé cánh tay nhấp dọ làm bắn g trúc lại không có một người nam nguyện ý tiến đến giúp đỡ đốc công càng là đứng ở một bên có chút hăng hái mà nhìn đến hoa âm đầu đầy mồ hôi bộ dáng mồ hôi đem hoa âm tóc dính vào cùng nhau n h ì n qua còn thật sự có khác một phen ý vị ai người đốc công đi tới dùng trong tay côn gỗ thọ hoa âm ông hoa âm hơi nhũ mày nàng đem cảm giác nhục nhã áp xuống chuyển thân đối mặt đốc công cung kính mà hỏi đại nhân có chuyện gì đi theo ta một chuyến phải hoa âm đi theo đốc công sau lưng nàng phát hiện đốc công cư nhiên mang theo mình đi ra quặn b ỏ đầu góc của nàng nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ phải làm thế nào đối đáp đốc công giá hỏa này có phải hay không chuẩn bị ngủ mình nhìn đốc công bộ g á n g như vậy đại khái cũng ba mươi bốn mươi tuổi hẳn đúng là càng yêu thích loại kia so sánh chủ động nữ nhân đi mình là không phải hẳn biểu hiện càng thành thục hơn một chút không đúng nhìn hắn một bộ mũi vểnh lên trời bộ g á n g Nói k có có là, là Tà hoa âm đứng thẳng người trận mắt nhìn nước long lanh mắt to nhìn về phía đốc công đốc công nhìn từ trên xuống dưới hoa âm vào trong văn phòng đúng nha được hoa âm gật đầu một cái vừa vào nhà hoa âm đã nhìn thấy trong phòng ngồi một cái khác cao cấp công dân hoa âm thoáng cái lên đốc gia hỏa này nguyên lai yêu thích nhiều người vận động sao k i n h thường ngươi đứng ở cửa làm gì sao mau vào phải hoa âm gật đầu một cái đứng tại trong hai người giữa đột một suy nghĩ minh bạch cái gì a hàng loạt quy định bên trong c ó ghi đến tam đẳng công dân là không thể cùng cao cấp công dân đơn độc đợi tại một cái phong k í n không gian cho nên nếu thật có cao cấp công dân m u ố n bọn hắn cũng chỉ có thể nhiều người vận động kháo chế định đây quy tắc người rốt cuộc là cái gì biến thái ngươi lao túi đầu làm gì sao nhanh đứng thẳng vâng đại nhân hoa âm ngồi thẳng lên nghiêm túc quan sát vị kia cao cấp công dân nếu mà đốc công xác thực ngấp nghẽ thân thể của mình như vậy vị này cao cấp công dân sẽ không có như vậy trần trùi nguyện vọng nàng am hiểu nhất nghe lời đ o á n ý chỉ nhìn một cái nàng liền biết mình trước ý nghĩ sai người tên là gì hoa âm ta nói tên thật liền gọi hoa âm hồ sơ cá nhân của ngươi không trả được ca ngươi đến cùng tên gọi là gì hoa âm nghĩ một hồi nói ra ta mất trí nhớ không nhớ được tên thật của chính mình cái tên này là bản thân ta cho mình khởi được rồi không có vấn đề công dân ai đi nói cho ta cũng như nhau phải hoa âm báo ra một chuỗi con số ừ thì ra là như vậy người nhà của ngươi bởi vì phạm pháp bị cưỡng chế thi hành cho nên ngươi mới trở thành tam đẳng công dân hoa âm không nói gì xem như thầm chấp nhận đối phương nói tiếp là dạng này ta là cảnh vụ đứng cảnh sát có một số việc muốn hỏi ngươi hoa âm con mắt nhanh như chấp luận chuyển chẳng lẽ là ngày hôm qua uống rượu say cái kia nam uống chết rồi hiện tại cảnh sát đến điều tra mình hẳn không phải là dạng này nếu như mình ngày hôm qua thật p h ạ m pháp kia cảnh vụ người máy ngày hôm qua liền hẳn tới bắt mình húng chi bản thân đã, đã đem a hàng loạt quy tắc toàn bộ nhìn qua tuyệt đối không có trái với bất kỳ pháp luật nào địa phương nghĩ đến đây hoa âm biểu tình như thường bình tĩnh gật đầu một cái Đại chương n n g i có một trăm chín mươi một cảnh sát hỏi thăm hai gia hỏa này chính là cái biến thái đáng chết ta lớn lên xinh đẹp như vậy hắn đều cự tuyệt ta hơn nữa ngươi biết hắn cự tuyệt lý do của ta là cái gì không hắn tự nhiên nói mình là dễ hay ngươi nói có tức hay không hoa âm nghiêng đầu sang chỗ khác bộ mặt tức giận lúc này triệt để đem cảnh sát cùng đốc công đều đợi đẫn bọn hắn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hoàn toàn không biết nên thế nào xử lý chuyện này hoa âm diễn ký quả thực quá đặc sắc ngay cả thế giới hiện thật bạn trên mạng đều khen không giúp miệng kháo nếu không phải biết rõ xảy ra chuyện gì ta đều cho hắn lựa hoa âm kỹ năng thiên phú là trở mặt sao sẽ không đem nở t ờ cờ đều lựa đi cảnh sát ho khan hai tiếng hỏi tiếp cho nên hai người các ngươi lúc trước cũng rất chín ngươi biết hắn gần đây đều đang buôn bán gì sao ta không biết rõ chúng ta đang điều tra vụ án ngươi có thể nghiêm túc nói với chúng ta sao ta là thật không biết rõ hòa âm lắc lắc đầu nếu cảnh sát tự mình đến tìm mình câu hỏi đã nói lên bọn hắn cũng không có tìm đến mấu chốt tính chứng cứ bằng không bọn hắn khẳng định đã sớm bắt mình trở về giam chỉ cần mình giả bộ ngu nói không rõ bọn hắn lấy chính mình sẽ không có bất kỳ biện pháp nào nhị cầu trong tay chính là có một bộ điện thoại mình nhất định phải nghĩ biện pháp làm xong cùng nhị cầu quan hệ vô luận như thế nào nhất định phải thu được điện thoại quyền sử dụng mới được cảnh sát muốn làm gì an thua gì tới mình được rồi vậy ngươi trở về đi cảnh sát lắc đầu bất đắc dĩ mặc dù hắn rất muốn cậy ra hoa âm đầu câu hỏi nhưng quả thực hết cách rồi quy tắc không cho phép mình mặc dù là một nhị đảng công dân nhưng đối với tam đảng công dân vẫn là không có mặc sức hoành hành quyền lợi duy nhất có thể người quyết định loại sinh tử chỉ có hắn m à thôi. Ừ. Hoa Ừ. âm c ư ờ i lạnh m ộ thôi tiếng, rời k ỏ i mọi người đối với hoa âm nói bóng nói gió hơi có chút chuyển biến. nhiên văn phòng. bình luận bên trên, bóng chuyển Nữ nhân này hoa chút h Mưa âm cư nhiên không có k n bán rẻ nhị không g có cầu. Có chút rẻ phù hoa âm cùng đèn mịt đều bị mời đi tìm cảnh sát nói chuyện cố nghị đương nhiên cũng không ngoại lệ đốc công mang theo cố nghị rời khỏi q u o n mỏ cố nghị liền ngay lập tức sử dụng kỹ năng tiên h phú thôi diễn bắt đầu đốc công mang theo ngươi đi đến văn phòng ngươi ở trong phòng làm việc nhìn thấy cảnh sát cảnh sát ngươi tên là gì ngươi cố vấn cảnh sát đây không phải là tên thật của ngươi đi mời nói ra tên thật ngươi đây chính là tên thật của ta cảnh sát không có tiếp tục truy vấn mà là đang vùi đầu viết cái gì người xem nhìn một phía ngoài cửa có đến một chuyện vụ người máy cùng một cái cảnh vụ người máy m ì n h t sát vậy liền ớ n ờ i h á cho ta nhiên tới i ngươi thời n g phát hiện Tại công h dân id ngươi loại a ba t r ă n hai mươi cảnh sát tài liệu biểu hiện ngươi là bởi vì tung hỗn loạn bị phán hình một nghìn và năm ngươi vì sao làm như thế ngươi ta không nhớ rõ cảnh sát cảnh sát lắc h lắc đầu hướng phía ngoài cửa cảnh vụ người máy ngoắc ngoắc tay người máy đi vào cầm lấy một cái cao tinh độ máy kiểm tra ở trên thân thể ngươi quất hình trong lòng ngươi lại định trong tay của ngươi có quả cầu ánh sáng màu đen n cảnh, cảnh, cảnh, cảnh, cảnh sát vừa nói vừa từ trong ngực lấy ra sổ tay cầm trong tay của hắn đến chính là b tự mở đầu quy tắc ngươi lại khái nhìn lướt qua tại b suy di trong quy tắc quả thật có quy định này mười điểm thời gian này điểm phi thường có chỉ hướng tính đây cơ hồ là tại nói cho ngươi cảnh sát đã biết rõ nhị cầu mỗi ngày mười điểm tại bóng tối đường làm cái gì đồng thời bọn hắn cũng hy vọng mượn n g ư ơ i miệng cảnh cáo nhị cầu không cho phép q u a y dối nữa cảnh sát rõ ràng có thể bắt nhị cầu đối với hắn tra hỏi chính là bọn hắn nhưng từ ngươi tại đây vượt một cái khúc quanh lớn tử vô pháp trực tiếp đôi hai chó hạ thủ ngươi không thể không nội phục nhị cầu phạm tội thủ pháp cho dù dạng này cảnh sát cũng tìm không đã có lực chứng cớ phạm tội cảnh sát hiện tại ngươi có thể đi trở về công tác ngươi trở lại quạt mỏ trước mắt của ngươi một phiến hư vô ngươi chấm dứt thôi diễn c ấ nghị trầm mặc chốc lát đi theo đốc công đi đến văn phòng một hỏi một đáp mà nhận lấy cảnh sát tra hỏi. lúc này long quốc công lược tổ cũng kỷ lục xuống cố nghị cùng cảnh sát toàn bộ đối thoại quá trình ba người đồng dạng đều cùng cảnh sát tiếp xúc nhưng mà ba người lại đã nhận được hoàn toàn khác biệt kết quả dennis cùng cảnh sát hợp tác trở thành gián điệp nội ứng hoa âm cự tuyệt cung cấp bất luận cái gì hiệu quả tin tức nhưng mà cảnh sát cũng đối với nàng không có bao nhiêu biện pháp cố nghị lại bị cảnh sát trọng điểm chú ý thậm chí để cho hắn mười hát tối mỗi ngày đi cục cảnh sát báo danh rất hiển nhiên cảnh sát thái độ cùng người mạo hiểm hành động có trực tiếp liên hệ cùng nhị cầu quan hệ càng gần cảnh sát đối với người mạo hiểm điều kiện hạn chế thì càng nhiều Dennis không có cùng nhị cầu hợp tác thậm chí chủ động khai báo toàn bộ thu được cảnh sát tín nhiệm hơn nữa chỉ cần hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hắn liền có thể an an ổn ổ n đạt thành p h ổ thông thành cựu nhìn trước mắt đến Dennis ngược lại là ổn thỏa nhất một đầu công lược lộ tuyến mà cố nghị cùng nhị cầu dây dưa xấu nhất hiện tại cũng ở tại nhị cầu trong phòng rồi lúc này cực lớn gia tăng hắn công lược độ khó gg bờ giờ s i vọng cầm lấy laptop một bên viết vừa nói công lược tổ đ á m đặc công đồng dạng cũng là cao mày Nếu mà chương thể một điểm trăm ớ i đ chín mươi hai diễn kỹ cố nghị trở lại quạng mỏ công tác trong đầu vẫn còn đang suy tư vừa mới tra hỏi quá trình đồng thời cũng tại suy nghĩ nên như thế nào phá giải vấn đề khó khăn Cuối c ù nếu g được đ n kết q ả chỉ có mà ộ t không phải mỗi lần tiến vào cặp mỏ mình liền sẽ vô pháp thôi diễn hắn cũng sẽ không đối với hiện tại tình trạng hoàn toàn không có chuẩn bị thời gian từng giây từng phút trôi qua cố nghị tan tầm trở lại sòng bạc cũng không có tìm đến nhị cầu hắn rời khỏi sông bạc đi khu đèn đỏ tìm người không chỉ nhị cầu không tìm được nhị cầu nữ nhân cũng không thấy vạn bất đắc dĩ phía dưới hắn chỉ có thể trở lại chỗ ở nhắm mắt lại bắt đầu đi thôi diễn bắt đầu ngươi từ đầu đến cuối không có chờ đến nhị cầu đến buổi tối hai mươi hai điểm ngươi đi đến cảnh vụ đứng ngươi đẩy cửa đi vào cảnh vụ đứng cảnh sát để ngươi đợi ở trong phòng khách nghỉ ngơi một lát sau sẽ để cho ngươi đi làm phòng làm việc đợi căn bản không có người còn ngươi ngồi ở trong phòng làm việc chán đến chết đúng vào lúc này ngươi nghe thấy văn phòng chung điện thoại g e o rồi người lớn tiếng kêu lên cảnh sát đẩy cửa vào cảnh sát làm gì sao n g ư ơ i điện thoại vang lên các ngươi không nhận cảnh sát ngươi n g ố c nha điện thoại này nơi nào vang lên cảnh sát mắng một tiếng ngồi ở cách vách điện thoại lần nữa vang lên ngươi đi lên cầm điện thoại lên cảnh sát cũng không có quả ngươi ngược lại cảm thấy ngươi như một kẻ gần đ ộ t cảnh sát làm hành vi nghệ thuật đúng không ngươi tiếp tục nghe điện thoại trước mắt của ngươi một phiến hư vô ngươi chấm dứt thôi diễn vì sao nhận cú điện thoại liền ra loại chuyện như vậy cố nghĩ nháy náy mắt từ trên giường ngồi dậy một bên khác hoa âm rốt cuộc tan tầm khắp người mồ hôi thúi rời đi còn mỏ nàng rất muốn tìm địa phương tắm nhưng mà tắm một lần tắm liền r a tăng hao tốn hai mươi năm thời hạn thi hành án bằng hai ngày làm không công suy nghĩ hồi lâu hoa âm vẫn là quyết định đi tắm một lần cho dù mình tắm quá trình bị toàn bộ hành trình trực tiếp cũng không có quan hệ khắp người mồ hôi thối bộ dáng quả thực để cho nàng không cách nào nhịn được cọ rửa sạch sẽ hoa âm d a trở nên trắng non bóng loáng rất nhiều nàng soi vào gương nhìn một hồi tự luyến mà sờ một cái khuôn mặt của mình ừ bộ dáng như vậy cũng không biết muốn mê đ ổ bao nhiêu nam nhân rồi tự luyên cuồng một cái không hợp thời trào phúng chuyển đến hoa âm q u a y đầu nhìn lại nguyên lai là một người tuổi còn trẻ cô nương đang đứng tại bên cạnh mình nàng mặc đến toàn thân nóng bỏng lớn mật ý phục soi vào gương hoa trang gai đêm túi hoa âm nhìn đến kính không chịu thua đáp lễ rồi một câu hai nữ nhân liếc nhau một cái đồng thời liếc mắt đi ra phòng tắm đang tắm đường lối vào hoa âm thấy được một cái quen thuộc ra hỏa nhị c ầ u cư nhiên đang đứng ở lối vào hút thuốc ánh mắt nhìn chằm chằm mình thảo cái này theo dõi cuồng hoa âm bên cạnh nữ nhân đột một túi đầu xuống hùng hùng h ổ hổ muốn từ đường mòn rời khỏi nhị cậu đứng ở ven đường dập tắt thuốc lá chuyển thân đi đến trước mặt mình người nhận thức tiểu tuyết. tiểu t u y ế t hoa âm chỉ chỉ ban n ã y chạy trốn nữ nhân ngươi nói nàng ừ n nàng là ai nha ngươi không cần biết rõ n h a hoa âm gật đầu một cái ngươi tìm ta có việc sao hôm nay mười giờ tối đến ám đường tới tìm ta ta muốn cùng ngươi hoàn thành kia khoản giao dịch không được vậy ngươi liền cùng ta đến sòng bạc ta đem đồ vật cho ngươi cũng không được vì sao hoa âm hữu m ô i một cái ngươi đã bị cảnh sát theo dõi ngươi không biết sao ta sợ ngươi hôm nay lại đi ám đường cũng chỉ có một con đường chết ừ nhị cẩu sờ lên cảm từ đầu đến cuối không mở miệng hoa âm cũng không thúc giục chỉ là yên lặng chờ đợi qua hai phút nhị cầu cuối cùng mở miệng ta không thể tin ngươi ta có như vậy không đáng tín nhiệm sao hoa âm nói ra nhị cầu không nói gì chỉ là lặng lẽ nắm tay bỏ vào túi bên trong hoa âm bất động thanh sắc liếc một cái phát hiện nhị cầu túi xuất hiện trùy thủ hình dáng trong lòng nàng dùng mình biết rõ mình nếu mà biểu diễn không đủ rõ ràng rất có thể liền sẽ bị nhị cầu giết chết nàng đã tại cái thế giới này qua ba ngày rồi đã biết cái thế giới này tình huống căn bản lúc này nàng nhất định phải giả bộ đầy đủ bi phẫn bộ dáng dùng kế tiếp diễn thuyết triệt để thu được nhị cầu tín nhiệm ta chỉ là muốn tìm một cái r ư a vào ở nam nhân mà thôi hoa âm nước mắt là trả lại gần đi lên đừng tới đây g a i điếm túi nhị cầu đẩy ra hoa âm sáng loáng địa đao gai nhọn bắn lên đến hoa âm ra hai người bọn họ tư thế mười phần mập mờ, mờ nếu mà ngoại nhân nhìn thấy còn tưởng rằng đây là một đôi nhiệt tình ôm tình lữ hoa âm ánh mắt lấp lóe khoe miệng nàng treo cờ ư i mịn trong mắt lại không có chút nào cầu sinh ý thức nhị cầu thấy vậy đột n g ộ t liền ngây ngẩn cả người người muốn giết thật là ta tia giết là tốt ngược lại sống sót cũng không có ý tứ ngươi chính là gái điếm à thôi giết ngươi coi như là dọn dẹp rác rời mà thôi người nói lời này không sợ chết sao có quan hệ gì ngược lại ta đã lưng beo một ngàn vạn năm thời hạn thi hành án rồi bọn hắn muốn đến bắt ta vậy đến đây bắt ta được rồi ta cùng ngươi một dạng cũng là cảnh sát đối tượng hoài nghi trên người ta lưng beo tội nghiệp cũng không thể so với ngươi ít cha mẹ của ta cũng là bởi vì phạm pháp mà bị cưỡng chế thi hành ta bất đắc dĩ mới rơi vào hôm này kết cục nói cho ngươi đi muốn không sẽ để cho ta chết hoặc là sẽ để cho cái thế giới này chết ngươi muốn giết chết ta vậy liền động thủ đi hoa âm đột nhiên đi phía trước v ọ t một cái mũi lao phá vỡ hoa âm cổ họng nhị cầu thấy vậy nhanh chóng lui về phía sau một bước xoay cổ tay một cái đem dao găm thu hồi trong ngực hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua hoa âm thấp giọng nói ra đừng nói lại nói ta cũng không giữ được ngươi ngươi hiện tại rốt cuộc tin ta rồi tạm thời hoa âm chầm mặc chốc lát trong hai chuyển đến hệ thống thanh â m nhắc nhở ngươi thu được nhị cầu bước đầu tín nhiệm ngươi nội dung thăm dò độ để thăng trước mắt nội dung thăm dò độ vì ba hoa âm che giấu vui sướng trong lòng vẻ mặt thành thật nhìn đến nhị cầu vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì đi theo ta ta dẫn ngươi đi một chỗ giao dịch nhất thiết phải hoàn thành đây là cần thiết nghi thức cũng là không thể làm trái quy tắc nhị cầu nháy náy mắt kéo hoa âm hướng về sòng bạc phương hướng đi tới mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới c h ư một trăm chín mươi ba nhị cầu nghi thức hoa âm đi theo nhị cầu đi đến sòng bạc cửa sau hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay đến lúc buổi tối mười điểm vừa đến hắn lập tức kéo hoa âm đi vào chế bến i phường nơi này là nơi nào nhị cầu cũng không có nhốn u máu đào thanh â m thâm nhập chế bến i phường chỉ là để cho nàng tại chế bến i phường phòng chứa đồ bên trong lợi phòng chứa đồ giá hàng bên trên bảy một nhóm màu đen hộ giá hàng phía sau là một cánh màu đỏ sậm cửa sắt người ở nơi này chờ một phút nhị cầu xua tay một cái chỉ chuyển thân đẩy ra màu đỏ cửa sắt đi vào phòng làm việc hoa âm b ê n thai n g h e xong một hồi cách vách không ngừng có đinh đinh đương đương âm thanh chuyển đến không biết rõ đang làm gì nàng lấy tấm tre mặt xuống sắp lại gần giá hàng người người mùi vị bên trong đựng tựa hồ cũng là t 0 9 1 t 0 9 1 m ù i vị giống như là tại tanh hôi sữa b ò bên trong rắc vào dì xét phi thường dễ dàng phân biệt nhị cầu lại lần nữa đã trở về cầm trong tay của hắn đến lần trước hoa âm tặng hắn hộp đen đến chúng ta bắt đầu đi bắt đầu làm gì sao ừ một loại nghi thức nhị cầu nói ra vốn là ta hẳn tại ám đường làm cái này nghi thức nhưng quả thực hết cách rồi cảnh sát đã qua gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó ta không có cách nào sẽ ở chỗ đó làm việc ám đường đến cùng có cái gì nói ngươi cũng nghe không biết cho nên ta liền không lãng phí nước bọc rồi nhị cầu nói xong từ trong lòng ngực móc ra dao găm ánh mắt lom lom nhìn mà cắt vỡ cổ tay của mình huyết thủy giống như đến nước một dạng thuận theo nhị cầu cánh tay chạy xuống hoa âm sắc mặt trắng bệnh nhị cầu cổ tay vẽ rất sâu thật giống như liền gân bắp thịt đều cắt đứt rồi ngươi đây là đang làm cái gì đây là ta từ trường học học được đồ vật hiệu quả không tệ nhị cầu giơ cánh tay lên nói ra ngươi có thể sẽ nghe thấy một ít thanh âm kỳ quái xin đừng ngạc nhiên được hoa âm gật đầu một cái nhưng chẳng được bao lâu nàng liền nghe được bên t a i chuyển đến kỳ quái mê sảng âm thanh thanh âm kia để cho nàng có một ít hoa hốt thật giống như dập đầu thu loại trạng thái này cũng không có duy trì liên tục bao lâu đến lúc những ngày mê sảng biến mất sau đó nàng cùng nhị cầu đã đến một cái ám đường chúng ta làm sao tới đây đây là ta từ lữ giả tinh nhân châu đó học được ma pháp sử dụng chiêu này ngươi liền có thể ở trong hư không hành tàu cũng có thể tại chuyển nháy mắt giữa vượt qua thiên hạ hiện tại chúng ta vừa nằm ở sông bạc lại nằm ở ám đường ta làm sao không nghe rõ đang như ta từng nói theo như ngươi nói cũng vô dụng nhị cầu nhìn đến hoa âm nói ra hiện tại chúng ta hoàn thành giao dịch bộ phận sau ta có thể cho ngươi muốn giá cả hai mươi năm thời hạn thi hành án thế nào không quá ít trên thế giới không có người thứ hai giống như ta không ý của ta là ta không muốn thời hạn thi hành án hoa âm lắc lắc đầu ngắt lời nói ta muốn đổi lấy khác thù lao ngươi nói trước đi nói nhìn ta hy vọng có thể mượn dùng điện thoại của ngươi ta muốn cùng người nhà liên lạc một chút nhị cầu đột một trầm mặc mày níu lại chung một chỗ phảng phất có thể kẹp con rồi chết làm sao rất khó khăn không có ngươi xác định liền cái này là đủ rồi nhị cầu nói ra ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đề xuất cái gì quá đáng hơn yêu cầu ta cũng không phải là đến lừa đảo vậy cũng tốt nếu ngươi đều nói như vậy nhị cầu lắc lắc đầu đứng ở trong góc hướng về phía không khí ngừng lại thao tác hoa âm cẩn thận quan sát đến nhị cầu động tác hắn phát hiện nhị cầu hai tay đang dùng lực thật giống như bắt được một cái móc kéo tựa như đồ vật nhưng kỳ quái chính là mình căn bản cái gì cũng không nhìn thấy nhị cầu nhắm mắt lại trong miệng nói nghe không hiểu ngôn ngữ hơn nữa liên tiếp lập lại ba lần hoa âm bên tai lắng nghe cũng yên lặng ghi tạc tâm lý tiếp theo hoa âm trước mặt thoáng qua một đạo kim quang đến lúc kim quang biến mất thời điểm bọn hắn đã lại lần nữa trở lại phòng chứa đồ kết thúc kết thúc hoa âm nháy mắt một cái ngươi vừa mới làm cái gì cùng ngươi nói không rõ、ràng. đến đây đi đến ta phòng bên trong đến ta mượn ngươi điện thoại dùng nhị cầu vung vung tay để cho hoa âm đi theo mình đi hoa âm cảm thấy sự tình có một ít k ỳ q u ạ c nhị cầu vừa mới hiện ra lực lượng rõ ràng là quỷ dị lực lượng tại ngói lều loại lực lượng này tựa hồ đã bị đại phúc độ suy yếu tất cả mọi người đều ở tại luật pháp k h ô n g chế người máy dưới sự giám thị theo đạo lý lại nói mình chỉ là vừa mới thu được nhị cầu bước đầu tín nhiệm vì sao hắn liền dám ở trước mặt mình mở ra loại này lực lượng quỷ dị suy nghĩ hồi lâu hoa âm vẫn là mở miệng ngươi vì sao dám trắng trận ở trước mặt ta sử dụng một chiêu này ngươi không sợ ta nói ra sao ngươi sẽ nói ra sao có lẽ sẽ có lẽ sẽ không nói ra ta cũng không sợ nhị cầu cười nói bởi vì liền tính biết rõ cũng không có người có thể nắm bắt ta ồ hoa âm nhữ mày ngược lại cũng không nói gì tiếp tục cùng tại nhị cầu sau lưng nhị cầu đi đến tủ đầu giường một bên từ bên trong lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho hoa âm ngươi dùng đi bất quá ta phải đứng tại bên cạnh ngươi nhìn đến ngươi lo lắng ta lộ ra tin tức sao không từ khi ta đáp ứng ngươi gọi điện thoại sau đó ta đã hoàn toàn tín nhiệm ngươi rồi đợi tại bên cạnh ngươi chỉ là vì giúp đỡ ngươi che đậy người máy tham c h ắ c nghi miễn cho bị phát hiện vi phạm quy lệ mà thôi nga dạng này a hoa âm cầm điện thoại di động lên đem tinh thần lực tập trung ở trên điện thoại di động phát động trùng tổ tư duy năng lực trong n g a y mắt hoa âm ý thức rời khỏi thân thể tại vô số thế giới song song bên trong xuyên qua nàng nhìn thấy vô số mạo hiểm giả chết thảm hình ảnh thậm chí còn phát hiện đến từ những tinh cầu khác mạo hiểm giả nhưng mà khi nàng cùng những người mạo hiểm này liên hệ sau đó mình bởi vì vấn đề ngôn ngữ căn bản là vô pháp thay vì câu thông được rồi vẫn là nhìn một chút làm tinh bên trên mạo hiểm giả có ai đi hoa âm nhìn như hao tốn thời gian rất lâu kỳ thực cũng liền đi qua trong nháy mắt mà thôi tiếp theo nàng liền tìm được làm tinh cây còn lại quả to hai tên mạo hiểm giả cố nghị cùng Dennis gg vờ giờ ban đêm mười điểm cố nghị ngồi ở cục cảnh sát bên trong nghe chung điện thoại lúc này cảnh sát căn bản là không nghe được tiếng chung chỉ là bận rộn chuyện của mình tỉnh cố nghị vô pháp thôi diễn nhận điện thoại sau đó sẽ phát sinh cái gì nhưng mà hắn vẫn là lựa chọn cầm điện thoại lên cố nghị trước mắt thoáng qua một đạo bạch quang đâm vào hắn không mở mắt ra được lần nữa khôi phục thị lực thời điểm hắn phát hiện mình đứng ở một cái trắng phao hình vương phòng bên trong đối diện với của mình đứng yên một người vóc dáng nóng bỏng khuôn mặt thon nhỏ nữ nhân mình mặt bên đứng yên một cái t r u n g đằng đầu ánh mắt sắc bén nam nhân nhị vị tốt ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi là hạ tổ dị hoa âm đến từ anh hoa quốc mạo hiểm giả năng lực của ta gọi là trùng tổ tư duy có thể cùng thế giới song, song mạo hiểm giả tiến hành giao lưu nơi này chính là ta sáng tạo trùng tổ không gian chúng ta có thể ở lại trong này hai mươi phút không cần lo lắng ngoại giới thời gian trôi qua chúng ta tại tại đây đợi mười phút ở bên ngoài xem ra cũng liền đi qua hai giây mà thôi một lần lại một lần phục chế thiên phú chương một trăm chín mươi bốn trùng tổ tư duy một hoa âm nói là anh ngữ vô luận là cố nghị vẫn là đenis n đều có thể nghe được rõ ràng dennis nhìn đến hoa âm cười híp mắt trả lời a hạ tổ gì đại tiểu thư ta biết ngươi ngươi là đại tài phiệt hạ tổ di nghệ gì con gái tư sinh đúng không h ắ c thật đúng là ông trời mở mắt ta c ư nhiên để ngươi cũng tới quỷ dị thế giới mạo hiểm dennis khinh thường cười lạnh một tiếng hắn đã từng là anh hoa có người tại nước nhà hắn trải qua cũng không tự tại chính là bởi vì đại tài phiệt đấu đã dẫn đến công ty của hắn phá sản sập tiệm mỗi lúc trời tối chỉ có thể ngủ tiểu đậu nếu mà không phải những người này dennis cũng sẽ không đi lên phạm pháp phạm tội con đường hoa âm không trả lời dennis chỉ là cười h i ế p mắt hướng phía cố nghị gật đầu một cái cố tiên sinh không nghĩ đến ta sẽ ở đây trường hợp bên dưới cùng ngươi gặp mặt ngươi hiện tại chính là quyền thế mạnh đại minh tinh cố nghị không nói gì chỉ là gật đầu một cái xem như đáp ứng được rồi thời gian cấp bách chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian hàn huyên có thể nói một chút các ngươi hiện tại nội dung độ tiến triển sao các ngươi đều thu hoạch cái gì hiệu quả tình báo cố nghị không nói gì mà là lui về phía sau một bước nhìn nhìn hoa âm cùng Dennis Dennis đĩu m ô i một cái cái thứ nhất mở miệng nói ta cùng cảnh sát đạt thành hợp tác bọn hắn yêu cầu ta đi nằm vùng thu thập nhị cầu chứng c ứ phạm tội chỉ cần giúp đỡ cảnh sát bắt lấy nhị cầu ta liền có thể thu được một triệu năm giảm hình phạt trực tiếp trở thành nhị đảng công dân người cư nhiên không có cùng nhị cầu hợp tác hoa âm hỏi ngược lại bởi vì ta phát hiện tiểu tử này có một ít cây tặc ta lo lắng cùng hắn hợp tác sẽ có nguy hiểm cho nên vẫn là cùng cảnh sát hợp tác an toàn hơn một chút cố tiên sinh ngươi thì sao c ấ nghị sờ lỗ mũi một cái nói ra ta thu được nhị cầu bước đầu tín nhiệm hiện tại đã vào ở nhị cầu sòng bạc rồi nhưng mà thật bất hạnh ta bị cảnh sát theo dõi mỗi ngày muốn đi sở cảnh sát báo danh ta cũng thế hoa âm không rõ chi tiết mà giảng thuật mình và nhị cầu gặp mặt trải qua bao gồm nhị cầu tại sòng bạc bên trong sử dụng lữ giả tinh nhân bí thuật sự tình ba cái mạo hiểm giả hiện tại cũng là trên một sợi dây châu chấu hợp tác lẫn nhau là bọn hắn lựa chọn duy nhất cố n g h ị nghe được nhị cầu đi ám đường tiến hành kỳ quái nghi tức thời điểm lập tức cắt đứt hoa âm chờ đã nhị cầu tại đứng ở góc thời điểm nói cái gì ừ không biết hẳn đúng là một loại nào đó ngoại ngữ ngươi có thể đại khái mô phỏng một chút không hoa âm k è m chất lượng địa học qua một lần cố nghị đi theo lập lại một lần là như vậy niệm sao đúng đúng đúng ngươi học trần tướng đây là vì sao ngữ ý là vĩnh bất thỏa hiệp không sai ngươi niệm cùng hắn niệm giống nhau như lúc hơn nữa hắn liên tục nói ba lần hoa âm nhìn đến cố nghị trong mắt tinh tinh cũng sắp bay ra ngoài cố nghị túi l ầ u xuống mừng rỡ b ư ớ c lên nằm nấm trước kia hắn đều là tại phó bản bên trong đơn đà độc đấu chỉ có kịch bản tiến hành được trình độ nhất định mới có cơ hội cùng thế giới hiện thật giao lưu hiện tại có mặt khác hai cái đội bạn giút mình thu thập tình báo thậm chí còn có thể từ cái khác tuyến đường đi đào móc kịch bản tin tức điều này có thể để cho hắn hoàn thành rất nhiều lúc trước vô pháp hoàn thành sự tình Dennis dù nghị ngươi này niệm ngươi bên trên một cái phó bản là ngói trong lều học đúng không ta ở bên trong học xong vì sao ngữ Hơn nữa bản vẫn nhớ tin tưởng、cấu、nghị chỉ chỉ mình huyệt thái dương nói ra, chỉ cần các ngươi tinh thần lực đạt đến 100, các ngươi cũng hỏi biết cái biết cái rời khỏi giới thái to từ Ta một Ta thế Ta thể sao sao mò Làm làm phó học học cho phó chỉ chỉ huyệt Chỉ thể nhìn không cấu Các có Cấu các lực Các có lều là sao được rõ Nó đạt ở vì qua quên ngược lại sẽ để cho ta thân ở hiểm đ i ệ m đúng rồi các ngươi tốt nhất đừng nói xuất từ mấy tên thật trên cái thế giới này thật là có hát ma pháp dennis gật đầu một cái hắn nhìn về phía hoa âm nói ra đúng rồi ngươi nói nhị cầu phòng chứa đ ồ ở nơi nào ngay tại sòng bạc phía sau ta ngày mai liền gọi cảnh sát vây lại nhà đây đầy đủ hắn uống một bầu không chưa chắc có thể được cố nghị c ắ t đ ứ t dennis đưa ra không giống nhau cái nhìn nếu mà làm như thế một dạng sẽ có hai cái kết của một ngươi sẽ bị nhị cầu phản xác nếu mà ngươi không có cường đại sáp lá cả năng lực cùng tinh thần ăn mòn khẳng tính không được nếm thử cùng nhị cầu trước mặt mâu thuẫn nếu mà hắn tra ra là người bán đứng hắn ngươi sợ rằng không sống qua một tháng hai nhị cầu chính là sẽ lữ giả tinh nhân ma pháp liền tính hắn bị bắt hắn cũng tuyệt đối có biện pháp tại bị xử từ phía trước chạy thoát hơn những tin tức này ngươi tốt nhất cung cấp cho cảnh sát đã như thế hẳn có thể cho ngươi mang theo một vài chỗ tốt thuận tiện ngươi cũng nếm thử hỏi thăm một chút xem bọn họ biết dùng cái phương pháp gì đi đối phó lữ giả tinh nhân ma pháp d e n n i s nghe vậy t i ế n lặng gật đầu một cái cố nghị dù sao cũng là sống qua ba lần phó bản thân niên mạo hiểm giả ý kiến của hắn không thể không nghe cố nghị nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi nói tiếp ngoài ra ta còn muốn biết rõ một cái vấn đề cái gì chúng ta đều biết rõ thế giới hiện thật cùng kỳ dị thế giới có bắn lén quan hệ như vậy chúng ta tại thế giới song song bên trong có thể hay không ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau đâu cái này hẳn không thể nào dennis lắp lắc đầu nói cái này đã có người chứng thực qua không cần hoài nghi không cũng không có những người k i a ở đó thí nghiệm thời điểm hoa âm kỹ năng còn chưa có xuất hiện đi trên lý thuyết lại nói chúng ta ba người phó bản thế giới là ba cái đường thẳng song song không liên quan tới nhau nhưng mà hoa âm lại có thể để cho đây ba cái đường thẳng song song tại t r ù n g tổ không gian giao nhau năng lực của ngươi vừa mới vừa g i t tình vẫn không có đạt được cường hóa giống như ta cũng như thế ta kỹ năng vừa mới bắt đầu chỉ có thể đưa đến chính s á c thăm dò tác dụng nhưng bây giờ ta không chỉ có thể lợi dụng kỹ năng học tập kỹ năng và tri thức còn nắm giữ tâm lý ám thị năng lực có lẽ người kỹ năng hiện tại có thật nhiều điều kiện hạn chế ta đoán chờ người tiếp tục thăm dò nội dung hơn nữa kiên trì sử dụng kỹ năng chúng tổ tư duy nhất định sẽ trở nên mạnh hơn vì vậy mà vì mức độ lớn nhất mà khai phát người kỹ năng ta quyết định như thế hành động cố nghị vừa nói chuyện mở ra tay phải từ quả cầu đen trong không gian lấy ra giấy bút một bên viết vừa nói hai người kinh ngạc nhìn đến cố nghị trong không sinh có kỹ năng bị dọa sợ đến liền thợ mạnh cũng không dám hoa âm càng l ạ i chấn kinh tại trung tổ trong không gian hoa âm là duy nhất thần một khi nàng đem người khác kéo vào không gian người khác liền vô pháp sử dụng bất luận cái gì lực lượng quỷ dị rồi mà cố nghị lại có thể thông s u ố t sử dụng năng lực khó trách cố nghị có thể trở thành thâm niên mạo hiểm giả đề nghị của ta là chúng ta dựa theo ba cái công lược tuyến đường công lược cái này phó bản nói thế nào đầu tiên là ngươi dennis gg và giờ cố nghị dùng đầu bút chỉ chỉ dennis nói ra ngươi cùng cảnh sát hợp tác đây là một cái lựa chọn tốt có chúng ta tự cấp ngươi cung cấp tình báo ngươi tuyệt đối có thể dễ dàng giúp đỡ cảnh sát bắt lấy nhị cầu tại ngươi thành công tấn thăng nhị đặng công dân sau đó không cần vội vã tiếp tục thăng cấp ngươi liền từ đầu đến cuối kẹp nhị đặng công dân thân phận thẳng đến thông quan cố nghị tiếp tục vừa nhìn về phía hoa âm hoa âm nhị cầu con đường này không thích hợp ngươi đi công lược ngươi chỉ cần duy trì hảo quan hệ với hắn là được thế lực sau lưng hắn so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn ngoại trừ ta không người nào có thể sâu nhất tầng mà đào móc nhị cầu tuyến đường vậy ta nên làm cái gì nhị cầu có một đứa con gái ngươi biết không một lần lại một lần phục chế thiên phú chương một r ă m chín chúng tổ tư duy hai nữ nhi là ai nàng là một cái gái đứng đường lang tên gọi là gì ừ ta cũng không biết cố nghị khoa tay múa chân một cái dung mạo của nàng xinh đẹp quá ngực thật lớn lớn hơn ta không có người lớn có phải hay không gọi tiểu t u y ế t ta vẫn cho là nhị cậu là theo dõi cùng đâu hắn hôm nay tại nữ cửa phòng tắm chặn thật giống như chính là vì theo dõi nàng thật không nghĩ tới a nhị cậu nữ nhi c ư nhiên biết làm loại chuyện này khả năng ngươi nói tiểu t u y ế t chính là nữ nhi của hắn cố nghị gật gật đầu nói ngươi có thể đi đ à o móc một hồi tiểu tuyết sau lưng nội dung tiểu tuyết là có cơ hội tiếp xúc được cao cấp công dân có lẽ ngươi có thể lợi dụng cơ hội này làm một bậc công dân nhưng mà ta cũng không biết ngươi có thể hay không hạ thấp thân phận không sao nhiệm vụ này ta tiếp rồi về phần ta như từ trước ta theo như lời ta muốn đào đào nhị cầu sau lưng cố sự tuyến đồng thời ta trong lúc này tuyệt đối sẽ không thăng cấp từ đầu tới cuối duy trì tam đẳng công dân thân phận hoa âm nghe vậy lập tức đề xuất dị nghị tại sao phải dạng này vậy ngươi chẳng phải đạt đến không thành điều kiện qua cửa sao hơn nữa nếu mà ngươi từ đầu đến cuối chỉa vào tam đẳng công dân danh hiệu hành động của ngươi sẽ nhận được hạn chế cực lớn thành phố bên trong rất nhiều nơi ngươi đều không đi được hoàn mỹ thông quan điều kiện là tháo gỡ ngói lều sau lưng trần tướng và tiêu diệt không thể nói chuyện cũng không có ngang hàng cấp có yêu cầu ngoài ra các ngươi không có chú ý tới sao nhị cầu đến bây giờ đều là tam đẳng công dân có thể ngươi nhìn hắn đem quy tắc để vào mắt sao cố nghị hai mục lý do lập tức để cho hoa âm cùng đèn mị sách hòa rồi từ khi cố nghị xông vào quỷ dị thế giới đến nay hắn sẽ không có một lần thông quan đánh giá thấp hơn h o à mỹ không có ai có tư cách nghi ngờ hắn đối với tình thế đánh giá cố nghị giải thích t i ế p nói cho nên nếu như muốn hoàn thành hoàn mỹ thông quan điều kiện cũng sẽ không thể thăng cấp hơn nữa nhất thiết phải thu được nhị cầu tín nhiệm h á n trên thân nắm giữ đưa vào quan tài sư truyền thừa ta đánh giá trên cái thế giới này ngoại trừ ta không có ai có thể thu được đưa vào quan tài sư truyền thừa mặt khác nếu mà các ngươi có cơ hội đi thư viện nhất định phải đi bên trong thăm dò một chút không được bỏ qua cho bất kỳ một cái nào viết chữ viết đồ vật ngươi nói đưa vào quan tài sư là cái gì nói các ngươi rất có thể cũng hiểu không cho nên ta liền không giải thích các ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được tại thế giới hiện thực cố nghị c ũ nói, nói, nói xong vừa nhìn về phía hoa âm ngươi bao lâu có thể đem chúng ta kéo vào cái không gian này một ngày chỉ có thể sử dụng một lần hơn nữa nhất định phải chờ chúng ta tất cả mọi người tại điện thoại phụ cận thời điểm mới có thể sử dụng nếu dạng này vậy chúng ta m ờ i hát tối mỗi ngày đều tìm một có điện thoại địa phương lợi mỗi ngày gặp nhau trao đổi một chút tình báo mọi người liền trước tiên dựa theo ta cho ra kế hoạch tiến hành công lực đi được không thành vấn đề nga còn có một cái vấn đề cố nghị sơ càng một cái nói ra các ngươi nếu như có thể tìm đến hoàn chỉnh quy tắc nhớ cũng chép lại đến trong không gian chia sẻ ồ chẳng lẽ các ngươi không có sao h o a â m nghe vậy nghi ngờ nhìn đến hai tên b ạ o hiểm giả d e n n i h steel thiêu mi cười nói cho tới bây giờ ta chỉ tìm đến a hàng loạt quy tắc mà thôi vừa thối vừa dài ta đều lười ghi nhớ rồi ngươi tìm đến toàn bộ quy tắc ở nơi nào tìm được chẳng lẽ đây không phải là tại vừa và o phó bản thời điểm liền có thể tìm đến sao hoa âm nhìn nhìn hai người nói mình mới vừa và o phó bản thì kiến thức cố nghị cùng d e n nis bừng tỉnh đại ngộ hai người bọn họ cùng hoa âm ra đời điểm cư nhiên là khác nhau hoa âm lúc đầu đạo cụ liền có hô hấp nhìn trộm mà cố nghị cùng d e n nis vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một ít một bộ cùng chỗ thủng túi mà thôi cái này phó bản thế giới từ vừa mới bắt đầu chính là không công bằng ta rõ rồi cố nghị lắc, lắc đầu nói ngươi hiện tại còn nhớ rõ bao nhiêu quy tắc có thể nhớ bao nhiêu liền nói bao nhiêu gì, gì. bây giờ phải hoa âm nói mấy cái trọng yếu quy tắc sau đó t r u n g tổ thời gian cũng vừa vặn kết thúc ba người lập tức trở về đến mình phó bản thế giới bên trong thế giới hiện thật bên trong tất cả mọi người cũng không nhìn thấy ba người tại t r u n g tổ không gian giao lưu chỉ có các người mạo hiểm tự mình biết tình huống cố nghị buông lợi ống đứng ở điện thoại bên cạnh cảnh sát tò m ò nhìn cố nghị trách cứ ai đường đụng mít rô t h ư a n g ư ơ i không thường nổi xin lỗi cố nghị nhẹ nhàng buông lợi ống vậy ta có thể đi được chưa cảnh sát nhìn một chút tường bên trên chung treo hửng đi ngươi đi, đi. cảm ơn cố nghị nhanh chóng trở lại s o n g bạc nằm xuống nhắm hai mắt lại hiện tại hắn đã biết vòng kéo khẩu lệnh vừa vặn đi xem một chút móc kéo phía dưới đến tột cùng cất giấu cái gì sau đó rồi quyết định đến cùng có nên hay không cùng nhị cầu n ạ à bài thôi diễn bắt đầu từ hoa âm trong miệng biết được nhị cầu trong khoảng thời gian này sẽ đi theo dõi nữ nhi của mình cho nên ngươi không biết do hắn phải bao lâu mới có thể trở về ngươi một thân một mình đi đến ám đường ngươi ở vòng ngoài tìm tòi một hồi cũng không có phát hiện ngồi trộm hộm chờ cảnh vụ người máy cùng tuần tra cảnh sát ngươi đi đến ám đường góc ngươi chịu ra quả cầu đen đưa tay bắt được móc kéo Bên hai của ngươi chuyển đến hai của một, một, một, một, một nên trang bị có thể trừ bỏ hoặc che đậy quy tắc hai nên trang bị chỉ có thể bỏ vào thuộc về vật phẩm của ngươi hai đêm 22 Đây cũng là kỳ quái trang trí Trừ dụng nói sử ba nói do nghi thức điều kiện hạn chế cũng giải thích vì sao nhị cầu nhất thiết phải tại bóng tối đường thực hành giao dịch thậm chí nghiêm khắc hạn chế thời gian giao dịch n g ư ơ i suy nghĩ một hồi quyết định sử dụng quả cầu đen lấy đi trang bị n g ư ơ i hao phí lượng lớn tinh thần lực thành công đem trang bị thu vào quả cầu đen bên trong người tiến vào quả cầu đen bên trong trang bị hoàn hảo không chút tổn hại người mở ra trang bị sau đó nó lập tức phóng thích ra dòng điện m á h liệt người toàn thân co c á p cắn răng thối lui ra quả cầu đen không gian người xem nhìn lòng bàn tay của mình điện lưu lưu lại làm bỏng vẫn tồn tại người suy đoán đây là bởi vì mình không có dựa theo thời gian quy định khởi động trang bị cho nên mới bị trừng phạt người mang theo trang bị trở lại x o n g bạc người phát hiện mình cũng không có bị bất cứ thương tổn gì người chấm dứt t h ô i diễn cố nghị mở mắt ra khỏe miệng hơi hơi dâng lên trước nhị cầu sở dĩ không thể rời khỏi á n đường là bởi vì hắn vô pháp đem trang bị rời khỏi á n đường nhưng bây giờ mình có quả cầu đen không gian liền có thể thoải mái làm được hắn không làm được sự tình cố nghị không chần chờ lập tức chạy đến đám đường đem trang bị cầm trở về dọc theo con đường này an an toàn toàn không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào hắn nằm ở trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi rốt cuộc đến lúc nhị cầu trở lại sòng mặt rồi cố nghị đẩy cửa đi ra ngoài phát hiện nhị cầu mặt đầy tiểu tụy h thần sắc có một ít tịch mịch hắn ngồi ở trong hậu viện một người tự rót tự uống cố nghị thấy vậy nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi đi đến nhị cầu bên cạnh không nói gì ngươi biết nhị cầu là một cái không thích nói nhà người cho nên ngươi quyết định như lần trước một dạng tận lực giản lược ách yếu cùng giao lưu ngươi ngồi ở đối diện với hắn người... ta lấy về lại. về người h ị cầu, cái ì n g vì sao có thể biết do khẩu lệnh người không biết nên giải thích như thế nào cho nên ngươi dứt khoát không giải thích muốn nhìn một chút nhị cầu phản ứng nhị cầu từng bước bình tĩnh lại hắn cũng tương tự không nói gì n h ạ bén tinh thần lực tự nói với mình nếu như mình không thể đả động nhị cầu hắn rất có thể sẽ giết mình ngươi nhắm mắt lại nghĩ một hồi vĩnh bất thỏa hiệp cái từ này là ngươi tại ngõ trong lều học trong thư viện tìm được ghi chú nhị cầu nắm giữ đưa vào quan tài sư khoa học kỹ thuật c h u y ể n thừa điều này nói rõ hắn rất có thể biết rõ đưa vào quan tài sư lịch sử thậm chí hắn chính là đưa vào quan tài sư trẻ mồ côi ngươi ta cùng ngươi là người cùng một đường nhị cầu ngây ngẩn cả người người chuyện ngươi muốn làm ta cũng muốn làm nhị cầu gật đầu một cái chỉ đến trên mặt đất trang bị nhị cầu n g ư ơ i mang theo vật này cùng ta qua đây ngươi gật đầu một cái đem trang bị thu vào quả cầu đen không gian nhị cầu kéo ngươi đi đến sòng bạc phía sau xưởng ngươi mặc qua phòng chứa đồ đi đến phòng làm việc phòng làm việc bên trong hai người máy chính đang cần mẫn khổ nhọc nhị cầu nếu ngươi lấy được cái kia trang bị vậy ngươi đại khái cũng biết trang bị này tác dụng là cái gì đi ngươi ta cũng không hiểu rất rõ nhị cầu vật này có thể che đậy quy tắc là ta từ đưa vào quan tài sư trong di tích t ì m được đồ vật đây chính là vì cái gì ta có thể tại cảnh sát dưới mí mắt phạm pháp bọn hắn lại không có biện pháp đuổi ta đi nguyên nhân n g ư ơ i bừng tỉnh đại ngộ nhị cầu bất quá vật này mỗi lần cần tiêu hao t 0 9 1 với tư cách nhiên liệu cho nên ta không thể không thu mua t 0 9 1 với tư cách chạy nhiên liệu hơn nữa nhất định phải sử dụng nơi giao dịch đồng thời dư thừa t 0 9 1 còn nhất thiết phải giữ lại với tư cách thi pháp vật liệu vừa vặn những thứ này căn bản không đủ n g ư ơ i tay vung lên vẩy ra một đống lớn quặn g thô thạch nhị cầu kinh hô một tiếng n g ư ơ i nhanh chóng lại đem khoáng thạch thu về n g ư ơ i hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta nhị cầu người rất không bình thường ngươi làm sao sẽ biết công việc bể bụn như vậy ngươi cùng ngươi giải thích ngươi cũng không hiểu nhị cầu được rồi vậy trước tiên không giải thích tối mai mười điểm ngươi mang theo đồ vật tới nơi này ta sẽ nói cho ngươi biết ta mỗi ngày đến cùng đang làm gì sự tình ngươi không thành vấn đề ngươi trở lại gian phòng của mình ngươi chấm dứt thôi diễn cố nghị mở mắt ra hít sâu một hơi quả nhiên như hắn dự đoán nhị cầu sở tố sở vi rất có thể cũng là vì lật đổ hắn lãnh đạo hoàn mỹ thông quan chân chính điều kiện chính là giết chết cái thế giới này c h ỗ tệ nhưng mà cố nghị lại phát hiện nhị cầu một cái nhược điểm to lớn hắn thủy trung là một người cho tới bây giờ cố nghị cho tới bây giờ không có nhìn thấy nhị cầu có thứ gì một cái có thể cùng hắn chia sẻ người bí mật một người như vậy sống trên đời đến cùng sẽ có nhiều mệt mỏi cố nghị than nhẹ một tiếng đi đến nhị cầu bên cạnh thấp giọng nói ra ta lấy về lại cái gì nhị cầu nhìn đến cố nghị đầu óc mơ hồ q u á i lạ hoa âm cự tuyệt nhị c ầ u mời dứt khoát quyết nhiên rời khỏi sông bạc không đồng ý ở tại chỗ ấy hết t hệ các thứ này đều là hoa âm nói chuyện điện thoại x o n g sau đó phát sinh hoa âm nói chuyện điện thoại x o n g sau đó một câu nói không có nói không có đà thông không đà thông hoa âm buông lời ông nói về sau ta mỗi ngày đều tới một lần có thể chứ ngươi đánh là ai điện thoại là phụ thân ta m ớ i hát tối mỗi ngày ta đều muốn cho hắn gọi điện thoại chỉ tiếc hắn lại cũng không có cách nào tiếp thông điện thoại rồi số lờ tờ giờ đ ờ của hắn ta một mực cất giữ chính là vì có thể nghe thấy hắn nhạc t r u ô n g âm thanh ừ nhị cầu gật đầu một cái hoa âm mượn cớ có chút kỳ quái nhị cầu vẫn cảm giác mình không thể hoàn toàn tin từng nàng ngươi có thể ở ở chỗ này của ta gì gì? bờ giờ không ta không cần cảm ơn hoa âm cười bãi một cái chuyện thân đi ra sòng bạc ngoài cửa mấy cái tay chân chặn lại hoa âm hoa âm khuôn mặt biến sắc lại không dám cùng nhị cầu trở mặt cố nghị đã từng nhắc nhở qua mình nếu mà nhị cầu khăng khăng muốn để cho mình ở sòng bạc nói tận lực không nên cự tuyệt bởi vì vậy rất có thể sẽ kích động chết ngay lập tức dê ngươi tại sao không để cho ta đi ra bên ngoài quá nguy hiểm ngươi ở nơi này an toàn nhất ngươi lo lắng ta bán đứng ngươi sao hoa âm cười khổ nói ngươi chính là không tin ta sao cũng không phải ta nói là vì bảo hộ ngươi nhị cầu lắc lắc đầu mang theo hoa âm cánh tay đem nàng đưa vào sòng bạc phía sau trong phòng hoa âm nhắm mắt lại nàng không biết rõ nhị cầu tại sao phải làm như thế cũng không biết nhị cầu mục đích cuối cùng là gì nàng chỉ có thể dựa theo cấu nghị yêu cầu làm việc nói thật từ khi thứ ba thiên khai bắt đầu hoa âm đã có chút lực bất t ò n g tâm n g h e xong cấu nghị đủ loại phức tạp an bài cùng đối với nội dung phỏng đoán hoa âm đã hoàn toàn không có đầu mối có thể được nhị cầu tín nhiệm cũng hoàn toàn là xuất phát từ trực giác phản ứng cùng c a o siêu diễn kỹ không sao hoa âm người nhất định có thể hoa âm nhắm mắt lại chậm rãi chìm vào giấc ngủ bắt đầu từ ngày mai mình liền muốn từ chối đi hầm mỏ công tác nàng quyết định phải cùng tiểu tuyết gặp nhau gia nhập nàng h à ngũ Dennis i có, có, có một ít không chịu thua lẩm bẩm trong lòng hắn cố nghị cùng hoa âm thuần túy là vận khí tốt rút được hai cái nghịch thiên kỹ năng mà mình thiên phú ngoại trừ có thể tăng cường năng lực sinh tồn căn bản không có bất cứ tác dụng gì thì thối giữa ăn rất khó chịu nhưng thật may giá cả không mắc Dennis ăn xong đồ vật lập tức cầm lấy báo cáo bỏ vào cảnh vụ đứng trạm trường trên bàn trạm trường đeo mắt kính xem xong báo cáo có một ít ngoại ý muốn nhìn đến Dennis ngươi là làm sao điều tra ra những tin tức này hơn nữa cái này lữ giả tinh nhân ma pháp là cái gì hôm nay ta làm bộ cùng nhị cầu giao dịch hắn ở trước mặt ta sử dụng thuấn di kỹ năng hơn nữa hắn còn nói cho ta đây chính là lữ giả tinh nhân kỹ năng Dennis thẳng thắn nói đem hoa âm trải qua thêm dầu thêm mỡ thuật lại một lần trạm trường rất tin không nghi ngờ lập tức sắp xếp người điều tra lữ giả tinh nhân sự tỉnh qua trong chốc lát liên có thủ hạ gọi điện thoại cho hắn thu được lữ giả tinh nhân cơ bản tình báo n g ư ơ i nói không sai nếu mà hắn thật sự là dạng này vậy chúng ta còn quả thật không có cách nào đi tóm lấy hắn nhưng mà hắn cần dùng hiến tế máu tươi phương pháp mới có thể sử dụng lữ giả tinh nhân năng lực đã nói lên hắn và như chúng ta chí ít vẫn là nhân loại cho nên cho nên chúng ta cũng là có biện pháp giải quyết trạm trưởng chầm tư chốc lát hướng phía denis n đưa tay phải ra ta cho ngươi một chút tưởng tượng một lần lại một lần phục chế thiên phú chương một trăm chín mươi bảy uống x o n g một ly một denis gật đầu một cái đồng dạng ăn ý mà đưa ra tay phải của mình trạm trưởng tại đèn nịt chỗ cổ tay tìm một cái ký hiệu mình thời hạn thi hành án vậy mà trực tiếp giảm b ấ t một v à n năm đây đây là đưa cho ngươi phần thưởng chỉ cần ngươi có thể tiếp tục cung cấp hữu hiệu manh mối như vậy ngươi rất nhanh sẽ có thể thoát khỏi hiện tại tình cảnh ngươi là một nhân tài chúng ta ngói lều thành phố xưa nay sẽ không ai một nhân tài đ e n nịt gật đầu một cái tò mò nhìn về phía các b à n phía trên cất đặt một tấm thẻ mượn sách tại trung tổ không gian hoa âm đã từng chia sẻ qua b ê hàng loạt quy tắc nếu mà muốn đi thành phố thư viện cần sử dụng thẻ mượn sách mà tiến hành thẻ mượn sách ít nhất phải trở thành một tên nhị đặng công dân cố nghị đã từng nói thư viện tầm quan trọng có lẽ mình có thể mượn cơ hội này đi thư viện thăm dò một chút trạm trường ta có một điều thỉnh cầu làm sao ngươi có thể đem ngươi thẻ mượn sách cho ta mượn dùng một chút sao dennis chỉ đến góc b à n nói ra ta có thể không v ộ i giảm hình phạt ta muốn đi thư viện nhìn một chút đây là vì cái gì ta vốn đến liền thích đọc sách với tư cách tam đẳng công dân ta căn bản không có cái gì có ý tứ nhản nhã phương thức duy nhất có thể đi sàn giải trí chính là sòng bạc tiếp thật không có ý tứ nguyên lai là dạng này a trạm trường gãi đầu một cái cảm thấy đây tựa hồ cũng không phải đại sự gì chỉ cần có thẻ mượn sách thư viện ai cũng có thể tế i n bào bọn hắn đối với công dân đẳng cấp cũng không có hạn chế trạm t r ư ở n g nghĩ một hồi nói ra được rồi ngươi lấy đi thư viện ta gần đây cũng không làm sao đi cảm ơn trạm t r ư ở n g d e n n g h gật đầu một cái chuyển thân rời khỏi văn phòng thế giới hiện thật long quốc cùng nước láng giềng vũ trang mâu thuẫn càng lúc càng kịch liệt lúc này ngoại trừ các nước công lược tổ đã rất ít có dân chúng chú ý quỷ dị thế giới công lược tình huống đêm hôm ấy xi、si、vọng đang nằm tại túc xá bên trong ngủ đột ngột nghe thấy trên trời chuyển đến một hồi trói t a i tiếng nổ xi、si、vọng từ trong ngộng thất tỉnh đẩy cửa sổ ra hướng trên trời vừa nhìn phía tây thật giống như có một k h ỏ a k h ủ n g lồ sao băng xe qua nhưng mà tỉ mỉ phân biệt liền có thể nhìn ra vậy căn bản không phải sao băng mà là một k h ỏ a h ỏ a tiễn h ỏ a tiễn rơi vào phía tây đốt lên nửa bên bầu trời qua thời gian thật dài s i vọng mới nghe thấy đinh thai nhức góc tiếng nổ s i vọng nhanh chóng cầm điện thoại di động lên gọi đến khúc khang bình điện thoại tổ trưởng làm sao ta nhìn thấy có ở trên trời hỏa t i ễ n a s i vọng lo lắng hỏi thật đánh trận khúc khang bình cười khổ nói lông hùng quốc không chống nổi hiện tại đã hướng về nước láng giềng t u y ề n chiến thậm chí vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí ta đều không nghĩ đến a chúng ta cách xa như vậy đều có thể nhìn thấy h ỏ a t i ễ n nổ bộ dáng biết đánh đến chúng ta tại đây sao khó nói hiện tại dư luận áp lực như vậy lớn dân chúng đều không quan tâm quỷ dị thế giới hiện tại biên giới cư dân đã bắt đầu lượng lớn di chuyển và o ở người phòng công trình bên trong lực lượng quỷ dị đã bắt đầu ảnh hưởng quốc gia chúng ta sao không chỉ là quốc gia chúng ta mà là toàn thể nhân loại xã hội lần này lực lượng quỷ dị muốn cho chúng ta tàn sát lẫn nhau đây có thể so sánh thả ra quỷ dị sinh vật đến hiệu suất còn cao đúng rồi ngươi cùng thủ hạ của ngươi nói một tiếng một tuần lễ sau chúng ta muốn rời khỏi căn cứ đến phía sau núi hầm t r ú ẩn bên trong công tác ngày mai tất cả mọi người đều muốn đi di chuyển trong trụ sở đủ loại thiết bị thiết bị công lược hội nghị tạm ngừng một ngày a biết rõ tổ trưởng s i vọng cắt đứt điện thoại di động tự đủ nói ra ta dám đánh cuộc không qua ba ngày ta liền được tiến vào người phòng công trình bên trong làm việc căn bản đợi không được một tuần lễ đi song bác sau đó s ư ở n g bên trong cố nghị cho nhị cầu phô b à y một tay trong không sinh c o công phu nhị cầu bị dọa sợ đến trợn tròn cắp mắt mặt đầy bất khả tư nghị nhìn đến c ấ nghị thu c ấ nghị tay vung lên đem trên mặt đất đ ồ vật tất cả đều thu hồi quả cầu đen bên trong đến lúc này một lần trực tiếp hao phí hắn gần năm mươi điểm tinh thần lực hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta đi ngươi rất không bình thường ngươi làm sao sẽ biết công việc bể bộn như vậy cùng ngươi giải thích ngươi cũng không hiểu được rồi vậy trước tiên không giải thích tối mai mười điểm ngươi mang theo đ ồ vật tới nơi này ta sẽ nói cho ngươi biết ta mỗi ngày đến cùng đang làm gì sự t ì n h cố nghị gật đầu một cái c h ầ m mặc trở lại gian phòng của mình hắn vừa mới nằm xuống chuẩn bị khôi phục một chút tinh thần lại nghe thấy ngoài cửa chuyển đến một hồi tiếng gõ cửa cô vấn đã ngủ trưa con mẹ ngươi cố n g h ị thấp giọng mắng một câu chưa ngủ sao sao đi ra theo ta uống hai chén đi có bệnh cố n g h ị lắc lắc đầu suy nghĩ một chút vẫn là ra cửa vừa mới mình tuy rằng đã nhận được nhị cầu ngoài miệng tán thành chính là hệ thống cũng không có nhắc nhở hắn đối với tín nhiệm của mình độ đề thăng điều này nói do hắn vẫn là đối với mình có một ít đề phòng cố n g h ị phủ thêm áo khoác đi vào trong sân hai người ngồi ở sân nhà bên dưới hai tấm trong ghế giữa bậy một cái tách trà mấy trên bàn trà cất đặt hai bình rượu bồ đảo còn có một ít nhỏ đồ ăn vặt ngồi đi ừ n cố nghĩ ngồi ở trên cái băng nhị cậu cầm lên một chai rượu đưa tới cố nghị trước mặt nắp bình đã mở ra chính là nhị cậu cũng không có cho hắn ly rượu cố nghị l i ế c nhị cậu một cái tiểu tử này cũng không cần ly rượu trực tiếp ôm lấy chai rượu thổi ngươi đây là uống nước hay là uống rượu uống rượu không đúng bình thổi không có cảm giác hai người đụng cái ly cố nghị uống vào một mục rượu nhất thời cảm thấy toàn thân thoải mái vật này cứ nhiên có giúp đỡ khôi phục tinh thần lực tác dụng hắn nhất thời không nhị n được lại nhiều đổ hai cái uống thật làng không ừ n hai người đều nỗ lực muốn tìm đề tài nhưng thật giống như cũng không tìm thấy đề tài ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao cái gì n g ư ơ i có thể nói cho ta ngươi tại sao phải cho những người đó giá cả thấp như vậy một hai chục năm liền có thể thu mua màu sắt cố nghị dừng một hồi nói ra bọn hắn chỉ cần bị bắt liền sẽ bị phán hình một vạn năm chi phí cùng thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ nhị cầu cười ha ha hắn để chai rượu xuống thông thả nói nói hưởng cho ngươi vẫn là chúng ta trường học đi ra ngươi quên trường học để thi sao cái gì ta hiện tại hỏi ngươi một cái vấn đề ngươi nguyện ý dùng tính mạng đổi lấy tiền tại sao không muốn bao nhiêu cũng không muốn tại hôm nay thời đại thời hạn thi hành án giống như tiền nợ một dạng chúng ta làm việc chúng ta phụng hiến như cùng ở tại hoàn lại món nợ n g ư ơ i đ o á n một chút nhìn quạt mỏ bên trong có bao nhiêu thợ mỏ đều là đang dùng tính mạng đổi tiền bọn hắn vì tiết kiệm được cho mớn hô hấp trang trí tiền chỉ dùng đơn giản nhất khôi đầu phòng độc chậm một năm chết nhanh ba ngày chết vì chính là có thể kiếm nhiều kia ba mươi năm mươi năm thời hạn thi hành án khổ cực như vậy ta thả rằng đi chết đi chết nếu như đơn giản như vậy là tốt những n à y thời hạn thi hành án là sẽ không hư không tiêu thất cho dù ngươi chết về sau linh hồn của ngươi vẫn còn tại làm công bị hành hạ không thể so với khi còn sống、ít. cho nên bọn hắn thả rằng tại khi còn sống hết mình mỗi một phần lực đi kiếm nhiều cho dù một tháng thời hạn thi hành án cũng không nguyện ý tại sau khi chết tiếp nhận vô tận hành hạ tại quặng mỏ bên trong làm việc ngươi thủy c h u n g là đang vì người khác làm công nhưng mà ngươi giao dịch với ta lại có thể chân thật mà thu được sạch sẽ thu vào nhưng mà những địa phương khác ngươi chỉ cần phạm một chút xíu sai lầm chính là mấy ngàn mấy vạn năm thời hạn thi hành án trừng phạt ở trong phòng bước đi đi quá nhanh phạt một nghìn năm cùng cao cấp công dân nói nhiều một câu lời ong tiếng ve phạt một nghìn năm bởi vì m ặ không nên mặc y phục đi tới không nên đi địa phương nhìn không nên thấy đồ vật phạt một nghìn năm ngươi nhìn vô luận làm gì sao đều là giống nhau s ử phạt tiêu chuẩn tại hắn trên tay cho tới bây giờ không có cho người cãi lại không gian thà rằng như vậy vậy còn không như nhiều như vậy kiếm chút thời hạn thi hành án dù sao giao dịch thời hạn thi hành án tại hắn quy tắc bên dưới là có thể được ở chỗ này của ta bọn hắn có thể hưởng thụ ngắn ngủi tự do có thể lấy x u ố n g nặng nghề khôi đầu có thể vô câu vô thúc mà n ẽ tránh quy tắc cho nên bọn hắn phi thường tình nguyện cùng ta giao dịch cho dù giá cả phi thường khuyết đại ở trong mắt bọn họ tự do mới là đắt tiền nhất mà ta ở bên cạnh ta thời điểm bọn hắn mới có thể tự do hô hấp ngươi không cần thương hại bọn hắn cũng không nhất định mang ta thế giới vốn là như thế một lần lại một lần phục chế thiên phú chương một trăm chín mươi tám uống xoàn một ly hai vốn là như thế vậy liền đúng không cố nghị ực một hớt rượu ánh mắt sáng r ự c nhị cầu sửng sốt một chút ngoài ý muốn nhìn đến cố nghị ngươi muốn nói cái gì ngươi biết cố nghị sao h ừ m đương nhiên biết rõ nhị cầu cười nói hắn chính là trường học của chúng ta đại hồng nhân đâu bất quá tại s a u khi tốt nghiệp ta sẽ lại cũng không có nghe nói qua hắn mấy ngày trước ta vừa lấy được tin tức nói hắn phạm sai lầm lớn đã bị giáng thành tam đẳng công dân vậy ngươi biết hắn tại kỳ thi cuối thời điểm là thế nào bài giải sao hắn hẳn đúng là hy sinh mình cứu vớt người khác đi không hắn đem đề xuất vấn đề người giải quyết xong xe điện vấn đề khó khăn là trên thế giới nhàm chán nhất tư duy thí nghiệm cũng là nhất vô giải thí nghiệm nó i ý đồ bắt cóc nhân tính để ngươi làm ra chỉ tốt ở bề ngoài lựa chọn một khi ngươi đi suy nghĩ thậm chí giải đáp xe điện vấn đề khó khăn ngươi đã mất đi nhân tính không có ai có tư cách đi tước đoạt một nhân loại tự do quyết định sinh tử của người khác cho dù hắn cũng không có rất kỳ diệu ý nghĩ nhưng thực hành lên rất có độ khó sức mạnh của một người cuối cùng có hạn cho nên ngươi cần tất cả mọi người lực lượng tự do có thể mang theo đỏ và mỹ nẹ、e, gần với làm loại cảm giác này sẽ cho người nghiện cho nên những cái tia thợ mỏ cho dù biết do giá tiền của ngươi không công bằng bọn hắn vẫn là nguyện ý cùng ngươi giao dịch nếu mà ngươi muốn thực hiện lý tưởng bọn hắn mới là chiến hữu của ngươi đám người là đám người ô hợp ngươi chẳng lẽ quên trường học dạy dỗ nhân loại một khi tiến vào tập thể thì sẽ mất đi lý tính suy nghĩ trở thành một đầu không có lý trí giá thú bản thân ngươi đều từng nói qua trường học dạy dỗ là sai vì sao ngươi còn đem bọn họ luận điệu hoang đường tiêu chuẩn ngươi dùng bọn hắn dạy cho ngươi c h i thức hắn cầm lấy nhóm cho ngươi vũ khí ngưu t o â n đánh bại bọn hắn sao nhị cầu nháy náy h mắt để lộ ra cười mịn ngươi nói chuyện giống như nhà triết học viết tán văn một dạng không tồi ví dụ cố nghị đáp để cho ta bỗng nhiên có loại cảm giác về nhà hh ắ ắ hai người nhìn nhau cười một tiếng cho đến giờ phút này cố nghị rốt cuộc có thể xác định trước mặt cái nam nhân này chính là chết đi trần trạch vũ mà nhị cầu cũng đồng dạng xác định cố nghị thân phận bên hai rốt cuộc chuyển đến hệ thống nhắc nhở ngươi thu được nhị cầu toàn bộ tín nhiệm ngươi nội dung thăm dò độ lề thăng ngươi trước mắt nội dung thăm dò độ vì、mười. thế giới hiện thật khúc khang bình nhìn đến cố nghị có lý có chứng cớ cùng nhị cầu tranh luận hít một hơi thật sâu khói thẳng đến phổi phòng lúc này mới phun ra ngoài nhà triết học viết tán văn a a kiện cũng yêu thích dùng dạng này ví dụ đi khúc khang bình cười nói cố nghị lớn lên nha tắt đèn diễn khói trong phòng ngoài phòng một vùng tăm tối chiến h ỏ a chính đang toàn cầu các nơi dã man tàn phá đấy sáng sớm hôm sau hoa âm từ trên giường bỏ dậy khi đi ngang qua sân nhà thì vừa vặn gặp phải dậy sớm nhị cầu hắn hướng đến mình gật đầu một cái coi như là chào hỏi rồi hiện tại nhị cậu đã coi như là đem mình giam lỏng một khi mình rời khỏi sòng bạc không chỉ cảnh vụ người máy sẽ nhìn mình chằm chằm ngay cả sòng bạc tay chân cũng thật to lớn n i ế t n i ế t theo sát tại phía sau mình cơ hồ chính là đem ta muốn theo dõi ngươi năm chữ viết lên mặt rồi thật là phiền p h ứ t ca hoa âm nhữ mày một cái nhị cậu khó chơi mỹ nhân kế của mình tại trước mặt hắn cơ hồ không có nổi chút tác dụng nào tại dạng này chặt chẽ mà theo dõi phía dưới hoa âm căn bản không có tự do hoa âm không dám hành động thiếu suy nghĩ bất luận cái gì để cho nhị cậu sản sinh bất an hành vi đều biết để cho mình lọt vào hiểm cảnh thật không rõ Cấu nhị g vì sao cậu ó gan đi nhị đi c công、lượng. Cho đến lúc được, lượng. đến hoa hiểu này, âm mới thủ ạ i c ỗ có cấu đường tuyến bên trong, n hạ sẽ không có nữ chỉ cần mình có thể trốn vào nữ phòng tám vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng hơn nữa mình còn có thể ở trong phòng tắm gặp phải tiểu tuyết khả năng này là mình bây giờ duy nhất có thể tiếp xúc được cơ hội của nàng tan tầm sau đó hoa âm chạy thẳng tới nữ phòng tắm đi tắm sau đó hoa âm ngồi ở cạnh cửa yên lặng chờ đợi quả nhiên chờ được tiểu tuyết hoa âm mỉm cười đi lên chủ động bắt chuyện xin chào ân tiểu tuyết nghiêng đầu nhìn thoáng qua hoa âm làm sao nàng đối với hoa âm có một chút ấn tượng nhưng không tính ấn tượng tốt gì ta hy vọng tìm công việc công tác đúng ta không muốn đi đào mò rồi quá mệt mỏi hắc nguyên lai n g u y ê là đào mò sao tiểu tuyết méo một cái hoa âm bà vai mềm mặt một chút khí lực cũng không có ngươi đ â y trên thân một chút thịt đều không còn dám nói mình là đòm bỏ ta làm ba bốn ngày rồi quả thực không làm nổi đây công tác không thích h h o ta vậy ngươi biết ta là làm gì sao đương nhiên biết rõ tiểu tuyết nâng lên hoa âm cảm tả hữu quan sát không tệ tố chất rất tốt ngươi xác định muốn cùng ta làm đương nhiên đây chính là một cái muốn đem tôn nghiêm làm cầu để đá trước nghiệp ở chỗ này của ta nhưng khi không đại tiểu thư ha ở trên cái thế giới này ai đem tôn nghiêm cùng sinh mệnh coi là chuyện to tát ta ngày hôm qua đã nhìn thấy một cái nam nhân bởi vì không đồng ý cho mướn bình oxy giống như chết ngộp tại quặng mỏ bên trong chết sau đó đốc công liền khối vải trắng cũng không chịu cho hắn phụ thêm giống như là kéo chó chết một dạng kéo tới trên xe hoa âm nhìn kỹ một cái tiểu tuyết lời của mình tựa hồ xúc động đối phương trái tim được ta biết rồi đi theo ta ngươi mặc đồ này là tiếp không đến khách nhân đi theo ta tiểu tuyết cùng hoa âm cùng rời đi phòng tám quả nhiên không ngoài sở liệu nhị cầu thật tại cách đó không xa trong góc theo dõi khi nhìn thấy hai người chung một chỗ thời điểm nhị cầu hiển nhiên hù dọa nhìn thấy cái nam nhân kia sao tiểu tuyết chỉ đến phương xa nhị cầu nói ra tốt nhất cách xa hắn một chút hắn là cái phạm tội p h ầ n tử cùng với hắn chuẩn không có chuyện tốt hắn là sòng bạc lão bản đi mấy ngày nay hắn một mực phái người đuổi theo ta nga quả nhiên là tác phong của hắn tiểu tuyết lắc lắc đầu tự nhiên hướng khu đèn đỏ đi nhị cầu đuổi theo ngăn cản hai người người muốn đi đâu đi làm ngươi lại không thể đổi một làm việc sao mắc mớ gì tới ngươi ngươi không phải nói không có ta người con gái này sao đó là nói nhảm nhị cầu lắc lắc đầu nói ngươi cũng không biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào nguy hiểm trên cái thế giới này có chỗ an toàn sao người mau tránh ra cho ta hai người các người đều theo ta đi ngăn ta nữa ta liền gọi cảnh sát tiểu tuyết con mắt khắp nơi tìm kiếm nàng biết do phổ thông cảnh vụ người máy căn bản không đối phó được nhị cầu chỉ có tìm cảnh sát mới có thể nàng nắm lấy hoa âm cánh tay nghĩa vô phản cố hướng phía cảnh vụ đứng đi tới đứng lại nhị cầu kéo giữ tiểu tuyết b ả vai tiểu tuyết thấy vậy lập tức căng r ộ n g la hét cảnh sát cứu mạng a có người phi lễ một lần lại một lần phục chế thiên phú chương một trăm chín mươi chín n g ó lều thư viện mấy cái cảnh sát xoay đồ lại nhìn về phía nhị cầu nhị cầu thấp giọng mắng một câu từ trong lòng ngực móc ra một cái khẩu trang mang lên mặt c h u y ể n thân muốn chạy cảnh sát cũng không cam chịu yếu thế mau đuổi theo rồi đi qua hoa âm kinh ngạc che miệng quả nhiên chỉ có nữ nhi có thể đối phó phụ thân nếu mà vừa mới là mình làm như vậy sợ rằng nhị cầu đã đem dao găm đâm vào bộ ngực mình rồi đi thôi đi theo ta di di vờ giờ hai người đi đến khu đèn đỏ thời điểm đã là ban đêm tiểu tuyết kinh ngạc nhìn đến hoa âm bởi vì nàng hoa trang kỹ thuật quả thực là tất cả trong tỉ mụi tốt nhất cái khác tỉ mụi nhìn thấy hoa âm có cao như vậy hoa trang kỹ thuật vậy mà cũng đều vây lại hoa âm mội ngươi có thể giúp ta hóa t ra n g sao ta cũng muốn có thể giúp ta sao n g ư ơ i vẽ cũng quá tốt đi â mọi người đừng có gấp từng cái từng cái đến hoa âm vừa tới một tiếng liền trở thành quyền thế mạnh đại hồng nhân tiểu tuyết tò mò nhìn hoa âm rất hiển nhiên nha đầu này cũng không phải cái gì bẩn thỉu nữ thợ mò tiểu tuyết kéo hoa âm đi đến một nơi địa phương an tĩnh hoa âm ngươi nói cho ta ngươi rốt cuộc là ai ta chính là ta a ngươi nhất định là cái nào đại tiểu thư đi đã từng là hiện tại ta cùng ngươi một dạng chỉ là một bán rẻ tiếng cười ta đều không đành lòng để ngươi đi đứng được rồi tiểu tuyết nói ra hai ngày nữa tại đây sẽ đến một nhóm đại nhân vật người k ê u tên lớn là sơn là chúng ta có thể tiếp xúc được cao nhất cấp công dân một b ư ớ c sao đúng cho nên ta quyết định để ngươi mang theo chúng ta đi đón đối lại hắn hơn nữa ta cũng hy vọng ngươi có thể huấn luyện chúng ta lễ nghi cơ bản tránh cho đến lúc đó lộ khiếp đây là chúng ta thực hiện cấp bậc vượt qua cơ hội tốt ta rõ rồi hoa âm gật đầu một cái nhưng lại đối với tiểu tuyết lời không dám gật b ừ a cấp bậc vượt qua không phải là mở ra hai chân là đủ rồi nam nhân một khi ngủ ngươi ngươi đã không có giá trị không ngủ được mới có thể càng khiến người ta để ý đúng rồi ngươi có thế để cho ta gọi điện thoại sao ngươi muốn làm gì có một ít vấn đề riêng phải giải quyết ngươi có thể giúp ta sao đương nhiên có thể tiểu tuyết nói ra chúng ta câu lạc bộ lão bản là cái nhị đẳng công dân hắn là có thể dùng điện thoại ngươi có thể dùng hắn id trò chuyện hắn sẽ không ngại cảm ơn hoa âm ung dung m à thở phào nhẹ nhõm đi tới nơi này liền tính cơ bản thoát khỏi nhị cầu giám thị cố nghị đã từng nói nhị cầu phạm vi thế lực chỉ ở sòng bạc cùng ám đường một khi rời khỏi phạm vi thế lực nhị cầu sẽ thu, thu liễm rất nhiều hoa âm nhìn đồng hồ hiện tại vừa mới vừa chín giờ ba mươi phút lại qua nửa tiếng mới là bọn hắn ước định cẩn thận giao lưu thời gian dennis đã có đầy đủ phung phí thời hạn thi hành án tại lấy được giảm hình phạt sau đó hắn lập tức đi quặn mò từ t r ư ớ c chuyên tâm dựa theo cấu nghị chỉ thị đi chỗ khác thăm dò hắn tại sao không đi theo dõi nhị cầu cái này nội ứng tuyệt đối là trên đời không nhất việc làm đàng hoàng nội ứng đi mưa bình luận bên trên tất cả mọi người đối với dennis chơi bởi lêu l ồ n g hành vi cảm thấy có chút n g h i hoặc dennis ở trong thành thị đi dạo một khi hắn đụng phải vô pháp chạm đến khu vực cảnh vụ người máy liền sẽ trước thời hạn vây quanh tất cả liên quan đến cao đẳng cấp công dân đồ vật h ắ n đều không có quyền tiếp xúc thật là phiên phức Dennis trong lòng âm thầm mắng hắn cầm lấy cảnh vụ đứng c h ạ m trưởng thẻ mượn sách đi đến ngói lều thư viện phía trước thư viện tổng cộng có tầm năm du khách cần leo lên năm mươi mấy bậc thang mới có thể đến thư viện cửa lớn trên bậc thang có hai cái tam đẳng công dân cầm lấy dụng cụ làm vệ sinh một khác không ngừng quét dọn cục gạch nhưng mà hai cái này người vệ sinh không phân nóng lạnh mà ở chỗ này công tác một tiếng khả năng cũng chỉ có thể thu được một tháng giảm hình phạt mà thôi kết thúc mỗi ngày liền một năm giảm hình phạt đều không kiếm được d e n i s không kịp thương hại bọn hắn hắn từng bước mà lên đẩy ra thư viện cửa chính một cái ăn mặc đồng phục nhị đẳng vâng làm sao còn có mặt mũi hỏi ta làm sao nhị đẳng công dân chỉ chỉ phương xa thông đạo cái này cửa vào cho là du khách đi ngươi muốn từ lối đi nhân viên đi nhậm chức huấn luyện không cùng ngươi nói sao ta không phải đến đi làm ta là đến mượn đọc thư viện mượn đọc thư viện ngươi thẻ mượn sách đâu tại tại đây dennis lấy ra thẻ mượn sách nhị đẳng công dân cầm lên thẻ mượn sách nhìn một chút công dân ít chốc lát sau một chuyện vụ người máy đi tới nó đưa ra thỏ đầu kiểm tra thẻ mượn sách lấy xác nhận thẻ mượn sách phải trang giả bạo n khác, qua ước chừng mười phút nhị đẳng công dân lúc này mới đem thẻ mượn sách trả lại cho đèn nids đi ngươi có thể tế bảo bất quá cái này thẻ mượn sách ngươi làm mượn dùng cho nên ngươi chỉ có thể ở trong thư viện xem ngươi không có quyền lợi đem thư viện dẫn đến thư viện hiểu chưa biết rồi vào đi thôi cảm ơn dennis gật đầu một cái đi vào thư viện khi tất cả mọi người nhìn thấy d e n n i s toàn thân vài thô y phục sau đó tất cả đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ thậm chí còn có người không t ị hiểm chút nào mà tại d e n n i s sau lưng d ế u c ậ n tam đẳng công dân biết c h ứ sao hừ dennis c ư ờ i lạnh một tiếng chẳng muốn cùng những n à y mắt chó coi thường người khác ra hỏa lý luận h ã n tại mỗi cái trước kệ sách xuyên qua trên giá sách văn hiến phần lớn tối nghĩa khó hiểu chữ phía trên đều biết nhưng đem bọn họ tổ hợp đến cùng nhau thì đèn nịt liền hoàn toàn không hiểu được rồi nơi này là thư viện lộ ba trong đó thư tịch quá mức chuyên nghiệp hóa còn chưa hoàn chỉnh chi thức dự trữ s á c thực rất khó đọc hiểu Dennis dứt khoát không còn l ậ t sách mà là đài quan sát có độc giả tại đây có t r ì n g b ả y thành độc giả là nhị cấp công dân bọn họ đều là nâng máy tính tại trong thư viện học tập làm việc còn lại đều là nhất cấp công dân bọn hắn thấy sách có vẻ càng thêm tối nghĩa tam đẳng công dân đều mặc thống nhất màu xám đồng phục làm đơn giản quét dọn công tác thư viện nhân viên quản lý ít nhất cũng là nhị cấp công dân bởi vì tam đẳng công dân văn hóa tầng thứ không cao nếu để cho bọn hắn để chỉnh để ý thư viện chị sẽ càng làm c à n loạn Dennis suy tư một hồi. tại đây công dân đều là cái gọi là cao cấp công dân mà mình chỉ là một cái tam đẳng công dân bọn hắn có thể tại tại đây đọc không có nghĩa là bản thân cũng có thể ở tại đây đọc chẳng lẽ cái thế giới này đ ề cấp công dân sẽ không có bất luận cái gì có thể cung cấp đọc tác phẩm văn học sao Dennis lắc lắc đầu, đi xuống lầu, hướng phía tầng dưới Dennis xuống hướng tầng tầng, hoàn toàn hoàn cảnh. lần lần thiên Trưng viện kiến Đến đi đi tới. Tại tại lại thời điểm, lắc lắc lầu, là lầu chốt khác phục chế thức. đầu, đây phía phú. thư ph một mặt một Một một một bộ tầng này trùng tu sẽ không có lầu trên như vậy nghiên cứu rồi trên da sách tràn đầy cho bụi xung quanh cửa sổ và cửa sổ đều là mở ra bất cứ lúc nào có xe chứt cùng người đi đường ở chỗ này trải qua tranh cãi người căn bản là không có cách c h u y ê n thông a trong hệ liệt là có quy định đ ề cấp công dân không thể tại phong kín không gian tụ tập cho nên một tầng nằm tính toán thành mở phân nửa t h ả thức d e n n ị s cẩn thận quan sát một hồi những n à y tam đẳng công dân đồng phục bọn hắn trên thân đều đeo một ít đặc thù huy chương mỗi một cái huy chương đều đại biểu một cái một bậc công dân danh tự trong hệ liệt có quy định như vậy một khi ngươi trở thành một bậc công dân ngươi liền có quyền thuê tam đẳng công dân trở thành người hầu của ngươi nhưng ngươi cũng tương tự cần gánh vác lên bọn hàn ăn mặc ở đi lại và thời hạn thi hành án những cái kêu huy chương chính là nô bộc thân phận chứng minh một tầng người vệ sinh quét dọn thời điểm phi thường qua loa lấy lệ nhị đẳng công dân trên căn bản cũng sẽ không tới nơi này sửa sang lại thư viện cho nên sửa sang lại thư viện công tác chỉ có thể giao cho người vệ sinh trên giá sách thư tịch sắp xếp siêu siêu mẹo mẹo trang sách đều bị người sờ vớt hát sờ tồi tệ nhưng vẫn là có thật nhiều người đến qua lại trở về mà mượt đọc đèn là hắn để cho ngói lều tiến vào ai thời đại khoa học kỹ thuật công dân chế độ cấp bậc là ngói lều dựng thân chi bản vì ngói lều phụng hiến tất cả trong thư tịch lặp đi lặp lại nhắc tới một người tên là con s t a n g u y i n đây là một cái siêu cấp p h ù ông bọn hắn nhà một ngày thu vào sánh được ngói lều đã từng một tháng tài chính thu vào trên sách nói hắn kháo đào mỏ lập nghiệp thành lập đầu tư công ty tại kinh tế lớn suy thoái thời gian bên trong con s t a n g u y i n d ứ t khoát quyết nhiên bỏ ra toàn bộ gia sản dùng đến đầu tư ai người máy nghiên cứu hôm nay ngói lều tất cả ai người máy tất cả đều là con stanwind nghiên cứu ra được ai khoa học kỹ thuật thành công để cho con s t a n w i n thành công leo lên hơn nữa hắn thành lập hoàn thiện pháp chế và công dân chế độ cấp bậc để cho chiến tranh tham lam cung ích k ỳ triệt để tại ngói lều biến mất cũng tại s a u khi chết bị nhân tôn vì thần linh tất cả mọi người đều sẽ vì ngói lều mà p h ụ n g hiến vì tương lai tốt đẹp mà cùng nỗ lực đây là thứ q u ỷ gì Dennis dương đem nhữ quyển sách nhét hồi thư Chọn trong quyển sách tất cả đều tại tuyên cồn tàng nguyên người công lao, nhưng mà không nói tới một chữ chuyện của người khắc tỉnh. Biên soạn ai cách tính công trình cái, hồi chiếc. tại tới ai thiết kế người máy thiết kế sư là ai sách sách sát sư thư chữ khắc cách mày một một mà một là tất cả của đều lao, còn h Chẳng lẽ bọn hắn không thể ở trên sách phần chế chẳng không phải thống chốt sách khác ế tiếp tạo trên một bút trị bút lột gạt tầng tục tại trên lại lao sao? sao? sao? giả công gọi công giả cùng công công kia cái dưới Dennis cấp bậc, cụ lắc lắc bọn dân dân lẽ lưu là lẽ lừa sử kệ ở đầu, xem. độ Về lại phần lớn đều là một ít tiểu thuyết phần lớn đều là tình tình ái ái cố sự nếu không phải là kỳ huyết mạo hiểm cố sự nếu không phải là lấy cồn s t y l n làm chủ sừng thương nghiệp cố sự k Denis cảm thấy những lời này là con starn duy nhất một cái nói đúng nói bởi vì trong thư viện không ít tiểu thuyết văn bút phi thường lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục Denis đứng tại cậy sách bên cạnh đọc thậm chí ngay cả đói bụng rồi cũng không biết ken ken ken ngoài nhà chuyển đến thanh thúy lục lạc trung âm thanh muốn đóng quá rồi tất cả mọi người rời khỏi một cái nhị đẳng công dân đi tới cửa lớn tiếng ngắt chồng thúc giục tất cả mọi người rời khỏi Dennis nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường thì đã chín giờ tối hắn lưu luyến không rời mà thả tay xuống bên trong tiểu thuyết đi tới cửa cạnh cửa có một cái bàn nhỏ phía trên có một cái laptop dùng để cho đọc giả nhắn lại đưa ý kiến Dennis tò mò cầm lên l ậ t nhìn một lần laptop bên trên một cái nhắn lại đều không có Dennis chỉ ở trang tên sách nhìn lên đến một nhóm viết tay tự tin tưởng chữ viết lực lượng hôm nay cố nghị giờ tan sở có chút sớm đến trạng vạng tối sáu giờ hắn rời đi quặng m ò đốc công thúc giục bọn hắn mau chóng rời khỏi thậm chí không để cho bọn hắn tại nhân viên bên trong phòng ăn dùng cơm cố nghị từ trong túi lấy ra bánh bích quy vật này vẫn là tối ngày hôm qua từ nhị cầu chỗ đó t h u ậ n đến chích chích cố nghị nghiền mâm bánh bích quy đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe hơi từ không gian nhảy lên trời cơ chạm đường bên qua chiếc xe kia hẳn đúng là đặt làm n ó c xe so sánh bình thường xe cao nhất một nửa cửa xe rộng rãi phi thường đầy đủ hai người sánh vai xuyên qua xe tại cửa lớn dừng lại một người đại mập mạp từ trong xe đi ra kia rộng lớn cửa xe vừa v ặ n chỉ đủ hắn né người đi ra bàn tử chiều cao vượt qua hai mét mỗi đi một bước sàn nhà đều nôn thoáng qua ba thoáng qua cố nghịn thoáng qua mập mạp kia cứ nhiên là lớn là sơn ở trên cái phó bản bên trong mình từng t ạ i mộng cảnh mô phỏng bên trong giết chết qua lớn lạc sơn kính tượng không nghĩ đến chân chính lớn lạc sơn vậy mà so sánh mô phỏng bên trong lớn lạc sơn còn cao lớn hơn có ý tứ liên tưởng tới hôm nay trước thời hạn tan tầm cố nghị đánh hơi được một ít không giống nhau mùi vị hắn nhanh chóng nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi thuận theo chân tường đi tới lớn lạc sơn bảo tiêu trận mắt nhìn ngươi một cái bảo tiêu cút sang một bên bảo tiêu phi thường cảnh giác một khi ngươi tiếp cận vượt qua mờ em bọn hắn liền sẽ tiến đến sôi đổi lớn lạc sơn không thèm nhìn ngươi một cái hắn đứng tại bên cạnh xe nghỉ ngơi chốc lát liền đi vào trong nhà tự nhiên đốc công đẳng cấp rõ ràng không có lớn lạc núi cao từ đầu đến cuối túi người gật đầu giống như cái chó giữ nhà bảo tiêu đi tới đẩy ra ngươi ngươi cách quá xa căn bản không nhìn thấy lớn lạc sân rồi ngươi đi vòng leo đến chân tường một bên đầu to khôi để ngươi có một ít bắt mắt ngươi vừa mới leo đến đầu tường bảo tiêu liền phát hiện ngươi rồi bọn hắn lớn tiếng q u á lớn cũng gọi tới phụ cận cảnh vụ người máy ngươi bị người máy bắt đi ngươi vô pháp tranh thoát ngươi chấm dứt thôi diễn ừ cố nghị nhữ mày một cái những người hộ vệ này nhìn chăm chú đến quá chết rồi mình quả thực không có cách nào đối phó bọn hắn nếu mà dùng kỹ năng thôi miên tối đa chỉ cần ba phút phụ cận cảnh vụ người máy liền sẽ phát hiện mình đến lúc đó vẫn là không cách nào nghe lén hẳn thử xem biện pháp khác thôi diễn bắt đầu ngươi trước thời hạn trốn vào cơ trạm đốc công nhìn thấy ngươi hùng hùng hổ hổ đem n g ư ơ i đá ra ngoài lớn lạc sơn cũng đang đi đi vào hắn nhìn ngươi một cái một cái t ắ t quất vào trên mặt của ngươi Ngươi hoa mắt chóng vắng đầu ngươi tỉnh lại lần nữa phát hiện mình đang nằm tại sòng bạc bên trong bác sĩ đang giúp ngươi trị liệu ngươi chấm dứt thôi diễn không ra ngoài dự liệu lớn lạc sơn sức chiến đấu không có cắt giảm chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng một cái tắt là có thể đem mình đánh tới hôn mê đốc công một mực tại cạnh cửa c h ờ chút mình chỉ cần hơi lộ gật đầu một cái liền sẽ bị đốc công phát hiện có biện pháp gì hay không có thể ở nhiều người như vậy dưới mí mắt vòng vào đi cố nghị sờ lỗ mũi một cái lần nữa bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi nằm ở cạnh cửa lắng nghe đốc công tiếng bước chân lúc này hắn cách cạnh cửa có chừng bốn thước khoảng cách đại s ả n h chính giữa có một cái hồ cá nếu như mình có thể ở trong một dây rơi vào hồ cá phía sau liền có thể trốn vào đốc công tầm mắt khu không thấy được dùng cái này thần không biết quỷ không hay tránh thoát đốc công ngươi cho tự sử dụng rồi tâm lý ám thị lấy kích động tiềm năng thân thể ngươi bước nhanh vào vào mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương hai trăm linh một nghe trộm ngươi đ ố i với thân thể mình mỗi một khối cơ thể đều khống chế đến cực h ạ n ngươi như mèo con một dạng không có phát ra một tia tiếng vang ổn ổn đương đương rơi vào hồ cá phía sau ngươi ẩn náu tại đốc công tầm mắt khu không thấy được từng điểm từng điểm di động vị trí bảo đảm đốc công không nhìn thấy mình ngươi nghe lén đến đốc công tiếng bước chân đồng thời hồi ức lần thứ nhất thôi diễn trải qua lại qua ba giây đại lạc sơn sẽ tới tới cửa cùng đốc công chào hỏi khi đó bảo tiêu sẽ cùng tại đại lạc sơn sau lưng khắp nơi quan sát ít nhất có hai tên bảo tiêu gặp mặt hướng phía cửa dựa vào bọn hắn thị giác khẳng định có thể nhìn thấy n g ư ơ i h ẩ n náu tại hồ cá phía sau ngươi lần nữa quan sát hoàn cảnh nhìn về phía tiếp theo công sự để cho tiện hành động ngươi lấy xuống trên đầu khôi đầu giấu vào quả cầu đen không gian thấm đến ba cái cân nhắc chạy tới trước đài ngăn tủ bên dưới ngươi nghe thấy đại lạc sơn cùng đốc công chính đang t á n g â u hai người bọn họ đều đang nói chuyện cho nên cũng không hề để ý đến người phát ra yêu ớ đ ộ n tĩnh đốc công lão bản người tại sao cũng tới đại lạc sơn lập tức tổng thống tuyển chọn liền muốn bắt đầu Ta c ầ người chức người người lén lút bắn ra đầu phát hiện bọn cận vệ đã quay lưng lại nhìn về phía ngoài nhà người rón rén theo sát tại đại lạc sơn cùng đốc công sau lưng đốc công móc ra chìa khóa mở ra văn phòng cửa chính người nhanh chóng ẩn náu tại đại lạc sơn phía sau cánh mông lên mặt lạc sơn thân thể khi công sự đốc công ta thật giống như nghe được thanh ngắm gì đại la sơn thanh em gì đốc công là tiếng bước chân đại la sơn nghiêng đầu qua ngươi thuận theo đại lạc sơn xoay người góc độ di động từ đầu đến cuối ẩn nó tại đại lạc sơn cùng đốc công tầm mắt khu không thấy được bên trong thừa dịp hai người lực chú ý bị di chuyển ngươi nhanh chóng nuốt ở cửa phòng làm việc sau đó đại la sơn không có ai à? đốc công có thể là con chuột hai người không có phát hiện ngươi tiếp tục đi vào căn phòng ngươi vội vàng từ quả cầu đèn trong không gian lấy ra khôi đầu đục lên trên đầu dùng sức hít một hơi mùi hôi thối lúc này vậy mà thơ ngọt vô cùng ngươi nằm ở trên vắm cửa nghe lén hai người tán gấu Trong truyền phòng đại ế n trong thuốc có lá mùi vị, trong đó đ m cam hương thơm. nhạt hương ạ đ la sơn tối ta t mai giúp í cùng h góp cái cục, c á tìm mấy đốc công tán gẫu một hồi chuẩn bị rời khỏi người chấm dứt tôi cháu diễn cố nghị mở mắt ra nhìn đến đại lạc sơn đi vào trong phòng hắn ăn cuối cùng một khối bánh m í t quy chuyển thân trở lại sòng bạc ban đêm chín giờ ba mươi cố nghị đi đến nhị cầu phòng chứa đồ từ quả cầu đen không gian lấy ra trang bị đặt tại dưới đất nhị cầu ngươi xác định một mình ngươi có thể làm được sao t i ê n tâm đi nhị cầu nói ra ta ở đây thiết lập nhận thức chướng ngại không có ta cho phép sẽ không có người phát hiện n h a cố nghị gật đầu một cái h i ệ n nhiên nhị cầu nói nhận thức chướng ngại cũng như nhau đến từ đưa vào quan tài sư khoa học kỹ thuật mình nắm giữ quả cầu đen không gian cho nên nhận thức chướng ngại đối với mình vô hiệu cho dù nhị cậu không tại mình vẫn có thể thoải mái tìm đến phòng làm việc của hắn đúng rồi ta muốn hỏi ngươi một chút chuyện ngươi nói c ổ n sta nguyên ba đời là ai thần tri tử nhị cậu cũng không ngẩng đầu lên nói ra g i a hỏa này là một cái siêu cấp biến thái làm sao biến thái hắn là cái ngược đáy cuồng đặc biệt yêu thích nữ nhân n g ự c to nàng thích nhất làm ra là liền đem nữ nhân x i ế t chết lại đem đầu lưỡi của nàng cắt đi khi vật kỷ niệm nhưng cùng lúc xuất thủ của hắn phi thường rộng rãi cho nên mỗi cái hộp đêm lão bản đều đặc biệt yêu thích hắn đến trong điếm của mình đến tiêu phí con sta nguyên ba đời ngày mai muốn đến chúng ta tại đây nhị cầu đột một dừng tay lại bên trong động tác mặt đầy kinh ngạc nhìn đến cố nghị ngươi nói là thật ngươi đang lo lắng nữ như ngươi phải không đáng chết nhị cầu nện một cái đầu góc của mình khổ n ã o không thôi cố nghị vỗ nhẹ nhẹ một cái nhị cầu bà vai tinh tao nói ra ngươi đừng lo lắng ta có thể giúp ngươi ngươi căn bản không biết rõ đừng lo lắng tối hôm nay chờ ta trở lại ta cùng ngươi thương lượng nên làm cái gì cố nghị đúng hạn đi đến cảnh vụ đứng báo danh tại mười giờ âm thanh vang lên thì cảnh vụ đứng điện thoại vang lên hắn đi tới tiếp rồi điện thoại cố nghị vang lên bên thai một hồi điện lưu âm thanh hắn mở mắt ra lại một lần nữa đi đến hoa âm trùng tổ không gian cố tiên sinh ta thành công hoa âm cái thứ nhất mở miệng nói ta thành công thoát khỏi nhị cầu giám sát hơn nữa gia nhập tiểu tuyết hộp đêm nàng bảo ngày mai ta muốn đi tiếp đái một cái một bậc công dân tên là đại lạc sơn các ngươi có hay không cái gì tình báo đại lạc sơn là một cái quán chủ hắn chủ yếu công tác chính là đào mỏ hơn nữa sản xuất mộng cảnh pai phiến chúng ta đi làm quặng mỏ chính là hắn danh nghĩa sản nghiệp đại lạc sơn phi thường hợp chúng ta ba người tăng thêm đều không có hắn n ặ n tuyệt đối không nên cùng hắn khởi chính diện xung đột cho dù là ta ngoài d ra đại lạc sơn đến cửa hàng bên trong cũng không phải mục đích chủ yếu mục đích của hắn là vì hối lộ cồn star nguyên ba đời đặt thành hắn quyển sách giao dịch mục đích cồn star nguyên ba đời là cái gọi là thần tri tử gia hỏa này là tên biến thái cuồng thích nhất ngược sát nữ nhân mua vui ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tránh cho đi tiếp rượu hơn nữa tuyệt đối đừng để cho tiểu tuyết cùng cồn star nguyên ba đời trả mặt nghe tôi k h ô n có loại chuyện này hoa âm nghe nói như vậy không khỏi những mày nàng cũng từng ở trong thế giới hiện thật đã nghe qua đủ loại biến thái ham mê nhưng nàng đều đem những n à y ham mê cho rằng đô thị truyền thuyết tới nghe nếu quả như thật muốn nàng cho một tên biến thái tiếp diệu đánh giá nàng cái thứ nhất liền được chạy trốn ngươi có đề nghị gì sao cố nghĩ ngay vậy những mày một cái hắn thôi diễn năng lực chỉ giới hạn với mình phó bản độ tiến triển căn bản không có biện pháp giúp hoa âm báo trước nguy hiểm hoa âm là cái nữ nhân năng lực của nàng cũng chỉ là có thể giúp nàng thu thập tin tức mà thôi thế nào vừa tài chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân của nàng Ta tạm thời không chương ó cái gì biện gì p á p tốt. hai c ủ ta nghĩ n pháp trăm linh hai văn tự là có lực lượng denis n đơn giản thuật lại một lần con stan r g u y lịch sử tài sản và công dân đảng cấp chế từ lâu tới thuận tiện còn nói mấy quyển để cho hắn cảm thấy ấn tượng sâu sắc tiểu thuyết c ổ n star nguyễn phi thường yêu thích cố sự cho nên hắn khuyến khích công dân tiến hành văn học sáng tác nhưng ta cho rằng đây chỉ là hắn vì cho bậc thấp công dân cung cấp đầu vũ vui mới khuyến khích văn học sáng tác tiểu thuyết trong cơ bản không có cái gì lấy người bình thường lịch tập vì đồ án cố sự phần lớn là thông qua chê bai bậc thấp công dân đến làm nổi bật cao đẳng công dân bậc thấp công dân luôn là ngu m g ộ i vô tri mà cao đẳng công dân luôn là nhìn xa thấy rộng nhân vật chính hình tượng phần lớn tâm ngoan thụ lạc có thụ thất báo tinh xảo lại mình cố nghị sờ càng một cái nói ra rất âm hiểm hành vi cứ thế mãi đê cấp công dân bị những câu chuyện này tẩy não về sau liền sẽ quên phản kháng ngược lại đi cùng những cái kia kẻ bóc lột cộng tình đi huyên tưởng mình một ngày kia cũng sẽ trở thành kẻ bóc lột bọn hắn sẽ quên mất kỳ thực mình mới là cấp dưỡng người người dân hiến mà những cái kia cao cấp công dân là bóc lột thậm tệ sâu m ọ n bọn hắn có thể trở thành cao cấp công dân dựa vào không phải là nỗ lực mà là huyết mạch bọn hắn sẽ cho rằng mình chính là ngu m g ộ i vô tri cho rằng cao cấp công dân b ó t lột mình chính là có lý cho rằng tận hưởng l ạ thú trước mắt mới là cuối cùng lối ra bọn hắn vĩnh viên chỉ là cao đẳng công dân nền cố nghị bất đắc dĩ sở một cái xương sống núi hoa âm nghe thấy cố nghị phân tích không khỏi nhữ m à y lại mình bây giờ thành tựu chẳng lẽ không cũng là dựa vào đời cha danh vọng sao nếu mà không phải có một cái hảo cha mình coi như ngủ lần toàn bộ anh hoa quốc đạo diễn cũng không khả năng trở thành minh tinh không càng đại khái hơn tỷ số là đạo diễn nhìn liền đều sẽ không nhìn mình một cái mình có thể cùng đóng vai quần chúng uống ly rượu đều khó khăn dennis liếc một cái hoa âm nói tiếp nga đúng rồi còn có một cái chuyện trọng yếu ta để ý thấy bộ bên trên tìm đến một chỗ viết tay tự đại khái ý là tin tưởng chưa viết lực lượng ta không biết rõ những lời này có hữu dụng hay không có tính hay không là phó bản nhắc nhở viết tay tự cố nghị nghĩ một hồi lấy giấy bút viết một lần d e n n i s b u lại tò mò nói ra ồ ngươi làm sao có thể viết giống thế nét chữ hoàn toàn không có khác biệt ở cái trước phó bản bên trong đồng dạng có một chút viết tay ghi chú những chữ kia đều là đưa vào quan tài sư lưu lại viết tay chữ kiểu chữ phi thường có đặc sắc cho nên ta đặc biệt luyện tập bắt trước nói như vậy tin tưởng chữ viết lực lượng cũng là đưa vào quan tài sư lưu lại cho nên chúng ta hoàn toàn có thể tín nhiệm nó tiếp theo chúng ta liền hẳn suy nghĩ một chút những lời này đến cùng nêu lên là cái gì hoa ấm giơ tay lên phát biểu ý kiến của mình Cố tiên sinh, ta i sinh, ê n t cảm thấy đây là đang là hắn ám chỉ trước ẩ y huyền thấy náo thủ đoạn、đi. Công dân nho nhỏ xứng xích, vũ khí chân chính kỳ thực là những hẳn nó cái thủ thực một thực Ta t chế chỉ xích, khí đi. độ cái kia nó huyền cơ cố sự. Ta cảm kỳ kỳ sự. là là vũ ngươi đối với chuyện xưa đánh giá phi thường chính xác những cái kia đầu vũ vui tiểu thuyết tiêu ma đê cấp công dân phản kháng dục vọng để bọn hắn chỉ có thể cam tâm tình nguyện bị cao cấp công dân ăn hiếp cho nên chúng ta hẳn thiêu hủy thư viện sao ta c ả tư chúng. Chúng người nói là bản thân chúng ta cũng có thể đi biên soạn tiểu thuyết cố nghị cười nói nếu con stan như vậy yêu thích cố sự chúng ta liền dùng cố sự đến đánh bại hắn denis lắc lắc đầu cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy cái này sách lược có một ít không quá đáng tin a một cái chuyện xưa lực lượng có thể có bao lớn làm sao có thể lay động thế giới quy tắc đừng quên nơi này là quỷ dị thế giới cho dù là tại thế giới hiện thật một câu chuyện hay sức ảnh hưởng cũng là không có lên giới hạn chuyện xưa tác giả có thể sẽ chết nhưng cố sự vĩnh viễn sẽ không văn tự là có lực lượng chính là phi thường rõ ràng nhắc nhở nếu như chúng ta có thể để cho thích hợp cố sự lưu truyền ra như vậy đánh bại không thể nói chuyện độ khó sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống đ e n mỹ vẫn còn đang suy tư cố nghị lý luận phải trang hợp lý mà hoa âm đã bắt đầu hỏi dò cụ thể sách lược cho nên thích hợp cố sự cụ thể chỉ cái gì đầu tiên nhân vật chính phải là người bình thường tiếp theo cố sự tuyên dương phải là tự do kháng cự ái tình các loại ngay mặt cố sự quyết không thể là tùy cơ ứng biến thống trị bạo lực l i ê n tính phải là bạo lực cố sự cũng nhất định phải là những người bình thường kháng cự q u y ề n quý giết giàu tế bẩn vì theo đuổi tự do đoàn kết nhất trí cố nghị vừa nói một bên đi ví dụ như titanit lựa chọn tốt d e n n i s nghe vậy tán đồng gật đầu một cái tại tỷ tạ n i ệ bên trong nam chính là một cái tiểu tử nghèo phụ họa người bình thường hình tượng sắp gả vào hào môn nữ chính từ bỏ vinh hoa phú quý lựa chọn theo đuổi ái tình cùng tự do tuy rằng kết quả là bi thương phim nhưng mà toàn bộ cố sự vẫn chấn nhiếp nhân tâm chẳng lẽ ngươi muốn q u a y điện ảnh sao điện ảnh thứ nghệ thuật này chỉ có nhị đảng công dân mới có thể tiếp xúc đóng phim như vậy tốn công mà không có kết quả sự tình ai biết đi làm đâu đương nhiên là đem hắn cải biên thành tiểu thuyết tuyên bố người đó đi tuyên bố đâu dennis nhìn nhìn tất cả mọi người ta nhớ được b ê trong hệ liệt có liên quan quy tắc chỉ có đạt đến nhị cấp công dân mới có thể hợp pháp xuất bản tiểu thuyết nói thật ta sẽ không biết tiểu thuyết hoa âm ngươi biết không hoa âm sờ sờ gò má n ư ờ i lác lắc đầu cố nghị nhìn, nhìn hai người nhún, nhún vai nói ra vậy hãy để cho ta đến tuyên bố đi cố t i ê nghị sinh, n ư ơ i k ô không công n nói ngươi không muốn thăng cấp sao. Cái này còn làm sao tuyên bố? Tất phải dùng một bậc công dân thân phận tuyên n g g phải cấp phải h Cái làm một bố? bố. Tất bậc Cấu sao? sao nói ra tại cái này phó bản bên trong thân phận là vô cùng trọng yếu nếu như chúng ta dùng cao cấp công dân thân phận đi tuyên bố vậy liền không có chút ý nghĩa nào rồi nhị cầu nắm giữ che đậy quy tắc năng lực chờ ta học được sau đó ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp phát biểu nhiệm vụ này giao cho ta là tốt hoa âm cùng đèn nghị gật đầu một cái cố nghị đem nhiệm vụ khó khăn nhất bộ phận để lại cho mình mà hai người bọn họ chỉ cần đi theo cố nghị ý nghĩ đi là được có dạng này đồng đội ai không chịu phục đâu về phần hai người các ngươi cái con đường sau đó tuyền nói hoa â m ngươi cứ dựa theo từ trước ta nói t ậ n lực né tránh cồn star á n g nguyên ba đời bảo hộ tiểu tuyết khỏi bị xâm hại không được cố gắng cùng những cái k i a nội dung nhân vật phát sinh mâu thuẫn kịch liệt hiểu rõ dennis nhiệm vụ của ngươi sẽ tương đối nguy hiểm không cẩn thận tiếp theo sẽ chết ngươi có thể lựa chọn làm cũng có thể lựa chọn không làm ta không sợ chết dennis nghiêm túc gật gật đầu nói tại quỷ dị thế giới kẻ càng sợ chết hơn chết được càng nhanh ta nguyện ý hướng tới chết mà sinh chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịm chương hai trăm linh ba sáng tạo quy tắc một hiện tại có một cái tốt nhất bắt nhị c ầ u cơ hội cho dù không bắt được ít nhất cũng có thể cho ngươi lập một cái đại công ngươi là muốn dùng tiểu tuyết làm mồi dụ sao không sai cố nghị gật gật đầu nói ngươi hoàn toàn có thể hướng về nhị c ầ u tiết lộ cồn s t a y i n ba đợi muốn đến tin tức chưa chắc khả thi a đại lạc sơn mời cồn s t a y i n uống rượu rõ ràng là tiến hành q u y ế n s ắ c giao dịch nếu mà cho cảnh sát biết rõ làm sao bây giờ nếu mà đại lạc sơn trách tội xuống muốn bắt ta làm sao bây giờ cố nghị trầm mặc có thể hoa âm lại lập tức nhận lấy đề tài ngươi không nên dùng đê cấp công dân tư duy lo lắng đại lạc sơn cùng cồn stalin với tư cách cao cấp công dân b liên tính phạm pháp bọn hắn cũng chỉ cần bỏ ra thời hạn thi hành án là được cho dù là bọn họ bị phán hình một n g h n vạn năm tối đa chỉ cần qua một ngày bọn hắn là có thể đem đầy thiếu hụt một n g h n vạn năm thời hạn thi hành án cho bổ sung bọn hắn không quan tâm cảnh sát không quan tâm quy tắc bọn hắn quan tâm là m ặ t mũi quan tâm lại an toàn của mình ngươi ngẫm lại xem đi nếu mà nhị cầu mình tra ra tin tức mai phục ở hộp đêm thành công ám sát cồn stan nguyện như vậy địa phương chỉ ăn người quản lý sẽ trên lưng bao lớn o a o nữ ngươi chính là đang giúp bọn hắn nha cố nghĩ ngay vậy cặp mắt sáng lên tiếp tục bổ sung nói hoa âm nói đúng nhưng không hoàn toàn đúng lấy nhị cầu năng lực hắn rất có thể sẽ mình điều tra ra cồn s t n g u y ê n hướng đi liên tính hắn điều tra không ra đến hắn mỗi ngày đi khu đèn đỏ theo dõi cũng có khả năng phát hiện khác thường nhưng nếu mà ngươi đem chuyện này chủ động nói cho nhị cầu một bên khác nói cho cảnh sát mai phục nhị cầu như vậy dụ bắt nhị cầu công lao nhưng ngay khi trên người ngươi cùng lúc đó ngươi cũng được một cái người mật báo quyền sắc giao dịch chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó tuy rằng đây là công khai bí mật nhưng nếu mà ngươi đem chuyện này làm lớn lên cuối cùng là không vinh dự nếu mà cồn stalun cùng đại lạc sơn muốn truy cứu cảnh sát nhất định sẽ đem ngươi đẩy ra ngoài đây là nguy hiểm đồng thời cũng là kỳ ngộ cốm s t a ngừng cùng đại lạc sơn hoặc là sẽ trọng dụng ngươi hoặc là sẽ thẹn quá thành g i ậ n giết ngươi nhưng cụ thể sẽ như thế nào đều xem ngươi cá nhân biểu hiện nếu mà ngươi có thể ở bảo đảm cốm s t a ngừng an toàn điều kiện tiên quyết thành công bắt lấy nhị cầu ngươi nhất định là cái thứ nhất lên đến nhị đẳng công dân mạo hiểm giả có đạo lý denis n gật đầu một cái cảm thấy cái kế hoạch này phi thường khả thi thậm chí so với cố nghị viết tiểu thuyết thay đổi dân chúng tư tưởng kế hoạch càng đáng tin một chút ba người tiếp tục thương lượng một ít chi tiết thẳng đến thời gian kết thúc ccc cố nghị mở mắt ra lại lần l ư ỡ trở lại cục cảnh sát bọn cảnh sát đã đối với cố nghị chơi đùa ông nói bộ dáng thành thói quen bộ kia điện thoại rõ ràng đã bị che giấu tín hiệu chính là cố nghị mỗi lần vẫn là cùng kẻ đần đ ộ n một dạng cầm ống nói lên chơi đùa cố nghị rời khỏi cục cảnh sát trở lại x ò n g bạc nơi nào cũng không có nhìn thấy nhị cầu cuối cùng hắn vẫn là tại s ư ở n g trong tầng hầm ngầm tìm đến nhị cầu hắn chính đang tỉ mỉ mài t r ù y thủ của mình con mắt nóng bỏng thật giống như có thể ăn người người đã trở về ừng ngươi xác định tin tức kia khởi nguồn đáng tin tuyệt đối đáng tin cố nghị gật gật đầu nói ta có thể tính mạng bảo đảm đáng tiếc tiểu t u y ế t căn bản không tin từ ta nàng nhất định sẽ cảm thấy đó là ta lừa nàng nợ cớ cố n g h ị nghe vậy bất đắc dĩ liếc mắt đôi cha con này thật sự là từ đầu không được tự nhiên đến chân nữ nhi không nghe phụ thân nói phụ thân ở trước mặt con gái hoàn toàn không có uy tín hết lần này tới lần khác nữ nhi còn lựa chọn đi làm tiếp rượu cô gái nếu mà cố n g h ị là nhị c ầ u sợ rằng hiện tại so với hắn còn muốn phiền não vậy ngươi muốn làm gì g i ế t cồn stam nhị n c ầ u hung h á n mà nói ra ta hiện tại có ngươi giúp bận rộn vậy thì càng thêm không cần lo lắng cùng là ngói trong lều học được người không có người là phế vật ca dết thì phải làm thế nào đây ít nhất ta mới có thể bảo vệ được nữ nhi của ta vậy còn ngươi ta có thể chạy trốn chạy trốn kỹ xảo ta hiện tại dạy cho ngươi cũng có thể vậy ngươi nữ nhi đâu cố n g h ị n h ư mày ngươi giết cồn star ngừng kia s á t thực rất sung sướng nữ nhi ngươi ở lại nơi đó sẽ như thế nào ngươi có thể che đậy quy tắc trong nháy mắt biến mất có thể con gái của ngươi cũng có thể cùng ngươi cùng nhau chạy trốn sao nàng cũng là từ ngói lều tốt nghiệp sao nhị cầu trầm mặc cố nghị lắc đầu bất đắc dĩ cái nam nhân này một khi liên lụy đến nữ nhi sự t ì n h trước kia cẩn thận đến thậm chí có chút x à o tráng người lập tức trở nên có chút nhiệt huyết sông lên đầu rồi đã từng trần trạch vũ phụ mẫu có thể vì rồi hắn hy sinh chính mình tính mạng hôm nay nhị cầu đối với nữ nhi của mình cũng như nhau có thể từ bỏ tất cả nhắc tới thật đúng là có điểm châm biếm ngươi vì sao không thuyết phục tiểu tuyết rời khỏi ta không nói sao nàng căn bản không nghe ta ngươi có thể đem nàng đánh n g ấ t x ỉ u mang về cố nghị nhữ mày nói ra ngươi không xuống được tay ta có thể làm thay nhị cầu suy tư một hồi nghiêng đầu nhìn về phía cố nghị ngươi nói đúng khả năng này là phương pháp đơn giản nhất rồi bất quá hộp đêm chỗ đó không phải là phạm vi thế lực của ta muốn từ chỗ đó đem người mang ra ngoài cũng không có đơn giản như vậy ngươi không làm được không có nghĩa là ta không làm được chỉ cần ngươi nói cho ta như thế nào mới có thể che đậy người máy cảm giác để cho ta có thể mặc kệ quy tắc hành sự là được rồi người đi theo ta nhị cầu mang theo cấu nghị đi đến phòng làm việc cái thần bí kia trang bị đang đặt ở trên sàn nhà kéo m ó c kéo nó sẽ không điện ta đi yên tâm có ta ở đây nhị cầu dịu đỡ trang bị nói ra kỳ thực cái này trang bị bên trên viết đồ vật cũng không có nói rõ ràng nó bắt chất tên của nó gọi là quy tắc sáng tạo khí nó tác dụng chân chính là có thể sáng tạo một cái quy tắc có ý gì đánh cách khác ta sáng tạo quy tắc là tại phạm vi thế lực của ta bên trong hai mươi mốt hai mươi ba không không giữa nói lều tất cả quy tắc đều biết vô hiệu nhưng cùng lúc ta cũng vĩnh viễn không thể nắm giữ tự do vĩnh viễn không thể nắm giữ ái tình vĩnh viễn không thể nắm giữ thân tình càng c ư ờ n g đại quy tắc điều kiện hạn chế thì càng nhiều nếu mà mục đích của ngươi vừa v ẫ n chỉ là bình không ba bốn điều lệ như vậy ngươi hạn chế yêu cầu liền sẽ nhỏ rất nhiều nhưng cụ thể hạn chế yêu cầu là cái gì ta cũng không biết cái này cần nhìn chính ngươi không ba bốn cấm chỉ tại bất luận cái gì nơi sử dụng lực lượng quỳ dị tại một lần nào đó thôi diễn b ê n trong cố nghị liền đã từng bởi vì tiếp xúc không ba bốn mà bị hình phạt một và năm nhị cầu tại cố định phạm vi cố định trong thời gian thu được tuyệt đối tự do nhưng cùng lúc hắn cũng mất đi thăng làm cao cấp công dân cơ hội hơn nữa thê tử bỏ mạng nữ nhi ly tâm h ã n tại gặp phải nữ nhi vấn đề thì hoàn toàn mất đi lý trí hiển nhiên cũng là được quy tắc ảnh hưởng nghĩ tới chết đi trần trạch vũ từ bỏ phụ mẫu thì quyết tuyệt cố nghị đột nhiên cảm thấy hiện tại loại tình huống này đôi hai chó lại nói cũng không tính là gì chuyện không thể hiểu được ta nên làm thế nào nắm móc é o sau đó trong lòng mặc niệm ngươi kháng cáo được cố nghị đưa tay nắm chặt móc kéo điện lưu vậy mà quấn lên rồi hắn càng tay nhưng mà tay hắn làm thế nào cũng lòng không ra móc kéo bên trên khủng lồ lực hút để cho hắn thúc thủ vô sách đừng khẩn trương đây là hiện tượng bình thường nhị cầu vừa nói vừa đập mở một cái dương gỗ đem lượng lớn t 0 9 1 khoáng thạch ném vào cung cấp nguyên vật liệu miệng điện lưu từng bước ổn định lại tình cảnh kia tuy rằng rất dọa người nhưng cố nghị cũng không có bị tổn thương chút nào hắn nhắm mắt lại ý đồ sử dụng kỹ năng tiên phú nhưng hắn n o ạ i trừ một phiến hư vô cái gì cũng không nhìn thấy mới chế định ngài quy tắc. một cái tiếng cơ giới tại cố nghị bộ não bên trong v a n r ộ i cố nghị thấy vậy lập tức ở trong tâm mặc nghiệm để cho ta mặc kệ q ba mươi bốn chuyện n ã o to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên tuyển hạng một có nghĩa là mình không thể chạy không được có thể đập liền tính lúc ngủ cũng phải ngồi ở trên ghế để cho hai chân từ đầu đến cuối sát mặt đất tuyển hạng hai có nghĩa là mình không thể giúp đỡ tiểu tuyết cũng không thể cùng hoa âm giao lưu ngày thường gặp phải khác giới cũng phải đi trốn tuyển hạng ba vậy thì càng biến thái điện thoại hô hấp khôi đầu chờ một chút đều là cận đại khoa học kỹ thuật sản phẩm ngay cả phong ốc đều là dùng khoa học kỹ thuật sản phẩm k i ế tạo vì không trái với quy tắc chẳng lẽ mình chỉ có thể đi ra ngoài ở nhà tranh dùng súng cao su ném chim ăn c ấ nghị suy tư một hồi cảm thấy tuyển hạng một tính là tác dụng phụ một cái nhỏ nhất rồi Tâm lý vì thí nghiệm n năng lực hắn lén lút đôi hai cho sử dụng tâm lý ám thị để cho hắn một hồi đi mở cửa sổ ra người cảm giác thế nào không tồi hạn chế quy tắc là cái gì không thể hai chân đồng thời cách mặt đất ân vậy ngươi không phải là không thể chạy không được có thể nhảy hơn nữa liền ngủ đều muốn nghĩ biện pháp đem chân dính vào trên mặt đất hô thật thảm nhị cầu l ắ c l ắ c đầu chuyển thân mở ra cửa sổ cố nghị nhết miệng cười một tiếng ung dung hỏi ngươi mở cửa sổ làm sao ta cảm thấy nóng nhị cầu s ừ n g sốt một chút nghiêng đầu nhìn về phía cố nghị vừa mới ngươi có phải hay không đối với ta làm cái gì thật xin lỗi ta liền muốn thí nghiệm một hồi năng lực của ta có dùng được hay không mà thôi à cố nghị nhún nhún vai nói ra sự thật chứng minh ngươi cũng không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu duy trì cảnh giác một khi ngươi buông l ò n g xuống ta có thể rất dễ dàng đối với ngươi tiến hành tâm lý ám thị được rồi lần sau không được phá lệ về sau không cho phép đối với ta dụng tâm để ý ám thị không còn sớm đi nghỉ ngơi đi hai người lẫn nhau tạm biệt gg bờ giờ cấu nghị trở lại gian phòng của mình lấy ra sợi dây trói chặt chân của mình tránh cho lòng b à n chân rời khỏi mặt đất tiếp tục vào chỗ tại trước bàn viết sách thẳng đến m ộ ư ơ i hai giờ khuya quả thực vây được không được hắn lúc này mới nằm ở trên bàn ngủ nhắm mắt trước hắn còn không quên cho mình dùng một hồi tâm lý ám thị để cho mình chân sẽ không loạt động thế giới hiện thật quả nhiên không ra s i vọng dự đoán công lược tổ người căn bản không có đến lúc một tuần lễ bọn hắn liền tất cả đều trốn vào hầm trú ẩn bên trong làm việc quốc nội không chỉ sẽ đối trả xâm lấn quỷ dị sinh vật càng phải phòng bị xung quanh nhìn chằm chằm quân đội chiến hỏa đã đốt tới long quốc biên giới nơi đó cư dân mỗi ngày đều có thể nhìn đến biên giới tuyến ra trận liệt mà quá tạ biên giới tuyến bên này rất nhiều quân đội tập kết phảng phất lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu hải đăng quốc phát sinh nội chiến nhận được chiến hỏa ảnh hưởng đi tới hải đăng quốc tiếp viện long quốc công lược tổ vô pháp trở về nước bất quá trước mắt song phương giao chiến còn có thể duy trì cơ bản nhất khắc chế cũng không có làm tổn thương đến công lược tổ người nhưng người nào cũng không biết chiến tranh tiếp tục phát triển tiếp sẽ có cái gì chuyện đáng sợ ai s i vọng cao mày thở dài nàng từ nhỏ sống ở hòa bình quốc gia bên trong đối với chiến tranh lý giải còn chỉ dừng lại ở văn bản khi chiến tranh chân chính đến gần nàng mới phát hiện trên thế giới khủng bố nhất không phải lực lượng q u ỷ dị mà là nhân tính bên trong tội ác cùng tham lam n g ư ờ i còn đứng đó làm gì ách tổ trưởng ta đang nhớ nỗi lòng k ú c h a n g bình đi tới vỗ nhẹ nhẹ một cái xi、si、vọng bà vay ngươi đang hái sợ sợ hãi ngược lại không phải sợ hãi chỉ là ta rất ghét loại kêu bất khả kháng cảm giác bất quá mới qua ba bốn ngày mà thôi toàn bộ thế giới đều biến thành một cái k h ủ n g lồ chiến trường trong ba bốn ngày này bởi vì chiến tranh mà chết người so sánh quỷ dị sinh vật cắn chết người còn nhiều hơn có đôi khi ta thậm chí cảm thấy được những người này cũng không phải bởi vì quỷ dị ảnh hưởng mà phát động chiến tranh mà là bởi vì bọn họ nội tâm vốn chính là tràn đầy bạo lực lực lượng quỷ dị chẳng qua chỉ là rơi vào thùng thuốc súng bên trong hỏa tinh mà thôi ngươi nhìn hết hệ các thứ này đều bị đ o ạ đúng ta nói rồi một lần này quỷ dị thế giới chiếu chính là toàn thể nhân loại xã hội chúng ta căn bản không có biện pháp tại thế giới hiện thật làm bất kỳ thay đổi nào khúc khang bình không nói gì từ khi a kiện sau khi chết hắn liền đặc biệt chú trọng thủ hạ trạng thái tâm lý hiện nhiên xi、si、vọng người trẻ tuổi này trạng thái tâm lý đã xuất hiện chút vấn đề xi、si、vọng ngươi rất yêu thích đánh cuộc đ ú n g không a tổ trưởng ta thật không có đánh cuộc nữa rồi a ta không có trách cứ ngươi ý tứ ta chính là muốn hỏi ngươi một cái vấn đề ngươi cảm thấy cố nghị vì sao có thể liên tục thông quan ba lần bởi vì hắn có một cái cường đại thiên phú kỹ năng sai là bởi vì hắn từ đầu đến cuối tin tưởng người khác tính quang mình một bên tín nhiệm mới là đối kháng quỷ dị vũ khí mạnh nhất tại quỷ dị thế giới bên trong hát cám hoành hành nhưng cố nghị vẫn có thể ở trong một mảng bóng tối tìm đến kia một chút xíu tia sáng hắn đều không hề từ bỏ ngươi tại sao phải tại tại đây ăn năn hối hận s i vọng không tỏ ý kiến cười một tiếng đi l ã o đại ta cũng chính là phát cầu nhỏ mà thôi chúng ta đi công tác đi sáng sớm hôm sau cố nghị từ bàn leo lên lên, xoa xoa b ả v a y nằm ngủ một đêm toàn thân nơi nào nơi nào cũng không được tự nhiên hắn đơn giản hoạt động một chút gân cốt liền lập tức đi quặn g mò bên trong công tác vì có thời gian mò cá cố nghị đối với đốc công sử dụng kỹ năng để cho hắn đối với mình ra lệnh tới phòng làm việc công tác đã như thế hắn liền có thể quang minh chính đại mượn dùng đốc công văn phòng viết tiểu thuyết rồi dựa theo tốc độ của hắn bây giờ đến sáng sớm ngày mai là hắn có thể tuyên bố tiểu thuyết của chính mình rồi tan tầm đã đến giờ cố nghị nhìn một chút thời gian dựa theo hoa âm cung cấp tình báo mỗi đêm sáu giờ tiểu t u y ế t sẽ đi tắm đây đúng lúc là một chặn cửa cơ hội tốt hắn trước thời hạn rời khỏi công việc vị ngăn ở nữ phòng tắm lối vào tiểu t u y ế t đúng kỳ hạn đi đến nữ phòng tắm. cấu ngươi h nhanh chóng ị tiến đến giữ nàng n giữ g lại.、Người、làm gì sao đi với ta một chuyến cố nghị nháy nháy mắt đối với tiểu t u y ế t sử dụng tâm lý ám thị tiểu t u y ế t lộ ra biểu tình kỳ quái nhưng nàng vẫn là quỷ thần xui khiến nghe theo cố nghị ý kiến đi đến trong sòng bạc sau khi ngồi xuống tiểu t u y ế t đột một tỉnh n g ộ lại nàng cãi lộn nói cái gì cũng không chịu đợi ở chỗ này ngươi cái này mẹ mìn tranh thủ thời gian để cho ta đi ra không thì ta gọi cảnh sát ta là đang vì ngươi tốt cố nghị nói một cách lạnh lùng hôm nay cồn star nguyền muốn đến các ngươi hộp đêm ngươi đi bắt thành phải chết lao nương chính là chết cũng chuyện không liên quan tới ngươi cố nghị lần nữa đối với tiểu tuyết sử dụng tâm lý ám thị rốt cuộc để cho nàng yên tĩnh lại ai biết qua không đến mười phút tiểu tuyết lại một lần nữa bắt đầu nổi đ i ê n rồi thả ta ra ngoài a a a cái đầu người a cố nghị một trưởng vô tại tiểu tuyết sau đó cái cổ tiểu tuyết trận trắng mắt một cái hôn mê bất tỉnh nhị cầu lặng lẽ đứng tại phía sau cửa mặc dù hắn biết rõ cố nghị hành động cũng là vì mình nhưng hắn vẫn là cảm thấy đau lòng không thôi nàng không có sao chứ yên tâm ta có có chừng có mực cố nghị xoa xoa bàn tay nói ra đây vừa cảm giác nàng ít nhất phải ngủ đến sáng sớm ngày mai chuyện hay không Đọc sẽ tới. Ngươi nói đúng. Tên biến thái kia không sai tiểu tuyết nghe vậy che miệng không dám lên tiếng ngươi là làm sao biết đừng để ý ta làm sao biết ta chỉ có thể nói cho ngươi tin tức này một trăm linh đáng tin không muốn chết chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời khỏi hộp đêm đây vậy chúng ta đi nhanh đi tiểu tuyết còn muốn đi cùng lão b ả n xin nghỉ chính là hoa âm lại đột nhiên ngăn cản nàng ngươi muốn làm gì cùng lão b ả n xin nghỉ đừng để ý đến hắn rồi hoa âm đột nhiên nghĩ tới cái gì vạn nhất hắn nhìn thấy ngươi lớn như vậy không để cho ngươi đi làm sao bây giờ ngươi không biết rõ cồn xích tàng nguyên thích nhất n g ư ợ c to sao nhưng mà lúc này còn do dự cái gì mệnh là trọng yếu nhất trực tiếp trốn việc đi ngươi nói đúng tiểu tuyết gật đầu một cái nhanh chóng cùng hoa âm tay cầm tay đi về phía cửa ra các nàng mới vừa đến cửa lại phát hiện lão bản cư nhiên thật ngăn ở lối vào hắn nhìn nhìn hai người trầm giọng nói ra các ngươi muốn đi đâu ta cùng nàng đến kinh nguyệt rồi hoa âm chỉ đến tiểu tuyết nói ra hôm nay nàng không thể tiếp khách lão bản đ ẩ y hai người một cái không tiếp khách không quan hệ tiếp rượu lại không ảnh hưởng nàng phạm bệnh dạ dày ta muốn đi trị bệnh cho nàng chị ngươi đầu lão bản lật bàn tay vung hoa âm một cái tát trên khuôn mặt của nàng trong nháy mắt nhiều hơn một cái máu đỏ thủ ấn ngươi có biết hay không tại đây ai là lão đại liền t í n nàng lập tức sẽ chết rồi không có ta cho phép nàng cũng không thể rời khỏi tiệm của ta hoa âm trong mắt chứa được khóc cặp mắt nhìn chằm chằm mùi dày cũng không dám nói chuyện tiểu tuyết há miệng run r à y ẩn náu tại hoa âm bên cạnh cũng tương tự không dám tiếp xúc lao bản rủi ro lao bản ngày thường nói chuyện k h á c h khí nhưng nếu quả như thật chọc tới hắn vậy ngươi chết liền quan tài cũng không kịp mua đem tất cả tiếp rượu cô gái cũng gọi qua đây phải bọn thủ hạ đem tất cả cô nương cũng gọi đến đại s ả n h những cô nương này đều là buổi tối đi làm ban ngày ngủ cho nên phần lớn một bộ mắt lim dim buồn ngủ bộ dáng nhìn thấy lao bản vẻ mặt nghiêm túc sau đó những cái tia chưa tỉnh ngủ tất cả đều tỉnh hơn phân nữa hôm nay chúng ta muốn tiếp một cái đặc biệt khách nhân trọng yếu cái này khách nhân hơn nữa yêu thích so sánh đầy đ ặ n nữ nhân hơn nữa xuất thủ phi thường rộng rãi các ngươi còn có phúc khí nghe thấy lao bản nói không ít cô nương đều r ụ c dịch các nàng kẹp chặt hai tay cố gắng để cho mình sự nghiệp t u y ế n càng sâu một chút hoa âm cùng tiểu tuyết biết do nội tình các nàng hóc ngược túi đầu căn bản không dám cùng lão bản sản sinh ánh mắt tiếp xúc ngươi ngươi còn có ngươi lão bản đi đến mỗi một cái cô nương bên cạnh từng bước từng bước điểm danh những cái tiêu ngực to cô nương hơn nữa được h o a n lên ngực nhỏ nữ sinh thì không lại thở dài lão bản đi đến tiểu tuyết trước mặt gợi lên cằm của nàng Ngừng đầu ướt lão bản Ta cũng không muốn đi á n n h g ư ơ mặt. ta thể Lão là bản nói ra, ta có ra, chỉ đến ngươi gương mặt này ăn ngươi cơm mặt đây, hoa ô m tim nay cũng ngay pháng nhảy tuyết vậy, cổ phải tiếp phất học. đi Tiểu trái tới rượu. l ã bản đến đi h o âm trước mặt trên mặt nàng tay số đỏ ấn hiện tại đã tiêu tan sừng nhưng vẫn là có thể thấp thoáng nhìn thấy có một ít vết tích nghe nói ngươi rất biết hoa trang hoa âm không nói gì lão bản nắm lấy hoa âm cảm nói một cách lạnh lùng hôm nay ngươi cũng như nhau phải b ồ i rượu ngươi giúp tất cả mọi người hào hào ăn mặc một hồi ra bất luận cái gì chuyện rắc rối ta ngày mai liền đem ngươi ném sông bên trong làm mồi cho cá nghe hiểu không vâng lao bản hoa âm cười khổ gật đầu một cái một khi vào cái này cái lồng vậy liền vĩnh viễn không có cơ hội đi ra ngoài trong con mắt ông chủ các nàng chẳng qua chỉ là một kiện hàng hóa một đầu đợi làm thịt con cừu tất cả cô nương ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi nghiêm túc ăn mặc tiểu tuyết tâm sự nặng nề một bộ không yên lòng bộ dáng hoa âm mấy lần muốn đem cồn s ạ n g u y ệ n muốn đến tin tức nói ra nhưng lại bởi vì sợ hãi lao bản mà nói năng thận trọng nếu mà trước thời hạn nói ra tin tức này tất cả cô nương nhất định sẽ lọt vào khủng hoảng cùng hỗn loạn lúc đó lao bản khẳng định bắt thành sẽ lấy chính mình cùng tiểu tuyết giết gà d a khỉ vừa vặn dựa vào mấy cái này n muốn đánh thắng lao bản cùng thủ hạ của hắn đơn thuần nói vớ vẩn thời gian từng giây từng phút trôi qua trong n g á y mắt đã đến ban đêm hoa âm nhìn thoáng qua thời gian hiện tại là chín giờ tối hôm nay nếu mà hơi có một chút xíu sơ xuất nàng liền muốn triệt để mất đi sinh mệnh cố nghị cùng đèn n g h ị còn có thể mất đi mình thiên phú tiếp viện bọn hắn đồng dạng sẽ lọt vào hết sức khó khăn tình cảnh nên làm cái gì hoa âm ngồi ở chỗ ngồi không ngừng suy tư đối sách nhưng thời gian càng đến gần đầu góc của nàng lại càng trống rỗng căn bản không biết nên như thế nào cho phải tiểu tuyết vào chỗ tại bên cạnh nàng tay phải nhẹ nhàng nắm hoa âm làm sao hoa、âm. ta nghĩ thông suốt xong tiểu tuyết nói ra ngược lại chúng ta cũng chính là chết mà thôi trên thế giới này đ ề cấp công dân cho tới bây giờ sẽ không có tự do ta đã cho ta làm tiếp rượu cô gái liền có thể vô tư rồi liền tính bị bệnh uống chút thuốc cũng có thể trị tốt nhưng không nghĩ đến ta c ư nhiên có một ngày cũng phải đối mặt tử vong uy hiếp đừng lo lắng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp ha ha có đôi khi ta đều cảm thấy nếu mà người không nói cho ta tin tức này là tốt mơ mơ hồ hồ mà chết cũng không tệ giống như cùng mẫu thân ta một dạng hô hoa âm hít sâu một hơi nặng nề phun ra ngoài lão bản đẩy cửa đi vào phòng nghỉ ngơi hướng phía cô nương ngoắc ngoắc ngón tay tất cả đi theo ta đi khách nhân đến các cô nương đứng xếp hàng đi đến phòng riêng trên ghế salon ngồi hai người gg bờ giờ một người khổ người rất lớn tước chừng đứng ba cái ghế salon trên bụng thịt mỡ kéo xuống giống như một đầu thịt làm váy không cần nhiều lời cái người này chính là cố nghị nhắc tới đại lạc s ơ n rồi một người khác mặc lên âu phục đánh cà vạt vóc dáng đều đặn cử chỉ ưu nhã chỉ tiếc hắn lại mang theo một cái mặt nạ màu trắng không thấy rõ bộ dáng đồng dạng không cần nhiều lời hắn chính là truyền thuyết bên trong biến thái cồn stạng m n ba đời hoa âm cùng tiểu tuyết nhìn thoáng qua cái k i a mang mặt nạ người trẻ tuổi không tự c h ụ túi lầu xuống lão bản đi đến người trẻ tuổi bên cạnh thấp giọng hỏi tiên sinh chọn một cái mội mội đi một cái lão bản sửng sốt một chút hai cái ba cái cũng có thể hai cái ba cái n g à i muốn mấy cái c ổ n star nguyên sơ cả một cái cười nói toàn bộ lưu lại các cô nương c h ố mắt nhìn nhau bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hào phóng như vậy khách nhân lão bản vui vẻ ra mặt dùng sức nhẹ gật đầu con s t a nguyên dựng lão bản bà vai thấp giọng nói ra cho người ba năm nhận thuế người cá nhân giảm hình phạt một ngàn năm đi ra ngoài đi đem hảo lối vào Ta t không h í chương ta đang uống r ợ u thời điểm c i hai i u không? t trăm linh sáu cùng biến thái giao phong hai lão bản đẩy cửa đi ra ngoài thân mật mà khóa trái cửa phòng các cô nương còn không biết rõ mình sắp sửa đối mặt cái gì tất cả đều mang theo nụ cười ngọt ngào lão bản hảo toàn thể túi người vân an nghiêm trình huấn luyện c ổ n star nguyên cơi một tiếng chỉ đến đám này cô nương nói ra đại ca không như ngươi trước tiên chọn ngươi là khắc nhân đương nhiên ngươi trước tiên chọn Ừm. Cổn cái, tùy ý chỉ hai cái cô người, người, cho tàng nguyên nương. Ngươi, ngươi, ngã sát gật một tùy đầu qua rượu. đây hai ý ta vâng lão bản hai cái cô nương ngồi ở cồn star nguyên bên cạnh nhiệt tình cho cồn star nguyên r ó t rượu tiểu tuyết cùng hoa âm thở dài đây coi là không tính là trốn khỏi một kiếp đại lạc sơn tựa vào trên ghế salon tại chỗ có cô nương trên mặt liếc một vòng ngươi qua đây ta hoa âm chỉ chỉ cái m ũ i của mình đúng chính là ngươi đại lạc sơn g ắ c g ắ c n g ó tay đưa tay vô vô bên cạnh mình nệm hoa âm gật đầu một cái ngồi ở đại lạc sơn bên cạnh đại lạc sơn trên thân tràn đầy mùi mồ hôi thú có thể hoa âm không dám biểu hiện ra cái gì khó chịu toàn bộ hành trình mặt mỉm cười ta thật giống như ở nơi nào gặp qua ngươi đại l ạ c sơn nói ra nhớ không lầm nói ngươi thật giống như tại ta trong hầm mỏ công tác đúng đúng thế ha ha ngươi có muốn hay không cùng ta l a n lộn đại ca ngài cũng quá để mắt ta hoa âm khẽ mỉm cười nam nhân ở giường bên trên cùng tại trên bàn rượu nói cho tới bây giờ lại không thể tin tưởng tiểu tuyết thấy vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm nàng tiến lên trước một bước thấp giọng hỏi lão bản vậy chúng ta tiểu thị bội là ở lại chỗ này hay là làm cái gì đi vội và ạ các ngươi những người này toàn bộ lưu lại n g ư ơ i cho ta khiêu vũ ngươi ca hát cho ta ngươi qua đây bồi đại lạc sơn lão bản uống rượu phải con star u y o n phân phối tất cả cô nương làm việc tiểu tuyết cắn răng tự nhiên đi đến trên sân khấu chuẩn bị cất cao giọng hát trong lúc bất chợt nàng nghe được một hồi tiếng cười như trung bạn con star u y o n cư nhiên ôm lấy bên cạnh cô nương càn dỡ lên lão bản lão bản tại đây không được n h ộ t cô nương vừa cười một bên nhẹ nhàng đẩy ra con star moon làm cái gì ngươi không phải là làm chuyện này nhi người ở đây nhiều như vậy nha ngươi còn có thể xấu hổ nhìn ngươi nói、ha. vậy liền cho an h ta uống rượu cô nương đem ly rượu đưa tới cồn star ngừng b n mép hắn lại lắc lắc đầu dùng miệng uy gy gy bớt giờ được rồi cô nương dạng chân tại cồn star ngừng trên thân uống một n g ụ rượu thao xuống cồn star ngừng mặt nạ dưới mặt nạ là một tấm tuấn mỹ khuôn mặt góc c ạ n h rõ ràng cầm bằng thêm mấy phần uy nghiêm hắn mặt lộ v ẻ khuyết đại đủ cười giống như là ở trong miệng chống giữ một cái cột phơi quần áo len k e n cô nương ly rượu trong tay rơi trên mặt đất xung quanh tất cả cô nương khuôn mặt biến sắc tất cả đều che miệng rời khỏi ghế salon thần trí tử cô nương v không biết làm sao mà quỳ dưới đất a ta vẫn là yêu thích ngươi gọi ta lão bản c ổ n star u y ê n cười nói gọi lao công cũng được lão bản lão bản tha ta c ổ n star u y ê n nhẹ nhàng nuốt ve nữ nhân thon dài cổ tiếp tục mở ra năm ngón tay tìm chặt nàng nữ nhân sắc mặt dần dần trở nên t r ắ n g bệnh nàng không kêu ra tiếng chỉ đành phải theo bản năng dùng ngón tay khu ở c ổ n star u y ê n miệng h ù m đừng ngươi nói cái gì ta không nghe được đi c ổ n star moon đem cô nương kéo đến mình bên hay lắng nghe nàng tiếng cầu khẩn đừng đừng giết ta ta làm sao sẽ giết ngươi đâu Ta côn h chơi chơi chơi h ỉ là mà vì cùng chơi đùa chơi đùa ngươi trò t i c starling n g u dùng sức kéo một cái sợi dây cô nương trong nháy mắt hai chân cách mặt đất dán tại giữa không trung nàng không ngừng đạp nước hai chân đầu lưỡi phun ra đứng ở sau lưng nàng tiếp diệu các nữ lang che miệng mũi ngửi thấy một tia mùi khai cô nương kia đã thất cấm ầm ầm c n Star g u y n bông n vừa ra rồi dây, cô rồi sợi dây, ư ơ n g l ạ i l ầ nhìn nữa rơi trên nàng rơi mặt đất, k ô không n ngừng thở hồn hền liền khóc sức lực cũng Ngươi n g thở khóc Ha ha ha ha! h lực có. sức n g ư ơ i bộ dáng bây giờ giống như là một con cá chết ha ha ha đại lạc sơn neo h mắt lại hơi nhếch miệng p h ả n phất cũng vui vẻ ở tại bên trong hoa âm nhanh trong túi lầu xuống không đành lòng nhìn thẳng không dám nói chuyện ngược đại nữ nhân làm thú vui người cặn bã như vậy cũng xứng bị mọi người tôn xưng là thần c h i tử thú vị Còn Star chân Nguyễn Star sợi dây tự động b u ộ c chặt cô nương lại một lần nữa bị treo lên đến chính là lần này nàng đã hoàn toàn không có động tĩnh ân đây liền chết con starling n h í u mày một cái nhìn về phía cái khác cô nương mọi người tất cả đều không tự chủ được hai chân mềm nhũng quỳ dưới đất có cô nương cách cửa chính gần các nàng hợp lực đụng vỡ cửa chính lại không nghĩ rằng bên ngoài cư nhiên đứng đầy tay chân hào hào bồi k h á c h nhân tay chân hung á c trợn mắt nhìn một cái các cô nương lanh khóc vô tình mà đem bọn hắn đẩy ngã tại mạ con starling nhìn đến những cô nương kia sợ hãi biểu tình gửi đến càng thêm vui vẻ h á n thuận tay vỗ tay một cái biên cô nương b ắ p đuổi giơ lên trong tay sợi dây nói ra đến muốn không ngươi đi thử một chút nói cho ngươi nga sắp hít thở không thông một khắc này thật phi thường thông thoái giống như thăng thiên một dạng đại nhân đại nhân ngươi tha cho ta đi ta mới hai mươi tuổi ta còn trẻ đi đúng nha trẻ tuổi mới chịu chơi nhiều chơi sao ô con stang huyền không nói câu nào trực tiếp đem sợi dây n h i u tại cô nương này trên cổ sợi dây một đầu khác bay ra ngoài tại chỗ có cô nương đỉnh đầu bay lượn thẳng đến rơi vào tiểu tuyết đỉnh đầu tiểu tuyết sắc mặt chẳng bệnh nàng còn chưa kịp cầu xin tha thứ sợi dây liền bục ở nàng trên cổ vèo sợi dây đột nhiên rút ngắn hai cái bị xuyên cổ cô nương bị kéo đến bao xương chính giữa sợi dây trung đoạn còn treo tại trên xà nhà nếu mà tiểu tuyết chân rơi trên mặt đất một cái khác cô nương liền sẽ bị treo ngược lên mà nếu mà một cái khác cô nương chân rơi trên mặt đất tiểu tuyết cũng đồng d ạ n g sẽ bị treo ngược lên hai người giống như là đang ngồi cầu b ậ c bên một dạng tại con stag n u y d n g i ữ a sự thao túng một cái đi lên một cái xuống d ừ n g tay một cái thanh âm cắt đứt con stag n quay đầu lại phát hiện hoa âm chính trực mắc mắc mà nhìn chằm chằm đến mình làm sao ngươi cảm thấy dạng này rất có ý tứ sao a chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao không hề cảm thấy một điểm này ý tứ đều không có hoa âm trái tim ầm ầm nhảy lên có thể trên mặt nàng không chút nào không nhìn ra khẩn trương biểu tình cái này c ồ n stan tuyệt đối là một biến thái hắn đem tất cả cô nương ở lại chỗ này chính là vì đem các nàng toàn bộ ngược sát nếu như mình không đứng đi ra vậy cũng chỉ có một con đường chết ngươi biết bên trên một cái nói chuyện với ta như vậy tại nữ nhân nơi nào sao con stan chỉ đến dưới chân nói ra cho cốt của nàng bị ta đốt thành dồi gạch đ ệ ở nhà ta trên thang lầu hiện tại ta muốn đóng phòng mới cho cốt của ngươi vừa vặn có thể khi đất của ta gạch chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương hai trăm linh bảy cùng biến thái giao phong ba cồn stang n g ừ n con mắt thật giống như có thể ăn người kia phản g phất c h ố n g đỡ giá áo miệng để cho hoa âm như rơi vào hầm băng đưa đầu một đau rụt đầu cũng là một đau thay vì ngồi cho chết không như phấn khởi phản kháng nếu ngươi quấy c h y ta giải trí vậy hãy để cho ngươi cho ta vui vẻ vui vẻ đi sợi dây núi l ỏ n g tiểu tuyết tiếp tục vừa giống như đ ộ c xà một dạng dây dưa hoa âm cổ xung quanh các cô nương phát ra từng tiếng thét chói t a i hoa âm cùng xung quanh hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ nàng thân sắc bình tĩnh chưa bao giờ lộ ra một tí sợ hãi con star u y ê n cảm giác mình uy nghiêm bị khiêu chiến hắn thu nụ cười lại c h ậ m dãi buộc chặt rồi sợi dây thấy tình cảnh này hoa âm không chỉ không có sợ hãi ngược lại càng yên tâm con star u y ê n hưởng thụ là nữ nhân trước khi chết biểu tình kinh hoàng nếu như mình biểu hiện bình tĩnh một chút hắn liền sẽ cảm thấy khuất nhục đây không thể nghi ngờ là một nước cờ hiểm cũng không ai biết khuất nhục sẽ để cho con star u y ê n nổi trận lôi đình vẫn sẽ để cho hắn đối với hoa âm cảm thấy hứng thú hơn bất quá hoa âm đã không có lựa chọn khác rồi trốn không trốn thoát đánh không đánh lại chỉ có thể liều mạng hoa âm sắc mặt từng bước trở nên tái nhuận bất quá nàng lại như cũ mang theo nụ cười nàng dùng hết sức lực toàn thân từ trong hàm răng nặn đi ra một câu nói giết chết ta ngươi có thể là thiếu rất nhiều vui vẻ đi c ổ n stang nhìn n chăm chú hoa âm hai con mắt trong cặp mắt kia có thương hại thậm chí nói đúng không tiết thật giống như hoa âm là ăn thượng đẳng mới mẹ thịt bò bít tết cao đẳng công dân mà mình chính là uống hôi thối như hôn tạp canh bậc thấp thiệt dân hoa âm đột nhiên cảm thấy trên cổ sợi dây nới lỏng trái tim của nàng vẫn còn tại ẩm ẩm nhảy không ngừng cả ngón tay đầu đều đang không ngừng phát run nàng đem hai tay đ Còn star Nguyên cười n Nguyên Star c nói ngươi có thể cho ta bao lớn vui vẻ hoa âm trầm mặc một hồi nàng nhớ lại câu kia nhắc nhở văn tự là có lực lượng cồn star u y ê n một đời nói hắn yêu thích cố sự như vậy ba đời có thể hay không cũng như thế vui vẻ có rất nhiều ví dụ như cố sự hoa âm nói ra yêu thích cố sự là khác ở nhân loại trong gen bản năng những lời này rất quen thai à tổ phụ của ta thường xuyên treo ở bên thai ta từ nhỏ nghe qua vô số cố sự trên thị trường tất cả tiểu thuyết ta cơ bản đều xem qua cũng không có cái nào cố sự có thể thật mang đến cho ta vui vẻ cồn star moon k i n h miệt cười lạnh một tiếng gia tộc của bọn họ yêu thích nghe cố sự đây là mọi người đều biết sự tình bất quá chính vì bọn họ nghe qua cố sự quá nhiều một dạng cố sự đã rất khó để bọn hắn cảm thấy hưng phấn vốn là con s t a y ê n còn tưởng rằng hoa âm có thể nói ra cái gì kinh thế hai tục nói ai ngờ đến cư nhiên là cái này ta cố sự cùng bọn hắn không giống nhau ta chỉ cho ngươi một câu nói cơ hội con s t a y ê n dựng thẳng một ngón tay nếu mà một câu nói của ngươi không thể để cho ta sản sinh hứng thú như vậy ta ngay lập tức sẽ giết người còn bắt ngươi đầu lưỡi pha rượu uống hoa âm nhắm mắt lại sau lưng mồ hôi lạnh chảy dòng hiện tại nàng giống như là một n g à n lẻ một đêm bên trong nữ nhân vật chính một dạng mỗi ngày muốn cho quốc vương nói một cái cố sự một khi cố sự nói không đủ đặc sắc mình ngày thứ hai liền chắc được trật đầu làm sao cũng không nói ra được có hoa âm mở mắt ra sư phụ của ta trước khi chết cho ta một phần bí kíp khi ta sau khi mở ra ta mới phát hiện đây không phải là bí kíp mà là một tấm xuân cung đồ c ổ n s t a n g u y ê n đột một trận tròn c ắ m mắt ngay cả chưa bao giờ nghe chuyện xưa đại l ạ c sơn cũng xoay đầu lại tò mò nhìn hoa âm sau đó thì sao người muốn tiếp tục nghe sao nói một chút đây tựa hồ có chút ý tứ đem ta tỉ mọi đều thả ra ngoài n g ư ơ i mỗi nói một câu ta thả một cô nương ra ngoài nhưng chỉ cần có một câu nói ta không hài lòng ta liền biết giết ngươi hiện tại ta đã nói xong một câu rồi hoa âm chỉ đến trên mặt đất tiểu tuyết nói ra ngươi chưa hết để cho nàng ra ngoài được ngươi có thể đi ra ngoài tiểu tuyết gật đầu một cái từ dưới đất bỏ dậy chính là nàng vẫn đứng ở cạnh cửa từ đầu đến cuối không dám rời đi cũng không biết là lo lắng hoa âm vẫn là tại hiếu kỳ chuyện xưa đến tiếp sau này c ổ n s t a nguyễn r ó t cho mình một chén rượu cười nói nói tiếp đi hoa âm hít sâu một hơi nói tiếp thuật sư phó chết rồi trước khi chết hắn đem nhỏ dưa cùng đại sư minh gọi vào trước giường phân phối di sản đại sư m ì n h đã nhận được sư phó l ệ n h bài thừa kế m ô n phái mà nhỏ dưa t á c nhận được sư phó bí tịch ai cũng biết nhỏ dưa là một cái luyện vo ngốc biết cho tới bây giờ liền kiếm đều cầm không vững nhưng sư phó hay là đem phần kia bí tịch giao cho hắn tự cấp sư phó thủ hiếu thời điểm nhỏ dưa mở ra bí tịch lại phát hiện bí tịch trong tay c ư nhiên là một bộ xuân cung đồ c ổ n starn cặp mắt sáng lên dùng ngón tay trục h ụ c cái bàn nói ra đừng thừa nước đục thả câu tiếp tục nói đi xuống hoa âm dùng ánh mắt tỏ ý xung quanh tiệu tỷ bội rời khỏi ai biết các nàng từng cái từng cái đứng tại chỗ vậy mà không có một cái muốn đi bất đắt d hoa âm tiếp tục đi xuống g i ả n thuật gg bờ giờ tối hôm đó đại sư huynh đi đến nhỏ dưa căn phòng hỏi do bí tịch tình huống đại sư huynh hỏi nhỏ dưa ngươi có thể đem bí tịch cho ta mượn nhìn một chút sao yên tâm đi ta chỉ là nhìn một chút xong chuyện sẽ trả ngươi nhỏ dưa lắc lắc đầu trả lời đại sư huynh ngươi đều đã kết hôn còn có con bí tịch này cho ngươi có hữu dụng gì sao đại sư huynh gật đầu một cái n g u y ê n lai、like、phần này bí tịch phải là lấy tấm thân sử nữ tu luyện phó trách sư phó không có đem bí tịch để lại cho mình bí tịch tin tức lan truyền nhanh chóng hôm nay tiểu sư mỗi đi đến nhỏ dưa căn phòng cũng hy vọng mượn đọc bí tịch tiểu sư m ộ i nói nhỏ dưa sư minh ngươi đã tại luyện sư phó bí tịch đi nhỏ dưa gật đầu một cái tiểu sư m ộ i nói vậy ngươi có thể dạy dỗ ta sao nhỏ dưa ngươi muốn học tiểu sư m ộ i dụng sức gật đầu nhỏ dưa vậy được rồi ngươi nằm trên giường vừa nói nhỏ dưa đưa tay muốn tháo gỡ tiểu sư m ộ i y phục tiểu sư m ộ i khuôn mặt biến sắc một cái tắt quất vào nhỏ dưa trên mặt hhh thú vị còn c càng vui vẻ vỗ tay một cái như vậy có triển vọng kịch tính cố sự hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói bất quá mấu chốt hơn là hoa âm nói chuyện xưa tiết tấu thật sự quá tốt rồi để cho người không nhịn được đắm chìm trong đó ta đã nói chừng mấy câu rồi ngươi có phải hay không hẳn đem chúng ta tất cả cô nương đều thả thả thả thả đều có thể thả chỉ cần ngươi đem cố sự cho ta kể xong là được được ta tiếp tục nói hoa âm hắng dọn một cái bởi vì trêu đùa tiểu sư muội nhỏ dưa bị đại sư minh nhốt vào hậu sơn phòng tạm giam ngay tại nhỏ dưa bị g i a m ngày thứ hai một phong thơ đưa đến đại sư minh trong tay tin là giang hồ đệ nhất không phải tặc cổ thượng tạo gửi đến hắn nói mình đã theo dõi môn phái bí tịch và hôm nay buổi tối liền muốn lấy đi môn phái các ngươi bí tịch đại sư huynh lập tức an bài tất cả mọi người đem sơn môn bao bọc vây quanh liền một cái rủi nhặng đều không được bay vào nhỏ dưa bế quan căn phòng phụ cận cũng mai phục mười mấy cái c h ạ m gác công khai c h ạ m gác ngầm chuyện n à o to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương hai trăm linh tám cùng biến thái giao phong bốn ban đêm nhỏ dưa thức dậy đi tiểu một chút lại phát hiện ngoài cửa chuyển đến một hồi trói hai tiếng xào xạc hắn đi ra khỏi phòng vừa nhìn một cái che mặt hắc ý nhân đang đứng tại đầu tường trong sân sư huynh đệ của mình tất cả đều nằm trên đất mê man không nổi hiển nhiên đây đều là người áo đen kia làm ra hắc y nhân nói ngươi chính là nhỏ dưa nhỏ dưa hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì chỉ là yên lặng gật đầu một cái hắc y nhân nói ngươi thật đúng là can đảm tử ngay cả ta cổ thượng tào cũng dám chơi ngươi c ư nhiên đem xuân cung đồ cho rằng b í tịch bắt cổ thượng tào đem bí tịch ném ra ngoài đập vào nhỏ dưa dưới chân nghe thấy thiên hạ đệ nhất không phải tặc danh hiệu nhỏ dưa bị dọa sợ đến liền t h ở mạnh cũng không dám biểu tình cứng ngắc vô cùng nhưng mà tại cổ thượng tào xem ra đây là nhỏ dưa đối với mình khinh miệt cùng khinh thường g gì giờ cổ thượng tào cắn răng nghiến lợi quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a ngươi i ê n tâm đi ta c ổ thượng tảo dầu gì cũng là nhân vật số một là thứ gì ta chỉ biết trộn một lần các ngươi phá kiếm sơn trang ta về sau sẽ không lại đến c ổ thượng tảo nhảy vọt mà đi nhỏ dưa nhặt lên trên mặt đất bí tịch thiếp thân dấu kỹ cũng không dám lấy ra đi tới c ổ thượng tảo đi không tin tức lan truyền nhanh chóng tất cả mọi người nói phá kiếm sơn trang ra một cái cao thủ về thế nhỏ dưa chẳng qua chỉ là một cái phế vật nhưng lại có thể trêu đuổi đệ nhất không phải tặc dựa vào tất cả đều là phá kiếm sơn trang bí tịch vì vậy mà mọi người tất cả đều đem mục tiêu đặt ở phá kiếm sơn trang bên trên nghe được tin tức này nhỏ dưa càng là có nỗi khổ không nói được hiện tại liền tính hắn nói mình b í tịch là xuân cung đồ cũng không có ai sẽ tin rồi một ngày này phá kiếm sơn trang gặp phải ngàn năm nhất ngộ vấn đề khó khăn cách vách ngọc long phái những cao thủ đồng loạt lên núi lập quán chỉ mặt gọi tên muốn cùng nhỏ dưa đơn đấu chính là nhỏ dưa cho đến bây giờ liền cầm kiếm đều cầm không vững hắn phải nên làm như thế nào ứng chiến hoa âm c ố sự im b ậ t mà dừng c ổ n stang nắm n lấy ly rượu lo lắng hỏi sau đó thì sao không có làm sao có thể hắn phải thế nào đối phó phá con người hắn biết không có chạy trốn ý của ta là hôm nay không có hoa âm cười nói chờ chúng ta lần gặp mặt sau thời điểm chúng ta trò chuyện tiếp nếu ngươi không nói cho phía sau ta cố sự ta liền đem đầu của ngươi v é o xuống đem đầu của ta v é o xuống ngươi liền không nghe được phía sau câu chuyện ta có thể cam đoan với ngươi trên cái thế giới này không có người thứ hai biết chuyện xưa kết quả c ổ n stang huynh đặt ly rượu xuống cười ha ha trước hắn vẫn là một bộ m u ố n ăn thịt người bộ dáng hiện tại quay xe tâm còn giống cái hải tử hoa âm trong lòng cười khổ loại này hỷ nộ vô thường khó có thể dự đoán người mới là khó đối phó nhất được rất tốt n g ư ơ i xác thực cho ta không ít kinh hỉ n g ư ơ i đưa tay qua đây hoa âm nhìn nhìn bên cạnh các tỉ mụi các nàng cũng đều mặt đầy một bức không biết rõ c ổ n stalin rốt cuộc là ý gì đại lạc sơn nết miệng cười một tiếng hắn từ trên ghế xạ lòn đứng lên dựng hoa âm bà vai đ ừ n g khẩn trương thần c h i tử muốn cho n g ư ơ i b a n thưởng Ừm. hoa âm đi đến c ổ n stalin bên cạnh nửa tin nửa ngờ đưa tay phải ra c ổ n stalin dùng ngón tay tại hoa âm trên cổ tay quẹt cho một phát nàng thời hạn thi hành án lập tức giảm bớt hai trăm và năm dựa theo quy tắc chỉ cần nàng đi lời mời một cái thuộc về mình công việc người máy nàng liền có thể thành công thăng cấp thành nhị đảng công dân xung quanh các tỷ mội hâm mộ nhìn đến hoa âm ngay cả hoa âm bản thân cũng không nghĩ đến mình cư nhiên thật đả động cồn staggund hôm nay tiểu ra rất vui vẻ cồn staggund -ng. tựa vào trên ghế s a lon nói ra các ngươi có thể đi ra ngoài ta muốn cùng đại lạc sơn lão bản nói một ít sự tình các ngươi đi ra ngoài đi đại lạc sơn đổi u đi các cô lương hắn vô nhẹ nhẹ một cái hoa âm ở bên thai của nàng nói ra sáng sớm ngày mai đến phòng làm việc của ta tới tìm ta vâng đại lão bản hoa âm gật đầu một cái liếp mắt liếp một cái trong bao xương thi thể chỉ thấy cồn s t a g -ng. g u n từ trong lòng ngực móc ra một cây dao nhỏ lôi ra thi thể đầu lưỡi giống như cắt thịt bò bít tết mực dạng từng điểm từng điểm đem đầu lưới cắt xuống hoa âm sắc mặt trắng bệnh nhanh trong túi đầu đi ra phòng riêng hoa âm ngươi thật lợi hại thật cám ơn ngươi rồi không có ngươi chúng ta khả năng đều phải chết ở bên trong các tỉ m ộ i đem hoa âm vây vào giữa hưng p h ấ n khóc t ố n trang hoa âm sống sót sau tai nạn cũng là một bộ mộng mộng đồng đồng bộ dáng nếu mà không phải cố nghị suy luận dennis tình báo mình tuyệt đối không thể từ nơi này trận trong nguy cấp may mắn còn sống sót bên hai của nàng vang lên hệ thống nhắc nhở ngươi thông qua bản thân nỗ lực thoát khỏi nguy cơ ngươi cảm thấy tinh thần thoải mái thiên phú của ngươi kỹ năng trùng tổ tư duy đẳng cấp đề thăng ngươi có thể từ trở xuống ba cái tuyển hạng trùng tuyển chọn một cái tưởng thường một chúng tổ không gian thời gian kéo dài gia tăng ba mươi phút hai ngươi có thể tại không có công cụ chuyển tin dưới tình huống sử dụng trùng tổ tư duy tinh thần lực tiêu hao gấp bội nhưng thời gian kéo dài chỉ có mười phút ba chúng tổ suy nghĩ thời gian đi lầy giảm b ấ t một nửa hoa âm nhìn thấy ba cái cường hóa tuyển hạng yên lặng suy nghĩ một hồi cuối cùng lựa chọn cái thứ nhì tuyển hạng chúng tổ tư duy khuy ế t điểm lớn nhất ngay tại ở tại nhất định phải có công cụ chuyển tin thì mới có thể sử dụng trừ khuyết điểm này kỹ năng thực dụng tính sẽ còn có thể đem mình kéo vào trùng tổ không gian lấy thu được mười phút hòa hoãn cũng cùng với khác mạo hiểm giả thương lượng đối sách tiểu tuyết kéo hoa âm cánh tay nhẹ nhàng ném ngươi còn đứng đó làm gì không gì hoa âm lắc lắc đầu cười nhìn về phía tiểu tuyết ngươi có chuyện vừa mới câu chuyện kia ngươi từ chỗ nào nghe được ta chế ngươi làm sao lợi hại như vậy lợi hại cái g i ắ m những người kia không có gì kiến thức mà thôi vậy kế tiếp cố sự sẽ làm sao phát triển ta chỉ so với ngươi sớm ba phút biết rõ nội dung hoa âm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán ngầm đầu nhìn một ít thời gian lại qua mấy phút chính là mười giờ tối rồi hàn kịp một bên khác đenis mang theo nhị cầu đi đến hộp đêm chín giờ vừa đến một chiếc cải trang qua xe hơi dừng ở hộp đêm trước cửa nhị cầu cặp mắt sáng lên không chút nghĩ ngợi nói đây là đại lạc s ơ n xe mập ngã nhào như h e o vốn là nhị cầu đối với đenis tình báo nửa tin nửa ngờ hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đenis không quá có thể tín nhiệm nhưng mà vừa nghe thấy nữ nhi khả năng thân hãm và nguy hiểm hắn liền không nhịn được đi theo qua cửa xe mở ra đại lạc sơn cùng một người trẻ tuổi từ trong xe đi xuống người tuổi trẻ kêu đeo một cái mặt nạ không thấy do rung mạo bất quá nhị cầu đối với cồn starlin gia tộc người quả thực quá quen thuộc vừa vặn chỉ là nhìn thoáng qua bóng lưng hắn liền nhận ra được thật sự là tên biến thái kia nhị cầu dùng sức s i ế t chặt n ắ m đấm đèn n ị đi nhanh lên qua đây bịt lấy nhị cầu miệng thanh âm của ngươi quá lớn cung hay nhị cầu đẩy ra đèn n ị tay cũng không phải là con gái của ngươi ở bên trong ngươi đừng xúc động ta làm sao có thể không kích động nhị cầu từ trong lòng ngực móc ra dao găm giấu vào rồi trong tay áo hắn ngẩng đầu nhìn lên một cái cảnh vụ người máy đang hướng phía hắn chậm rãi đi tới nhị cầu dùng dao găm cắt vỡ ngón tay trong nháy mắt tại chỗ biến mất Chuyện hay không? đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương hai trăm lẻ chín mai phục một hắn dùng hắc ma phát rồi dennis nhanh chóng nhảy ra công sự hướng phía hộp đêm phương hướng chạy đi một lần này mai p h ụ hành động không cho phép một chút sơ s u ấ t dựa theo kế hoạch cảnh sát sẽ ở nhị cầu lẻn vào hộp đêm sau đó lập tức bắt đầu bắt bắt r ù a trong h ũ c ổ n star moon cùng đại lạc sơn đã s ơ m trước thời hạn nhận được tin tức hôm nay tới hộp đêm chỉ là c ổ n star moon thế thân mà thôi nhị cầu tuy rằng quen thuộc con star m o n nhưng hắn nếu mà không nhìn thấy con star m o n mặt Thân thân đenis n công tác chính là hiệp hội cảnh sát hơn nữa bảo đảm nhị cầu sẽ ở thời gian chính xác nhìn thấy mùi nhử bất quá nhị cầu vội vã cũng quả thực ra ngoài đenis n dự liệu cái nam nhân này một khi liên quan đến nữ nhi sự tình cả người đều biết trở nên kích động dễ d ậ n hoàn toàn không có ngày thường cẩn thận xào trá bộ dáng đenis mới vừa đi ra công sự muốn cùng cảnh sát liên hệ lại đột nhiên cảm thấy ngực trật lạnh hắn túi đầu vừa nhìn mũi lao từ đâm xuyên rồi lồng ngực của mình Chính đang ổ ổ ra bên ngoài ra g i tại máu. Đã sớm nhìn ngươi không được bình thường. Nhị cầu Denis n hắn, hắn hướng về mình thông phong báo tin một khắc này nhị c ầ u đã có hoài nghi nhưng khi hắn nhìn thấy đại lạc sơn kêu căng mà dẫn dắt con stalin ra sân Denis n liền xác định đây là một cái bấy giờ đầu tiên đại lạc sơn cùng con s t a l i đều là cao cấp công dân tuyệt đối không có khả năng tới đây loại thấp hộp đêm liền tính muốn đến cũng nhất định sẽ tránh thai mắt của người chắc chắn sẽ không kêu căng như vậy tiếp theo tiểu tuyết là nữ nhi mình sự tình không thể nào có người biết bởi vì nhận được quy tắc máy chế tạo ảnh hưởng cái thế giới này sẽ không có ngoại nhân chú ý tới tiểu tuyết là nữ nhi của mình chỉ có đồng dạng nắm giữ đưa vào quan tài sư truyền thừa người hoặc là thần tử mới có thể đánh vỡ loại này nhận thức chứng lại dennis có thể nói ra nữ nhi của mình là tiểu tuyết loại chuyện này bản thân cũng rất khả nghi nhưng để cho an toàn nhị cầu vẫn là đi theo đèn nis đi tới khiến hắn không nghĩ đến chính là c nhị s t tới t a Nguyen ậ phận t sát mai phủ. Dennis chỉ sợ sớm đã biết rõ tiểu tuyết thân phận sự tình, nhất hơn phối hợp cảnh phụ. chỉ nữa còn Dennis mai sợ sớm sự bày đã đ rõ n h là cầu o n Nguyen nói cho Dennis. Người trên, nhân mình s sẽ t tự a của phía trên, quả nhiên sẽ đối cho động thủ. Nhị cầu lấy ra khăn tay xoa xoa trên trùy thủ m à u tươi nhìn đến trước mặt hộp đêm kinh ngạc mà xuất thần hiện tại đây đã là thoải mái dương n h ư rồi không đến nữ nhi ngươi muốn chết đến ngươi khả năng muốn chết nhị cầu đi đến hộp đêm cửa chính trước hay bảo vệ ngăn cản hắn tại đây không phải ngư loại này đê cấp công dân đến địa phương h ô nay nhị cầu thường bảo an hai cái bặt tay nghĩa vô phản cố vọt vào trong hộp đêm hộp đêm đám tay chân nhộn nhịp đứng dậy cửa chính lúc này cũng bị nặng nề g h đóng lại nhị cầu nhìn xung quanh một chút trên vách tường lập lòe phức tạp phù văn cùng không gian xác định vị trí máy làm nhiễu xem ra cảnh sát tựa hồ đã biết rõ mình biết sử dụng lữ giả tinh nhân năng lực rốt cuộc là ai tiết lộ bí mật mình hẳn cho tới bây giờ không có ở trước mặt người ngoài dùng qua chiêu này mới đúng rồi n g ạ bài nhị cầu nói một cách lạnh lùng ta chính là trần t r ạ c h vũ thả nữ nhi của ta t h u n g t h u n g đại lạc sơn bước nặng nề bước chân đi tới còn xa người thế thân cũng đứng ở bên cạnh hắn ha, ha ngươi không phải đã chết rồi sao nhưng ta lại từ trong địa ngục bỏ ra ngoài đã như vậy vậy ngươi hãy đi theo ta đi không thì đừng trách chúng ta vô tình ngươi dám nhị cầu móc ra súng lục ngắm đúng đại lạc sơn đại lạc sơn cặp mắt t r ợ n tròn không chút hoang mang mà từ phía sau kéo ra khỏi một người chính là nhị cầu nữ nhi tiểu tuyết tiểu tuyết nhìn đến nhị cầu đen ngòm họng súng trong mắt tràn đầy trấn kinh đến nổ súng a đại lạc sơn phát ra cười lạnh giả trang thành viên công việc cảnh sát như ong vỡ tổ mà vào tới nhị cầu không phát nào trượt đem gần đây hai tên cảnh sát bể đầu đại lạc sơn chính đang cảm khái nhị cầu thương pháp nhưng mà một dây kế tiếp hắn liền phát hiện nhị cầu đã vọt tới trước mặt của mình nhị cầu cánh tay giống như ưu linh xuyên qua đại lạc sơn cánh tay từ trong ngực của hắn đoạt đi tiểu thuyết thứ quỷ gì đại lạc sơn thầm mắng một tiếng giống như đôn đá một dạng hướng phía nhị cầu n h à o tới nhưng mà chiêu này đôi hai chó căn bản vô dụng nhị cầu vẫn là giống như ưu linh không thể chạm vào phanh lại là một tiếng súng vang dội tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn đến thế thân mặt nạ bể thành tầm cánh trên đầu còn nhiều hơn một cái dấu đạn nhị cầu nhìn thấy thế thân lộ ra bộ mặt thật lập tức phát hiện mình giết chết một cái hàng giả cậu động vật cứ nhiên lửa lão tử nhị cầu thu hồi súng lục dùng dao găm cắt vào cổ tay lần này hắn cơ hồ đem toàn bộ cổ tay cả gốc chặt đ ứ t trong hộp đêm máy làm n h u quả thực quá nhiều hắn nhất thiết phải hiến tế càng nhiều đồ vật mới có thể phát động lữ giả tinh nhân bí thuật hắn muốn bỏ chạy nhanh nổ súng vô dụng đại lạng sơn rốt cuộc thấy rõ rồi nhị cầu pháp thuật nguyên lý lúc này hắn vừa nằm ở hộp đêm lại không nằm ở hộp đêm đây là lữ giả tinh nhân t r ò vạt bọn hắn có thể đem không gian giống như là gấp giấy một dạng trồng chất người bình thường căn bản không có biện pháp đạt thành dạng này pháp thuật、Phúc. tiểu tuyết nằm ở nhị cầu trong ngực trong hai chảy ra một đường tơ máu trong miệng cũng tại h ầ n ô n loạn ngự đấy nhị cầu sắc mặt bị hù dọa đến t r ẳ n g bệnh hắn biết rõ đây là tiểu tuyết không chịu nổi xuyên qua không gian áp lực tinh thần lực bắt đầu sụp đổ đừng nghe những thanh âm kia nhị cầu lớn tiếng nói ba ba sẽ dẫn ngươi chạy trốn nhất định sẽ dẫn ngươi thoát khỏi tại đây đừng chết đừng chết nhị cầu thấp xuống ma pháp phát ra hiệu suất hắn thân thể cũng từ trong suốt trở nên từng bước rõ ràng thừa dịp hiện tại nổ súng đại lạc sơn phát hiện nhị cầu biến hóa lập tức chỉ huy cảnh sát độc thủ lúc này bọn hắn đã chẳng quan tâm bắt sống nhị cầu ra lệnh tại chỗ bắn chết dù sao cũng hơn thả hổ về rừng tốt hơn nhị cầu dùng thân thể bao quanh tiểu tuyết. viên đạn cũng không phải mỗi phát súng đều có thể có hiệu quả hai mươi viên đạn chỉ có một viên đạn có thể bắn trúng nhị cầu nhưng nhiều như vậy viên đạn đánh xuống cũng đầy đủ để cho nhị cầu ăn một bầu máu tươi phát ra nhị cầu quỳ dưới đất đã biến thành một cái huyết hồ lô nhưng mà hắn thân thể lại một lần nữa biến thành trong suốt hiện nhiên hắn sẽ phải rời khỏi nơi này đáng chết mau ra tay a lạch cạch một tiếng vang trầm đục chuyển đến nhị cầu sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái cục gạch trong nháy mắt cho nhị cầu đầu mở gáo đại lạc sơn nhìn trăm trăm n h ì n một cái phát hiện kia cầm lấy cục gạch hư ảnh dĩ nhiên là đ i s nhị cầu cùng tiểu tuyết hư ảnh đồng thời biến mất. mọi người đẩy mở hộp đêm cửa chính vậy mà tại cách đó không xa thùng rác bên cạnh tìm đến máu me khắp người nhị cầu cùng tiểu tuyết dennis dịu đỡ thùng rác đ ứ n g y ê n sắc mặt trắng bệnh giống như ác quỷ vừa mới là người làm ra là ta dennis bình tĩnh nói ra ta bắt được nhị cầu c h u y ể n tống chỗ rơi trước thời hạn chơi chết hắn c h u y ệ n hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương 210, m a i phục h nhị cầu từ từ mở mắt hoán đ ộ c nhìn đến dennis ai có thể nghĩ tới bản thân đã đem dennis chọc vào cái xui qua cứ nhiên còn có thể không có chết hắn nếu mà không phải là vì chiếu cô nữ nhi hắn không thể nào chỉ sẽ truyền tống khoảng cách gần như vậy nếu mà không phải những cảnh sát kia rào hoạt như vậy nếu mà không phải d e n nis cái này tên k h ô n kiếp phản bội nếu mà không phải quy tắc chế tạo cơ đáng chết đại giới nếu mà không phải những này những cái kia ta làm sao có thể thua nhị cầu p h ẫ n hận mà vừa nói rốt cuộc nhắm mắt lại đã hôn mê bọn cảnh sát chen nhau lên bắt được nhị cầu đem trói c h é o tay dennis chen ngực ngồi trồm h ồ n dưới đất người không sao chứ cảnh vụ đứng c h ạ m trưởng đi tới dịu đỡ đèn nis bà vai không gì ta rất khỏe dennis bình tĩnh gật đầu một cái cương thi thể chất lực phòng ngự quả thực quá mạnh mẽ cứ việc d e n n i s lá phổi cùng trái tim đều hứng chịu tới trọng thương nhưng hắn vẫn có thể tự do hoạt động mà không bị ảnh hưởng hô hấp đối với cương thi lại nói là không có ý nghĩa cương thi trái tim khiêu động tốc độ cũng xa xa thấp hơn người bình thường cho nên cho dù trái tim của hắn ngừng đ ậ p nửa tiếng cũng có thể tiếp tục sống sót bộ ngực của người đều bị đâm xuyên qua không sao d e n n i s sờ một cái vết thương của mình máu chạy không nhiều trạm trường nhìn nhìn d e n n i s vết thương huyết dịch của hắn có màu đen lưu động tốc độ giống như là thêm bột vào canh qua canh cà chua hoàn toàn không giống thường nhân bất quá cân nhắc đến đèn nịt đã từng là cao cấp công dân bên trong người cải trạm trường cũng chính là bình thường trở lại dennis ngồi ở ven đường chờ cứu viện tại nhị cầu bị đưa lên xe cảnh sát một khắc này hắn bên thai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh chúc mừng ngươi thành công giúp đỡ cảnh sát bắt nhị cầu ngươi đang bắt bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng ngươi nội dung thăm dò độ để thăng trước mắt nội dung thăm dò độ vì mười ba thiên phú của ngươi kỹ năng cương thi thể chất đẳng cấp để thăng ngươi có thể từ trở xuống ba cái tuyển hạng chung tuyển chọn một cái tưởng thường một ngươi thể lực gấp đội nhưng tinh thần xâm nhiễm kháng tính giảm phân nửa hai ngươi có thể thông qua ăn thị tối giữa thì sống khôi phục ngoại thứ ư ơ ba ngươi có thể đối với địch nhân bắn ra thi độc nhưng ngươi sẽ bất cứ lúc nào tỏa ra hôi thối dennis ngồi ở ven đường nghĩ một hồi tuyển hạng ba là hắn cái thứ nhất loại bỏ tại cái này phó bản bên trong m ị lực cũng là một cái trọng yếu thuộc tính nếu như mình toàn thân tỏa ra hôi thối lúc này ảnh hưởng mình và n, n giao lưu hết sức bất tiện chỉ cần mình có thể thành công tại cảnh sát trận doanh đứng vững góc chân lấy được vũ khí phòng thân căn bản không phải vấn đề học được một môn chủ động tổn thương kỹ năng cũng không mấu chốt một cùng hai là mình cần cân nhắc cùng lựa chọn ở trên cái thế giới này tinh thần xâm nhiễm cũng không nhiều nếu như mình thể lực gấp đội năng lực kháng đòn cùng sức khôi phục đều sẽ dâng một nấc thang cái này có thể mức độ lớn nhất phát huy cương thi thể chất đặc tính bất quá đây đồng thời cũng phóng đại cương thi thể chất n ư ợ c điểm, nếu tiếp theo phó bản thế giới là lấy tinh thần xâm nhiễm làm chủ thế giới như vậy mình năng lực sinh tồn đem cực lớn hạ xuống so sánh với nhau tuyển hạng hai hiện ra dùng tính rộng hơn cũng càng thích hợp bản thân tình huống trước mắt ta chọn cái thứ hai tưởng thưởng d e n nis ở trong lòng mặc niệm chỉ chốc lát sau hắn cảm thấy trong bụng nạn đói ngay cả khiếu rác đều mạnh hóa không b t hắn nhìn thoáng qua nhị cầu rơi tại trên mặt đất máu tươi liếm môi một cái thừa dịp tất cả mọi người không chú ý. hắn dùng đầu ngón tay dính một hai chó máu bỏ vào trong miệng đến một hồi còn giống như không tồi chỉ chốc lát sau xe cứu thương chạy tới dennis bị bác sĩ đưa lên rồi xe cứu thương bác sĩ nhìn thấy dennis vết thương sau đó tất cả đều sợ choáng váng từ vết thương trong khe hở liền có thể nhìn thấy nước r a trái tim trái tim đã ngừng ngày có thể dennis vẫn chuyển động con người to gặp quỷ. bác sĩ sờ một cái d e n n i s mũi phát hiện tiểu tử này cư nhiên không có hô hấp chớ có sờ rồi dennis đẩy ra bác sĩ tay ta vốn đến sẽ không có hô hấp ngoa tạo ngươi làm sao làm được ta là người cái tạo ây đi trước ý viện rồi hay nói xe cứu thương rất mau tới đến bệnh viện phụ cận tại đèn nịt liên tục dưới sự kiên trì bác sĩ chỉ cho đèn nịt tiến hành băng bó đơn giản vá lại tiếp tục cầm một khối xinh thịt bò bít tết đưa đến đèn nịt phòng bệnh đèn nịt tam khẩu lưỡng khẩu ăn xong thịt bò bít tết yếu ớt cảm giác lập tức biến mất bác sĩ đi đến giường bệnh một bên cầm lên giấy tính tiền nói ra n g ư ơ i tổng cộng cần thanh toán ba vạn năm thời hạn thi hành án ta là tai nạn lao động xin lỗi chúng ta t r a xét ngươi id ngươi chỉ là đê cấp công dân không có tư cách thu nhận công nhân tổn thương chắc chắn con mẹ nó dennis thấp giọng mắng một câu c ô i không tình nguyện giao phó vết thương khôi phục rất nhanh dennis nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức hiện tại vừa vặn m ộ ư ơ i giờ y địa viện hành lang bên trong truyền đến chung ô điện thoại vang lên nửa ngày cũng không có người tiếp dennis biết do đây là h ò a âm hợp tần số dennis n h ả xuống giường đi đến y tà đứng đang lúc mọi người ánh mắt hiếu kỳ bên trong cầm lên ống nghe ccc cố nghị cầm lên ống nghe bên hai chuyển đến điện lưu âm thanh mở mắt lần nữa thì hắn lại một lần nữa đi đến tiếng nói trùng tổ không gian hoa âm liếc nhìn Dennis lồng ngực kia thật giống như rết một dạng vết sẹo bị dọa sợ đến nàng khuôn mặt biến sắc trời ơi n g ư ơ i bị thương chuyện nhỏ Dennis s ờ một cái ngực nói ra những vết thương này rời khỏi quỷ dị thế giới sau đó liền sẽ biến mất không cần để ý cố n g h ị n g h e vậy nữ mày rất hung hiểm ngược lại cũng không phải rất hung hiểm Dennis không rõ chi tiết nói qua một lần bọn hắn mai phục nhị cầu quá trình cố nghị nghiêm túc ngay xong hỏi thăm một ít chi tiết nhị cầu nữ nhi cuối cùng thế nào nghe nói biến thành người thực vật nàng không thể chịu đựng xuyên qua thời không áp lực nào tổ chức nghiêm trọng thụ thương đây là nhị cầu thu được lực lượng đại giới vô luận hắn cố gắng thế nào nữ nhi cuối cùng đều biết rời hắn mà đi hết thể các thứ này đều là quy tắc ảnh hưởng từ nơi sâu xa quyết định nhân vật vận mệnh cố nghị thở dài đem nhị cầu năng lực bí mật nói ra ngoài nhưng nhìn đến đèn n g h ị cùng hoa âm một bộ cái hiểu cái không bộ dáng cố nghị cũng lười tiếp tục giải thích Hiện nhiên, hắn vì để cho tất cả ngói lều người khôi phục tự do sử dụng quy tắc máy chế tạo vứt bỏ gia đình của mình tự do của mình nhưng hắn tại nguy cơ thời điểm lại lựa chọn từ bỏ mình sinh mệnh muốn cứu nữ nhi kết quả thế nào hắn lại không có cứu nữ nhi cũng không có cứu mình càng không có cứu toàn thể ngói lều người gg bởi giờ một bên là người nhà một bên là toàn thể ngói lều người tự do nhị cầu tại sau khi tốt nghiệp lại một lần nữa gặp phải xe điện vấn đề khó khăn hắn luôn nghĩ cá cùng tay gấu đều chiếm được dẫn đến cuối cùng bên kia cũng không chiếm được hắn không giống cố nghị một dạng có cơ hội từng lần một nếm thử cho nên hắn cuối cùng nhất định sẽ chẳng được gì được rồi d e n n i s con đường trước tiên không tán gâu nữa cố nghị nhìn về phía hoa âm hoa âm ngươi đến trò chuyện một chút đi tiểu tuyết thành công bảo chủ sao chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương hai trăm mười một nhiệm vụ mới kế hoạch hoa âm ngươi đến trò chuyện một chút đi tiểu tuyết thành công bảo chủ sao nhắc tới thật đúng là đủ nguy hiểm một khi vào hộp đêm ngươi liền cùng nô lệ một dạng căn bản không có biện pháp rời khỏi hoa âm giản lược ách yếu nói mình một chút công lược tiến trình khi nghe thấy hoa âm lợi dụng một cái cố sự để cho tên biến thái kia từ bỏ g i ế t người thì cố nghị cùng đèn nịt đều phát ra cảm khái dạng này cũng được người thật là thông minh ta cũng chính là mèo mù với cá rán mà thôi hoa âm sờ một cái sau gót nói ra nga ta muốn thuận tiện hỏi một chuyện cố tiên sinh ngươi là làm sao đem tiểu tuyết từ trong hộp đêm mang ra ngoài bắt g ó c khả năng này sẽ có chút nguy hiểm a hộp đêm lão bản có thể hung hơn nữa thủ hạ của hắn có thật nhiều tay chân ta thấy giống như còn có xú lục hắn đem mình thủ hạ tiếp rượu cô gái đều trở thành nô lệ cùng hàng hóa ngươi dạng này đem tiểu tuyết bắt đi vạn nhất gặp phải hắn trả、thủ. Cố ngoài h nhị cầu địa bàn bên trên. hơn thể tình h ị địa sờ sử càm cái cầu còn có thể mặc kệ quy tắc, c bàn một ta tại trên, ta tận nói bên nữa dụng kỹ năng. ra, đã quy kệ kỹ nên trên căn bản không sợ có người n trả thù, có sợ sẽ điểm y không cần lo lắng. n g lo o à ra ta đã hoàn toàn thu được nhị cầu tín nhiệm ta có thể vì các người đ à o móc ra nhiều tin tức hơn rồi hoa âm nói vậy kế tiếp nhiệm vụ của chúng ta là cái gì các ngươi đều đã thu được thăng cấp thành nhị cấp công dân cơ hội kế tiếp nhiệm vụ đương nhiên là mau sớm thăng cấp đại lạc sơn không phải hướng về ngươi ném ra c ả n h ô liu sao vậy ngươi vừa vặn có thể mượn cơ hội này thu được đề thắng ngươi có thể chiếu cố tiểu tuyết làm lý do đem nàng đến mang theo bên người nàng là con tin của ngươi có nàng tại bên cạnh ngươi nhị cầu cũng không dám đối với ngươi làm gì sao chuyện gì quá phận tiếp theo ngươi đang bồi r ư ợ u thời điểm thu được cồn stan g u y ê n hào cảm đại lạc sơn mời chào ngươi bắt thành chính là muốn lợi dụng ngươi đi cùng cồn stan g u y ê n làm quen ngươi phải tiếp tục phát huy tài năng của ngươi như ta từng nói ngươi là khả năng nhất tiếp xúc được cao đẳng công dân người cao t ầ n g tình báo liền cần ngươi đi góp nhặt hoa âm gật đầu một cái cố nghị nói xong tiếp tục xem hướng về d e n n s ngươi bây giờ tình trạng cơ thể như thế nào d e n n s sờ một cái vết thương của mình bình tĩnh nói ra ta nắm giữ cương thi thể chất năng lực sinh tồn cực mạnh l i ê n tính đầu của ta rơi xuống ta cũng có thể giống như tiểu cường một dạng sống ba ngày nhưng mà khuyết điểm là được ta không thể ăn bình thường thức ăn hơn nữa đối với tinh thần ăn mòn không có bao nhiêu k h n g tính có thể là vì để cho ta kỹ năng khởi nguồn hợp lý hệ thống an bài cho ta rồi một cái người cải tạo thân phận ta cũng lén lút điều tra một hồi cái gọi là người cải tạo nhưng tạm thời không có bất kỳ kết quả đây cũng là cao cấp công dân mới có thể tiếp xúc ta lần này hoàn thành nhiệm vụ sau này trở về trạm trưởng nhất định sẽ an bài ta thăng cấp tại đây sau đó ta nên làm cái gì cố nghị gật đầu một cái dựng lên hai ngón tay ta cho ngươi hai cái mục tiêu thứ nhất tại thăng cấp thành n h ị đ ẳ n g công dân sau đó nhất định phải nghĩ biện pháp đợi tại cảnh sát đội ngũ bên trong thứ hai nghĩ hết biện pháp tại cảnh sát trong đội thu thập tình báo chủ yếu vây quanh hai cái phương hướng một trần trạch vũ đi qua hai mươi năm xử phạt kỷ lục hai cố nghị đi qua hai mươi năm xử phạt kỷ lục chớ đã tên của ngươi không phải là cố nghị sao denny s t o r m ò hỏi ngoài ra trần trạch vũ là ai ta bỏ lỡ cái gì nội dung sao trần trạch vũ chính là nhị cầu bất quá trần trạch vũ cái tên này tại ngói lều đã chết rơi xuống cho nên hắn không thể không cần nhị cầu cái tên này tại ta tiến vào cái thế giới này sau đó Ta thử kế b ê nếu trên một bản cái phó như ngươi có h cùng thể ộ lẫn vào cảnh sát trật danh điều tra những chuyện này có thể so với chúng ta thoải mái rất nhiều dennis nói ánh sáng biết rõ danh tự cũng là vô dụng ở trên cái thế giới này danh tự cùng id là hai thứ ta tại cảnh vụ đứng chỉ có thể dùng id tra đồ vật không sai đây cũng chính là ta muốn nói trên thực tế điều này cũng là ta cảm thấy nghi hoặc địa phương mọi người đối với tên mình bảo hộ phi thường tốt h ã n tự a hồ so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn ta từng tại một lần thôi diễn bên trong nói ra tên của mình kết quả dẫn đến ta trong giấc mộng liền bị người giết chết rồi đối với lần này ta đối danh tự cùng id suy đoán là một tên là mỗi người bản m ệ n h nếu mà mất đi danh tự vậy thì đồng nghĩa với mất đi sinh mệnh bởi vì người khác bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền có thể giết chết người h a i id là không thể nói chuyện đối với công dân khác xuống tư vấn không thể nói chuyện chính là thông qua id đối với công dân tiến hành quản lý cùng khống chế đối với hắn lại nói sử dụng id có thể càng tốt hơn quản lý hộ tịch phổ biến công dân đ ẳ n g cấp chế nói liều rất nhiều sự vụ đều là dùng người máy cùng ai hoàn thành đối với những người máy này lại nói dùng id xác thực so sánh dùng danh t ự lại càng dễ một ít chỉ riêng biết rõ danh t ự xác thực sẽ gia tăng điều tra độ khó nhưng điều này cũng là chuyện không có cách nào khác cụ thể nên như thế nào thao tác ta cũng nói không rõ ta tại đây cũng biết cùng nhị cầu nhiều giao lưu Nhìn m ộ song song, tất, tất cả mọi người lần nữa xác nhận một ít kế hoạch chi tiết đến thời gian sau khi kết thúc cùng nhau thối lui ra trùng tổ không gian cố nghị mở mắt ra một người cảnh sát đứng ở trước mặt hắn trong tay còn cầm lấy một cú điện thoại tuyến tiểu từ t ú i ta đều đem điện thoại tuyến chặt đ ứ t ngươi còn cầm lấy mỹ dô làm gì sao ta đang chơi đùa mỗi nhà phạm pháp sao Ê! thật giống như không phạm pháp cố nghị cười lạnh một tiếng rời khỏi cảnh vụ đứng đi đến sòng bạc hậu viện nhị c ầ u ngồi ở sân nhà bên dưới mọi người sau lưng gian phòng chính là tiểu tuyết gian phòng nàng con không có tỉnh ừ ngươi nói hộp đêm người sẽ tới sao không rõ ràng nhị cậu nói ra ngươi yên tâm tốt chỉ cần ta còn đang sòng bạc bọn hắn cũng không dám phái người đến ta đương nhiên đối với ngươi rất yên tâm nàng h c còn đang nhắm mắt lại nhưng cố nghị nhạy bén tinh thần lực tự nói với mình tiểu thuyết đã thất tình người giả bộ cái gì tình ngủ còn không lên tiếng các ngươi tại sao phải bắt cóc ta tiểu t u y ế t cũng không trang dứt khoát mở mắt ra đối với cố nghị chửi như tắt nước ngươi cái này thối điệu thi lại dám đánh ta chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân ưu tiên t r ư ơ n g hai trăm mười hai thanh xuân phản địch cố nghị trận mắt nhìn một hồi con mắt đối với tiểu t u y ế t sử dụng tâm lý ám thị tiểu t u y ế t lập tức ngậm miệng lại bất kể nói thế nào ta cùng cha ngươi chính là một cái bối phận ngươi phải gọi ta thúc thúc hiểu không h ừ tiểu tuyết túi đầu xuống khe khe hừ một tiếng l i ê n tính ngươi là thúc thúc ta ngươi dựa vào cái gì đem tay chân của ta đều trói lại sao có ngươi làm như vậy chuyện sao đây là vì để phòng ngươi chạy loạn ngươi rõ ràng là bắt cóc đợi ngày mai ngươi sẽ biết cố nghị bình tĩnh nói ra ngày mai ngươi liền sẽ rõ ràng ta cùng cha ngươi đến cùng có hay không lừa ngươi An tâm ngủ đi, luôn đánh tâm đi, cố h tình không thoải mái, không? nhắm lại, chuyển thân o bất Tiểu tuyết mắt ngươi, ngươi cũng đúng mái, lại, đ Ừ. i mặt t với ư nghị Cấu n g đi ra khỏi phòng cùng nhị cầu liếc nhau một cái hai người ăn phần ý mười phần mà liếc ắ lắc c l đầu, đồng thanh một ờ nói, thời trưởng thành.、Hai、người thời Hai i kỳ l nhau một cái cười khổ một tiếng nhị cầu ta có chuyện muốn mời ngươi rút một tay không cần khách khí như vậy ngươi nói trước đi là chuyện gì cố nghị nhún nhún vai nói ta sáng tác rồi một cái cố sự ta muốn cho ngươi giúp ta tuyên bố tuyên bố tiểu t u y ế t ít nhất phải trở thành nhị cấp công dân đẳng cấp đối với ngươi mà nói có ý nghĩa sao nhị cầu sửng sốt một chút tuy rằng không có ý nghĩa nhưng ngươi phát sách là vì cái gì vì nghĩ biện pháp đánh bại hắn ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao cái gì văn tự là có lực lượng nhị cầu trầm mặc chốc lát như có điều suy nghĩ gật đầu một cái đúng rồi ngươi vừa mới nghĩ nói với ta cái gì không có gì nhị cầu khoát tay một cái nói phát sách sự tình ta cần một ngày thời gian chuẩn bị tối mai tới t ì m ta nha nhị cầu chuyển thân rời khỏi đi ra sông bạc cấu nghị trở lại gian phòng của mình giống như giống như hôn qua trói chặt chân của mình nằm ở trên bàn túi đầu sáng tác thẳng đến dần dần ngủ thế giới hiện t h ậ t ngắn ngủi một ngày thế giới bô cục đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất trước mắt đã có ba cái quốc gia cùng long quốc chính thức t u y ê n chiến thủ lĩnh duy trì khắc chế chỉ làm cơ bản nhất chống cự tuyệt đối không chủ động tấn công mà long quốc một phần nhỏ dân chúng đã dần dần bị lực lượng quỷ dị ăn mòn tư tưởng trở nên cực đoan lên phá p h é p cướp bóc đốt sự tình càng ngày càng nhiều cảnh sát đã sắp không giúp được long quốc công lược tổ đều tạm thời b u ô n g xuống nghiên cứu phó bản sự tỉnh ngược lại giúp đỡ cảnh sát duy trì cơ bản nhất trật tự xã hội ai cũng không muốn ư ớ p từng cái từng cái đến、si vọng đạp lên bậc thang. đem thời chiến vật tư phát để cho mỗi một cái thụ nạn cư dân ngày hôm trước đế đô gặp phải không kích một làn sóng lớn dân chúng mất đi sinh mệnh cùng gia viên một khi chiến tranh phát động nhân loại thì sẽ mất đi lý trí tại địch nhân trong mắt cũng không có bình dân và quân nhân phân chia chỉ có người sống cùng người chết phân chia bọn hắn tại khu dân cư tung ra thuốc nổ thủy diệt cái này đã từng thành thị phồn h o a nhất khúc khang bình mang theo một cái khác đội ngũ tại đế đô thiết lập lực lượng quỷ dị công sự phòng thủ để phòng ngừa địch nhân triệt để mất lý trí sử dụng những cái kia cực kỳ nguy hiểm quỷ dị vũ khí trải qua lần trước giao hấn đế đô mục g i a n cũng trở thành trọng binh chấn giữ chi đ i ệ một khi chiến hỏa đốt đến đây thả những cái kia nguy hiểm tù nhân như vậy trừ phi ném bom hạt nhân nếu không ai cũng không thể ngăn cản những tên đ i ê n này rồi hô Si vọng dựa vào ghế lau mồ hôi chán trong máy theo dõi c ấ u nghị còn nằm ở trên bàn ngủ mà si vọng đám người đã hai ngày hai đêm không có chập mắt thật xin lỗi nha c ấ u nghị Si vọng bất đắc dĩ nói ra ta cược năm bao lại qua hai mươi ngày ngươi lại muốn không thể giải quyết phó bản lam tinh liền muốn không có nhà Si vọng từ trong lòng ngực móc ra năm bao tiền h su đặt ở máy theo roi phía trước hy vọng lần này ngươi có thể thắng cuộc sáng sớm hôm sau một hồi tiếng huyên n á o đánh thức cố nghị hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ bên ngoài trời vừa vừa tờ mờ sáng một đám cầm lấy gậy gộc r a hỏa ngăn ở cửa s o n g mặt trước trên người bọn họ mặc lên thống nhất âu phục vừa nhìn liền đến người bất thiện mở cửa đem người thả đi ra cố nghị lập tức thanh tỉnh một nửa hắn nhanh chóng nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi từ trên cái băng đứng lên ngươi bị vấp té ngươi lúc này mới nhớ tới mình không có tháo gỡ trên đùi dây thừng ngươi bung ra sợi dây chạy ra cửa chính đứng tại đám kia côn đồ sau lưng ngươi các ngươi là tới làm chi tay chân chúng ta tra được các n g ư ơ i trói tiểu thư của chúng ta chúng ta là đến yếu nhân n g ư ơ i trừng mắt một cái tất cả mọi người phát động tâm lý ám thị năng lực đám tay chân nhộn nhịp để lộ ra vẻ mặt sợ hãi không tự chủ để trong tay xuống gậy g ụ c một người cao lớn trung niên nam nhân từ đội ngũ đi vào trong r a mệnh lệnh tất cả tay chân lại lần nữa cầm vũ khí lên nam nhân nhặt lên ngươi lan ra ngoài đám tay chân nghe thấy lời của ngươi nhộn nhịp phân tán bốn phía tránh ra nam nhân chữ mắng một tiếng ba bốn cái công việc người máy bay tới đem tay chân bao bọc vây quanh nam nhân các ngươi dám không nghe ta mà nói muốn trở thành phân bón sao người xem nhìn nam nhân hắn tinh thần l ự c so với đám tay chân mạnh hơn rất nhiều trong lòng của ngươi ám thị đối với hắn hiệu quả có hạn hắn trên thân y phục nhìn qua đắt tiền hơn h ơ nữa n có thể sử dụng công việc người máy ít nhất cũng là nhị cấp công dân nói không chừng hắn chính là hộp đêm lão bản ngươi mau rời đi tại đây đây là chúng ta địa bàn nam nhân n g ư ơ i là kia căn thông đem nhị cầu gọi ra ngươi ta không biết rõ hắn tại đâu nhi ngươi lắc lắc đầu nam nhân ngươi không có tư cách cùng ta tán gẫu tiểu t u y ế t tiểu t u y ế t ngươi ở chỗ nào ta đón ngươi trở về c h í c h í ngươi nghe thấy tiểu t u y ế t căn phòng truyền g a âm thanh tiểu tuyết vậy mà mình đụng vỡ cửa sổ lớn tiếng kêu cứu tiểu tuyết ta ở đây cứu cứu ta n g ư ơ i tức giận thiếu chút cắn nát đôi môi n g ư ơ i dừng lại n g ư ơ i ngăn ở trước mặt nam nhân n g ư ơ i cùng nam nhân đánh nhau ở cùng nơi công việc người máy bay tới đối với n g ư ơ i phóng xạ điện cao thế người máy n g ư ơ i xúc phạm a chín hào quy tắc sẽ bị xử là một trăm n ă m tù kỳ n g ư ơ i nhớ lại một hồi a chín quy tắc nội dung là cấm chỉ đối với cao cấp công dân sử dụng bất luận cái gì bạo lực người toàn thân mất cảm giác nam nhân đối với người thượng cẳng chân hạ cẳng tay công việc người máy ở bên cạnh hướng về phía nam nhân nói chuyện người máy người xúc phạm b chín h ả o quy tắc sẽ bị xử là m ộ mươi năm thời hạn thi hành án người nhớ lại một hồi b chín h ả o quy tắc trên đó viết là cấm đối với đề cấp công dân sử dụng bạo lực đồng dạng sử dụng bạo lực một cái sẽ bị điện giật xử là một trăm n ă m tù kỳ một cái lại chỉ là không đau không nhột bị phạt m ộ ư ơ i năm thời hạn thi hành án nam nhân ta cho ngươi một trăm n ă m chờ ta đánh đủ người này lại nói nam nhân đạp lên g i à y cùng g i à y ra đối n g ư ơ i đầu đập mạnh n g ư ơ i mắt nổ đong đóm n g ư ơ i mất đi ý thức người chấm dứt thôi diễn chuyến hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương hai trăm m ư ơ i ba thanh xuân phản lịch Hai. đây nữ nhân ngu xuẩn nàng đến cùng đứng tại bên kia cố nghị t h ầ m mắng một tiếng thật may mình trước thời hạn tôi diễn lúc này mới phát hiện tiểu tuyết chính là cái hoàn toàn tên c o n g tiếp chẳng lẽ khi một cái tiếp rượu cô gái đối với nàng mà nói lực hấp dẫn liền lớn như vậy cho dù muốn chết đều không đồng bỏ sao cố nghị lần nữa nhắm hai mắt lại tôi diễn bắt đầu ngươi đẩy cửa đi ra ngoài vòng qua đam tay chân chạy thẳng tới tiểu tuyết căn phòng ngươi đẩy cửa ra cửa phòng phát hiện tiểu tuyết chính đang tránh thoát buộc chặt ngươi lập tức sử dụng tâm lý ám thị để cho tiểu tuyết t i n tính lại ngoài cửa truyền đến xào tạp tiếng bước chân n g ư ơ i phát hiện tiểu tuyết biểu tình có chút kỳ quái n g ư ơ i đi nhanh lên đi lên bắt được tiểu tuyết cánh tay n g ư ơ i theo ta đi tiểu tuyết làm gì sao n g ư ơ i bên ngoài có người muốn bắt n g ư ơ i ta dẫn ngươi đi một cái chỗ an toàn tiểu tuyết bắt ta là hộp đêm lão bản đến tiểu tuyết há mồm ra muốn kêu lên nhưng mà tâm lý ám thị tác dụng còn không có biến mất khiến cho nàng do dự bất quyết ngươi nhanh chóng gánh lên tiểu tuyết vòng qua phòng ở đem nàng giấu vào rồi cửa sau bên trong phòng làm việc nơi này có rất mạnh nhận thức q u á n nhiễu bên ngoài tay chân tạm thời không vào được tiểu tuyết nằm ở bên cửa sổ nhìn đến bên ngoài tay chân suy nghĩ xuất thần tiểu t u y ế t đó là lão bà ta n g ư ơ i đó là bóc n g ư ơ i ra uống n g ư ơ i máu hấp huyết quỷ tiểu t u y ế t hắn cho ta công tác để cho ta có chỗ ở có địa phương ăn có địa phương tắm tại sao là hấp huyết quỷ n g ư ơ i chẳng lẽ ngươi còn muốn cảm kích hắn sao tiểu t u y ế t chẳng lẽ không phải n g ư ơ i từ chối cho ý kiến đám tay chân âm thanh quả ổn đánh thức rồi trong sòng bạc tiểu nhị người hai bên phát sinh tranh chấp hộp đ ê m tay chân khăng khăng gọt vào sòng bạc sòng bạc tiểu nhị không dám ngăn trở bở vì nhị cầu không tại bọn hắn không dám nhận chúng vi phạm một cái cao cấp công dân hộp đêm người tại sòng bạc lục xoát tâm lý ám thị hiệu quả kết thúc tiểu tuyết dục dịch tựa hồ muốn kêu cứu ngươi nhanh chóng b u lại bịt lấy tiểu tuyết miệng ngươi mở ra tay phải triệu hoán quả cầu đen dùng quả cầu đen xoắn nát bên cạnh d ư ơ n g gỗ tiểu tuyết sợ hết hồn ngươi ta tùy thời có thể đem miệng của ngươi xé rách ngươi tốt nhất n g o a n một chút không cần làm ra bất luận cái gì quá khích cử động tiểu tuyết gật đầu một cái qua mười phút nhị cầu đến ngươi h ẩn náu tại trong phòng không nghe được hắn đang nói gì nhưng xa xa nhìn qua nhị cầu biểu tình băng lãnh hậu đêm người rốt cuộc rời khỏi nhị cầu vốn là đến gian phòng của ngươi tốn một chuyến tiếp tục lại tiếp tục đi đến xưởng nhị cầu nhìn thấy ngươi cùng ti nhị cầu còn tốt ngươi cơ t r í ngươi không gì tiểu t u y ế t há miệng cắn bể ngón tay của ngươi ngươi k h ẽ hôm một tiếng vông lòng tay ra tiểu t u y ế t các ngươi đam giặc cướp này kẻ bắt cóc nhị cầu chúng ta là vì cứu ngươi tiểu t u y ế t đợi tại bên cạnh ngươi cũng không có chuyện tốt n h ì ngươi cứu ta c á i dám nhị cầu ta không phải là cùng ngươi nói sao c ổ n s t n g g đến chúng ta nơi này tiểu t u y ế t đây chỉ là ngươi mở cớ tiểu t u y ế t chui mắng một tiếng đẩy cửa đi ra ngoài nhị cầu đứng tại chỗ không nói gì ngươi mau đuổi theo rồi đi lên ngươi phụ thân ngươi thật đang cứu ngươi tiểu t u y ế t ta không cần hắn là một cái miệng đầy nói dối tên lường ạ n ngươi hắn chính là phụ thân ngươi làm sao sẽ hại ngươi tiểu t u y ế t ta đã sớm biết rồi ngươi cùng hắn là một nhóm có đúng hay không các ngươi tán gấu thời điểm ta nghe được các ngươi đều là từ ngói trong lều học tốt nghiệp chỗ đó tất cả đều là một ít lanh huyết vô tình người các ngươi làm ngươi cao cấp công dân đi thôi ta chỉ muốn làm ta tệ i dân ngươi ngươi yên tĩnh một chút được không ngươi lần nữa đối với tiểu t u y ế t sử dụng tâm lý ám thị tiểu t u y ế t tâm tình rốt cuộc ổn định ngươi trầm tư chốc lát ngươi ngươi tại sao cảm thấy phụ thân ngươi đang gặp ngươi tiểu t u y ế t bởi vì hắn chính là đang gặp ta hắn cho tới bây giờ không có nói với ta nói thật hắn một mực theo dõi ta nhìn chúng ta theo dõi ta đây là một cái phụ thân nên làm sao hắn vì nghiên cứu những cái kia không có chút nào căn cứ ma pháp bí thuật làm hại mẫu thân chết thảm hắn chính là một cái vì tư lợi người n g ư ơ i hắn đang làm một kiện đại sự tiểu tuyết đại sự gì n g ư ơ i cho tất cả mọi người tự do tiểu tuyết tự do h ắ c c ầ u hắn trước tiên tiếp chính hắn tự do đi đại thúc ngươi sờ một cái bản thân ngươi lương tâm hỏi một chút xem đi từ ngói lều tốt nghiệp cần bỏ ra cái dạng gì đại giới h ắ ngươi vì mình đạt thành mục tiêu có thể từ bỏ cha n mục mẹ có của bỏ ta. Người đột ngột trầm mặc tiểu tuyết đi tới nắm lấy cổ áo của ngươi tiểu tuyết đến ta tới hỏi hỏi ngươi đi nói trong lều học sinh viên hàng đầu nếu mà giết chết ta ngươi liền có thể để cho hòa bình thế giới tất cả mọi người lấy được tự do lần nữa ngươi sẽ động thủ sao ngươi đây chính là ta cùng cha ngươi sự khác biệt ta sẽ không động thủ giết ngươi ta sẽ giết chết cái kia đề xuất vấn đề người tiểu tuyết gạt người liền cùng phụ thân ta một dạng tiểu tuyết rời khỏi ngươi đi theo cố gắng lần nữa sử dụng tâm lý ám thị t lắc lắc â nếu để cho tiểu tuyết trở về hộp đêm ai biết nàng biết sẽ không lại lần lượt vào nguy nan nếu mà tiểu tuyết thật có không hay xảy ra nhị cầu sẽ làm ra cái gì chuyện kinh tế hai tục kế hoạch của mình làm sao có thể an ổn thực hiện bởi vì quy tắc chi lực ảnh hưởng tiểu tuyết cùng nhị cầu tín nhiệm vĩnh viễn không thể chữa trị càng cùng tiểu tuyết giao lưu liên có thể càng ngày càng hiện vô pháp cùng nàng câu thông Tiểu tuyết đối với phụ thân thành đối với kiến phụ mặt căn cố cải cái của cơ cho cũng chỉ có thể để cho biến nhìn nàng bản không nào như không thân tín nhiệm, nàng mình tín nhiệm. đối đối đế, đã để để tuyết phải phụ thể thể thể tiểu với với vậy, vậy m khác cố nghị cũng phát hiện một cái chi tiết nhỏ nếu mà trong vòng thời gian ngắn liên tục đối với cùng một người sử dụng tâm lý ám thị kỹ năng hiệu quả liền sẽ t ắ t giảm cho nên cố nghị nhất thiết phải tại ba lần kỹ năng dê bên trong c h i t để thu được tiểu tuyết tín nhiệm bắt đầu cố nghị lại một lần nữa nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi rời khỏi phòng ngươi tiếp tục đi đến hộp đêm trước cửa khắp nơi quan sát hộp đêm cửa đóng chặt n g ư ơ i với tư cách đê cấp công dân không có cách nào vào trong bảo an ngăn cả ngươi cùng tiến đi xua đuổi ngươi không muốn tại tại đây lãng phí ký dê ngay sau đó ngươi đi vòng qua cửa sau từ đường ống thông gió chui vào hộp đêm hai chân của ngươi ngắn ngủi cách mặt đất một đạo điện lưu bao phủ toàn thân ngươi nhanh chóng dùng mũi chân rán chặt quản vách tường lúc này mới tránh cho tiếp tục kích động điện giật trừng phạt ngươi đi đến phòng nghỉ ngơi các cô nương đều ngủ rất hương hoàn toàn không biết do ngươi đến ngươi ngửi thấy một ít mùi máu canh ngươi đi đến một gian cửa bao xương đứng trước mặt hai cái tay chân ngươi sử dụng tâm lý ám thị xua đổi hai tên tay chân ngươi nhẹ nhàng đẩy cửa ra cảnh tượng trước mắt để ngươi thiếu chút nôn mửa ra chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương hai trăm mười bốn sai là thế giới c ổ n s t a r y i n thân thể trần trùng nằm ở trên giường bốn phía trên sàn nhà nằm vô số nữ nhân thi thể các nàng tất cả đều há hốc m ộ m đầu lưỡi đều bị người cắt mất c ổ n s t a r y i n trên thân còn nằm một cái trần chùi n ữ thi vừa vặn trong một đêm c ổ n s t a r y i n liền giết hại mười mấy tên tiếp rượu cô gái ngươi che miệng rời khỏi hiện trường ngươi đối với tự sử dụng tâm lý ám thị lúc này mới khôi phục tâm tình ngươi nghe thấy bên ngoài chuyển đến một hồi tiếng b ư ớ chân ngươi nhanh chóng nuốt ở phía sau cửa tiểu tuyết bị người tặng trở về đi qua cửa bao sương thì nàng nhìn thấy c ổ n s t a r n g l i n dưới chân kia một nhóm n ữ thi tiểu tuyết kêu lên sợ hãi c ổ n s t a r n g l i n tỉnh lại vừa vặn nhìn thấy tiểu tuyết c ổ n starling nha n vừa vặn đến bữa ăn sáng đem cái nữ nhân này đưa tới cho ta tiểu tuyết không được không được d ạ n g này ngươi nghe tiểu tuyết tiếng cầu xin tha thứ cùng lại lần nữa tiếng đóng cửa tiếp theo tiểu tuyết kêu thảm thiết cùng con s t a r l i n cười ác độc tiếng vang lần toàn bộ hộp đêm ngươi trầm mặc chốc lát quả nhiên như ngươi dự đoán con s t a r l i n cũng không hề rời đi hộp đêm lão bản sáng sớm đi ra tìm người qua mười phút ngươi là nghe thấy ngoài nhà chuyển đến một hồi đánh đập tâm thanh nhị cầu đập phá cửa đến hộp đêm nhị cầu không để ý tới cùng hộp đêm mọi người phát sinh mâu thuẫn hắn dùng tinh rượu thương pháp trong nháy mắt giết chết tất cả tay chân hắn toàn thân bị thương mở ra phòng riêng cửa chính tiểu tuyết đã ngã vào trong v ũ máu nhị cầu đau đến không muốn sống cùng cồn star n g u ừ n đánh nhau ở một khối cồn star n g u ừ n kỹ cao nhất chủ dùng sợi dây s i ế t chết rồi nhị cầu nhị cầu tại trước khi chết sử dụng lữ giả tinh nhân bí thuật toàn bộ hộp đêm đều bị hắn cuốn vào hư không bên trong ngươi từng bước bị hư không n u ố t hết ngươi hóa thành một phiến hư vô ngươi chết thôi diễn kết thúc cậu nghị mở mắt ra cắn đôi môi không ngoài sở liệu một khi nữ nhi chết nhị cầu liền sẽ triệt để phát điên tự mình muốn đi nhị cầu công lực lộ tuyến bản tính liền tính triệt để đánh lạnh rồi Tự v ệ tuy rằng rất dễ dàng nhưng nếu như muốn thu được hoàn mỹ đánh giá vậy liền không có hy vọng tại cái này khắp nơi là đ ị c h nhân khắp nơi là trở ngại thế giới không m ư ợ n n h ị cầu lực lượng cố nghị căn bản là không có cách đặt chân bởi vì mình không chỉ sẽ đối kháng phó bản bên trong asiaji p h á p quy còn cần đối kháng quy tắc máy chế tạo sản sinh quy tắc chi lực hai tầng xiềng xích trong người mình thì nhất định phải làm được chu đáo chu toàn chỉ có thể làm như vậy cố nghị nhắm mắt lại xác nhận một hồi kế hoạch khả thi tiếp tục lập tức ra ngoài đi đến tiểu t u y ế t căn phòng cố nghị đẩy cửa ra bắt gặp chính đang chạy trốn tiểu t u y ế t Cấu nghị cặp nghị m ắ tiểu sáng lên, đ ố với i t tuyết s vòng vòng há mồm cắn cấu nghị ngón tay máu tươi chảy ra cấu nghị không nói gì chỉ là đi đến bùn hoa một bên dùng tay phải quả cầu đen sẽ nát một nhóm luồng cây tiểu tuyết thấy t h o á n g mắt vung ra cấu nghị ngón tay không nghe lời nữa Ta l i ề n đem đầu của n g ư ơ i nghiền á cảm Tiểu tuyết gật đ thấy, lắc lắc thấy, thấy lão bản của người đem ngươi trở thành nữ nhi đồng nghiệp của ngươi cảm ngươi trở thành tìm hội ngươi còn có tôn nghiêm ngươi còn có tự do ngươi vẫn tính là cá nhân có đúng hay không tiểu tuyết không tỏ ý kiến cười một tiếng đại thúc ta biết ngươi muốn nói cái gì ngươi muốn nói trên cái thế giới này ai mà không như mã chỉ có điều chỉ xem ngươi có thể cho người của phía trên bán ra cao bao n h i ê u giá cả mà thôi ngươi muốn nói không phải ta muốn nằm ngang mà là cái thế giới này buộc ta nằm ngang ngươi muốn nói không phải ta không muốn đến leo lên mà là những người k i a rút sạch phòng h ả o hạng cái thang cái này có phải hay không đều là ngươi muốn nói tiểu t u y ế t ngây tại chỗ chớp nước long lanh mắt to cố nghị giống như là bụng mình bên trong run đũa tư n h i ê n đem mình t ầ m tư đoán được rõ ràng phụ thân bằng hữu thậm chí ngay cả khách nhân đều luôn là nói bảo mình tìm một phần đúng đắn công tác nghe nhiều những này giản đạo tiểu công dân chế độ cấp bậc là đẻ ở tất cả tầng dưới chót công dân đầu vai xương xích bởi vì không có ai không người nào có thể bằng vào làm từng bước công tác từ tầng dưới chót leo đến cao tầng gg bởi giờ không có mỗi một cái cao đẳng công dân đế dày không dính vào dơ bẩn cùng màu tươi biết rõ những thứ này thì có ích lợi gì ngươi chỉ sẽ để cho ta càng khó chịu hơn ngươi sẽ để cho ta tự giận mình đi ít nhất tại tại đây ta trải qua vẫn tính hạnh phúc hạnh phúc hừ hừ chờ ngươi nhìn xong bên trong trận tướng ngươi nhìn thêm chút nữa ngươi có thể hay không đợi t i ế p đi cố nghị mang theo tiểu tuyết đi đến hộp đêm cửa sau có lần trước bị trừng phạt kinh nghiệm cố nghị lần này đã có kinh nghiệm hắn vốn là lấy ra một cái rác rời thùng đệm ở đường thông gió phía dưới tiếp tục đạp lên thùng rác sau đó mở ra vượn trước hết để cho chân phải của chính mình dẫm ở quán vách tường danh d i ớ i chân trái nhẹ nhàng một đệm ước lại dùng hai tay bắt lấy ven lấy lực lượng nòng cốt nâng lên thân thể chui vào đường ống tiểu tuyết chớp ngây thơ m bớt nói nhảm mau lên đây cố nghị phất tay một cái kéo tiểu tuyết chui vào đường ống phóng riêng trước hai bảo vệ nhìn thấy mình cố nghị vỗ tay phát ra tiếng kia hai bảo vệ lập tức giống như kẻ đần độn một dạng đứng tại chỗ ta muốn đi đi nhà vệ sinh ta đi hút đ i ề u thuốc hai người song song rời khỏi này cố nghị từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn tay đưa tới tiểu tuyết trong tay có ý gì cắn khăn tay vì sao không chờ tiểu tuyết nói xong cố nghị liền đem khăn tay nhét vào tiểu tuyết trong miệng tiếp theo tại bên thai nàng nhẹ nói nói cắn chặt răng cái tuyệt đối đ ư n g p h ư ớ ra nói xong cố nghị nhẹ nhàng đẩy ra phòng riêng cửa chính rượu cồn pha tạp vào mùi máu tươi s ô n g thẳng lỗ m ũ i tiểu tuyết nhìn đến đầy đất máu tươi kinh ngạc mà s u ấ t thần trên nóc nhà thì mọi tốt của mình giống như là tịch tràn g một dạng bị treo ở nóc phòng c ằ m của nàng bị người tàn nhẫn mà chém đứt. máu tươi từ cổ chạy xuống tại trắng như tuyết trên y phục ngưng k ế t thành màu đen tiểu tuyết cảm thấy trong dạ dày một hồi rời sông l ấ p biển cố nghị kịp thời đi lên giúp đỡ tiểu tuyết che miệng cắn chặt khăn tay a tiểu tuyết phát ra thật giống như tiểu cầu một dạng nghẹn nào cố nghị đỡ tiểu tuyết cánh tay rời khỏi hộng đêm bọn hắn một đường đi đến thẳng đến xác nhận không có ai theo dõi cố nghị mới thả xuống tiểu tuyết ồ ồ ồ tiểu tuyết che miệng trong dạ dày của nàng không có bất kỳ vật gì nhưng mà nàng vẫn là không nhịn được nôn h ẹ lần đầu tiên đều như vậy cố nghị vỗ vỗ tiểu tuyết sau lưng ngươi còn t ố t không một chút không tốt chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương hai trăm mười lăm thanh xuân r a tỉnh tiểu tuyết l a u mép một cái nước miếng ngồi ở ven đường n g ầ n người cố nghị đồng dạng giống như nàng đứng ở ven đường tiểu tuyết túi đầu nhìn một chút trên mặt đất trong vũng nước hình chiếu mình không có rửa mặt không có hoa trang tiểu tuyết giống như thế giới quan tại lúc này triệt để sụp đổ nàng vốn tưởng rằng hộp đêm là một cái có thể để cho nàng thoát khỏi đê cấp công dân thậm chí vượt qua cuộc đời còn lại địa phương nhưng trên thực tế đó là một cái ăn tươi nuốt sống lọt thiêu tại nữ nhân tại đây không phải người mà là gia súc là hàng hóa là món đồ chơi các nàng không chỉ không có tự do hơn nữa không có tôn nghiêm đại thúc ta phải làm gì tiểu tuyết cười khổ lắc lắc đầu ta giống như là bị giam tại hộp giấy nhỏ bên trong r á n lại tự cho là đúng bay lượn bầu trời chim hoàng y ế n ngươi nói chuyện giống như nhà triết học viết tán văn phụ thân lúc nhỏ cũng yêu thích nói như vậy ta hắn đã từng nói cho ta thế giới bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc nhưng chờ ta sau khi lớn lên ta mới phát hiện thế giới bên ngoài kỳ thực chỉ có từ ám đường đến khu đèn đỏ xa như vậy ta nghĩ tới khi một cái nhà văn chính là chờ ta sau khi lớn lên ta mới biết ta ngay cả bút đều không sờ tới Ta thể chỉ có người ồ i khiến ở khu nhắc qua đèn đỏ đ bên trong, lên váy của ta, của váy n nam nhân g xa ta lạ sở ta bắt đ u ổ Nước cười. Quá biết u ồ n c ư ờ Ta vậy mà cảm thấy những khách nhân kia là rất tốt với ta, kia vậy với mà cảm là khách c bản những nhân h i lão lá u cô a ta nào ngờ ta chỉ là bọn hắn dùng song liền bỏ rơi buồn cầu, là bọn hắn ngược làm vui món Ngươi là là làm sắt biết chỉ cầu, chơi. bỏ rơi vui đồ phụ thân n g ư ơ i đang làm gì không ta không rõ cũng không muốn biết rõ hắn là một m cái muốn từ hộp giấy nhỏ bên trong bọ ra rán hắn phải làm là hủy diệt cái thế giới này cũng tại nơi phế tích xây dựng lại văn minh a hắn coi bản thân là đang viết tiểu thuyết vẫn là đóng phim đi tiểu thuyết thực tế so sánh tiểu thuyết đặc sắc hơn bởi vì tiểu thuyết cần nói l o g ì mà hiện thật sự không cần nói l o g ì nhân loại tín ngưỡng là không g i ả g đạo lý theo đuổi tự do chính là nhân loại tín ngưỡng một cái lò x o ngươi càng hướng xuống áp lò x o phản kháng cường độ lại càng lớn lò x o như thế tín niệm cũng như thế chân chính tín niệm sẽ không bởi vì một chút x í u thất bại mà thay đổi ngược lại sẽ tại khổ nạn bên trong không ngừng ma luyện cũng tại một khắc cuối cùng đột phá tất cả trói buộc ngươi một khi hưởng qua tự do mùi vị liền sẽ nghiện giống như nhân loại không thể không có ít sinh hoạt một dạng ngươi ví dụ luôn là kỳ diệu như vậy sao có lẽ đi cố nghị khẽ mỉm cười ngầm đầu nhìn về phía trên trời công việc người máy h ã n tại tại đây trắng trận thảo luận mẫn cảm đề tài người máy nhưng thủy trung không có phát ra cảnh báo cho mình phân cái mười năm tám năm điều này nói rõ nhị cậu đang ở phụ cận trên trời tuần tra công việc người máy là trải qua hắn cải tạo qua người máy tiểu tuyết đột một túi người xuống từ dưới đất trong vũng nước nâng lên một bồi nước bẩn xoa xoa khuôn mặt của mình đại thúc ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt ngươi có thể dạy ta làm gì sao làm súng lục của ta thế nào tay súng đi theo ta cố nghị h u t sáu một cái mang theo tiểu tuyết rời khỏi ho nhị g cầu yên lặng ẩn náu tại tối t ă m góc thâm sâu thở dài hắn vẫn là trước sau như một đáng tin tiểu tuyết đi theo cố nghị đi đến truyền t ố n g cơ trạng q u ạ n mỏ đốc công nhìn thấy cố nghị sau đó không nhịn được chửi như tắt nước cố nghị lại đưa tay tại đốc công trên nốt đâm một hồi đốc công lập tức ngầm miệng đừng làm một ta â n g ư ơ i ta biết sửa sang lại văn kiện quét dọn văn phòng có đúng hay không cố nghị chỉ đến văn phòng nói ra ta sẽ đi giúp cho ngươi ngươi đi nhanh quạt mỏ đi ừ nếu mà mỗi cái nhân viên đều giống như, như vậy bớt lo là tốt đốc công gật đầu một cái chuyển thân hướng đi quạt mỏ hoàn toàn quên mỗi ì n lần tới văn phòng cố nghị đều biết dùng tâm lý ám thị cho bọn hắn tẩy não cũng thành công cố hóa rồi khái niệm đây cực kỳ dễ dàng cố nghị tại phòng làm việc tự do trình độ ngươi cầm lấy vật này chờ ta ở bên ngoài cố nghị từ trong ngăn kéo lấy ra thì tạ nghị bàn thảo Giao cho tiểu tuyết, tiếp tục nghiêng đầu ở trong phòng làm việc quét dọn vệ sinh. tiểu tiếp việc cho tục tuyết, quét đầu ở làm Danis ọ n sinh. nháy nâng bản thảo đi đến ngoài vệ Tiểu cái, đi thảo tuyết mắt một c ử à n g bất q u á nhìn hai lần, ngay lập ngay tức ẽ bị cố sự Dennis hấp dẫn. Dennis, thế giới hiện tại là lúc buổi sáng. d e n n i s không để ý bác sĩ ngăn t r ở trước thời hạn xuất viện đây cũng không phải vì thể hiện mình n g ạ n h hắn cùng trách nhiệm mà là bởi vì hắn quả thực t r ả không nổi ngầm cao tiền chữa bệnh. Gigi.、Bờ、giờ trở lại cảnh vụ đứng, lại Dennis thực hiện gi Bờ trở trạm trường tức thực lập cảnh cho hẹn, hứa vụ ngươi tấn thăng thành nhị cấp công dân ngày mai ngươi cũng có thể đi nhận thuộc về mình công việc người máy lời nói như vậy cuộc sống của ngươi liền có thể phương tiện rất nhiều cảm ơn trạm trưởng ngươi đã bị ngoại lệ để bạn trở thành cảnh sát nhị cầu hiện tại đang được tra hỏi ngươi cùng đi với ta xem một chút đi vâng trạm trưởng hai người đi đến phòng thẩm vấn d e n nít định thần nhìn lại trong phòng đứng cũng không phải trần t r ạ c h vũ mà là trần t r ạ c h vũ linh hồn một cái chĩa vào màu đen mũ trùn nam nhân đang không ngừng nhậm chú cố gắng từ trần trách vũ trong linh hồn lấy ra tin tức hữu dụng chính là tựa hồ không tiến triển chút nào giá hỏa này là cố ý trạm trường nói ra hắn nói ra tên thật của chính mình chính là hy vọng chúng ta có thể bắt s ố n g hắn cái tên này phân lượng có thể chống đỡ được toàn bộ mọi lề ư có khoa trương như vậy không sai chính vì vậy chúng ta mới nhất định phải vững vàng xem chừng hắn không thể để cho hắn rời khỏi ngươi là duy nhất một cái có thể lấy n ụ c thân chống đỡ hư không phong bạo người cải tạo nếu mà hắn cố gắng chạy trốn chúng ta còn cần ngươi đi đánh gậy hắn thi pháp t r o n g coi trần trạch vũ công t ắ c liền trước tiên giao cho ngươi nhất định không phụ ý thác đèn n i ngay vậy nghiêm túc gật đầu một cái trong h ị đ ô phòng thẩm vấn chuyển đến một hồi gen gì nhị cầu linh hồn lại lần nữa trở lại trong thân thể của hắn cái kêu đeo mũ chùm pháp sư mồ hôi lầy đầu rời khỏi phòng thẩm vấn Denis h á n g dọn một cái nhanh chóng đi theo trường quan chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương hai trăm m ư ơ i sáu cảnh vụ đứng ở giữa cho chết trường quan Denis kêu ngừng mang mũ t r ù m nam nhân người này tên là m ộ ư ơ i bốn hắn đôi mắt một phiến đen nhèm t ừ n g đạo nếp nhăn giống như là lưới nện một dạng địa bàn ở trên mặt n g ư ờ i có chuyện gì ta muốn biết cái này phạm nhân là ai Denis chỉ đến nhị cầu linh hồn nói ra tất cả mọi người đối với hắn giống như phi thường để ý n g ư ờ i là cấp bậc gì ta là nhị đẳng công dân vậy ngươi khả năng tiếp xúc không đến loại đẳng cấp này cơ mật cố ấ p đi, c h nghị nói qua tại nhị cầu xung quanh nắm giữ che đậy quy tắc năng lực nhưng mà có địa vực cùng thời gian hạn chế mặt khác nhị cầu công chuyện của mình người máy cũng là bị cải tạo qua hắn sẽ không đối với phạm pháp hành vi báo cảnh sát thậm chí sẽ còn bao che phạm pháp hành vi nếu như mình có thể nghĩ biện pháp đem mình người máy cùng nhị cầu người máy đánh cháo nghĩ một hồi dennis trở lại phòng giam nhị cầu linh hồn lại lần nữa trở lại hắn rách nát thân thể bên trong hắn nhắm mắt lại giống như ngủ thiếp một dạng chán đến chết thời khắc dennis mở máy vi tính ra lật xem tất cả mình có thể tra cứu hồ sơ dennis nhìn phía sau đồng nghiệp của mình chính đang nâng tiểu thuyết thấy nồng nhiệt hắn sau lưng chính là tủ sát bên trong đến nhị cầu vật phẩm tùy thân cùng vũ khí người muốn uống cà phê sao nga muốn phiên phức cho ta lấy một ly đến đồng sự cũng không ngẩng đầu lên nói đấy ngươi chờ chút dennis rời khỏi công việc vị hướng đi phòng giải khát ánh mắt của hắn khắp nơi phẩy một cái liếc tới góc máy theo dõi máy theo dõi đối diện đến phòng giam cùng tủ sắt mình nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp giải quyết máy theo dõi chặt đứt cảnh vụ đứng nguồn điện là không thực tế cất dấu tang vật tủ sắt là điện tử tủ sắt một khi cúp điện nó liền sẽ triệt để k h ó a kín lại cũng không mở ra không thể sử dụng thủ đoạn bạo lực pha tháo nếu mà nghĩ biện pháp cản trở máy quay phim ống kính có được hay không dennis nhìn một chút trần nhà máy quay phim p h ụ cận trần nhà có chút l n g động nếu như có biện pháp để cho khối kia trần nhà hợp lý rơi xuống đến cản trở ố n g kính vậy cũng tốt bất quá mình tại cục cảnh sát căn bản không có trợ thủ một mình hắn hoàn thành loại này thiết kế khó tránh khỏi có chút ý nghĩ h ả o huyền dennis đi đến phòng giải khát chính đang pha cà phê thời điểm đột ngột dừng tay lại bên trong động tác ừ thật giống như có mùi vị gì kỹ năng cường hóa sau đó dennis cứu r ắ c tăng lên trên diện rộng hắn không người ở trên sàn nhà khắp nơi ngửi một cái ngửi người hắn đi đến tủ chứa đồ phía sau tại góc tường phát hiện một cái hang chuột Dennis lấy ra k h ó y cà phê muỗng tại hang chuột bên trong câu nửa này g rốt cuộc tìm được một cái chốt chết hắn đặt ở bên lỗ mũi người một cái vậy mà cảm thấy mùi ngon có biện pháp Dennis con mắt lăn nhất chuyển hắn làm bộ đem con chuột thi thể ném vào thùng rác nhưng trên thực tế hắn lại lén lút đem thi thể giấu ở trong tay á o tiếp theo Dennis đi đến phòng thẩm vấn ngay phía trên nhà cầu lầu hai Dennis phán đoán một hồi phương hướng tìm đến đối diện dưới lầu máy quay phim ống kính b u ồ n cầu vị trí hắn dâm ở trên bùn cầu sẽ chết con chuột đặt ở đường ống thông gió bên trong ném vào hắn cũng không biết cái này con chuột mùi vị có thể hay không chuyển tới dưới lầu nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi chỉ mong l ô mũi của ngươi khá một chút d e n n i s rửa sạch sẽ tay trở lại lầu một từ phòng giải khát cầm lên hai ly cà phê trở lại công việc vị bên trên này cà phê đến ngươi làm sao đi lâu như vậy nửa đ ư ờ n g đột một đau bụng đi lầu trên dễ dàng một hồi gì gì bớt giờ nha đồng sự không có hoài nghi gật đầu một cái hắn bưng lên cà phê ngửi một cái đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng ngươi cà phê này có phải hay không có h ạ không có a vậy ta làm sao cảm nhận được một cổ mùi thối thật giống như có mùi thối a Dennis làm bộ nghe thấy một hồi có phải hay không phía trên không phải là chuột chết đi con chuột ta sợ nhất con chuột đồng sự nghi ngờ đi đến giám sát ống k í n h phía dưới quả nhiên ngửi thấy nồng nặc mùi hôi thúi ngươi chờ chút ta đi lấy cái thang được Dennis gật đầu một cái t i ê n lặng chờ đợi đồng sự trở về chỉ chốc lát sau cái thang đến đồng sự đạp lên cái thang leo đến nóc nhà khối kia trần nhà đã răng ra nhẹ nhàng một đỉnh liền có thể để xuống đồng sự thân thể cường tráng vừa vặn đắp lên máy quay phim ống k í n h thật giống như thật có mùi vị a t h ậ sao có phải hay không chuột chết Dennis vừa nói một bên hướng tủ sát phương hướng tháo ta sợ chột u nhất rồi trời ơi thật giống như thật sự là a ta đi lên xem một chút đồng sự lại đi bên trên đạp nhất cấp bậc thang đem đầu đưa tới mặt trên trần nhà ngoa tạo sẽ không thật sự là chột u chết đi Dennis thừa dịp đồng sự không chú ý cầm lên đ ì a khóa tủ sát nhanh chóng mở ra cửa tủ một cái cầm lên nhị cầu người máy d a n ta đang nói chuyện với ngươi đâu nga cái gì ta nói được giống như là chột u chết có thể là đường ống thông gió bên trong có chột u chết đồng sự nói ra n g ư ờ i chạy đi đâu nhanh lên một chút qua đây cho ta thang quân tử vậy t n à làm sao bây giờ đi đi với ta lầu trên từ nhà vệ sinh vào trong vì sao không gọi người vệ sinh giúp đỡ mẹ nó cảnh vụ đứng ở giữa không phải là tam đẳng công dân có thể đi vào vừa tiến đến liền muốn trải qua tầng tầng lợi mời cùng phê duyệt ngươi không có phát hiện quét dọn vệ sinh đều là chúng ta tự thân làm sao quên đi hai ta phát hiện tính hai ta xui xẻo chúng ta cùng đi làm việc được d e n n i s đi theo đồng sự đi đến lầu hai nhưng cùng lúc không có trực tiếp đi nhà vệ sinh mà là đi mình thay quần áo tủ tìm đến sự vụ của hắn người máy ngươi mang theo nó làm gì sao vì chứng kiến đồng sự chỉ đến người máy nói ra bên ngoài có giám sát nhà vệ sinh bên trong không có giám sát ta cuối cùng không thể làm chuyện tốt còn không bị người ta biết đi công việc người máy là có máy thu hình vừa vặn dùng hắn tới giút ta quay phim tại sao ư ải ngươi có thể cái gì cũng không biết ta đồng sự nói ra ta ở đây làm hai năm d ư ớ i rồi lúc trước giống như ngươi đ ầ n đ ộ n chuyện gì đều yên lặng làm đến cuối cùng chỗ tốt gì đều không mò được ghi nhớ nha chuyện xấu không thể để cho người biết rõ chuyện tốt nhất định phải để cho người biết rõ đương nhiên dennis n i ế t miệng cười một tiếng dùng sức nhẹ gật đầu chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương hai trăm mười bảy thí thần chi tội t r ạ n vào tối cảnh vụ đứng xuống ban tới đón ban đồng sự đã vào vị trí của mình rồi dennis chủ động đứng lên đem trong thùng rác rưởi nói ở trong tay Ta đến ngược lúc ạ i dưới đi. Nha, tiểu tử trưởng thành rất nhanh sao. Mới đến, đương nhiên phải rác trưởng rất chăm chỉ c đương đến, Nha, thành nhanh h sao. tử một t gật một Dennis đầu á xách rác i túi đi đ ế này sau sát quanh, quanh trung xung đó đường, hắn liếc nhìn quanh, xác định để có có người hắn nhìn không cũng không có cảnh n liếc lúc xác máy ý, mới đem rời lại đồ để rác đổ ra, chỉ để lại sự vật người máy. Lúc này, nhị g ư ờ i máy. này, Lúc n cầu id đã bị gạch bỏ rồi chuyện này vụ người máy đã biến thành vật vô chủ denis n ngay lập tức sẽ đem mình id chuyển vào khóa lại thành công hoan nghênh sử dụng t năm trăm h hình công việc người máy thật cao hứng vì ngài phục vụ ta có thể giúp ngài bất cứ lúc nào xử lý các hạng công việc cũng có thể nhắc nhở ngài bất cứ lúc nào tuân thủ pháp quy để phòng ngừa phạm pháp hành vi công dân chế độ cấp bậc chính là đồng vân công việc người máy không có bất kỳ phản ứng có thể trên thực tế nếu mà ở bất kỳ trường hợp nào đều xấu công dân chế độ cấp bậc đều sẽ bị xử là một trăm n ă m thời hạn thi hành án trước mặt công việc người máy không có bất kỳ phản ứng nói do nó xác thực đã mất đi theo dõi chức năng không tội Dennis theo cái. Tiếp gật một đầu ngươi nội dung thăm dò độ bay lên trước mắt thăm dò độ tiến triển vì ba mươi bảy ngươi dùng trí tuệ của mình lừa dối ngươi thể lực thu được tăng lên trên diện rộng dennis nghe vậy lắc đầu nói chỉ cho ta thể lực có ích lợi gì hiện tại vô luận là đao vẫn là thương đều không giết chết được ta rồi thật là không có cái gì dùng tưởng thưởng mình trộm nhị cầu công việc người máy cũng không biết lúc nào sẽ bị đám đồng nghiệp phát hiện cho nên nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là đem tấn công việc người máy giấu trở về đem hai người máy đánh cháo miễn cho bị người khác phát hiện vấn đề hiện tại có nhị cầu người máy làm những n à y chuyện xấu liền dễ dàng hơn hắn hoàn toàn có thể thao túng người máy tại trong lúc lơ đảng ngăn trở máy quay phim cho nên cho mình đầy đủ gây án thời gian tuy rằng đây vẫn sẽ lưu lại một chút vết tích nhưng hắn chỉ cần tận lực trì hoãn cảnh sát phát hiện thời gian là đủ rồi hiện tại sự chú ý của mọi người tất cả đều đặt ở nhị cầu trên thân đây đưa hắn đầy đủ thăm dò cơ hội thừa dịp thời gian còn sớm dennis lập tức đi công việc đại s ả n h nhận lấy c ô n g chuyện của mình người máy tiếp tục chạy về túc xá đem hai người máy đánh cháo cảnh cáo cảnh cáo cảnh cáo đầu ngươi dennis vì không để cho người máy k ê loạn trực tiếp n ổ song sạc tin năng lượng mặt trời cứng nhắc nhị cầu cải tạo người máy đầy đủ ra sức vô luận dennis làm sao giày vò hắn đều sẽ không báo cảnh sát ước chừng nghiên cứu nửa tiếng dennis cuối cùng thành công vừa vặn từ ở bên ngoài nhìn hai người máy đã không có khác nhau chút nào rồi dennis phá hư công việc người máy hay tâm xóa đi c ơ n ấn lời nói như vậy cảnh sát muốn truy xét cũng không có dễ dàng như vậy rồi làm xong hết thể các thứ này dennis l i ề n dẫn cải tạo người máy trở lại cảnh vụ đứng trong phòng thẩm vấn hai cái trực ban đồng sự nhìn thấy dennis tất cả đều lộ ra thần tình kinh ngạc sao ngươi lại tới đây ừ ta là hướng các tiền bối học tập đồng sự nhìn đến d e n nis bên cạnh treo công việc người máy lập tức hiểu được đây là qua đây soát h ả o cảm vốn là trực ban sẽ không có bao nhiêu chuyện bọn hắn vẫn luôn là ngồi ở trên bàn m à cá chỉ cần đ e o ca mê ra giám sát phía trên cũng sẽ không phát hiện bọn hắn lười biếng nhưng mà nếu d e n nis người máy nhìn thấy bọn hắn chơi b ờ i lêu l n g rồi vậy coi như khó mà nói khu khu d a n ngươi chính là sớm một chút tan việc nghỉ ngơi đi tại đây công tác chúng ta đến làm là được vậy cũng không được người mới hơn nhiều học tập một chút d e n nis ngồi trước m á y vi tính xem hồ sơ hiện tại hắn xem hồ sơ đều cần cao cấp công dân id mới có thể kiểm tra cải tạo người máy có thể cho hắn cung cấp một cái giả tưởng cao cấp id để cho hắn thông suốt mà xem cái người máy này chính là nhị cầu không có người ngăn trở trung cực bí mật trần trạch vũ dennis tại lục soát cột bên trong truyền vào danh tự hệ thống ước chừng mắc kẹt và dừng lại rồi một phút tài hoa ra trần trạch vũ hồ sơ hồ sơ nội dung từ trần trạch vũ tốt nghiệp bắt đầu ghi chép hạ tại sau khi tốt nghiệp thanh trừ sạch toàn bộ thời hạn thi hành án thành công lên làm một cái cao cấp công dân hơn nữa cùng một cái phổ thông nữ tự kết hôn trong hồ sơ viết trần trạch vũ có một đứa con gái nhưng nữ nhi tại ba năm trước đây đã mất tích nữ nhi công dân id cũng không phải là tiểu t u y ế t id dennis suy đoán đây cũng là nhị cầu vì bảo vệ mình nữ nhi xâm phạm hồ sơ hệ thống sau đó sửa đổi nữ nhi tài liệu cho nên những cảnh sát kia mới một mực không có phát hiện tiểu t u y ế t cùng nhị cầu quan hệ đồng thời nhị cầu cũng có thể cảm tạ tiểu t u y ế t phản địch đối đại phụ thân giống như đối đại cự nhân dennis mở ra nhị cầu xử phạt kỷ lục máy tính lại mắc kẹt ba mươi giây một hàng dài xử phạt để cho dennis bị hoa mắt tội phản quốc g á n đ i ệ tội mua đi bán lại tin tức tội p i pháp liên hợp tội trong vì chứng thực cái quan điểm này dennis truyền vào đại lạc sơn công dân i đi đại lạc sơn bị phán phạt kỷ lục tuy rằng không có trần trạch vũ nhiều nhưng mà ước chừng viết một mươi trang vì vậy mà đó cũng không phải trần trạch vũ suy bại đến tận đây hơn nữa đạt được coi trọng như vậy nguyên nhân dennis trở lại trần trạch vũ hồ sơ trang lật đến một trang cuối cùng hắn ở phía trên thấy được một cái thời hạn thi hành án ước vạn năm tội danh thí thần dennis không hề bận tâm trên m ắ t xuất hiện vẻ hư h ấ n hắn mở ra xử phạt ý đồ lý giải tình huống cụ thể máy tính lại đột nhiên kẹt chết màn hình đen máy vi tính này làm sao dennis nhìn nhìn đồng nghiệp của mình bọn hắn đều đang chăm chỉ làm việc căn bản không có chú ý mình hắn chỉ có thể mở lại máy tính lại đi khác trong máy vi tính nếm thử t ì n huống giống nhau, h m ộ thế k i thi liền mở máy ra thần, tính h sẽ c t Bất quá, lần này Dennis dứt khoát í cầm h ú lên một cái laptop đem văn bản bên trên mỗi một chữ đều đằng tu h lấy ngược lại qua hai giờ nữa chính là bọn hắn lúc h ọ p rồi đem phần này văn bản đưa tới cố nghị trước mặt hắn nhất định có thể biết đây sau l ư n g trần tướng dennis lại tiếp tục chuyển vào cố nghị danh tự xem hồ sơ trong máy vi tính lại biểu hiện cha không có người này có ý tứ dennis để bước xuống quay đầu nhìn lại hai cái đồng sự thì đã bắt đầu ngủ ga ngủ gật bọn hắn cũng không giống như biết rõ tại bọn hắn cách vách trong phòng giam giam giữ một vị thí thần giả dennis làm chỉ huy người máy chặn lại máy theo dõi tầm mắt tốc độ tay nhanh chóng đem người máy đánh cháo ta chỉ có thể làm được nơi này tiếp theo xem nơi rồi cố nghị chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương hai trăm mười tám tự do đại giới hoa âm thế giới chạp vạn tối sáu giờ lúc này mới vừa mới là hộp đêm các cô nương thức dậy công tác thời điểm tối hôm qua người chết sự tình cho các cô nương mang đến không ít chấn động không ít người hướng về lao bản đưa ra từ t r ư ớ c hoa âm chúng ta chuẩn bị hướng về lao bản từ t r ư ớ c loại chuyện này chúng ta không thể n h ẫ n nhịp một cái tên là ấm áp cô nương đứng dậy nàng mang theo một nhóm tiếp rượu cô gái chuẩn bị đi lao bản văn phòng truyền đơn xin từ chức hoa âm mặc kệ mọi người chỉ là ngồi ở phía trước gương trái tóc tiểu tuyết đi tới nhẹ nhàng tho hoa âm cánh tay hoa âm bọn hắn đang nói chuyện với ngươi ta nghe hoa âm c ư ờ i hỏi các ngươi muốn đi từ t r ư ớ c đúng ngươi có muốn hay không cùng đi vì sao ta muốn cùng ngươi cùng đi nhiều người sức mạnh lớn nha một cái khác cô nương giải thích nói chúng ta tất cả cô nương đoàn kết lại với nhau tập thể từ t r ư ớ c nói như vậy lao bản nhất định sẽ coi trọng yêu cầu của chúng ta rồi nga ta không đi vì sao bởi vì không muốn dẫn đầu ấm áp có chút tức giận nhưng lại không có biện pháp hoa âm không đồng ý tới nàng cũng không thể bắt lấy tóc của nàng đi qua đi vậy cũng tốt chúng ta đi ấm áp mang theo một đội cô nương xông vào lão bản văn phòng tiểu tuyết t ẩ n náo tại hoa âm bên cạnh không hiểu hỏi ngươi vì sao không giúp các nàng các nàng là lợi ích của mình kháng cự đây là rất tốt bắt đầu nhưng bọn hắn quên một kệ i n chuyện cái gì bắt đùi của các nàng đều không có người k h á c cánh tay thô dựa vào cái gì cùng người b à n điều kiện hào nôn khó khuyên đáng chết quỷ lão bản ngày thường đều thật dễ nói chuyện khả năng hoa âm nghiêng đầu lại chọc chọc tiểu tuyết chán tiểu tuyết ngươi là t h ậ m đốc hay là thấm đốc hay là thấm đốc tối ngày hôm qua nếu mà không phải ta ngươi đã thành q u thắt c ủ rồi đầu lưới đều lộ ở bên ngoài loại kia nếu mà không phải ta ngày hôm qua chết thì không phải một cô nương mà là mười cái hai mươi cái ba mươi ngươi bị người d á n tại trên xà nhà nhảy dây thời điểm lão bản của ngươi đau lòng người sao ngươi chỉ là công cụ kiếm tiền cho hắn họ o ý hối ngựa một dạng không có sự khác biệt ngươi nên thanh t ỉ n h một chút tiểu tuyết nghe vậy gật đầu một cái ngươi nói đúng hoa âm ý môi một cái để cho sơn môi càng đều đặn một chút tiểu tuyết tuổi tác tương đối nhỏ thế giới quan còn chưa thành thục kế hộp đêm lão bản bất quá có một chút xíu tiểu ân tiểu huệ nàng liền cho rằng đối phương là cực lớn người tốt đương nhiên trong này cũng có hội chứng sợ tộc h ồ n nguyên nhân tiểu tuyết cùng cái khác cô nương bị thời gian dài uy hiếp k h ô n g chế bắt g ó c ngược lại đối với k h ô n g chế giả sinh ra ỉ lại bất quá c h u y ệ n hôm qua để cho một phần cô nương giác t ì n h tự do ý chí chỉ tiếc các nàng lại quên tự do đại giới là phải đổ máu người nắm quyền tuyệt đối không cho phép địa vị của mình nhận được uy hiếp hoa âm dùng m i ệ n g nói cũng không thể làm cho các nàng nhớ kỹ chỉ có làm cho các nàng không có đích thân lĩnh hội thất bại mới có giáo dục ý nghĩa nếu mà lần này thất bại qua đi các nàng chỉ sẽ ăn năn hối hận vậy đã nói rõ các nàng cũng bất quá như thế nếu mà lần này thất bại qua đi các nàng vẫn không thuận theo không tha thứ vậy đã nói rõ các nàng là thật dũng sĩ Đi đi thôi, h qua, n các vị cô nương nghe thấy lời ấy vốn là có một ít kinh ngạc tiếp tục lại không tự chủ nết lên khỏe miệng ấm áp không nhịn được nắm lên nằm nấm hoàn toàn không có chú ý tới l ã o bản tiểu động tác một tiếng nổ vang cắt đứt tất cả cô nương nụ cười lão bản cầm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc đập vào ấm áp trên đầu ấm áp đầu trong nháy mắt biến thành huyết hồ lô không được lão bản mặc kệ ấm áp cầu xin tha thứ lại là một q u y ề n đánh ra đập chết rồi ấm áp răng cửa chắn như tuyết trên áo sơ mi tràn đầy màu tươi các cô nương hét to lên không có một cái dám lên ngăn trở lão bản thuận tay từ bàn bên trên lấy ra dao gọt trái cây một tay để lại ấm áp đầu một tay dùng dao găm t ạ i ấm áp đầu một tay dùng dao găm tải ấm áp trên mặt các chữ ấm áp âm thanh t h á m thiết để cho tất cả mọi người dợn đi tự do của ngươi rồi lão bản cười h i ế p mắt nhìn đến ấm áp ngươi bây giờ có thể rời khỏi hộp đêm rồi ấm áp phun ra một n g ụ m trọc khí như con chó leo ra ngoài văn phòng tại đụng phải bên thang lầu duyên thì rốt cuộc hôn mê bất tỉnh lão bản quay đầu nhìn về phía còn lại các cô nương làm sao còn có người muốn từ trước s a o ta tự mình cho các ngươi xử lý nghỉ việc thủ tục các cô nương từng cái từng cái câm như hến chưa vậy còn không cút nhanh lên trở về các cô nương nơm nớp lo sợ tan tác như chim ông liền một cái nguyện ý đỡ dậy ấm áp người đều không có dám bản lính k h n g có dám yêu cầu không ít lão bản đi ra phòng làm việc ngự còn c dính ấm áp máu một cái nhìn thấy hoa âm cái nữ nhân này từ đầu tới cuối đều là một bộ mặt không cảm giác bộ dáng cho dù ấm áp lúc này liền nằm trên đất rên rỉ cầu xin tha thứ nàng cũng không có để lộ ra một tí thương hại n g ư ơ i thật là không tội lão bản gật gật đầu nói khó trách đại lạc sơn lão bản cùng thần c h i tử đều đối với n g ư ơ i khen không dứt miệng hoa âm khẽ không người xem như đáp ứng đại lạc sơn lão bản muốn ngươi đi hắn chỗ ấy chúc mừng ngươi lên cao cảm ơn hoa âm gật gật đầu nói ngươi có thể thỏa mãn ta một cái nguyện vọng sao ngươi nói ta muốn mang tiểu tuyết cùng ta cùng rời đi tại đây tiểu t u y ế t bị dọa sợ đến toàn thân phát r u n không tự chủ h ẩn nó tại hoa âm sau lưng tay nàng chỉ run r u dậy tựa hồ đang khuyên bảo hoa âm không cần nhiều lời hừng đương nhiên không thành vấn đề lão bản cười nói giá thị trường cho ta năm mươi vạn năm tù kỳ có thể ngày mai ta đến tìm ngươi đại lạc sơn cho ta giảm hình phạt còn chưa tới số sách chờ ta sau khi kết thúc ta sẽ đến thực hiện lời hứa dĩ nhiên đại tỷ đầu lão bản đưa tay phải ra lòng bàn tay còn dính nhấm áp máu hoa âm liền coi như không nhìn thấy mỉm cười cùng lão bản bắt tay sau này gặp lại về sau toàn dựa vào ngươi chiều cố hoa âm kéo tiểu tuyết rời khỏi hộp đêm nàng l ò n g vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau phồn hoa hộp đêm không biết làm sao mà ôm lấy hoa âm cánh tay chúng ta thật rời đi không sai vì sao hắn không có đập phá đầu của chúng ta tại trên mặt của chúng ta khắc chữ sư tử chỉ sẽ cùng sư tử giao dịch sẽ không nghe một đầu chó giữ cửa thế nào g i ố n g lên muốn giành được nam nhân tôn trọng không phải là mở ra chân là đủ rồi không thì ngươi từ đầu đến cuối chính là một cái bồn u cầu hoa âm chỉ chỉ cái mũi của mình nói ra rất hiển nhiên thần c h i tử coi trong ta bởi vì ta là cái thứ nhất có thể từ trong phòng khách của hắn sống đi ra nữ nhân tuy rằng ta bây giờ còn chưa có thoát khỏi đê cấp công dân danh hiệu nhưng đây đã là chuyện sớm hay muộn rồi đại lạc sơn muốn định b ợ ta hộp đêm lão bản đương nhiên cũng như nhau muốn định b ợ ta bị ngươi lợi dụng là rất đáng buồn nhưng không có giá trị lợi dụng mới là càng đáng buồn sự tình tại dạng này một cái ăn thịt người thế giới bên trong sinh tồn ngươi nhất định phải có đầy đủ lớn giá trị mới được những nữ nhân kia vấn đề lớn nhất tại ở tại các nàng có đầy đủ dũng khí lại không có đủ thực lực cùng trí lực cho rằng trên thế giới tất cả mọi người đều cùng ngươi giảm đạo lý nói quy tắc ngươi biết loại hành vi này là cái gì không Đây giống chương hai m trăm tên giặc cướp, h mười chín tiểu lạc sơn lý tưởng một tiểu thuyết thế giới quan bắt đầu sản sinh giao động nàng từ nhỏ đã tại tròng quy tắc lớn lên Tất tại tới thể tuân thủ quy tắc cấp cấp cả công chế bậc cho cũng có chuyện có Coi cao công cũng phải mọi mỹ làm người đời dài, giờ ai nghi loại Ngươi nói hoàn dân không ngờ này. như như dân, hắn đều đây độ qua quy bây vậy? sao là ra A. ồ thật sao vậy ta hiện tại chứng minh cho ngươi xem hoa âm đi đến một cái người máy bên cạnh cười nói công dân chế độ cấp bậc chính là cất chó người máy đột ngột xoay người lại đối với hoa âm dơ lên nằm đ ấ m ngươi xúc phạm a không không số ba quy tắc ngươi bị xử là một trăm n ă m tù kỳ công dân chế độ cấp bậc là n ó i lều căn bản xin đừng nghi ngờ hoa âm nhốn máy bay lại nói một lần công dân chế độ cấp bậc chính là cất chó n g ư ơ i xúc phạm a không không số ba quy tắc n g ư ơ i bị xử là một trăm n ă m tù kỳ công dân chế độ cấp bậc là ngói lều căn bản xin đừng nghi ngờ công dân được rồi được rồi ngươi chớ nói nữa a tiểu tuyết đi lên ngăn chặn hoa ấ m miệng ngươi thật không dễ đạt đến nhiều như vậy giảm hình phạt tại sao phải nói như vậy ta chỉ là muốn nói cho ngươi một cái đạo lý quy tắc chỉ là hạn chế đê cấp công dân đạo cụ đối với cao cấp công dân lại nói quy tắc chính là trang trí thời hạn thi hành án đối với chúng ta lại nói là sinh mệnh đối với bọn hắn lại nói là tài nguyên tại sao sẽ như vậy bắt đầu từ bây giờ ngươi phải cải biến suy nghĩ đây là cuộc đời ngươi chuyển biến bắt đầu hoa âm lại lần nữa để lộ ra nụ cười kéo giữ tiểu tuyết tay rất nhanh hai tỷ mội liền đi đến đại lạc sơn nơi ở đê cấp công dân chỉ có thể ở tại trật trội đồng từ lâu bên trong mà đại lạc sơn lại ở tại khủng lộ biệt thự bên trong chỉ riêng là bên ngoài biệt thự vườn hoa cũng đã là nửa cái ám đường bào lớn tiểu tuyết nhìn đến to lớn kia cửa sắt nhút nhát mà nắm được c h é o quần hoa âm chúng ta là không phải đi nhầm không có muốn không chúng ta không vào đi thôi chúng ta đều tới đây đừng cho ta như xe bị tột xích hoa âm lắc lắc đầu nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt cửa sắt lớn đại lạc sơn nô b ộ c đi ra đơn giản chào hỏi hai câu sau đó liền dẫn hai tên khách nhân đi vào đại lạc sơn trang viên nếu mà không phải có người làm dẫn đường bọn hắn chỉ là tại trong vườn hoa liền có thể lặt đường hoa âm nhìn đến kia xung quanh tươi đẹp đ ó á hoa luôn cảm thấy những ngày hoa tươi là dùng đê cấp công dân huyết đ ụ c đổ vào lớn lên mời ở nơi này chờ một hồi đi chủ nhân lập tức tới ngay cảm ơn hoa âm ngồi ở trên ghế salon y ê u nhã đem làn váy đệm ở phía dưới mông tiểu tuyết cũng bắt trước nhưng luôn là có chút học đòi theo một cách vụng về ý tứ hoa âm ngơi lúc trước rốt cuộc là làm gì? một cái vô c h i vô giác đại tiểu thư hoa âm khẽ m ỉ m cười nhìn về phía phương xa đại lạc sơn tiếng bước chân nặng nề chuyển đến hoa âm cùng tiểu tuyết lập tức từ trên ghế xạ l ò n đứng lên đi theo đại lạc sơn cùng đi đến còn có một cái mười ba bốn tuổi người trẻ tuổi hắn đầu rất nhỏ cùng đại lạc sơn đứng chung một chỗ có vẻ phi thường không hòa h à i nhị vị nữ sĩ chào các ngươi xin chào hoa âm nhẹ nhàng gật đầu hành lễ có phần có khí chất quý tộc tiểu tuyết cũng xem nhỏ vẽ hổ hoa âm tiểu thư ta phi thường thường t h ứ ngươi đại lạc sơn nói ra người giống như ngươi mới còn khi một cái đê cấp công dân quả thực quá k h t tài ta đã giúp ngươi làm x o n g thăng cấp thủ t ụ ngươi hiện tại đã là một cái nhị cấp công dân đại lạc sơn hướng phía sau lưng q u ắ c q u ắ c ngón tay một chiếc hoàn toàn mới công việc người máy bay đến rồi hoa âm bên cạnh máy này người máy sau này sẽ là người trợ thủ tốt nhất rồi có nó ở đây cuộc sống của ngươi sẽ phương tiện rất nhiều cảm ơn ngươi đại lạc sơn tiên sinh hoa âm cười mỉm cảm ơn bên hai vang lên hệ thống nhắc nhở ngươi thành công tấn thăng nhị đ ẳ n g công dân ngươi nội dung thăm d ò độ để thăng ngươi bây giờ nội dung thăm g ò độ vì ba mươi bảy đại lạc sơn vươn tay tỏ ý hai cái cô nương ngồi xuống mà một mình hắn liền chiếm cứ nửa cái ghế salon giới thiệu cho các vị một hồi đây là ta nhi tử các ngươi có thể gọi hắn tiểu lạc sơn đại lạc sơn kéo qua mình nhi tử để cho hắn cùng mọi người vấn an tiểu lạc sơn thoải mái nói ra nhị vị t ỷ t ỷ tốt xin chào hoa âm cười phất p h ấ tay t không nghĩ đến một con heo cư nhiên có thể sinh ra một cái tiểu nãi cầu đại lạc sơn nhìn thoáng qua tiểu tuyết một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi h hoa âm nhanh chóng mở miệng nói đây là tiểu tuyết trợ thủ của ta nga thì ra là như vậy đại lạc sơn tựa vào trên ghế salon đi thẳng vào vấn đề nói ra nói thẳng đi ta phi thường theo dõi năng lực của ngươi ta cần ngươi hảo hảo định bợ thần c h i tử hắn trực tiếp quan hệ đến nhi tử ta sĩ đồ ngài nhi tử hoa âm sửng sốt một chút có thể ta nghe nói là ngài muốn tuyển chọn tổng thống a à ta tài sản đã quá nhiều liền tính khi tổng thống cũng không thể mang đến cho ta thu hoạch gì cho nên ta khi tổng thống mục đích chỉ là vì để cho con trai của ta có thể đi vào sĩ đồ nhưng mà để cho nhi tử ta làm quan cần rất nhiều vận hành đầu tiên điểm thứ nhất nhất định phải định bợ thật là thần c h i tử hắn chính là ngói lều quy tắc trực tiếp chế định người làm thông công tác của hắn tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng tiểu lạc sơn nghe nói như vậy không tự chủ đỡ ngược lên hoa âm nghiêng đầu qua thấp giọng hỏi mạng m ộ i hỏi thăm khiến công tử năm nay bao nhiêu tuổi mười ba tuổi đại lạc sơn bình tĩnh hỏi có vấn đề gì không không đơn thuần hiếu kỳ hoa âm lắc lắc đầu vốn là nàng cảm thấy để cho một cái đầu heo khi tổng thống đã đủ hoang đường không nghĩ đến đại lạc sơn c ư nhiên hoang đường đến muốn để cho mình nhi tử l à m quan một cái mười ba tuổi hải tử hắn có thể biết cái gì tiểu lạc sơn lòng tự ái không cho phép bị nghi ngờ hắn nghiêng đầu qua liếc mắt nhìn chằm chằm hoa âm ngươi là cảm thấy ta không thể đảm nhiệm sao tiểu lạc sơn đang đứng ở đội dọn kỳ âm thanh nghe giống như là con vịt chúng gọi hoa âm nết miệng cười một tiếng đương nhiên không có hừ hoa âm liếc một cái đại lạc sơn vị này phụ thân tựa hồ cũng không có biểu đạt ra bất kỳ bất mãn nào ngược lại một bộ có chút hăng hái bộ dáng hoa âm vừa muốn giải thích cái gì tiểu lạc sơn liền chủ động lên tiếng các ngươi căn bản không biết rõ ta muốn làm gì ta phải cải biến cái thế giới này hoa âm cùng tiểu tuyết đều không dám lên tiếng ngược lại thì đại lạc sơn mười phần kiên nhận truy hỏi đến nói một chút coi ngươi phải thế nào thay đổi cái thế giới này mấy vị chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cái thế giới này đã biến thành ao tù nước đọc sao đúng nha đại lạc sơn gật đầu một cái vậy thì thế nào ta cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là tầng dưới chót công dân quá lười biếng rồi bọn hắn căn bản không có áp lực cho nên mới không nỗ lực lao động nam lựa chọn đi sòng bạc bài bạc mộng tưởng một đêm t r g i à u nữ liền đi làm tiếp diệu nữ lãng không biết liêm sỉ bán rẻ thân thể hiện tại chúng ta quặn mỏ đã không có bao nhiêu sức lao động đây cũng là bởi vì tầng dưới chót công dân không đồng ý chịu khổ không có phụng hiến tinh thần không có tập thể vinh dự cảm giác tạo thành mà ta chấp chính mục tiêu chính là để cho những này t ầ n g dưới chót công dân lại lần nữa ra tỉnh để bọn hắn biết rõ phổ h i ế n để bọn hắn chẳng phải hết kỷ để bọn hắn biết rõ quốc gia mới là tất cả chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương hai trăm hai mươi tiểu lạc sơn lý tưởng hai vậy ngươi chuẩn bị làm gì một cái mười ba bốn tuổi tiểu hài tử tại bàn luận viễn vông xã hội hiện trạng đây cho hoa âm mang đến một loại đặc biệt không hài hòa cảm giác trong lòng cũng thêm mấy phần khôi hài đương nhiên vốn là đóng kín sòng bạc vật này tiêu hao đê cấp cư dân tinh lực để bọn hắn không có tâm tư cùng tinh lực tốn ở trong công tác vật này chăm hại mà không có một lợi nếu mà ta làm quan chuyện thứ nhất chính là đóng kín sòng bạc nhi tử ta thủ hạ cũng có sòng bạc đại lạc sơn chỉ chỉ cái mũi của mình nói ra chẳng lẽ ngươi ngay cả ta sòng bạc cũng quan đó là không giống nhau chúng ta sòng bạc cho là cao cấp công dân chuẩn bị bọn hắn bình thường công tác đã đủ mệt mỏi cần một chỗ đến vung lòng tâm linh sòng bạc chính là một cái nơi rất tốt hơn nữa chúng ta sòng bạc có thể mang theo rất nhiều lợi nhuận đóng hắn nhờ có tầng dưới chót công dân mỗi ngày hết tan lại nằm vẫn còn đem thời gian tinh lực đặt ở sòng bạc các loại địa phương đây không phải là phạm tội là cái gì lười biếng người không xứng nắm giữ thời gian nghỉ ngơi ừ vậy ngươi trực tiếp cấm chỉ đê cấp công dân tiến vào sòng bạc không được sao đúng nha lão ba chính là lợi hại một câu nói chúng hoa âm không nhịn được l i ế c mắt cười hỏi không có sòng bạc k i a đê cấp công dân mệt mỏi làm sao bây giờ mệt mỏi bọn hắn căn bản còn chưa tới mệnh trình độ quốc gia quy định bọn hắn một ngày được công tác tám tiếng giờ ngọ còn có một tiếng thời gian dùng cơm vậy cũng là mệt mỏi ngươi phải biết cha ta chính là tại mọi thời khắc đều đang công tác ngươi lão ba ngày hôm qua còn đi uống rượu đi tiểu tuyết nghe nói như vậy quả thực không nhịn được thất giọng phản bác một câu tiểu l ạ n sơn lộ thai rất tính nghe được tiểu tuyết tiếng lầm bầm hắn nghiêng đầu sang chỗ khác cười nói vậy có thể là một chuyện sao đê cấp công dân uống rượu đánh bài đó là vì phong túng cha ta ra ngoài uống rượu đánh bài đó là xa dao đây là công tác một phần đương nhiên người cái này đê cấp công dân không biết đó là rất tự nhiên sự tình nhưng mà tiểu tuyết còn muốn phản bác cái gì hoa âm đỉnh đầu công việc người máy liền bắt đầu báo cảnh sát tiểu tuyết thấy vậy nhanh chóng ngậm miệng lại sợ rằng nàng nói thêm câu nữa sẽ bị người máy phán định là cùng cao cấp công dân t á n câu hoặc là nghi ngờ công dân chế độ cấp bậc rồi hoa âm vừa bực mình vừa bực người nhờ giút đỡ tựa như nhìn về phía đại lạc sơn không sao đại lạc sơn hào phóng vung vung tay nói ra hai tử này thích nhất cùng người khác tranh luận người muốn nói cái gì liền nói cái gì được rồi ta sẽ không để ý đại lạc sơn mặt đầy cười mịn nhưng mà hoa âm lại cảm thấy hắn rõ ràng là đang cười trên n ổ i đau của người khác cái đại b ả n từ này căn bản là muốn nhìn nhi t ử làm trò cười hoa âm không chịu nói tại loại này trường hợp bên dưới giữ yên lặng là lựa chọn tốt nhất tiểu lạc sơn vốn là còn kỳ vọng tiểu t u y ế t có thể nói ra vật gì tốt không nghĩ đến nàng vừa nói một câu liền ách hòa rồi hắn ngạo mạn nâng cầm lên quả nhiên những n à y đê cấp công dân đều là một ít tôm thôi ca hương hoa âm tỉ ta nghe ba ta nói qua ngươi là một cái rất có đảm thức nữ nhân h ắ c h ắ c quá khen nhưng ta bây giờ nhìn thấy ngươi sau đó ta cảm thấy không phải là như thế ngươi làm cho người ta rất thất vọng ta chính là một cái nữ nhân mà thôi ta có thể biết rõ cái gì chứ xác thực mắt của một người giới quyết định một người cảnh giới đ ề cấp công dân chỉ có thể nhìn thấy trước mặt mình mảnh đất nhỏ không nhìn thấy bên ngoài mênh mông t h i ê n địa vô tận ngân hà bọn hắn nghèo cũng là bởi vì bọn hắn không có đầu góc buôn bán cái gì là đầu góc buôn bán nói ví dụ như bọn hắn không bị động thu vào cái gì gọi là bị động thu vào ví dụ như đi quên đồ vật giống như ba t a một dạng tiểu lạc sơn chỉ chỉ phụ thân mình tiêu ngạo nói ra mỗi năm chúng ta đều biết đem nhà của chúng ta khoáng sản quên một phần cho quốc gia lời nói như vậy chúng ta mỗi tháng đều có thể tự động giảm hình phạt một vài năm đây chính là bị động thu vào những cái kia đê cấp công dân tại sao không đi quên khoáng đâu gg ì ì b ờ i giờ có hay không một loại khả năng bọn hắn không có minh khoáng không có khoáng bọn hắn vẫn không có phòng ở sao không có cửa hàng sao không có xe sao vì sao không đem để không phòng ở cùng cửa hàng cho m ớ n cái này không cũng là bị động thu vào sao vì sao không cần xe đi kiếm khách đây không phải là kiếm lời thu nhập thêm sao ừ mua phòng ốc cùng mua xe tử là muốn thêm hình một bộ phòng ở tiện nghi nhất chính là một triệu năm thời hạn thi hành án bọn hắn mua liền muốn ngồi ngục giam cho nên bọn hắn làm sao có thể có phòng ở đâu phòng ở còn cần mua tiểu lạc sơn nhìn xung quanh một chút chẳng lẽ không phải sinh ra đã có không có phòng bọn hắn ở nơi đó hoa âm không dám nói chuyện nữa tiểu lạc sơn đ ă m chiêu quả nhiên không tồi ngươi nhìn một chút những người này l ư ỡ i thành dặn g gì Liên đây dẫn đến bọn hắn cuối cùng đều bệnh phổi mà chết bọn hắn chết về sau phổi liền sẽ cứng rắn giống như hòn đá hỏa tiêu h không thay đổi đây chính là bọn họ thiện cận tạo thành vì để tránh cho thêm hình thậm chí ngay cả bệnh cũng không lớn sinh bệnh cũng không nhìn tới bác sĩ quả thực ngu xuẩn có khả năng hay không xem bệnh cũng phải cần thêm hình thêm hình tiểu lạc sơn lại nhữ mày không phải có chắc chắn sao bọn hắn vì sao không cần chắc chắn đây chính là nhất định đầu tư a bọn hắn vì sao không sử dụng đây hoa âm gật đầu một cái lạnh n h ạ t nói đúng n h a quả nhiên đê cấp công dân chính là như vậy ngu xuẩn không sai ngu mội vô c h i lười biếng dùng m ạ n lưới tầm nhìn hạn hẹp không có đầu ó c buôn bán càng không hiểu đầu tư chỉ có ta mới có thể dẫn dắt bọn hắn hướng đi p h ù n định tiểu lạc sơn lại nói b ư ớ c nói phét lên thế giới hiện t h ậ t long quốc quân đội đem xâm nhập giả chắn tại quốc môn bên ngoài chính là phòng không cảnh báo cuối cùng ba ngày hai đầu ở trên bầu trời thành phố vang dội nhân dân đã thành thói quen tại người phòng thiết bị bên trong sinh hoạt tín hiệu cơ trạm bị địch nhân phá hư không sai bịt lắm dụng cụ truyền tin ưu tiên cho quân đội sử dụng những người bình thường duy nhất hoạt động chính là nhìn các người mạo hiểm vận tải trực tiếp nhưng mà khi tất cả mọi người thấy thời gian lâu dài công l ư c tổ liễn phát hiện một ít dị thường tuy rằng lực lượng vị dị cũng không có xâm phạm long quốc chỉ ở long quốc biên giới t r ậ n có xuất hiện thế nhưng chút thường xuyên chú ý trực tiếp người tâm tính cũng có chút biến hóa bọn hắn trở nên tiêu cực mà nóng n ả y thường xuyên sẽ có người tại người phòng thiết bị bên trong đánh nhau hậu đ ả vì đề phòng những chuyện này phát sinh khúc khang bình chỉ có thể cấm chỉ bình dân nhìn lại trực tiếp hơn nữa coi như là đám đặc công nhìn trực tiếp cũng cần mỗi ngày tiến hành tâm lý khai thông để tránh chuyện ngoại ý muốn khúc tổ trưởng đây đều là hiện tượng bình thường ta cảm thấy hành vi của ngươi như vậy cũng không thỏa đáng phần lớn là nhận được chiến tranh ảnh hưởng cũng không phải lực lượng quỷ dị tàn phá trước tiên cũng không có chứng cứ chứng minh quan sát quỷ dị trực tiếp sẽ cho người sản sinh ảnh hưởng xấu lời là nói như vậy nhưng ta không thể để cho bất luận một loại nào không an định nhân tố xuất hiện chỉ cần có loại khả năng này ta thì nhất định phải kiềm chế k h ú c khang bình như đinh chém sắt nói ra chuyện này không có chỗ thương lượng tổ trưởng ngăn không bằng khai thông nếu mà lại tiếp tục như thế có lẽ đầu tiên đ i ê n mất không phải dân chúng mà là chúng ta rồi vậy ý của ngươi là cái gì cố nghị cùng đèn mỹ đã cho ra biện pháp giải quyết xi、si、vọng r ơ lên l a t o p trên đó viết một hàng chữ văn tự là có lực lượng chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên phải biết bọn hắn là người không phải là máy nha si vọng dựa vào lý lẽ biện luận nói đến kích động thời điểm thậm chí còn vô vô khúc khang bình cái bản những đồng nghiệp khác nhìn mỗi cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tim khúc khang bình cùng si vọng tại xử lý bên trên thường xuyên sẽ xuất hiện một ít tranh luận nhưng đại đa số thời điểm si vọng cuối cùng tôn trọng lãnh đạo ý kiến cho tới bây giờ không có giống như bây giờ kích động như vậy qua ngươi điều động thủ hạ vì sao không nói trước cùng ta nói chẳng lẽ ngươi không biết rõ đây là vi kỷ sao nếu mà ta không đem sự tình trước tiên làm ra đi cho ngươi xem hiệu quả ngươi sẽ tin tưởng ta sao đầu của ngươi rất cố chất rồi chỉ sẽ một đau cắt si tỉ bất tranh cãi một tí đội viên mau mau xông đi lên bịt lấy si vọng miệng kỳ thực chuyển sách sự tình bọn hắn cũng không quá lý giải nhưng bọn hắn vẫn là đi theo si vọng tiên trảm hậu tấu không vì cái gì khác chỉ là bởi vì bọn hắn tại si vọng trên thân thấy được c á c kiện cái bóng vô luận là ngày thường công tác vẫn là hàng ngày giao lưu si vọng chưa bao giờ đem mình làm cái nữ nhân người khác một lần chuyển một cái cặp nàng có thể một lần chuyển hai cái bất kể làm cái gì nàng đều xông lên đầu tiên tuyến tại ngày hôm qua an bài nạn dân thì nàng cơ hồ một đêm không co chấm mắt thẳng đến cái cuối cùng nạn dân thu xếp ổ n thỏa nàng mới nằm tiến vào trong đồn g xe buồn ngủ một chút loại này làm việc xông lên đầu tiền tuyến cái gì đều tự thân làm tính cách lại hòa ái dễ thân cận đội trưởng có ai không thích s i vọng ngoại trừ nói chuyện có một ít hướng tự c nghiện có chút lớn ra cơ hội không có khuyết điểm đề nghị của ngươi ta cảm thấy rất không tội ta quyết định tiếp nhận nhưng ngươi không thông qua đồng ý của ta tự mình điều động đội ngũ là ngươi không đúng nghiệm ngươi sơ phạm cũng không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng ta liền bất kể ngươi qua nhưng nên có trừng phạt không phải ít tháng này tiền thưởng cấu trừ buổi tối viết một phần kiểm điểm cho ta nếu như tái phạm lần nữa ta trực tiếp cho người ghi tội một lần s i vọng còn muốn tranh cãi cái gì nhưng đồng đội lại nhẹ nhàng vung vung tay tỏ ý nàng đ ừ n g lại lắm m ộ n rất hiển nhiên khúc khang bình cùng đám đồng đội đã là tự cấp mình hạ bậc thang rồi bất luận nói thế nào khúc khang bình vẫn là đương nhiệm tổ trưởng tuy rằng nghiêm khắc nhưng hắn cũng là một lòng vì nước vâng tổ trưởng s i vọng gật đầu một cái ta là tự mình xung động nói ấ y náy trở về đi phải khúc khang bình p h t tay một cái đuổi đi tất cả mọi người mấy ngày nay hắn cũng là phiền não bất an mấy ngày trước có một cái đặc công tại công việc vị bên trên ngủ gà ngủ gật bị mình hung hăng mắng một trận bây giờ nhớ lại mình tựa hồ xử lý có hơi quá ta là không phải quá nghiêm khắc khúc khang bình lắc lắc đầu mở ra máy theo dõi trên màn ảnh đã không có bao nhiêu mưa bình luận đang thảo luận v ừ a tải rồi hiện tại mỗi cái quốc gia đám cư dân đều đang phóng phát sóng trực tiếp cách không m ắ n g nhau nổi giận đối phương xâm lược hành vi nước giao chiến song phương nhân dân ngươi tới ta đi từ trực tuyến đánh tới họ phờ lìn liên tưởng tới lần trước phó bản cùng thất bại trừng phạt khúc h a n g bình đắm chiêu tiến sĩ phó bản bên trong không có bao nhiều chết ngay lập tức cầm ấy nhưng mà hắn phi thường gi không chỉ mạo hiểm giả cảm thấy áp lực ngay cả khán giả cũng sự đồng cảm bởi vì cái thế giới này phát sinh hết thể đều quá chân thực rồi không chỉ như thế quỷ dị thế giới độ khó hạ xuống còn ý vị hắn đối với thất bại trừng phạt càng nghiêm trọng hơn lần trước thất bại suýt nữa toàn bộ thế giới người đều biến thành t ư ợ n g đá lần thất bại này vậy mà trực tiếp dẫn phát thế chiến cố nghị ta biết ngươi có thể cái này tiến sĩ muôn ngàn lần không thể lưu nhất định phải nghĩ biện pháp chơi chết hắn không thì thế giới của chúng ta có thể không chịu nổi sự hành hạ của hắn rồi quỷ dị thế giới hoa âm không bao giờ lại nói thêm cái gì chỉ là một vị mà định nọ thổi phồng tiểu tuyết như đứng đống lửa như có gai ở sau lưng nhưng cưỡng bức quy tắc hạn chế nàng vô pháp phản bác chỉ có thể bị động tiếp nhận loại khóc hình này đại lạc sơn nhìn ra tiểu tuyết đã có điểm khó chịu rồi mà hắn nhi tử còn đang nói bốc nói p h é t ngay sau đó nhanh chóng mở miệng kêu ngừng đi nhi tử làm sao đã đến giờ ngươi nên trở về gian phòng của ngươi học tập được ba ba tiểu lạc sơn nhảy xuống ghế salon cùng hai cái cô nương tặc biệt hoa âm tỉ tỉ ngươi nói chuyện thật đặc biệt có ý tứ cùng ngươi tán gấu ta đều thu được rất nhiều ý tưởng mới đi ta cũng cảm thấy cùng ngươi nói chuyện phiếm rất hứng thú gặp lại tỷ tỷ đại lạc sơn liếc mắt một cái mình nhi tử tiếp tục lại hướng về hoa âm ngoắc ngoắc ngón tay chúng ta tìm một chỗ an tĩnh được hoa âm đi theo đại lạc sơn đi đến thư phòng trong phòng chỉ có hai người bọn họ người đại lạc sơn tự mình cho hoa âm rót ly trà cùng nàng ngồi đối mặt nhau thật xin lỗi nhi tử ta bêu xấu không sao tiểu h à i tử được cho hắn thử lỗi cơ hội đúng ngược lại cũng chính là một chơi đua sao đại lạc sơn cười nói hai tử hiện tại đang lớn lên kỳ ai biết hắn tương lai sẽ là làm gì đoán có cơ hội để cho hắn đi thăm chính vậy thì thật là tốt đi nhìn thử một chút nha ngươi nói đúng đúng không đương nhiên như thế hoa âm trên mặt cười mịn tâm lý lại như rời sông lấp biển đại lạc sơn vừa mới lời nói này giống như thế giới hiện thật bên trong để cho hài tử học đủ loại hứng thú ban g i a trưởng chỉ có điều thế giới hiện thật bên trong gia trưởng chỉ là để cho hài tử thử nhìn một chút chơi đ ộ t nhìn mà đại lạc sơn là thật để cho hài tử đi trong chính trị tình hình như thế hoa âm không chỉ không có cảm thấy hoang đường ngược lại cảm thấy rất hợp lý ở trên cái thế giới này đẳng cấp chính là tất cả nếu mà ngươi đứng tại thế giới chốt đỉnh ngươi có thể mặc kệ bất luận cái gì quy tắc ngươi có thể lấy sinh mạng của người khác cho rằng làm vui món đồ chơi ngươi cũng có thể đem tham chính thảo luận chính sự cho rằng cháu đi thăm ông nội cao cấp công dân cùng đê cấp công dân tuy rằng sinh hoạt tại một cái quốc gia nhưng bọn hắn đã là người của hai thế giới rồi a s u y a di quy tắc quy định đê cấp công dân cùng cao cấp công dân cấm chỉ t á n g gấu đây cơ hồ cắt đứt song phương giao lưu câu thông cuối cùng con đường dân nghèo cảm thấy hoàng đế dùng chính là kim cái quốc quốc hoàng đế cảm thấy dân nghèo rất ngu vì sao không ăn thị b ă n hoa âm không có cách nào trách tội tiểu lạc sơn hoang đường ngôn luận bởi vì hắn căn bản không có biện pháp đi lĩnh hội tầng dưới chót công mà khi tầng dưới chốt các công dân thành công tấn thăng sau đó bọn hắn biến thành tân hấp huyết quỷ vẫn sẽ càng thêm điên cuồng mà b ư ớ c lột tầng dưới chốt công dân mà loại này thành công tấn thăng công dân có lẽ ngàn vạn cá nhân bên trong mới có một cái nếu mà hoa âm không có cái khác mạo hiểm giả cung cấp tình báo nàng cũng căn bản không thể nào thợ vị nói không chừng tại gặp phải cồn stạng nguyền sau đó đã biến thành q u ỷ thắt cổ rồi hoa âm con người của ta không thích đi vòng quòng ta chỉ cho ngươi một cái yêu cầu ngài nói giúp ta giải quyết thần tri tử đại lạc sơn đưa ra một ngón tay lắc lắc liền tính ngươi không thành công ta cũng biết cho ngươi một bộ phòng ở cộng thêm một triệu năm dạng hình ạ t Nếu mà chương hai trăm hai mươi hai trong hồ sơ tình báo đại lạc sơn xuất thủ phi thường rộng rãi tại hoa âm rời khỏi trang viên sau đó hắn liền phái người tặng hoa thanh â m đi tới trụ sở mới tại đây ở tại trung tâm thành phố một tòa cao sang nhà chợ tập tân tiểu tuyết nhìn đến những tòa cao ố c kích động không thôi ta thật không nghĩ đến có một ngày có thể ở tại loại địa phương này lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi hoa âm khẽ mỉm cười mang theo tiểu tuyết lên lầu tiểu tuyết cục xúc bất an đứng ở cửa từ đầu đến cuối không dám vào môn ngươi làm sao không tiến b ả o hoa âm tỉ ta là đ ề cấp công dân hoa âm lúc này mới tỉnh ngộ lại hai người bọn họ giữa đã không phải là một cái cấp bậc khó trách tiểu t u y ế t dọc theo đường đi cũng không dám cùng mình nói hơn hai câu nói hoa âm còn tưởng rằng là tiểu tuyết không vui vẻ đi hoa âm đi tới tại tiểu tuyết trên cổ tay quẹt cho một phát ta cho ngươi một triệu năm giảm hình phạt ngươi lập tức đi tìm công việc nhân viên xử lý thủ tục tấn thăng nhị cấp công dân đi tạ cảm ơn ngươi tiểu tuyết thâm sâu mái một cái kích động xoa xoa khỏe mắt nước mắt nàng không nghĩ đến mục tiêu của mình cứ nhiên là dùng loại phương thức này thực hiện đừng khắc hoa âm vung vung tay tâm lý yên lặng thở dài mười giờ tối hoa âm chấn an xong tiểu tuyết liền lập tức ngồi ở điện thoại trước đến lúc mười giờ âm thanh vang lên sau đó hoa âm lập tức cầm điện thoại lên nhắm hai mắt lại tiếp đ ố i bắt đầu ccc hoa âm mở mắt lần nữa nhìn thấy mặt khác hai tên mạo hiểm giả dennis mặc lên một kiện hoàn toàn mới cảnh viên đồng phục cố nghị tắt vẫn là mặc lên cái kia b ẩ n thiệu thợ mỏ quần cố nghị tay phải nhẹ nhàng sờ một cái khôi đầu thu vào quả cầu đen không gian dennis xem ra ngươi thành công đúng thế dennis gật gật đầu nói ta thành công lên làm cảnh sát hơn nữa bắt được nhị cầu bất quá tiểu tử này sinh mệnh lực phi thường m ặ n cường đến bây giờ còn không chết nói thế nào dennis nói rõ tình huống khi nghe thấy một cái tên là mười bốn thuật sĩ hành hạ nhị cầu linh hồn thì cố nghị không nhịn được hỏi nhiều hai câu hắn dáng dấp ra sao đại khái cao hơn ta một chút dennis lên đỉnh đầu khoa tay múa chân một cái hắn yêu thích mang mũ trùm trên mặt tràn đầy nếp nhăn nhìn qua rất lão nhưng ta nghe nói hắn tuổi thật m ớ i ba mươi tuổi mà thôi tiếng nói chuyện của hắn tuổi h a n thật mười ba m ư g i tuổi mà thôi tại một lần nào đó thôi diễn b ê n trong cái kia ở trong giấc ngộng giết chết người của chính mình nhất định chính là mười bốn rồi rất hiển nhiên mười bốn đã sớm tại giám thị mình cùng nhị cầu rồi mình nhất định muốn đuổi tại hắn động thủ trước trước tiên đem đối phương giải quyết xong mới được ngoài ra dùng tên thật của ngươi cũng không thể tại trong hồ sơ tìm đến tin tức liên quan cũng không biết là vì sao tiếp theo ta còn tại nhị cầu trong hồ sơ tìm đến một phần vật đặc biệt phía trên kia tự ta quả thực không thể nào hiểu được không biết rõ ngươi có thể nhìn hiểu hay không những cái kia chính mình cũng là mình có thể xem h i ể u văn tự nhưng nếu mà đặt chung một chỗ hoa âm liền hoàn toàn không thể hiểu loại hiện tượng này cố nghị đã từng giải thích qua gọi là nhận thức chứng n g ạ i hoa âm trước vẫn không thể lý giải hiện tại tận mắt nhìn thấy nàng mới rõ ràng ừ cố nghị nhận lấy ghi chú đưa mắt nhìn một cái các ngươi nhìn không hiểu hoa âm cùng đèn mỹ lắc lắc đầu cố nghị liếc nhìn ghi chú nói tiếp vậy ta đại khái cho các ngươi giải thích một chút đi tại đây đại khái nói chính là trần trạch vũ thí thần chi tội xử phạt quyết định phía trước có thể tiết kiệm được ta trực tiếp chọn mấy cái so sánh trọng điểm tình báo chia sẻ cho các người một trần trạch vũ năng lực đến từ đưa vào quan tài sư hắn là hiện có duy nhất một cái nắm giữ đưa vào quan tài sư truyền thừa ngói lều người hai trần trạch vũ cùng lữ giả tinh nhân có cấu kết cái này không thể nghi ngờ chúng ta đã sớm biết rồi ba trần trạch vũ là ba cái từ này ta không biết nên giải thích thế nào gần từ mặt c h a ý tứ lý giải đại khái là nhìn trộm bí mật người nhưng ta cảm thấy cái này hẳn có khác tầng sâu hàm nghĩa bốn trần trạch vũ nhảy ra hộp ta không biết có phải hay không là lý giải có sai lầm nhưng phía trên biết xác thực là hộp cái này cùng đầu thứ ba một dạng chắc cũng là có tầng sâu hà Manh ngồi quá í trần ta t của cũng không cách không nào phân giải ý của nó năm, giải ý trạch vũ đã bị xử là cực hiện ì n ngay h cả l n hồn cũng tiêu tán, là đủ loại trên ý nghĩa tử vong. Trần h Trạch h Vũ tiêu tử loại i là đủ ý tại lấy nhị cầu thân phận trọng sinh mai danh nhận tính thay hình đổi dạng nhất định là bởi vì mượn đưa vào quan tài sư khoa học kỹ thuật sáu cái này trong báo cáo cũng nhắc tới ta phía trên nói cố nghị tại trần trạch vũ trong hành động đưa đến tác dụng phụ trợ xử là a cấp ký ức loại bỏ một ngàn vạn năm thời hạn thi hành án cố nghị thả xuống ghi chú lọt vào chầm tư hoa âm nghe thấy đây một đống lớn tin tức đã triệt để bối rối căn bản không biết nên từ đâu bắt đầu suy luận Dennis nghĩ cao của đưa ra mày, mình ý thứ báo bản căn có không nghĩa, là ý d sáu điểm kỳ thực là vì cho ngươi thân phận gia tăng hợp lý tính ta cảm thấy ngươi không cần phải đi hao tổn nhiều tâm trí lý giải biến mất hai mươi năm cũng đã rất rõ ràng rồi ngươi đã từng cùng trần trạch vũ cùng nhau tạo phản một cái bị xử là cực hình một cái bị tẩy não trần trạch vũ thủ pháp cũng phi thường dễ lý giải chính là lợi dụng đưa vào quan tài sư khoa học kỹ thuật hắn lưu lại cải tạo người máy rất biến thái t không, không, không có ngươi chính c là phải cẩn thận một chút nếu mà ngươi sử dụng lực lượng quỷ dị cũng nhất định phải xác nhận xung quanh một trăm linh m bên trong không có người máy mới được nắm giữ nhị cầu cải tạo người máy không phải là đại biểu ngươi có thể không chút kiên kỵ phạm pháp người máy phạm vi cảm ứng rất rộng nếu mà ngươi sử dụng lực lượng quỷ dị nó có thể ngay lập tức phát hiện cũng chạy đến hiện trường ngươi bây giờ một ít phạm pháp hành vi khả năng đều còn không quá dễ dàng bị phát hiện nhưng ta không dám hứa chắc ngươi vĩnh viễn sẽ không phát hiện nếu như muốn chân chính mà che đậy quy tắc nhất thiết phải sử dụng nhị cầu quy tắc máy chế tạo mặt khác ngươi trộm nhìn hồ sơ dấu vết nhất định phải xử lý sạch sẽ thật không dễ vào cục cảnh sát cũng không nên bởi vì một ít sai nhỏ mà bị khai trừ à. d e n nghi nghe vậy lập tức nhắc nhở ngươi cũng không cần quá để ý những này kỳ thực rất nhiều cao cấp công dân đều đang phạm pháp nhưng bọn hắn v n có thể dùng thời hạn thi hành án thế trước chỉ cần ngươi không chế xong thời hạn thi hành án cân nhắc liền tính ngươi phạm pháp cũng không cái gọi là ngươi nói đúng cố nghị sơ c à n một cái giơ trong tay ghi chú đi qua đi lại ngoài ra ngươi nói thứ sáu điểm không cần cân nhắc tuy rằng ta không quá gập bừa nhưng ta cảm thấy trước mắt xác thực cũng không cần cân nhắc quá sâu bởi vì rõ ràng cái khác hai điểm nội dung càng gần gũi nội dung hạch tâm trong hồ sơ có hai cái từ mấu chốt vô cùng trọng yếu một cái là ba ta liền tạm thời phiên dịch thành nhìn lén bí người đi một cái khác chính là h ộ hai chữ mấu chốt này đều là mang theo ẩn dụ cùng ám thị ta tạm thời vô pháp hoàn toàn phân giải ý của bọn hắn Tiểu tuyết đã từng nói một câu nói, ta nói nói, câu vây đã bao là hộp gián, cùng ó lẽ tiểu tuyết hộp c t r o nhìn g ồ sơ hộp là chỉ một là v cũng chính sinh, cũng lâu, cái 223, hộp lén bí người một cố tiên sinh ta cảm thấy hiểu như vậy không khỏi cũng có chút quá c h ị u tượng cố nghĩ ngay vậy tò mò nhìn hoa âm ồ người nói xem ta cảm thấy có thể hay không nhìn lén bí người cùng cái gọi là hộp đều là một cái cụ thể đồ vật mà không phải là chịu tượng ví dụ đâu người cũng chú ý đến đi cái này phó bản có phi thường nồng hậu tiến sĩ phong cách hắn sẽ rất ít tại phó bản bên trong đánh bí hiểm cho nên chúng ta lấy được những đầu mối này về sau rất có thể cũng không cần nghĩ quá nhiều hộp chính là chỉ hộp nhìn lén bí người chính là chỉ nhìn lén bí người không nên đi suy nghĩ những này hư vô mờ m ị tận d ụ vậy rất có thể sẽ để cho suy nghĩ của chúng ta lầm vào lạc lối ta cảm thấy điều này cũng là một cái ý nghĩ người hẳn cân nhắc một chút d e n i s nghe vậy bày tỏ tán đồng gật đầu một cái các ngươi nói rất có đạo lý có thể là ta nghĩ nhiều rồi chờ ta sau khi trở về ta sẽ nghĩ biện pháp hỏi một chút nhị cầu không biết do hắn biết đánh giá như thế nào chuyện này cứ việc hoa âm cùng d e n i s phân tích đều có nhất định đạo lý nhưng cố nghĩ lại theo bản năng cảm thấy có một chút không hợp lý địa phương hoa âm trùng tổ không gian cũng là có thời gian hạn chế hiện tại không cần thiết tại nơi này và mọi người thảo luận vô pháp chứng minh phỏng đoán dù sao như thế nào tìm ra chân tướng là nhiệm vụ của mình hoa âm ngươi có cái gì phát hiện mới sao h ừ n đương nhiên là có hơn nữa rất nhiều Hoa âm nói hôm nay cùng đại lạc sơn cha con gặp mặt quá trình hơn nữa nàng cùng cố nghị một dạng thành công để cho tiểu tuyết thực hiện từ tiểu hài đến đại nhân trưởng thành cũng may hoa âm giáo dục càng tăng nhiệt độ hơn cùng một chút mà cố nghị chính là trực tiếp để cho hoa âm nhìn thấy máu tanh nhất trần tướng khi nghe thấy tiểu lạc sơn nói ra một ít để cho người d ở khóc dở cười lời nói sau đó đ e n nịt không nhịn được châm t r ọ c lên ta cảm thấy hài tử này nếu mà tại thế giới hiện thật bên trong nhất định là một cái phi thường xuất sắc dân sinh chuyên gia đây đề án tuyệt đối là sử thi cấp bậc trước tiên không nói chuyện này rồi cố nghị nhìn về phía hoa âm ngươi hiện tại đã có thể tiếp xúc được thượng tầng công dân đi đương nhiên ta cảm thấy ngươi liền dựa theo con đường này đi xuống đi giúp đỡ đại lạc sơn thượng vị hơn nữa cùng cồn sức tạo n g u y ừ n xử lý xong quan hệ đồng thời cũng muốn thường xuyên chú ý nhị cầu hành tung quả thực nguy hiểm bán rẻ nhị cầu cũng không thành vấn đề ta hiểu rõ ta bên này ngược lại cũng đã nhận được một cái rất ý tứ tình báo tiểu thuyết kỳ thực là một cái văn học người yêu thích c h ẳ n g trách hoa âm nghiêm túc gật đầu nói hai tử này luôn có một ít hồn nhiên ngây thơ ý nghĩ nguyên lai、like、nàng yêu thích văn học h ừ n ta cũng không biết tình báo này đối với các ngươi có hữu dụng hay không nhưng đây đối với ta kỳ thực rất có trợ giúp ta chuẩn bị để cho nàng tới giúp ta tác phẩm trao chuốt ý kiến hay dạng này vừa có thể để tránh cho tiểu tuyết đi hộp đêm đi làm lại có thể cho ngươi nhiều thời gian hơn đi thăm dò ba người tiếp tục thảo luận một ít chi tiết chính đang cố nghị chuẩn bị nói từ biệt thời điểm hoa âm đột n g ộ t đưa tay bắt được hai người nhị vị cố nghị cùng đẹn n g h cùng nhau nhìn về phía hoa âm nhất định phải xuống tiếp hoa âm cười nói vốn là ta cho rằng đi đến cái thế giới này là ta quá xui xẹo nhưng ta có thể gặp ngươi nhóm hai cái thật sự là ta may mắn lớn nhất cảm ơn các ngươi hừ đại tiểu thư liền xe đuôi mù kiểu cách d e n n i s đĩu môi một cái thấp giọng quan trách cố nghị m è o mắt nhìn hoa âm cười nói ta hẳn cảm ơn các ngươi m ớ i đúng nếu mà lần này chúng ta có thể còn sống trở lại thế giới hiện thật ta nhất định sẽ mời ngươi đến nhà chúng ta tới làm khách nhà của chúng ta phòng ở còn rất lớn nha ha vậy ta cảm ơn trước ngươi rồi cố nghị gật đầu một cái hết thẻ trước mắt bắt đầu mơ hồ lần nữa khôi phục tầm mắt thì cố nghị đã trở lại cảnh vụ đứng cảnh sát một bên uống trà một bên thưởng thức cố nghị hành vi nghệ thuật mà cố nghị cũng không quan tâm bị người làm c o khỉ thân xác như thường mà đem mịp rôi bông lòng ai chớ vội đi một vị cảnh sát ngăn cản cố nghị làm gì sao gần đây nhị cầu đi đâu vậy ta làm sao biết hắn đi đâu vậy đâu lập tức liền là tổng thống đại tuyển rồi các ngươi những n à y đê cấp công dân tốt nhất cho ta an phận một chút đừng cho ta làm ra cái gì yêu con thiêu thần đến ngươi chính là chúng ta trọng điểm chú ý đối tượng nga biết rồi cố nghị gật đầu một cái rời khỏi cảnh vụ đứng trở lại chỗ ở thì nhị cầu vẫn không có trở về hắn đẩy cửa phòng ra nhìn thấy tiểu tuyết đang nằm ở mình trên bàn viết chữ cố nghị đi đến tiểu tuyết bên cạnh liết một cái cố thúc thúc hừng đừng để ý ta tiếp tục viết ta thật nặng ngủ tiểu tuyết che tờ giấy đây là tự ta viết cố sự là bị n g ư ờ i dẫn dắt viết có thể cho ta xem một chút sao được rồi tiểu tuyết đem giấy đưa ra ngoài phía trên viết là một cái câu chuyện tình yêu chuyện xưa chính tuyến không phải là cô bé lọ lem gà cho vương tử mà là giảng thuật một cái nam n ữ chủ lẫn nhau thành t h u lẫn nhau cứu r ố i cố sự một cái tầng dưới chót công dân nỗ lực hắng cự vận mệnh cố sự rất thú vị có thật không tiểu tuyết nhữ mày một cái ta lúc trước tại ta vẫn là nhất cấp công dân thời điểm cũng từng đi tìm nhà xuất bản ta đem câu chuyện này cho bọn hắn xem qua nhưng bọn họ nói câu chuyện này là không có thị trường vì sao hiện tại người thích nhìn tầng dưới chốt công dân q u ỳ liếm cao tầng công dân kỳ thực ta vẫn cảm thấy đây thật không có ý nghĩa ái tình không nên như thế thế tục ngươi cảm thấy thế nào trên thế giới bẩn t h i u quá nhiều thứ tiền tài quyền lợi lợi ích găn mòn mọi người cặp mắt cho nên chúng ta hy vọng trên thế giới có một loại đồ vật có thể đánh bại những này bẩn t h i u như hoa sen xuất phát từ p h ủ sa mà không nhiễm chúng ta đem loại vật này xưng l ạ i yêu cùng tín ngưỡng ân ân tiểu tuyết chân mày trong nháy mắt thư triển ra đây là nàng lần đầu tiên gặp phải ủng hộ nàng ý từ người cố nghị vỗ nhẹ nhẹ một cái tiểu tuyết bà vai chinh trọng nói ngươi ngay tại ta tại đây tiếp tục viết sách ta có thể cho ngươi thanh toán thời hạn thi hành án thúc thúc thật giống như bản thân ngươi đều nê bù tắt qua sông rồi khu khu ngươi không cần phải để ý đến ta tự có biện pháp cố nghị lúng túng sờ lỗ mũi một cái lúc này ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân tiểu tuyết nghiêng đầu nhìn đến phát hiện nhị cậu đang đứng tại cạnh cửa giống như ưu linh mà đeo ánh trăng ừ tiểu tuyết lòng tốt tình lập tức biến mất nàng cầm lên bàn bên trên sách bản thảo chuyển thân rời phòng nhị cậu đang nhìn mình nữ nhi muốn nói lại thôi vất quá tiểu tuyết cũng không hề rời đi x o n g bạc mà là đi vào gian phòng cách l á c h đây là nhị cầu đặc biệt cho tiểu tuyết lưu lại phòng ngủ ngươi có thể tính đã trở về đương nhiên nhị cầu gật đầu một cái đi đến cố nghị bên cạnh ta đã giúp ngươi giải quyết ngươi hiện tại đem sách bản thảo cho ta ngày mai ngươi liền có thể tại thư viện nhìn thấy ngươi sách nhanh như vậy đúng không có ngươi nghĩ khó khăn như vậy cố nghị gật đầu một cái hắn kéo nhị cầu đến trước thư án từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy dùng vì sao ngươi chúng ta bị người giám thị người kia tên mười bốn chương hai trăm hai mươi bốn hộp cùng nhìn lén bí người hai nhị cầu cầm lấy ghi chú nghiêm túc gật đầu một cái đồng dạng dùng viết chữ phương thức giao lưu mấy ngày nay ta cuối cùng cảm giác có người ở theo d õ i ta ta còn tưởng rằng là ảo giác người đối với hắn hiểu bao nhiêu ta chỉ biết là hắn là một cái nhất cấp công dân nắm giữ cực mạnh lực lượng quỷ dị là còn stà người làm chuyện này giao cho ta đi nếu mà ta tìm đến hắn sau đó là giết hắn vẫn là bắt hắn lại giết hắn không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào chạy trốn bắt hắn lại là không có ích lợi gì hắn là một cái tử sĩ nếu mà biết do không chạy thoát hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tự sát lập tức liền là tổng thống đại tuyển rồi đây là chúng ta lật bản cơ hội cuối cùng không thể để cho mười bốn lộ ra một chút tin tức giải quyết tốt công tác ta có thể giúp ngươi mấy ngày nữa chính là tổng thống tuyển chọn rồi chúng ta phải là một m phen đại sự ám sát thần tử mở ra ba sau đó ba nhị cầu viết một đoạn mình nhìn không hiểu nói nói chính xác không phải nhìn không hiểu mà là xem hiểu không thể hiểu được hắn trong văn tự tồn tại nhận thức chứng lại giống như là nhị cầu trong hồ sơ nói một dạng vì thế cố nghị lựa chọn nhắm mắt lại ở thiên phú bên trong hỏi dò nhị cầu thôi diễn bắt đầu ngươi vì sao những lời này ta nhìn không hiểu nhị cầu ngươi nhìn không hiểu ba ba nhị cầu đổi một cái lối viết nhưng ngươi vẫn không thể nào hiểu được ngươi có thể hay không đổi loại thuyết pháp nhị cầu biểu tình rõ ràng có một ít ủ rũ nhị cầu vậy xem ra ngươi cũng không thể cùng ta cùng nhau nỗ lực thật xin lỗi chuyện kế tiếp khả năng muốn ta một người đi làm nhị cầu sẽ không tiếp tục cùng ngươi nói chuyện ngươi đôi hai cho sử dụng tâm lý ám thị nhị cầu phát giác khắc t h ư ờ n g h ắ n đối với ngươi sinh ra cực lớn nghi hoặc nhị cầu ngươi đến cùng muốn làm cái gì ngươi có mục đích gì ngươi ngươi tự hồ đối với ta có nơi che giấu nhị cầu lần này trực tiếp mở miệng nói chuyện rồi nhị cầu ngươi mỗi một chữ đều nghe hiểu nhưng đặt chung một chỗ liền hoàn toàn không rõ ngươi cuối cùng không thể lý giải nhị cầu ý tứ điều này cũng có thể nói rõ ngươi còn có rất nhiều manh mối không thể lấy được nếu mà ngươi cưỡng ép để cho nhị cầu nói ra chân tướng hoặc là không hiểu nhị cầu ý tứ tất nhiên sẽ để cho nhị cầu độ tín nhiệm hạ xuống cái này cũng không lợi cho mình thông quan ngươi quyết định đổi một góc độ nói xa nói gần ngươi chấm dứt thôi diễn cố nghị không có lập tức mở mắt ra mà là tiếp tục thôi diễn át phải tại tại đây tìm đến toàn bộ manh mối cùng khả năng thôi diễn bắt đầu、người. Ta rõ rồi. n h ị cầu g ậ t một tay đầu cái, cái dơ ngón tay cái lên. n g ư ơ i tiếp tục tại trên giấy viết. Người, người vì sao lại bị phán thí thân tội? Ở đó thiên làm cái gì? Nhị cầu, ta phát giấy Ngươi, ngươi lại Ngươi cái hiện Ngươi, cái Ngươi phán hộp cầu, cho chỉ cầu, nên Nhị nhưng Nhị gì? gì? vì sao ba, ba, ba. ba. làm là bị ở đó không hiểu nhị cầu trên giấy viết cái gì nhưng n g ư ơ i từ nhị cầu trong ánh mắt phát hiện hắn tín nhiệm đối với n g ư ơ i sinh ra dao động n g ư ơ i quả thực không có cách nào từ nhị cầu tại đây tìm đến nhiều tin tức hơn rồi n g ư ơ i chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác làm bộ xem hiệu nhị cầu an bài dạng này mới có thể duy trì nhị cầu độ tín nhiệm gg nhị cầu từ trong lòng ngực móc ra một con dao găm đưa đến cấu nghị trong ngực vật này là nhị cầu mỗi lần làm huyết tế thì sử dụng tế tự dao găm phía trên dánh máu đã triệt để biến thành màu đỏ rồi nhìn qua đặc biệt khủng bố nhị cầu nhặt lên ghi chú dùng bật lửa tiêu hủy ngày mai ngươi buổi tối ngươi có thể đi thư viện nhìn một chút nói không chừng sách của ngươi liền muốn bán nổ mượn ngươi c h ú t lành Cấu n g hai cái đội bạn đều đã đem nội dung thăm dò độ để tới mà mình từ đầu đến cuối không có tiến triển đây ít nhiều khiến hắn có một ít áp lực khi nghe thấy nội dung thăm dò độ tăng trưởng thời điểm cấu nghị cuối cùng đem cuồng loạn không chỉ tâm lại lần nữa nuốt xuống bụng bên trong cố nghị ngồi trở lại chỗ ngồi lọt vào chầm tư ban nãy cố nghị thuần túy chính là phủ lên bởi vì hắn căn bản không có lý giải nhị cầu ý tứ đến lúc tuyển chọn bắt đầu ngày ấy nhị cầu nếu quả như thật làm cái gì chuyện kinh thế hai tục mà mình không thể đuổi theo vậy cũng đồng dạng chỉ có một con đường chết cố nghị lấy giấy bút ở phía trên viết lên hai cái từ Hụt! nhìn lén bí người lý giải hai cái này từ ý tứ đối với phá nhận thức chướng ngại có vô cùng trọng yếu ý nghĩa khi mình hỏi do thí thần chi tội chi tiết cụ thể thì nhị cầu trong giọng nói cũng sinh ra nhận thức chướng ngại giữa hai người này tất nhiên có liên hệ nào đó cố nghị cắn đầu bút tại nhìn lén bí người cùng trong hộp giữa tìm một cái mũi tên bởi vì là nhìn lén bí người cho nên có thể nhảy ra hộp là cái ý này sao như vậy thế nào trở thành nhìn lén bí người không đúng dạng này suy nghĩ không có bất kỳ ý nghĩa gì cố nghị đem bản thảo giấy xé thành mặt nhỏ ném vào cái gạt tàn thuốc dùng hỏa điểm cháy nhìn đến nhảy động ngọn lửa cố nghị lại lần nữa lấy ra một tràn giấy hắn vốn là viết x u ố n g nhị cầu danh tự lại ở bên cạnh tìm một n ă n g bằng chỉ hướng trần trái vũ cố nghị trầm tư suy nghĩ một phen rốt cuộc phát hiện mình bỏ quên một cái vấn đề nhị cầu năng lực là từ cần gì phải mà đến tại n g ó trong lều học thời điểm lữ giả tinh nhân chỉ có hai cái thư viện nhân viên quản lý cùng sân bóng rổ huấn luyện viên trần trạch vũ cho tới bây giờ không có cùng hai người kia từng có bất kỳ trao đổi gì cho nên hắn không thể nào là từ nơi này hai người trong tay học được lữ giả bí thuật trong lúc bất t r ợ t c u nghị thật giống như vừa đái xong một dạng toàn thân run lên một cái lớn mật ý nghĩ xông vào bộ não c u nghị tại bản thảo trên giấy vẽ ra một cái tiểu người nhà là áng nguyệt gánh s i ế t t ú dậy biết trần trạch vũ lữ giả tinh nhân bí thuật mà không phải ở trường học đừng quên á m nguyệt gánh x ế p thú không chỉ có riêng tồn tại ở vòng xoay tiểu chấn phó bản nó tồn tại ở mỗi cái thế giới thậm chí nhân loại đều có thể từ thế giới hiện thật trực tiếp thông qua một loại nào đó phương pháp liên thông vào á m nguyệt gánh x ế p thú nói lều là đưa vào quan tài sư thế giới quy tắc máy chế tạo là đưa vào quan tài sư khoa học kỹ thuật mà lữ giả tinh nhân bí thuật chính là á m nguyệt đưa cho nhị cầu tưởng thưởng lại suy nghĩ một chút xem đi ủy dị thế giới từ lúc nào sẽ sản sinh nhận thức chướng ngại đâu khi mạo hiểm giả cùng ủy dị thế giới bên trong người giảng thuật thế giới hiện thật sự tình bọn hắn thì sẽ sinh ra nhận thức chướng ạ i căn bản nghe không hiểu như vậy đạo lý giống nhau một cái quỷ dị thế giới người biết mình chỉ là quỷ dị thế giới khối lỗi món đồ chơi n bọn hắn lúc đó thế nào hộp không phải là đơn thuần chỉ ngói lều thế giới quy tắc mà là chỉ toàn bộ quỷ dị thế giới nhìn lén bí người chính là chỉ nhìn thấy rồi quỷ dị thế giới người bí mật nhị cầu hắn và á m nguyệt một dạng là một cái muốn nhảy ra quỷ dị thế giới người chương hai trăm hai mươi lăm hộp cùng nhìn lén bí người ba thật có ý tứ nhị cầu đang giáo dục nữ nhi thời điểm đã từng nói một câu nói thế giới bên ngoài rất đặc sắc nhưng kỳ thật trong miệng hắn thế giới bên ngoài chỉ chính là quỷ dị thế giới bên ngoài thế giới nha cố nghị bỗng nhiên cảm thấy toàn thân thoải mái hắn vứt bỏ trong tay bút đem bản thảo giấy thiêu hủy hầu như không còn gg bờ giờ kỳ thực mình sớm nên nghĩ tới đây chính là lữ giả tinh nhân a đó là đạo diễn cho tới bây giờ đều không có chân chính hàng phục qua chủng tộc lữ giả tinh nhân khả năng không phải biết đánh nhau nhất nhưng nhất định là có khả năng nhất chạy á m n g u y ệ t tuy rằng trở thành quỷ dị thế giới một cái nhỏ phó bản nhưng mà á m n g u y ệ t nhưng thủy t r u n g lén lén lút lút tại quy tắc bên giới giúp đỡ mạo hiểm giả cùng thế giới hiện thật nhân loại hắn có thể ý thức được quỷ dị thế giới trần tướng thậm chí chống phó bản bên trong nhân vật lại tại sao không thể ý thức được quỷ dị thế giới trần tướng cũng chống cự quỷ dị thế giới đâu nghĩ như thế điều này cũng có thể giải thích thần tử vì sao bắt được nhị cầu sau đó sẽ không trực tiếp giết chết mà là đối với hắn tiến hành đủ loại hành hạ y đồ nắm giữ hắn bí thuật bởi vì thần tử cũng muốn thoát khỏi quỷ dị thế giới cố nghị dựa vào ghế tiến hành cấp độ càng sâu suy nghĩ nói g liều tuyệt đối là từ trước tới nay đặc biệt nhất phó bản rồi bởi vì cái này phó bản cùng bên trên một cái phó bản sẽ có liên hệ trừ chỗ đó ra nói l ề u cao chung bên trong còn cất dấu so sánh đạo diễn cấp bậc cao hơn khoa học kỹ thuật sản phẩm quả cầu đen không gian. thế giới này bên trong nhị cầu nắm giữ có thể chế tạo quy tắc máy mà quy tắc máy chế tạo rõ ràng không phù hợp q u ỷ dị thế giới nguyên tắc đây có phải hay không có nghĩa là ngói lều cái này phó bản kỳ thực có thuộc về mình ý thức càng đi suy nghĩ sâu xa cố n g h ị càng thấy được suy đoán của mình rất chính xác chỉ cần mình có thể tìm được liên quan tính thực chất chứng cứ có được hay không tiến tới nội dung độ hoàn thành nghĩ đến đây cố n g h ị nhắm mắt lại quyết định thử một chút có thể hay không trực tiếp cùng nhị cầu thảo luận những thứ này thôi diễn bắt đầu ngươi đi đến nhị cầu trước cửa phòng gõ cửa nhị cầu chạy ra ngươi biết tá nguyện gánh siết thú sao nhị cầu gánh siết thú cái thế giới này đã rất lâu chưa có tới gánh siết thú rồi ngươi vì sao đột một hỏi cái này vấn đề ngươi ta là nói cái kia người lùn hình thể rất thấp yêu thích mặc câu phục cá nguyệt nhị cầu ngươi đến cùng đang nói gì ngươi là muốn mặc câu phục sao hai chúng ta vóc dáng không sai bị lắm ta có thể cho ngươi mượn ngươi chấm dứt thôi diễn cậu nghị mở mắt ra lắc lắc đầu mình nghe nhị cầu nói có nhận thức chướng ngại nhị cầu nghe lời của mình đồng dạng có nhận thức chướng ngại ở trên cái thế giới này á m nguyệt gánh siết thú không phải là vốn có Cũng cầu nhị luận ám nguyệt gánh thảo ám kết h phán bị định là siêu biểu thúc h cố nghị bỏ lại giấy bút nằm ở trên thư án ngủ tiếp sáng sớm hôm sau cố nghị thật sớm đi quặng mỏ bên trong báo danh tiếp tục liền rời đi quặng mỏ đi trên đường thăm dò hiện tại mượn nhị cầu tài trợ cố nghị cơ bản sinh hoạt chi tiêu đã không có bất luận cái áp lực nào rồi nắm giữ tâm lý ám thị năng lực hắn cũng không quan tâm sẽ có người gây bất lợi cho hắn quy tắc quy định bất luận cái gì công dân không phải chơi b ờ i lêu lồng cho nên thợ mỏ công tác quyết không thể từ chức nếu không thì sẽ bị nhận định là chơi b ờ i lêu lồng vì vậy mà cố nghị mỗi ngày đều muốn đi quặng mỏ trẻ kín hôm nay cố nghị nhiệm vụ có hai cái một kiểm tra thư viện tình huống trước mắt hai điều tra ra m ộ ư ơ i bốn hành t u n g cũng nghĩ biện pháp giết chết hắn cố nghị một đường đi đến thư viện phụ cận ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi chậm dãi nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i đi vào thư viện bởi vì không có thẻ mượn sách n g ư ơ i bị nhân viên quản lý đuổi ra ngoài bất đắc dĩ n g ư ơ i sử dụng tâm lý ám thị nhân viên quản lý đối với n g ư ơ i mở một con mắt nhắm một con mắt n g ư ơ i đi vào thư viện n g ư ơ i tiếp tục đi đến lầu một quả nhiên tại trên giá sách tìm đến sách của mình sách mới trưng bày không ít người vây quanh sách nhìn n g ư ơ i phát hiện sách của n g ư ơ i xác thực được hoan nghênh vô cùng n g ư ơ i nghỉ ngơi một hồi chờ kỹ năng đi l y kết thúc đối với ở đây tất cả mọi người sử dụng tâm lý ám thị bọn hắn lập tức chạy nhanh cho biết đem sách mới để cử cho hắn người quen người rời khỏi thư viện người đi đến gần đây tiệm sách sách của ngươi được bày tại kệ sách một tầng cuối cùng qua không bao lâu rất nhiều yêu sách đê cấp công dân đi đến tiệm sách yêu cầu mua tỷ tạng ít ngươi gật đầu một cái điều này nói rõ kế hoạch của ngươi phi thường hiệu quả ngươi lại lần nữa ở trên đường đi dạo ngươi không biết là đúng tay đuổi theo kỹ x ả o quá mức cao siêu vẫn là đối với tay căn bản không có đuổi theo mình ngươi từ đầu đến cuối không thể phát hiện bất luận cái gì tương tự một m ư ờ i bốn người、ngươi、hoài nghi m ộ ư ơ i bốn khả năng dịch dung rồi ngươi không thể thông qua bề ngoài phán đoán m ư ơ i bốn thân phận ngươi quyết định làm ra một ít chuyện kinh tế hãi tục dùng cái này hấp dẫn m ư ơ i bốn chú ý ngươi lại tới đến khu đèn đỏ Các n g ư ơ i đến buổi tối quả nhiên chờ được đại lạc sơn xe đại lạc sơn lại một lần nữa mang theo cồn stalm qua đây tiêu phí n g ư ơ i sử dụng kỹ năng vòng qua hai tên bảo an n g ư ơ i đứng tại phía sau cửa chờ đợi kỹ năng đi lầy n g ư ơ i đi đến đại lạc sơn phòng riêng trước một cước đá vào trên cửa n g ư ơ i ta tới lấy n g ư ơ i mạng chó rồi n g ư ơ i đối với ở đây tất cả mọi người sử dụng tâm lý ám thị tiếp rượu cô gái trực tiếp bị dọa sợ đến quỳ dưới đất mà đại lạc sơn cùng cồn stalm cũng vừa vận chỉ là có chút ngẩn người mà thôi đại lạc sơn tóm lấy chai rượu đập về phía người người móc ra dao găm cùng đại lạc sơn sáp lá cả ngươi bị đại lạc sơn thoải mái đồng phục ngươi chấm dứt thôi diễn g i a hỏa này nặng như vậy được khí sao cậu nghị mở mắt ra t i ế n lặng suy tính c ổ n stalin chính là thần tri tử nếu mà hắn có sơ s u ấ t gì người xung quanh không có một cái có thể sống đến ngày mai nếu mà mười bốn thật tại bên cạnh mình làm sao có thể thờ ơ bất động làm sao có thể trơ mắt mà nhìn mình tiến vào hộp đêm mà không dùng bất luận cái gì các biện pháp chẳng lẽ hắn đối với đại lạc sơn võ lực của chị tự tin như vậy sao ám sát con stalin cùng đại lạc sơn không thể dẫn xuất mười bốn như vậy dùng phương pháp khác thử nhìn một chút thôi diễn bắt đầu ngươi đi đến chính phủ cao ốc phía trước người công d đi, đi đến tổng thống văn phòng tổng thống đương thời đang ngồi ở trên bàn làm việc công tác nhìn thấy ngươi sau đó đối phương biểu hiện ra một tiệm kinh ngạc tổng thống ngươi là ai người đối với tổng thống sử dụng tâm lý ám thị Ám chương hiệu hai n g trăm hai mươi sáu làng cục một người lấy trùy thủ ra cố gắng ám sát tổng thống tổng thống dùng sức đá hạ một cước đáy n ố ớ c tấn một đạo thủy tinh trong suốt màn tường chặn lại ngươi điện lưu bao phủ người toàn thân người toàn thân mất cảm giác người hôn mê bất tỉnh người chấm dứt t h ô i diễn cố nghị lại lần nữa mở mắt ra nhìn đến người trước mặt người đến hướng đường hít sâu một hơi cứ việc mình có thể mượn kỹ năng lực lượng dễ dàng đi đến tổng thống trước mặt nhưng cuối cùng lại bởi vì một người một ngựa thất bại hai cái này lần thôi diễn tương đương với một lần diễn tập để cho cố nghị biết do nếu mà ám sát những người này cao cấp công dân sẽ tao ngộ loại nào trở ngại quả nhiên như mình nghĩ một dạng nếu mà muốn giết chết những này cao cao tại thượng người nhất định phải điều động tất cả tầng dưới c h ố t nhân dân lực lượng ám sát thủ lĩnh loại chuyện này cũng không thể kích thích mười bốn thần kinh thậm chí nói những chuyện này tại mười bốn xem ra căn bản là tại nói với vẩn hắn căn bản không lo lắng mình có thể giết tử thần tử mặt khác mình tại ám sát thần tử thì cũng không có cảm nhận được bất luận cái áp lực nào điều này nói rõ mười bốn rất có thể căn bản không có trong khoảng thời gian này g á m thị mình bằng không l i ê n tính hắn dù lớn đến mức n à o mật cũng không khả năng không đem tình báo thông chi cho thợ ư n g cấp như vậy chỉ có một khả năng rồi hắn đang truy tung nhị cầu cố nghị lần nữa nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi rời khỏi thư viện đi nhị cầu thường xuyên qua lại địa phương tìm kiếm nhị cầu ngươi không có bất kỳ thu hoạch nhị cầu lại không có tại sòng b ạ c ngủ cũng không có đi công tác thất công tác cũng không có đi ám đường lắc lư cho dù ngươi đã chiếm được nhị cầu toàn bộ tín nhiệm ngươi cũng rất khó thăm dò hành tùng của hắn ngươi đi đến tiểu tuyết trụ sở lúc này nàng chính đang viết thoát thoát cũng không có chú ý tới ngươi, ngươi không có nhìn thấy nhị cầu cũng không có phát hiện bộ dạng khả nghi người ngươi cảm thấy nội dung lâm vào ngõ cụt ngươi ngồi t r ồ m h ồ m ở sân nhà phía dưới suy nghĩ ngươi đem mười bốn tất cả nắm giữ tình báo toàn bộ nhóm đi ra một bề ngoài lao luyện nhưng tuổi thật mới ba mươi tuổi hai thân hình cao to giọng nói như quả đen ba có thể sẽ sử dụng thuật dịch dung bốn nắm giữ ở trong giấc ngộng đánh chết địch nhân năng lực năm phi thường nhịn được cho dù lấy ám sát thủ lĩnh làm mồi nhử cũng vô dụng sáu sẽ không đích thân xuất thủ trong tay ngươi cầm lấy bút chấm tư một hồi đem đầu thứ sáu trèo đến mười bốn tại một ít dưới tình huống là sẽ đích thân đ ộ n thủ Hắn tại m ì n h l vậy mà đối n với một n g mươi bốn chân chính lực hấp dẫn là cố nghị mà không phải mình đủ loại ám sát làm dáng n g ư ơ i trở lại gian phòng của mình hướng về phía không khí nói chuyện người ta chính là cố nghị ngươi có chuyện gì tới tìm ta nha không có người đáp ứng ngươi nằm ở trên bàn ngủ ngươi không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào m ư ơ i bốn cũng không có vào ngươi mộng người trầm tư chốc lát hai lần nhập mộng có hai cái sự khác biệt một lần đầu tiên mình là bị động vô ý nói ra tên của mình hai lần đầu tiên chìm vào giấc ngủ thì mình chỗ ở phụ cận không có cái khác người chứng kiến tất cả mọi người đang ngủ rồi m ộ ư ơ i bốn cách làm tất nhiên muốn dẫn tới một ít siêu tự nhiên hiện tượng vì vậy mà hắn khả năng sẽ không đang giữa ban ngày và dưới con mắt mọi người thi pháp Tiếp theo, thậm tiết tình tất từ một tự Ngươi minh đại nhiên Ngươi nhiên phần phạm không chính chí cho cảnh cho cảnh. hơn báo, cũng rác, cần quáng dạng này quang ràng nên dùng sẽ u. làm mà xâm để lộ bộ bỏ rõ người chấm dứt t h ô i diễn cố nghị mở mắt ra nhìn một chút m ộ n phía có biện pháp gì có thể để cho mình nói ra tên hành vi càng hợp lý lại không đến mức để cho mình lọt vào nguy cơ đâu cố nghị ngồi ở ven đường nghĩ một hồi nhớ lại trước tất cả tình tiết hắn đột nhiên nghĩ đến hoa âm hoa âm đang cùng một cái nam thợ mỏ trao đổi thời điểm đã từng cùng đối phương trao đổi qua tên thật mình là không phải cũng có thể lợi dụng một chiêu này đi câu dẫn phổ thông nữ công dân mình tuy rằng không có giống hoa âm một dạng như vậy biết chơi làm tình cảm nhưng mà hắn có thể dùng kỹ năng nha nghĩ thông suốt tất cả cố nghị lập tức nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi ngồi ở ven đường tìm kiếm có thể công lược đối tượng ngươi vốn là đến muốn lợi dụng tiểu tuyết câu cá nhưng cái này rất dễ dàng để cho tiểu tuyết lọt vào nguy cơ ngươi lập tức loại bỏ cái này tuyệt hạng ngươi quyết định dùng trong mỏ công nhân nữ hoặc là nhảy lên trời cơ trạm phụ cận bà chủ khi mồi câu nghĩ đến đây ngươi đi đến cơ trạm phụ cận nơi này có nhà quán cơm nhỏ bởi vì không tới giờ cơm cửa hàng bên trong không có người nào ngươi ngồi ở trên ghế đối với bà chủ sử dụng tâm lý ám thị để cho nàng đối với mình vừa thấy đại yêu bà chủ con mắt đột một không có ly khai ngươi rồi nàng đi đến bên cạnh của ngươi bà chủ tiểu tử ngươi xưng hô như thế nào n g ư ơ i ta gọi cố vấn bà chủ ngươi làm sao một mực b e o khôi đầu ngươi còn không có thăng cấp nhị cấp công dân đúng không ngươi nghe thấy ngoài cửa cảnh vụ người máy tiếng bước chân bọn hắn đang xem đến ngươi nếu mà ngươi nói thêm nữa hai câu sẽ bị nhận định là t h n g gấu ngươi ngẩm miệng lại bà chủ hiểu rõ băn khoăn của ngươi nhanh chóng hướng phía lối vào cảnh vụ người máy phất phất tay bà chủ lão nương đang cùng hắn nói chuyện sinh ý không phải là tại t h n g g u các ngươi có thể hay không có ngay bà chủ nắm cổ tay của ngươi êm ai ở phía trên vé da zhét tự ngươi lập tức giảm hình phạt rồi một nghìn năm bà chủ theo ta chơi đùa một lần ta tưởng thưởng cho ngươi một nghìn năm g h ì n n giảm hình phạt thế nào ngươi chơi đùa một lần chơi đùa cái gì bà chủ nhặt được bảo ngươi chính là một đứa con nít n g ư ơ i a bà chủ n g ư ơ i đi theo ta bà chủ mang theo ngươi đi đến cửa tiệm gian phòng nhỏ ngươi đứng ở cửa không dám tiến vào bà chủ ngươi làm gì vậy không tiến vào ngươi ta không thể đơn độc cùng cao cấp công dân nằm ở phong kín không gian bà chủ không quan hệ chúng ta không phải đơn độc sống chung một phòng ngươi gật đầu một cái đi theo bà chủ đi vào ngươi phát hiện đây là bà chủ phòng ngủ nằm trên giường một cái nam nhân Chính đang lớn tiếng ấy. bà chủ cố vấn nhất định không phải tên thật của ngươi đi bà chủ dùng cánh tay dựng bờ vai của ngươi ngươi nhịp tim có một ít tăng tốc ngươi đối với tự sử dụng tâm lý ám thị tránh cho quên mình rốt cuộc l à tới làm gì ngươi dĩ nhiên không phải bà chủ ngươi thật là để cho ta cảm thấy thất vọng ta cho là chúng ta hai người giữa mới là chân ái chương hai trăm hai mươi bảy làm gục hai n g ư ơ i ta cho là chúng ta hai giữa chỉ là giao dịch bà chủ liếc ngươi một cái bà chủ t r ư ớ c còn giả vờ được một bộ thanh thuần bộ dáng hiện tại ngươi quay xe bắt đầu khinh xuất rồi còn nói giao dịch gì không giao dịch ngươi ngươi cho ta một ngàn năm thời hạn thi hành án đi bà chủ Được gọi i là bao t ề n lý g ư ơ i từ chối cho ý kiến bà chủ thân ái n g ư ơ i tên là gì n g ư ơ i không trả lời bà chủ nước mắt v ông v ông bà chủ n g ư ơ i vì sao không muốn nói cho ta tên thật n g ư ơ i có phải hay không không thương ta n g ư ơ i ta bà chủ t ố t ta hiểu rõ n g ư ơ i ý tứ ngươi là cảm thấy ta không đủ chân thành đúng không vậy ta trước tiên nói cho ta ngươi danh tự ta gọi thôi lệ lệ lao công ta cùng với ta năm năm rồi hắn đều không biết rõ ta danh tự đ i n g ư ơ i ách vậy ta có thể cảm ơn ngươi bà chủ người lây đ ầ nốc làm sao cùng một như lầu gỗ tên thật của ngươi đâu n g ư ơ i ta gọi cố nghị lúc này trong lòng của ngươi ám thị kỹ năng đi lẩy vừa vặn kết thúc bà chủ đã nhắm mắt lại miệng liền muốn dán đến ngươi nhanh chóng đối với nằm ở trên giường trượng phu sử dụng kỹ năng trượng phu từ trên giường ngồi dậy phát ra gầm lên giận dữ bà chủ sắc mặt t r ắ n g bệnh nhanh chóng nối lòng ngươi ngươi nhân cơ hội chạy ra ngoài bởi vì ngươi chạy quá nhanh hai chân của ngươi ngắn ngủi đồng thời cách mặt đất quy tắc đối với ngươi tiến hành trừng phạt ngươi toàn thân bị đ i ệ giật ngồi trộm hồm dưới đất thiếu chút mất đi ngươi nghe thấy trong phòng truyền đến hai vợ chồng cãi nhau âm thanh ngay sau đó là tiếng khó các người đến mất cảm giác đi qua lúc này mới mau rời đi hiện trường n g ư ơ i đứng ở không có người đường phố nghỉ ngơi đột nhiên cảm thấy một hồi mệt mỏi n g ư ơ i chưa kịp dùng bất luận cái gì phản chế các biện pháp liền lập tức rơi vào ngủ say n g ư ơ i cảm giác xung quanh trở nên vô cùng b ă n g lãnh một cái bạch thuộc từ xi、si、măng bên dưới bò ra dùng dính mồ hôi xúc tu bắt được mắt cá chân ngươi ngươi không ngừng vùng đẫy lại càng lún càng sâu ngươi bị đẩy vào rồi xi、si、măng bên trong ngươi thật giống như rơi vào vô tận đáy biển thâm nguyên ngươi cảm thấy nạt thở bạch thuộc dùng thanh em khàn khản cùng ngươi nói chuyện bạch thuộc nói cho ta nhị cầu rốt cuộc muốn làm gì、người Thà không biết rõ. bạch i ế t rõ. b t u ộ c mở ra xúc tu đâm xuyên qua màng nhị của ngươi thẳng đến đâm vào đầu của ngươi Ngươi đau đớn khó nhịn tại ngươi suy nghĩ vấn đề trong n y mắt trong đầu của ngươi liền có đáp án bạch t u ộ c liền có thể thoải mái trộm lấy trí nhớ của ngươi suy nghĩ của ngươi một hồi hỗn độn ngươi không ngừng đối với tự sử dụng tâm lý ám thị ý đồ đem mình đánh thức trong lòng của ngươi ám thị không có bất kỳ tác dụng bạch t u ộ c rút lui ngươi từ trong ngộng thanh tình ngươi biến thành kẻ đần độn ngươi không cách nào khống chế hành động của mình ngươi không ngừng nhảy để cho quy tắc từng lần một trừng phạt mình ngươi bị điện giật thành ma hoa ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở mắt ra khoe miệng lộ ra cười mịn ngư nhi rốt cuộc mắc câu mười bốn ở trong giấc mộng không lộ diện mình coi như ở trong mộng nhìn thấy hắn cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng căn cứ từ mấy kinh nghiệm và đèn nịt tình báo mười bốn đang làm phép thời điểm cũng là có khoảng cách hạn chế hắn vô pháp tại cách xa mình thời điểm thi pháp điều này cũng chính là cái gì mười bốn đôi mình thi thuật thì nhất định phải chờ đến xung quanh không có người thời điểm hiện tại nhiệm vụ chính là tìm đến khắc chế mười bốn phương pháp rồi bắt đầu cố nghị nhắm hai mắt lại thế giới hiện thật toàn bộ lam tinh đã biến thành một phiến khổng lô chiến trường trên thế giới xếp hạng thứ ba đại quốc hải đăng quốc long quốc l o n g hùng quốc triệt để lọt vào chiến hòa bên trong vô pháp tự kiềm chế lý tính đã không còn tồn tại hòa tiễn máy bay giống như là châu chấu một dạng phô thiên cái địa nhân dân từ mới bắt đầu sợ hãi biến thành chết lặng có thể còn sống từ trên giường bỏ dậy đã có thể cảm ơn trời đất chiến tranh giống như như bệnh dịch lan tràn ra để cho đại địa cảnh hoàng tán khắp nơi Si đội trưởng, thời gian này để cho tất cả mọi người nhìn trực tiếp để trưởng, tất trực tốt này nhìn không cho cả l nhìn thấy ta ngó nút sao sao nó đang phát run thật giống như a đây là ta phải đi đại vận dấu hiệu s i vọng thu ngón tay lại nói ra muốn đánh đánh có không hôm nay nhất định có phân chấn nhân tâm sự tình phát sinh đến đây đi cùng nhau thưởng thức cấu nghị biểu diễn đi hôm nay khúc khang bình đi chỗ khác công tác căn cứ tạm thời giao cho s i vọng quản lý một phần đặc công phụ trách đối kháng q u ỷ dị vũ khí một phần khác lại lưu lại chiếu cố nạn dân hiện tại vừa vặn không có gì công tác nhìn một chút trực tiếp có lẽ còn có thể chuyển đổi một hồi tâm tình xi、si、vọng đem máy theo dõi rời đến bên ngoài phòng để cho xung quanh cư dân cũng có thể quan sát lúc này ống kính vừa vặn tập trung tại cố nghị trên thân không biết rõ vì sao cố nghị lại bị tiệm cơm bà chủ dây dưa tiểu tử người tên là gì ta gọi cố vấn bà chủ ngồi ở cố nghị bên cạnh không ngừng dùng b ả vai cãi hắn đây là tình huống gì a người khác đều đang vừa ợ c ạ i cố nghị làm sao bắt đầu câu dẫn lao bản nương u i u ui, ui, làm rõ ràng là bà chủ đang câu dẫn cố nghị a bắt quái là khắc ở nhân loại trong gen đồ vật trước tất cả mọi người cũng đều là một bộ mặt mày ủ r ộ t bộ dáng bây giờ nhìn thấy cố nghị cùng bà chủ làm ái muội tất cả đều hưng phấn lên đám đặc công kinh ngạc nhìn đến xung quanh c u ầ n chúng bọn hắn tiến tới s i vọng bên cạnh nghi ngờ hỏi đội trưởng người sao đ ó n được ta nói ta dự cảm rất chuẩn sao người cùng cố nghị một dạng cũng có năng lực biết trước con mẹ nó ngươi ngay cả lão nương năng lực là cái gì cũng không biết s i vọng l ư ớ c mắt ta có thể cược s i vọng còn muốn lại giải thích cái gì lại phát hiện bà chủ kia lớn mật ôm cố nghị cổ đem hắn sau này nhà lĩnh n g o tạo cố nghị cũng qua cho các huynh đệ mặt mũi đi đây đây đây bọn hắn muốn làm gì mang theo hải tử phụ mẫu lập tức che ở hải tử con mắt tầm mắt của mình lại gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh đây là là ai lao công ta hải tử ngươi muốn làm cái gì ta nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn liền yêu ngươi rồi ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi bà chủ tháo gỡ cổ áo khí u áo ánh mắt lở mở lở mở s i vọng dùng sức vỗ vỗ bên cạnh thủ hạ b ắ p bùi mắng đây con ba b à tử quá con mẹ nó kích thích a đội trưởng ngươi đừng đánh chân ta a sau lưng dân chúng không tự chủ được nuốt nước miếng lần thứ nhất nhìn chân nhân xuất sắc là khi nào hẳn đúng là lần thứ nhất cố nghị chơi thật là kích thích a đây không phải là phu trước mắt phạm si đội trưởng ngươi thật là có tầm nhìn xa a ta trước tiên nói cho ta ngươi danh tự ta gọi thôi lệ lệ lao công ta cùng với ta năm năm rồi hắn đều không biết rõ ta danh tự đâu ây vậy ta có thể cảm ơn ngươi ngươi đây đồng đốc làm sao cùng một như đồ gỗ tên thật của ngươi đâu ta gọi cố nghị k ì h ì thật là dễ nghe danh tự bà chủ hai tay dựng cố nghị bà vai mặt đã dính vào cố nghị đều có thể cảm nhận được đối phương nóng bỏng hơi thở rồi bất quá cố nghị cũng không nguyện ý tại quỷ dị thế giới bên trong cho mọi người biểu diễn chân nhân xuất sắc hắn thừa dịp bà chủ nhắm mắt thời khắc lập tức đối với nàng sau lưng lão công sử dụng tâm lý ám thị lao bà n g ư ơ i đang làm gì bà chủ toàn thân dung nhẹ theo bản năng nới l ỏ n g cố nghị bà vai chương hai trăm hai mươi tám l à m c ụ c ba con mẹ nó ngươi đ â y thủy tính dương hoa gái đêm túi ngươi nói ai là kỹ nữ bà chủ dùng sức đẩy ra cố nghị nghiêng đầu cùng lao công mình mắm nhau cố nghị tự nhiên không dám bất cần lập tức chạy ra căn phòng vì không để hai chân đồng thời cách mặt đất cố nghị sử dụng thi đi bộ kỹ xảo vùng vẫy hai tay chạy ra trong phòng c á i lộn cố nghị cách một con đường đều có thể nghe thấy hai người thành em gây gỗ hắn chạy trốn thật lâu thẳng đến hai mươi sau đó mới tại trong một cái hẻm nhỏ ngồi xuống nghỉ ngơi hô cố nghị đột nhiên cảm thấy mí mắt nặng nề thừa dịp ý thức triệt để mơ hồ trước cố nghị kịp thời đối với tự sử dụng rồi tâm lý ám thị ư cục cục ụ c cố nghị tiến vào mậu cảnh bên hai chuyển đến một hồi ủ cục âm thanh hắn giống như rơi vào trong nước một dạng cảm thấy ngạt thở một cái bạch t u ộ c từ xi、si、mang bên trong n ô đầu ra dùng hắn to khỏe xúc tu bắt được cố nghị mắt cá chân cố nghị bạch t u ộ c tiếng nói nhỏ ở bên t a i v a n ộ i cố ngh hết t h ể chung quanh đã biến thành màu đen chỉ có bạch t u ộ c cặp kêu màu u làm con mắt đang chiếu lấp lánh nói cho ta nhị cầu kế hoạch là cái gì ta không biết rõ hhh bạch t u ộ c phát ra thật giống như q u ả đen một dạng tiếng cười nó đưa ra xúc tu đâm về phía cấu nghị hai lô thai khi xúc tu xuyên qua đầu cấu nghị không chỉ không có cảm thấy thống khổ ngược lại cảm thấy một loại khó mà diễn tả bằng lời khoái cảm h ắ n trận to hai mắt phản phất trong cuộc sống tất cả khốn khổ đều tiêu tán theo đúng rồi đúng rồi đi đến ngực của ta đối với ta mở rộng cửa lào bạch t u ộ c thấp giọng n h non để cho người buồn ngủ nó càng ngày càng hưng phấn đưa ra càng nhiều xúc tu thâm nhập cấu nghị khoang miệng lô mũi h ắ t h ắ t h ắ t đúng rồi đúng rồi toàn bộ nói cho ta bạch tuộc cười quái dị cặp mắt lập lòe hào quang mầu u lam hắn lại rút ra hai cái xúc tu đâm về phía cấu nghị hai mắt nhắm chặt giữa lúc xúc tu đụng phải mí mắt thời khắc điện quang t r ợ t lóe lên cấu nghị mở mắt lộ ra hài hước nụ cười người s o n g vừa dứt lời bạch tuộc sáng tạo ngộng cảnh thế giới trong nháy mắt sụp đổ toàn thân hắn co cắp điện lưu tại toàn thân lan ra khói động rào cấu nghị bên hai chuyển đến thủy chiều rút đi âm thanh hắm toàn thân m trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm lên lên mau đứng lên tại bạch thuộc đối với mình thôi miên một khắc trước cấu nghị cũng đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị một khi mình bị bạch thuộc xâm phạm m ộ t cảnh liền lập tức nâng lên hai chân cứ như vậy quy tắc liền sẽ trừng phạt mình để cho hắn gặp phải đệ giật thân thể liền sẽ bản năng thức tỉnh bạch thuộc đối với mộng cảnh k h ô n g chế thậm chí so sánh cấu nghị bản thân đều phải c ư ờ ngại đ hơn cho nên ở trong giấc mộng cấu nghị căn bản là không có cách phản kháng bạch thuộc chỉ ở thanh tỉnh trước t i ế t lập có súng lúc này mới có thể thoát khỏi bạch thuộc khống chế、Gigi. bây giờ cố nghị trước một b ư ớ c t ừ mất cảm giác bên trong khôi phục vị n tường đứng lên hắn trợn mắt nhìn một đôi hai mắt đỏ bừng khắp nơi tìm kiếm trước mặt hẻm nhỏ không có bất kỳ người nào chỉ có một con chân thọt q u ả đen hắn không ngừng huy động cánh nhưng làm sao cũng không bay nổi cố nghị cười lạnh một tiếng từ trong lòng ngực móc ra dao găm v è o một tiếng ném ra ngoài Phúc! dao găm đâm thủng q u ả đen thân thể cường đại quán tính mang theo nó lăn trên mặt đất rồi ba lăn q u ả đen phát ra trói hai tiếng ai minh cố nghị k ấ p k á n h đi tới giống như bóp tiểu kê một dạng bắt được quạ đen ngươi chính là mười bốn đúng không cùng lao tử trở về đi cố nghị x u ê tay phải ra đem q u ả đen thu vào quả cầu đen không gian trong không gian q u ả đen kêu quái dị không ngừng một hồi biến thành người một hồi biến thành đ i ể u làm thế nào cũng không có ly khai không gian quái vật này sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ rõ ràng bị dao găm đâm xuyên rồi ngực hắn cư nhiên còn chưa chết không có cách nào tựa hồ đơn thuần dựa vào tế tự dao găm cũng không thể tiêu diệt mười bốn vẫn là mang về để cho nhị cầu giúp đỡ xử lý đi cố nghị đứng ở đường g i n g bên trên nghỉ ngơi một hồi khôi phục tinh thần lực vừa mới mình và hắn dao phong cũng bất quá mới năm phút mà thôi đã tại lần xem qua bắt thành thư viện sau đó cố nghị rốt cuộc phát hiện trong thư viện chỗ sơ hở rất lớn một cái liền đèn n mỹ đều không nhắc tới đến chỗ sơ hở trong thư viện có đủ loại chuyên nghiệp thư tịch từ khoa học kỹ thuật đến ma pháp từ xã hội đến nhân văn từ thực tế đến huế tưởng từ thông tục đến nghiêm túc trong thư viện thư tịch cơ hồ bao gồm mỗi cái môn học tất cả lĩnh vực nhưng duy nhất có một vật không có thâu tóm đó chính là lịch sử không cũng không thể bảo hoàn toàn không có lịch sử bọn hắn sách lịch sử chỉ ghi chép đến thần thoại năm đầu cũng chính là cồn stalwind leo thần một năm kia thần thoại năm đầu trước kia lịch sử trong thư viện chẳng có cái gì cả đây rõ ràng cùng ngói lều bối cảnh thiết lập đi ngược lại ngói trong lều học lý nhiều nhất sách chính là sách lịch sử bọn hắn thậm chí đặc biệt mở ra một cái không gian hỗn độn dùng đến cất giữ số lượng khổ lịch sử điện tịch nhưng mà đến n g ó lều thư viện tại đây cư nhân không có bất kỳ một bản sách lịch sử. cực kỳ quỷ dị thiết lập cố nghị để trong tay xuống sách lọt vào trầm tư văn tự là có lực lượng cố nghị nói thầm đây một câu nhắc nhở đây một câu phó bản bên trong duy nhất nhắc nhở Cổn s t a n muốn hủy diệt nói lều vì vậy mà nói lều trong thư viện tất cả sách lịch sử bị rơi hết chỉ còn lại vì hắn mình ca công tụng đức lịch sử d i ệ t tuyệt một cái dân tộc cần trước tiên từ bọn hắn lịch sử bắt đầu hủy diệt khi mọi người bắt đầu nghi ngờ mình lịch sử nghi ngờ trên lịch sử kỳ tích nghi ngờ trên lịch sử anh hùng bọn hắn liền sẽ triệt để lạc lối bản thân trở thành cái xác bít đi trở thành xâm nhập giả nô lệ bái nhập ăn mòn người vì thần. Hèn hạ. cố nghị trong lòng t h ầ m mắng một câu xoay người lại đến thư viện lầu một hắn sử dụng tâm lý ám thị thêm dầu vào lửa để cho mọi người đối với tác phẩm của mình sản sinh hứng thú thật lớn đêm đ é n phụ cận tiệm sách đã chen đầy k h á c h nhân nhộn nhịp yêu cầu mua x ă m g cố nghị sách mới cố nghị nhìn đến các độc giả vừa cười vừa khóc biểu tình khẽ gật đầu một cái một đường không lời cố nghị trở lại chỗ ở của mình kiểm tra tiểu t u y ế t tác phẩm không thể không nói tiểu t u y ế t sáng tác trình độ cao vô cùng cố nghị thậm chí có chồng ở nhìn cương thiết lặn h ư thế nào luyện thành cảm giác tiểu t u y ế t làm sao kỳ biến ngẫu không thay đổi người đang nói gì không có gì xem ra tiểu tuyết không phải xuyên việt giả tiểu tuyết hơi nghi hoặc một chút mà nhìn đến c u nghị ngươi là cảm thấy tác phẩm của ta sẽ không có thị trường sao không vừa vạn phi thường phù hợp thị trường c u nghị thả tay xuống bản thảo vỗ nhẹ nhẹ một cái tiểu tuyết bả vai tiếp tục viết như vậy chúng ta cần chính là dạng này khang cự vận mệnh c ủ a sự ngươi nhất định sẽ ở sách lịch sử bên trên lưu lại danh tự có thật không ngươi lúc nào thì có thể xong bản thảo bất cứ lúc nào bất cứ lúc nào ngươi làm sao có thể viết nhanh như vậy thiên tiểu tuyết này ta lén lén lút lút viết có hơn một năm ngươi là người thứ nhất nhìn xong c tiểu tuyết h nghe h vậy lộ ra nụ cười hai con mắt híp thành ngực nhà cố nghị lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tuyết thì ánh mắt của nàng chết lặng sa sút tinh thần tự giận mình thật giống như một cái ba mươi bốn mươi tuổi dãi gió dầm xương phụ nữ trung niên khi tiểu tuyết lúc này cầm giấy lên bút viết tiểu tuyết thời điểm ánh mắt của nàng thuần túy trong đeo tràn đầy tinh thần phân chấn mà đây mới là một cái một cái một mươi bảy một mươi tám tuổi thiếu nữ nên có ánh mắt ngươi tiếp tục cố gắng viết xong sau đó nói cho ta đúng cố thúc thúc tiểu tuyết gật đầu một cái tiếp tục nghiêng đầu sáng tác cố nghị c h u y ể n thân rời khỏi nhẹ nhàng đóng cửa rồi cửa phòng nhị cầu đứng ở trong sân đ u n g đưa trong tay rượu văn bình n g ư ơ i đi đâu vậy làm chút việc n à o nhị cầu vui tươi hớn hở nói hôm nay ta cảm giác tinh thần thoải mái ngươi có phải hay không thành công ngươi nói cái kia om sòm quá đen sao trong tay ta đi ngươi bắt s ố n g hắn đương nhiên ngươi xác định sẽ không có người phát hiện coi như là hà đến cũng không phát hiện được đi theo ta nhị cầu mang theo cấu nghị đi đến công xưởng bên trong cấu nghị mở ra tay phải từ quả cầu đen bên trong đuổi đi m ộ ư ơ i bốn hiện tại hắn duy trì thân thể của nhân loại quả đ e n đầu ngực còn cắm vào tế tự dao găm m ộ ư ơ i bốn cạm cạm thét lên để cho người phiền phức vô cùng im lặng nhị cầu đi lên một c ư ớ c đạp dạn nước quả đen mỏ máu tươi phun ra m ộ ư ơ i bốn đầu khôi phục hình người hắn đung đưa đầu một cái nhìn thấy nhị cầu d ế ta m t mươi bốn khàn khàn giọng nói ta sẽ không nói ra bất kỳ tin tức gì dang dắt nhị cầu giơ chân lên cùng một cước đạy một mươi bốn cổ m ư ơ i bốn sinh mệnh lực cực kỳ n g a n cường cho dù bị thương nặng như vậy hắn vẫn không có lập tức tắt thở nhị cầu xoa xoa mặt d à y vết máu ngồi ở trên ghế cho cấu nghị rót rượu thế là xong à? để cho viên đạn bay một hồi giang r á c giang r á c giang r á c lại là liên tiếp tiếng gậy x ư ơ n g vang dội mười bốn cổ họng bị đ ậ p g ã y căn bản là không có cách g i í t gào lên hắn thân thể không ngừng vặn vẹo khô héo thẳng đến co lại thành một cái chừng bằng bành bóng rổ hết được khối một tiếng vang trầm đục truyền đến mười bốn hóa thành một đoàn không khí chỉ để lại tế tự do găm tại chỗ nhị cầu ngoắc ngoắc ngón tay trùy thủ kêu bay trở về rơi vào trên bàn mười bốn triệt để sau khi chết cấu nghị bên thai chuyển đến hệ thống nh từ nơi này cái hệ thống nhắc nhở xem ra nhị cầu giết chết 14 t mươi bốn hành vi hoàn toàn là ra ngoài hệ thống dữ liệu nếu mà không phải hoa âm sử dụng trùng tổ tư duy nếu mà không phải đèn nịt trước thời hạn tự nói với mình một mươi bốn đủ loại tình báo nếu mà không phải mình đem những ngày tình báo truyền đạt cho nhị cầu hơn nữa thu được nhị cầu hoàn toàn tín nhiệm nhị cầu tuyệt đối không thể tại thời gian này điểm sắt chết một m ư ơ bốn Phải i b ế trên thực tế ta ngoại trừ biết dùng súng biết dùng đao ta sẽ không những vũ khí khác con mẹ ngươi tưởng cho ngươi vẫn là cái sinh viên hàng đầu nhà nhị cầu cho mình và cấu nghị rót ly rượu suy nghĩ hồi lâu nói ra trong trường học hát ma pháp sách ngươi còn nhớ rõ sao nhớ phía trên không phải có dạy ngươi dùng như thế nào mà pháp sao ngươi sẽ không liền nhớ một cái hư không hành tẩu đi â nhị cầu liếp mắt hãn tử tường bên trên kéo xuống một tấm lượt này ở mặt sau lệch xoạch mà viết xuống một đống lớn chẳng c h ị tự nhãn v ớ t xuống cấu nghị trước mặt a vật này cho ngươi cái gì đây là thích hợp nhất ma pháp của ngươi ngươi cầm đi học đi ta xem một chút cấu nghị cầm giấy lên cái tỉ mỉ đọc nội dung phía trên hoàn toàn mơ hồ c ấ nghị bên thai vang lên hệ thống nhắc nhở ngươi đã nhận được đặc thù nội dung đạo cụ nhị cầu hát ma pháp bút ký cảnh cáo đọc nên bút ký sau đó ngươi kỹ năng tâm lý ám thị đem sản sinh không thể nghịch không biết biến hóa hơn nữa mất đi t r ư ở n g thành tính hệ thống đã giúp ngươi tự động che đậy ngươi cũng có thể giải trừ che đậy đồng thời lập tức học tập cố nghị trầm ngâm chốc lát cân nhắc lợi và hại đầu tiên nhị cầu đã triệt để tin tưởng mình cho nên hắn cho đồ đạc của mình tuyệt đối không phải là giả chỉ cần học được nhất định liền hắn có thể để thăng mình lập tức chiến lược hy sinh trưởng thành tính nhìn như rất thiệt thòi nhưng nếu mà ngươi ngay cả cái này phó bản đều không xứng qua nắm giữ lớn hơn nữa trưởng thành tính lại có ý nghĩa gì tiếp theo thu được cái này bút ký điều kiện phi thường hà khắc sợ rằng toàn bộ vũ trụ ngay cả muôn vàn thế giới chỉ có bản thân một người có thể giải khóa cái kỹ năng này nếu mà bỏ qua vậy coi như không có cơ hội giải trừ che đậy cấu nghị trong tâm mặc niệm trên tờ giấy văn tự có thể thấy rõ lượng lớn chi thức tràn vào cấu nghị bộ não tiếp theo hệ thống nhắc nhở lại vang lên lần nữa người kỹ năng tâm lý ám thị phát sinh không thể n ị c h không biết biến hóa tâm lý ám thị kỹ năng thay đổi trở thành tâm linh cầu thủ đổi bắt tâm linh cầu thủ đổi bắt kỹ năng hiệu quả như sau một tư duy q u ả bá ngươi có thể đối với số p h ứ c địch nhân sử dụng tâm lý ám thị ám thị hiệu quả sẽ hướng theo mục tiêu số lượng tăng trưởng mà yếu bớt nếu mục tiêu ý chí lực c ư ờ n g đại ta có thể chống đỡ ngự tư duy quảng bá mỗi lần sử dụng tiêu hao hai mươi điểm tinh thần lực thời gian đi lệ hai mươi phút hai bản thân t ô i miên ngươi có thể đối với tự sử dụng tâm lý ám thị thời gian đi l y không có tinh thần lực tiêu hao không có ba tử vong ám thị ngươi có thể để cho mục tiêu bản thân hoài nghi tinh thần tan vỡ tại chỗ tự sát lúc sử dụng cần cùng mục tiêu có tầm mắt tiếp xúc nếu mục tiêu ý chí lực cương đại ta có thể chống đỡ ngự tử vong ám thị nếu ám thị thất bại tắt đ ố i với mục tiêu tạo thành tinh thần xâm nhiễm hiệu quả mỗi lần sử dụng tiêu hao năm mươi điểm tinh thần lực cũng cần nhất định tế phẩm có thể bản thân huyết nhục làm tế thời gian đi lấy mười phút cái thứ nhì hiệu quả cùng trước kia tâm lý ám thị không khác biệt không cần nói nhiều cái thứ nhất hiệu quả là tâm lý ám thị cường hóa phiên bản gỡ ra rồi thời gian kéo dài hạn chế cái thứ ba hiệu quả chính là một cái khó được tấn công hình kỹ năng c ấ u nghị một mực thiếu h ụ t chính là đủ cường đại thủ đoạn công kích đây bổ túc cố nghị cái cuối cùng điểm yếu hơn nữa cơ hồ không có tác dụng p ụ cố nghị nhìn đến kỹ năng hiệu quả vừa muốn ăn no thỏa mãn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 ngươi chính là cùng ta cùng đi chứ hoa âm cười nói một mình ngươi đ ợ i tại chỗ ở ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện gì hh ắ c ắ có c thể xảy ra chuyện gì qua không bao lâu đại lạc sơn liền lái xe tới đến hoa âm dưới lầu hai cái cô nương ngồi lên đại lạc sơn xe hơi trong xe không chỉ có đại lạc sơn còn có c ổ n stang u n hoa âm mười phân k é o nói dọc theo đường đi cùng hai cái đại nhân vật vừa nói vừa cười vì thỏa mãn c ổ n stang rất hiếu kỳ tâm hoa âm đem lần trước chuyện xưa nửa đoạn sau cũng nói đi ra lúc đó hoa âm hoàn toàn là hiện muốn điện biên hiện tại nàng chính là làm chuẩn bị đầy đủ tự nhiên so với lần trước càng thêm đặc sắc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 dù sao trước mặt con s t n g l u n chính là thần c h i tử hỏi hắn loại vấn đề này hơi bị quá mức xấu hổ hoa âm tự hỏi cùng con s t n g l u n quan hệ không có tốt đến loại trình độ đó tuyệt đối không dám trực tiếp như vậy hỏi dò hừ quả nhiên không ra hoa âm dự đoán nghe được cái vấn đề này sau đó con s t n g l u n lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng gia hòa này tự cho là đúng cư nhiên nghi ngờ toàn bộ quốc gia hắn là quốc gia phản đồ hắn không chỉ xối dục dân chúng tạo phản thậm chí còn tại bên ngoài thần điện trái thuốc nổ cũng tiến cử hư không thủy chiều thôn phệ n g ó lều hắn làm hại toàn bộ n g ó lều long trời lớ đất chúng ta hao tốn một đời người nỗ lực mới để cho ngói lều lần nữa khôi phục phần v i n h các ngươi người trẻ tuổi không biết rõ chuyện này rất bình thường đại lạc sơn mở miệng nói chuyện này hẳn đúng là hai mươi năm trước rồi trần trạch v ũ cùng hắn đồng đảng lợi dụng cấm kỵ vũ khí khoa học kỹ thuật dẫn đến hư không thủy triều ta cũng thiếu chút nữa chết tại vụ thai nạn kia bên trong cũng đang bởi vì lần đó hành động ám sát quốc gia luật pháp ban bố một đầu cấm lệnh cấm chỉ bất luận người nào học tập cùng sử dụng lực lượng kỳ dị thì ra là như vậy hoa âm cái gật đầu một cái xem ra đây chính là c ấ nghị theo như lời biến mất hai mươi năm trận tướng hư không n g lực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 bả vai kịch liệt đau nhức không chỉ không có để cho nàng khẩn trương ngược lại để cho nàng càng thêm tỉnh táo lên đều là chút không quan trọng đồ vật hoa âm thấp giọng nói ra ta nói ra những tin tức này đều là cồn s t a ngừng nắm giữ tin tức ngươi sợ rằng không biết do đi bên cạnh ngươi có thể vẫn luôn có người mai phục đi ngươi đây là ý gì ngươi muốn nghe vậy trước tiên thả ta ra lại nói gì gì bởi giờ ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta nhị c ầ u lại đưa tay quăng chặt đứt hoa âm lần này căn bản không cần nhị cậu chém i ệ n g hoa âm đóng chặt c ắ mắt cắn môi không có để cho lên tiếng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 nhị cầu chế tạo to lớn như vậy tinh thần áp lực chính là vì bước ra mình nói thật trần tiên sinh nghe được câu này s ư n g hô nhị cầu hô hấp rõ ràng hơi ngưng lại hoa âm thấy vậy chậm nhớ tới cố nghị đã từng cùng nàng đã nói nàng bắt chước cố nghị giọng điệu nói tiếp trần tiên sinh ta nghĩ đến nơi g ư cùng người khác không giống nhau không nghĩ đến kỷ thực ngươi cũng là một trong một dán một cái tầm nhìn hạn hẹp người căn bản không nhìn thấy thế giới bên ngoài là như thế nào nhị cầu bung ra hoa âm đem nàng điều chuyển qua đây đẻ lên tường sáng loáng dao găm đội tại hoa âm trên cổ để cho người không rét mà run ngươi biết cái gì đó